Những bách tính tại trong vân quốc ma hỏa may mắn sống tiếp được này, lúc này từng cái trên mặt vẻ hoàng sợ, chung quanh nhưng có cái gì gió thổi cỏ lây, đều theo bản năng liền muốn ôm đầu ngồi xuống, mà bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng cũng là một đám một đám chồng chất tại cùng một chỗ, mỗi một đám đầu người trên đỉnh, có thể là người trung tâm nhất trong lòng bàn tay, đều bưng lấy một đạo phụ triện, có thể là cái nào đó giấu kín khí tức pháp khí. Trong giới tu hành, cũng không ít phụ triện pháp khí lưu lạc thế gian, Những người này liền trên cơ bản đều dựa vào những pháp khí này mới tại trong trận ma hỏa này sống tiếp được. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không có biện pháp cho những pháp khí này có thể là phụ triện bổ sung linh khí. Đợi cho những pháp khí phụ triện này tự thân linh khí tiêu hao đợi hết lúc, bọn hắn liền cũng thành hoàn toàn không có phòng hộ cứu non. Lúc này, kỳ thật liền đã có một ít người trên tay bưng lấy phụ triện đã. Sớm ảm đạm vô quang, nhưng bọn hắn vẫn không nỡ từ bỏ, bảo bối một dạng ôm vào trong lòng. Những vương bắt đảng kia Chính là đang khi dễ lòng người tốt ta. Phương Quý ánh mắt quét qua những bách tính kia, cười lạnh một tiếng, máng, bất quá cái thằng kia cũng quá coi thường người, coi là tất cả mọi người cùng hắn nghĩ giống nhau là người tốt sao. Một câu nói kia nói quách thanh sư tỷ trở về chỗ nửa ngày không có suy nghĩ qua tương lai, luôn cảm thấy tựa hồ chỗ nào không thích hợp, sau đó lúc này chỉ thấy Phương Quý thấp giọng, cười xấu xa lời nói, sư tỷ, ngươi câu qua ca à. Ừm. Lên tiếng không đầu không đuôi này đến Quách Thanh Sư Tỷ sướng suốt một chút. Phương Quý đầy mặt hương phấn, có chút đắc ý nói, chúng ta có nhiều như vậy mùi, còn sợ câu không đến cá. Quách Thanh Sư Tỷ nghe được nhất thời trong lòng có chút mê mang, sau đó nàng liền thuận Phương Quý ánh mắt hướng những dân chúng bị hẹm phế nhân tu sĩ bảo hộ ở bên trong kia nhìn sang, trong nháy mắt minh bạch Phương Quý y tứ, lập tức mở to hai mắt nhìn, Ừm, Sư Tỷ, có thể giải quyết cục diện này biện pháp chỉ như vậy một cái a? Phương Quý vẻ mặt thành thật nhìn về hướng Quách Thanh Sư Tỷ. Quách Thanh Sư Tỷ quét dân chúng chung quanh một chút, sắc mặt đều chướng đến có chút đỏ lên, trầm giọng nói, "Không. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt." Quách Thanh Sư Tỷ phản ứng tuyệt không vượt quá Phương Quý dự kiến, cũng đã sớm nghĩ kỹ nên như thế nào khuyên nàng, không cho phép nàng cự tuyệt, nhân tiện nói, "Sư Tỷ, ta biết ngươi khẳng định cảm thấy làm như vậy không quá phúc hậu, nhưng phúc hậu không thể làm cơm ăn à, Làm người đầu góc đến linh hoạt đứng lên, "Hiện tại chúng ta đã cứu được nhiều người như vậy, mà lại có thể bảo đảm phía sau nhất định trả sẽ có càng nhiều người tới, chẳng lẽ nói liền thật như thế vì hộ tống những bách tính. Này ra ngoài, đem tất cả bằng cơ hội cuối cùng cũng cho tùy tiện từ bỏ à nha. Nói chăm chú nhìn Quách Thanh, nói, đây là duy nhất một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Quách Thanh sư tỷ dùng sức lắc đầu, mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi. Phương Quý xem xét đây là muốn nổi giận dáng vẻ à, vội vàng kéo lại Quách Thanh sư tỉ tay, nói, ngươi đừng hội. Chúng ta cũng không phải thật cầm những bách tính này tính mệnh nói đùa, chỉ là dùng bọn hắn đem ma linh dẫn tới mà thôi, kể từ đó, còn có thể tốt hơn bảo vệ lấy bọn hắn, kỳ thật coi như chúng ta không làm như vậy, đoán chừng ma linh cũng sắp bị dẫn đến đây, chúng ta bên này tụ tập bách tính càng nhiều, khí tức liền càng khổng lồ trên người bọn họ giấu kín khí tức phụ triện có thể. Là pháp khí, cũng đều là một chút cấp thấp hàng, trèo chống đến lúc này đã rất khó được à, ta dám nói không ra nửa ngày liền sẽ có nhiều hơn một nửa pháp khí mất đi tác dụng, giấu đều không giấu được. Quách Thanh Sư Tỷ liên tục hai lần nói bị đánh gãy, ngược lại nghe Phương Quý Ba Ba nói nhiều như vậy, mặt đều có chút đỏ lên, vội la lên, ta. Phương Quý cả giận nói, sư tỷ, làm người trung thực cũng phải có cái hạn độ, ngươi muốn ngốc thực sự như thế, ta coi như không chơi với ngươi, ta. Lần này là hắn còn chưa nói hết, Quách Thanh Sư Tỷ tay liền bỗng nhiên trùng điệp chụp tới trên bả vai hắn, Phương Quý lập tức giật nảy mình. Lắp ba lắp bắp hỏi nói, đầu tiên nói trước ga sư tỷ, ta chỉ là sách cái đề nghị, ngươi không thể động thủ. Ta là muốn nói, không sai, ngươi cái chủ ý này có thể, ta đồng ý. Quách thanh sư tỷ cơ hội là cướp đem những này lời nói đi ra, sau đó ánh mắt có chút mừng rỡ nhìn xem phương quý. Ngậy! Phương quý cũng không khỏi đến mần ngơ, ngươi đồng ý. Quách thanh sư tỷ ánh mắt cổ quái, nói, đương nhiên đồng ý, tại trong lòng ngươi ta cứ như vậy ngoan cố không thay đổi sao. Phương Quý lại là có chút ngoài ý muốn lại là có chút mừng rỡ, cười nói, ngươi đây thật đúng là để cho ta không nghĩ tới, ta vốn cho rằng. Sư đệ, ta cũng không phải một kẻ nốc. Quách thanh sư tỉ đánh gậy Phương Quý lời nói, con mắt thế mà cũng tại có chút tỏa sáng, bất quá rất nhanh sắc mặt liền đã khôi phục bình tĩnh, chân thành nói, ta cũng biết đây là không có biện pháp sự tình, ngươi nói rất đúng, lúc này chúng ta muốn bình an đem những bách tính này đưa ra vân quốc, đã không thể nào, nhân số quá nhiều. Cùng đợi đến bọn hắn tàng tức phụ chuyện từng cái từng cái mất đi hiệu lực, sau đó đem ma linh linh linh toái toái kia hấp dẫn tới, mệt mỏi, chẳng dứt khoát một. Chút, đem chung quanh tất cả ma linh đều hấp dẫn tới. Nàng nói bàn tay hư bổ một kế, nói, tối thiểu dạng này còn có thể nắm giữ chủ động, chém giết đứng lên có nắm chắc hơn. Sư tỷ, phương quý không khỏi nháy nháy mắt, cảm khái nói, ta trước kia giống như thật coi thường ngươi. Quách thanh sư tỉ trắng phương quý một chút, nói, ta cũng là thái bạch tông dạy dỗ. Đạt được sư tỷ tán đồng đằng sau, phương quý trong tâm đại định, rất nhanh liền đem mặt khác hẻm phế nhân tu sĩ kêu tới, đem chủ ý của mình cùng bọn hắn nói một lần, sau đó liền gặp những người này sắc mặt lập tức trở nên mười phần đặc sắc, thật lâu không người đáp lại. Phương quý trong lòng cách đăng một tiếng, nghĩ thầm khó khăn sư tỷ có thể nghĩ thông việc này, những người này lại quá tải tới đi. Dạng này không ổn. Cũng liền tại phương quý trong lòng suy nghĩ muốn hay không tìm phương pháp gì khuyên bọn hắn một chút lúc. Liền thấy trong đám tu sĩ hẻm phế nhân kia tiểu quán tiểu nhị tiếp khách kia lông mày chăm chú nhăn thành một cái ưu cục chậm rãi lắc đầu, Phương Quý lập tức im lặng, đang muốn nhẫn mại tính tình cho bọn hắn nói một chút đạo lý, liền nghe tiểu nhị kia tiểu nhị nói, trực tiếp dẫn ma linh tới không được, cần phải trước tìm có thể bố trí đại trận địa thế, đem những bách tính kia đặt ở bên. Trong, đợi cho ma linh mỗi lần bị hấp dẫn tới, chúng ta liền khởi động đại trận, rào sát rơi những ma linh kia. Phương Quý lập tức lại ngây ngốc một chút Sau đó liền nghe được tên quẹ khúc thần hành kia liên tục gật đầu nói, là cực kỳ cực, có thể sử dụng đại trận rào sát ma linh, dù sao cũng so chúng ta tự mình động thủ liều mạng tới thuận tiện, có những bách tính này làm kiếp nổ, không sợ những ma linh kia không ngoan ngoan tiến vào trong đại trận đi. Các ngươi nghĩ còn có chút không ổn. Đầu bếp cắt thịt đầu heo kia nói, vẹn vẹn dùng mùi người sống là không đủ, còn phải thêm chút đi huyết khí. Có người thụ thương rồi hả? Trước tiên đem băng bó vết thương giải khai. Phương quý nghe thấy bọn hắn từng cái tranh nhau ra lấy chủ ý bộ dáng, cả người đều đã có chút ngộng. Phương tiểu hữu, ngươi cũng đã biết trước đó nhất làm cho chúng ta không cam lòng sự tình là cái gì không. Phản phất là nhìn ra phương quý biểu lộ cổ quái, kim thiền tông đạo tử cam ngọc thiền phế đi đạo cơ kia vừa quay đầu đến, nhìn xem phương quý con mắt, cười nhạt nói, chúng ta rõ ràng chỉ là muốn làm điểm chuyện chính xác thôi, nhưng dù sao bị người coi là đồ đần, Cho nên, ngươi chiêu này tương kế tiểu kế, vô cùng rượu, hả dợ. Chương 290, công việc khó khăn nhất. Coi là thật ngay cả phương quý cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi, những người kia lại làm so với chính mình còn khởi kinh. Cùng chính mình ngay từ đầu coi là người thành thật tựa hồ không giống nhau lắm. Ta đi tìm thích hợp địa thế. Tiểu nhị tiếp khách tiểu quán kia người thứ nhất nở nụ cười, trực tiếp túng kiếm sông lên giữa không trùng, đưa tay kết một cái phát ấn, con mắt chậm rãi mở ra, đã thấy hắn trong hai mắt, lại có kim quang trói mắt. Bây giờ Phương Quý bọn người từ phía dưới nhìn lên, thân hình của hắn đều giống như dấu ở trong tầng tầng ma vụ, gần như sắp muốn nhìn không rõ ràng, lại là có thể cảm nhận được hắn hai ánh mắt dị thường sáng ngời kia, thế mà giống như là thực chất đồng dạng, xuyên thấu ma vụ tràn. Ngập ở giữa thiên địa kia, nhanh chóng hướng về xa xa sông núi địa thế quét tới. Tiểu nhị này bản sự không tệ a. Phương Quý cảm ứng được tiểu nhị kia thị lực bất phàm, lập tức có chút giật mình. Tại trong tiểu quán hầu hạ người, không có điểm nhãn lực sức lực làm sao thành Quách Thanh Sư tỉ cười cười nói tên của hắn tên gọi là Miến Lăng chính là lúc đầu Tiêu quốc người hoàng tộc trời sinh am hiểu thần tiên chi thuật còn tại luyện khí cảnh giới lúc liền đã có thể cầm nó sư ban cho hắn thần cung một tiện bắn giết ngoài 10 giảm đối thủ chỉ tiếc về sau thần cung bị hủy cánh tay phải cũng bị thương từ đó một thân bản lĩnh liền coi như là phế đi không người coi trọng lúc này mới luân lạc tới trong hẻm phế nhân chỉ bất quá những tôn phụ huyết mạch kia nhưng vẫn là coi thường hắn, hắn tiễn đạo mặc dù phế đi, nhãn lực vẫn còn tại. Nói đến chỗ này, Quách Thanh Sư tỷ đáy mắt cũng hiện ra một vòng vẻ khâm phục, nói, không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn lại trong âm thầm vụng trộm tu hành, luyện thành sớm đã hủy diệt thần đồng tông bí pháp thần đồng huyền công, chớ nhìn hắn bình thường điệu thấp không hiện, nhưng chỉ cần hắn pháp này vừa thi triển đi ra, trong vòng trăm dặm, sợ là không có bất kỳ vật gì giấu giếm được ánh mắt của hắn, đơn giản có thể tính kinh tài tuyệt diễm. Ngoài môi dặn có một núi Tiền nhai như rồng, hậu lĩnh như rồng, hoàn phong báo khí, quái thạch như rừng, cho là một chỗ bày trận nơi đến tốt đẹp. Rất nhanh tên kia gọi Yến Lăng tiểu nhị liền đã từ không trung nhảy xuống tới, cười hướng đám người nói ra. Bên cạnh một nam tử mặc áo bào xám trắng, tóc xám trắng, sợi râu cũng là xám trắng, người mặc đạo bào, thoạt nhìn như là cái bên đường coi bói, mà trước đó tại hẻm phế nhân lúc, Phương Quý cũng xác thực nhớ kỹ hắn là cái bày quẩy bán hàng coi bói, nghe Yến Lăng lời nói cười nói, tiểu tử ngươi lại đang lười biếng. Đã dạy ngươi bao nhiêu lần, xem núi muốn mảnh, núi kia nham văn như thế nào, lỗ thủng như thế nào, có cây như thế nào. Lần này thấy được. Tiểu quan tiểu nhị yến lăng cười nói, nham văn như thác nước, lỗ thủng dày đặc mà không luật, có cạn gỗ dài, trước sơ sau mật. Bay trận có thể vậy, còn lại giao cho ta đi. Nam tử người mặc quái bảo kia cười to cùng một chỗ, liền như thế vừa đi vừa thôi diễn. Tiểu nhị tiếp khách kêu bản sự không kém A, ngược lại không biết tên đoán mệnh này như thế nào. Phương quý nghe được. Không khỏi có chút tắt lưỡi, nghị thầm nhìn thấy ngoài mười dặm có một núi, kỳ thật không khó, nhưng không chỉ có là tại dưới tình huống ma vụ xâm sâm này nhìn thấy ngọn núi kia, còn muốn kỹ càng thấy do núi kia thế núi, vách đá hình dạng, phong khí hướng chạy thậm chí trên sườn núi lỗ thủng, cái này lộ ra thật là đáng sợ, mà tên coi bói kia giá đỡ tuổi hồ so tiểu nhị càng lớn, thì càng để cho người ta có chút hiếu kỳ, mà vừa xem xét này, liền lại cảm thấy tươi mới, chỉ gặp tên đoán mệnh này một bên nhanh chân đi về phía trước một bên tay nắm kiếm quyết như muốn xuất kiếm nhưng lại chỉ là trên không trung khoa tay múa chân, tựa như tại cùng giữa thiên địa vô hình địch nhân đánh nhau đồng dạng. Muội vẽ đến vài kiếm, bên người liền xuất hiện một đạo phù văn, như là vật hữu hình đồng dạng trôi lơ lửng ở phía sau hắn, xoay tròn không nứt, có hiếm thấy thần tính. Phương quý không hiểu trận pháp nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp giết heo, hắn loáng thoáng nhìn ra người này hẳn là tại tính toán cái nào đó đại trận góc trận, chỉ là người khác tính toán phức tạp không gì sánh được, tinh vi khó sách người này lại mù khoa tay cái gì đâu. Quách thanh sư tỉ gặp, liền cười nói, vị này là Pháp Nam Thúc Thúc, lão nhân ra ông ta vốn là học kiếm, chỉ là về sau tu luyện hơn 40 năm kiếm hoàn, trong một sớm mai bị người phá hủy, rốt cuộc không động được kiếm, lúc này mới thành trong mắt người khác phế nhân, chỉ bất quá hắn lão nhân ra cũng không có như vậy tùy tiện nhận thua, nhưng lại đi một lần nữa học được trận đạo, lấy kiếm quyết tấn trận đạo, nộ ra được độc nhất vô nhị bảy trận chi pháp, đấu thiên điệu mà đến chân nghĩa, Bay. Giờ đã là trận pháp nhất đạo đại hành ra. Phương Quý cảm khái một câu, lại nói, trước học kiếm sau học trận, vậy làm sao làm cái coi bói? Bởi vì cùng hắn trước đó kiếm đạo cũng tính có chỗ giống nhau. Quách thanh sư tỉ nói, trước kia hắn ngồi gặp một người không vừa mắt, tiểu gì cũng sẽ nói, ta nhìn người hôm nay có họa sát thân à, đối phương nếu là sinh khí cùng hắn động thủ đứng lên, vậy thật là ngay tại dưới kiếm của hắn đứng kiếp, ấn chứng hắn câu kia có họa sát thân. Phương Quý lập tức vô cùng ngạc nhiên. Vậy hắn có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng. Hiện tại thường nói đã đổi á. Quách thanh sư tỉ nói, hiện tại hắn gặp người liền nói ta nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, nhất định phát tải. Phương quý cười ha ha nói, đây là đã có kinh nghiệm nha. Vừa nói, đám người một bên thay đổi phương hướng, hướng về tây nam phương hướng tòa sơn cốc kia bước đi, những bách tính may mắn còn sống sót này, nơi này ma khí bừng bừng chi địa, khó phân biệt phương hướng, không biết đường đi, chỉ biết một đường đi theo hành tẩu, lúc này để bọn hắn vòng vo phương hướng Bọn hắn sẽ cũng không trốn không theo, tốt xấu 10 dặm đường cũng không xa xôi, một đoàn người lại bước nhanh hơn, bất quá gần nửa canh giờ, liền đã đến. Tiểu quan tiểu nhị lang Yến an bài những bách tính này nhập cốc, bọn hắn còn tưởng rằng rốt cục có thể nghỉ chân, từng cái dành trước sợ, hướng trong cốc trên tới, đều muốn cướp người bẩy ở giữa nhất vị trí, mà vào lúc này, những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia thì cũng đều quay đầu hướng đoán mệnh pháp nam tử kia nhìn lại, chỉ gặp hắn lúc này đã tính ra 36 cái phù văn, mặt lộ vẻ vui mừng. Tay áo phất một cái, liền đem 36 cái phủ văn kia đánh về phía sơn cốc trước sau từng cái vị trí, cùng sông. Núi cây cối tương hợp, thế mà không kém mảy may, 10 phần tinh diệu. Ta trận đạo lại tình tiến, không sai, không sai. Phát Nam tử thưởng thức chính mình thôi diễn đi ra góc trận, gật gu đáp ý, rất là đáp ý, tán thưởng mình cũng rất có thành ý. Sau đó hào sảng cười to nói, đến 8 người thủ trận môn, chỉ cần là thật là có bản lĩnh, đã phế đi cũng đừng tới rồi. Người trong hẻm phế nhân này, đúng vậy đều là phế. Phương quý trong lòng suy nghĩ, cái này là chính mình ra tay, liền cất bước đi thẳng về phía trước, không nghĩ tới vừa mới bước ra một bước, liền thấy gần nhất chỗ một phương trận môn vị trí, đã đứng thẳng một người, chính là vị kêu kim thiền tông thiếu chủ nhân cam ngọc Tiền. Phương quý lập tức cảm thấy lấy làm kỳ, nghĩ thầm ra hỏa này không phải đã bị phế sạch, hai tay run ngay cả đũa đều đã cầm không nổi sao. Người trong tu hành tay đứt ruột sót, các loại pháp môn toàn bộ nhờ hắn, mười ngón đều không nghe sai sử Vậy còn có thể tu cái gì? Cái kia Cam Ngọc thiền tựa hồ nhìn ra Phương Quý suy nghĩ, thản nhiên nói, một phương này trận môn liền nhường cho ta tốt, ta hai tay mặc dù đã phế đi, dùng không được kiếm, viết không được phù, thậm chí bóp không dậy nổi ấn pháp, bất quá ta hai chân vẫn còn, một dạng có thể ngăn địch. Vậy ngươi ở chỗ này lấy tốt. Phương Quý từ chối cho ý kiến, quay người lại hướng một hướng khác đi đến, đồng thấy hoa mắt, lại là cái kia thần hành tông chân truyền khúc thần hành đoạt tại trong đầu hắn, Phương Quý lập tức giận dữ. Người ta nói không cần phế nhân, ngươi một cái chân tới làm gì. Tên quệ khúc thần hành cười huy vũ trong tay quả trượng, nói, ta hiện tại đã đổi dùng thương á. Phương quý im lặng, lại hướng xuống một cái phương hướng tiến đến, đã thấy vị kia thanh nhàn tông thánh nữ ngô Nhan đã ở nơi đó chờ, gặp phương quý đi về phía này, lập tức gương mặt tường đỏ, lộ ra một cái tiểu khiếp dáng tươi cười, vước ra một cái như tơ mị nhăn tới, một mặt thịt mỡ cùng vết sẹo kia lập tức chen tại một hối, đem phương quý bị hù một cái kích lăng vội vàng quay đầu hướng một phương hướng khác đi liên tiếp đi mấy cái phương vị chỉ gặp đều đã bị hẻm phế nhân tu sĩ chiếm được phương quý thực sự không biết bọn hắn lòng tin này từ đâu tới mắt thấy trung tâm nhất trông coi miệng hang vị trí không có người đoạn vội vàng muốn đi qua lúc liền gặp sư tỷ chính chậm rãi từ không trung bay xuống kiếm trong tay cắm vào miệng hang trên mặt đất ôm ngược tại trước nhìn qua phương quý nói một trận môn trọng yếu nhất này đương nhiên ta đến thủ phương quý lập tức bất đắc dĩ nói vậy ta làm gì sư đệ chuyện trọng yếu nhất giao cho ngươi. Quách Thanh Sư tỉ tựa hồ cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đi trong cốc trông coi bách tính đi. Ta thế nhưng là danh chấn tôn phủ ngọc diện tiểu lang quân phương quý phương láo ra a. Biết những tôn phủ huyết mạch kia nhìn ta như thế nào sao? Để đó ta như thế một cái đại cao thủ không cần, thế mà để cho ta đi trông coi những dân chúng kia, gặp những người kia từng cái vênh váo âm ầm, đem những trận môn vị trí kia đều đoạt tới, giống như là đem mình làm tiểu hài nhìn đồng dạng, phương quý trong lòng cực kỳ bất mãn. Trong miệng thì thầm hướng trong sơn cốc đi đến, quét đám kia bách tính một chút, khua tay nói, tới tới tới, hiện tại cũng nghe ta, bất luận các ngươi là dựa vào pháp khí cũng tốt, phụ triện cũng tốt, hiện tại cũng cho ta hái xuống. Đến lúc này, những dân chúng kia đều đã ngộng, bọn hắn chỗ nào hiểu được trong giới tu hành nhiều chuyện như vậy, có ít người thậm chí ngay cả mình là thế nào sống sót cũng không biết, duy nhất biết đến, chính là sở dĩ mình có thể sống đến bây giờ, liền tất cả đều là dựa vào nhà mình trên đỉnh đầu những phụ triện pháp khí này. Nghe chút đến phương quý để bọn hắn hái xuống, lập tức từng cái kinh hoàng kêu khóc. Thiên nhân tha mạng a, đây là mệnh căn của chúng ta a. Thiên nhân là muốn dùng chúng ta làm mồi như sao. Chúng ta muốn đi, thả chúng ta rời đi, chúng ta tự hành đảo mệnh đi, không cần các ngươi bảo vệ. Trời ạ, vốn cho rằng các ngươi là người tốt, không ngờ rằng. Nột tu sĩ kia, nhà ta tổ ra ra đường huynh cháu gái chắc trai nhà hàng xóm cũng tại trong tiên môn tu hành, người tốt nhất bảo vệ chúng ta ra ngoài. Còn có thể cùng hắn kết một thịa duyên, nếu là đánh chúng ta chủ ý, chờ hắn biết nhất định không tha cho ngươi. Trong lúc nhất thời trong sân cốc, quần tình xúc động phẫn nộ, người cầu xin tha thứ cũng có, người phẫn nộ cũng có, người chửi mắng cũng có, thậm chí còn có lớn tiếng nguy hiếp. Những âm thanh này xa xa chuyển đến ngoài cốc, cũng lập tức khiến cho canh dự ở ngoài cốc sư tỷ đám người sắc mặt có chút xa sút Xem ra những lời này đối với các nàng ảnh hưởng rất lớn, có người đã nhịn không được nhắm mắt lại, biểu lộ có vẻ hơi xoắn xuýt mà thống khổ Ai nha? Phương Quý gặp bọn này bách tính phản ứng cũng lập tức ngẩn ngơ, sau đó hiểu rõ ra, đám lao âm hàng kia nguyên lai like thật đều không ngốc gà, cuối cùng để lại cho ta thật đúng là một cái công việc khó khăn nhất, đây là muốn thi so sánh bên ta lão gia bản sự hay sao? Trong lòng vốn là có chút khí, lúc này càng là nở nụ cười lạnh, chậm rãi từ từ mà nói, có người thì làm người tốt, còn hai đầu bị khinh bỉ, có bản lĩnh liền phải hai đầu đều có thể lớp, Phương lão gia ta đã sớm biết cứu các ngươi thời điểm từng cái mắc ơn. Một khi không bằng các ngươi ý liền lập tức biến thành khóc lóc om sòm đánh đục điều dân, chỉ bất quá, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới. hắn bỗng nhiên phi thân vọt xuống dưới, kêu lên, phương lão ra ta từ nhỏ đã là cùng điều dân lớn lên sao. Trong tiếng quát, trực tiếp xuất thủ, hướng những dân chúng kia trên đỉnh đầu phụ triện cấp đi. chương 291, phế nhân chi năng. Trong tiếng hét vang, phương quý vọt tới những bách tính kia trên đỉnh đầu, đưa tay một chảo, lập tức vô số phụ triện bay lên. Một màn ngoài dự liệu này khiến cho những dân chúng kia đều mộng. Người tu hành bản sự so với bọn hắn lớn, bọn hắn là biết đến, nhưng người nào có thể nghĩ đến bây giờ thế mà thực sự có người một lời bất hòa liền lên đến đoạn ta. Những người này rõ ràng có tâm sự, giống như là người từ bỏ chính mình sự tình, còn muốn che chở chính mình, không phải là người tốt mới đúng chứ. Người tốt làm sao không giảng lý. Dâm dâm một trận vang, mặc kệ là hai tay ôm phủ triện không thả cũng tốt, thấy một lần không ổn mau đem bảo bối đem trong lồng ngực của mình thăm dò cũng tốt. Bốn năm người cùng một chỗ bắt lấy bảo bối hầu tử lao nguyệt đồng dạng liệu mạng trở về tốn cũng tốt. Tại phương quý dưới một trào kia, thì như thế nào chịu đựng được? hiển nhiên từng kiện pháp khí kia cũng bay hướng về phía giữa không trung, lại với tới không đến, bọn hắn cũng lập tức giống như là một đám cá tiến vào trong trào dầu. Từng mảnh nhỏ bi thảm kêu khóc thanh em vang lên, giống như là lập tức ngã vào địa ngục. Trời ạ, ngươi lại để cho cứng gián đoạn không có thiên ly a, các ngươi những này ủy thế hiếp người cường. Có người liều mạng mắng đứng lên còn có người thành quần kết đội, giống như là muốn vọt lên cùng Phương Quý liều mạng. Bất quá cũng liền tại những người kia tất cả phụ triển pháp khí đều bị Phương Quý đoạt lên giữa không trung đằng sau. Những bách tính này mắt thường đoán không thấy một loại nào đó vô hình khí tức, liền đung nhiên giống như là tiết miệng cống đồng dạng sông lên trời, tạo thành một cỗ khó mà hình dung dòng lũ lên tới cao nhất chỗ đằng sau, lại hướng tứ phương ầm ầm xung dưới. Tại trong ma vực như tĩnh mịch này, lộ ra không gì sánh được dễ thấy. Giống xa xa nơi nào đó. Một cái ngay tại trong hoang dã du đãng ma linh bỗng nhiên cảnh giác ngẩn đầu hướng phương hướng này nhìn lại, ánh mắt lộ ra chủng vẽ tham lam. Sau đó cái này ma linh đột nhiên ngửa đầu gào thét, thanh âm một chuyển hơn mười dặm vừa đi vừa về quen quẩn. Cái này, một tiếng gào thét vang lên, trong sơn cốc vừa có chút quần tình kích phấn dân chúng liền giống như là vào đầu rót một chấu nước lạnh. Thanh âm kia chuyển tới từ xa xa, cách xa nhau như vậy xa, hay là lộ ra mười phần sợ hãi trước đó đào mệnh lúc hoảng sợ hồi ức lập tức liền từ trong lòng thăng lên đi lên khi đó nghe được một tiếng này ma hống, liền thường thường đại biểu cho hơn 10 đầu tươi sống nhân mạng sắp biến mất ta tất cả phẫn nộ cùng chửi mắng đều cắm ở cổ họng sau đó cấp tốc hướng xuống hàng đặt ở trong lòng thành sợ hãi nghe được không phương quý nở nụ cười lạnh chỉ vào phương xa nói những ma linh kia đã ngửi thấy các ngươi mùi nhà phía dưới lập tức tràn ngập sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng ngơ ngác nhìn hắn phương quý nói Hiện tại ta nếu không quản các người, các người rất nhanh liền muốn bị ma linh nuốt nhà. Phía dưới chúng bách tính ánh mắt càng hoảng sợ, thậm chí còn có người khóc ra tiếng tới. Phương Quý trên mặt lập tức biểu lộ có chút đắc ý, nói, nhưng ta sẽ không mặc kệ các ngươi. Một đám bách tính trong ánh mắt lập tức nhiều chút hy vọng chi sắc. Phương Quý cười híp mắt nhìn về hướng bọn hắn, các người nói ta có phải hay không người tốt. Là, là người tốt ta, ngài là thật to người tốt. Tốt tiên nhân, đại thiện nhân, ngài có thể ngàn vạn. Ngàn vạn lần đừng muốn bỏ xuống chúng ta a. Phương quý nở nụ cười, nói, vậy các ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ lúc này nói lời, quay đầu mắng ta ta nhưng tìm nhà các ngươi đi. Đúng đúng đúng, thiên nhân đại ân, vĩnh viễn không dám quên. Quay lại tất nhiên muốn cho ngài lập bia làm chuyển, hậu thế tử tôn vĩnh nhớ chi đây này. Thiên nhân thần thông quảng đại, hộ ta bách tính. Phương quý hài lòng đi ra ngoài, hướng canh giữ ở miệng hang quách thanh sư tỷ nói, dân chúng đều đáp ứng a, mà lại rất phối hợp. Quách thanh sư tỉ mười phần bất đắc dĩ, cùng phương quý cùng một chỗ quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp lúc này, xa xa đã có ma ảnh lắc lư, một con hai con, nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó, liền thấy xa xa ma ảnh càng ngày càng nhiều, ông mật đồng dạng tụ tập đứng lên, tối thiểu có 7, 8 con ma linh xuất hiện ở bốn phía, lại đến về sau, theo những ma linh kia càng ngày càng tiếp cận, càng xa một chút hơn địa phương, cũng có ma linh xuất hiện, khắp mắt quét qua nhìn sang. Tối thiểu liền có mấy chục con ma linh xuất hiện ở trong tầm mắt, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tiếp lấy gần. Những ma linh này, vốn là rất dễ dàng bị người sống khí tức hấp dẫn, nhất là mấy trăm tên bách tính tụ tập ở cùng nhau, lại đột nhiên thao xuống tất cả nặc tức pháp khí cùng phụ kiện, đây quả thực tựa như là trong đêm tối giấy lên một ngọn đèn sáng, lập tức liền khiến cho những ma linh du đáng tại giữa cánh đồng bắt ngát kia sinh ra cảm ứng, mang theo một loại không cách nào hình dung lệ khí, phi tốc nào đem tới. Đã có không ý? Quách Thanh Sư tỉ cầm bên hông chuôi kiếm, càng bên ngoài những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia cũng đều là ngừng hô hấp, khó nén trên mặt vẻ kích động. Còn xa xa không đủ đâu. Phương Quý hướng nơi xa tên đoán mệnh kia mà nói, ngươi có thể động trận thế, đem nơi này người sống khí tức đưa đến càng xa một chút. Coi bói Phác Nam thúc cười một tiếng, nói, việc nhỏ. Vừa nói chuyện, lay động trong tay trận kỳ, giữa không trung trận quang lấp lóe, cùng phong đột nhiên nổi lên, xa xa chà sát ra ngoài. Phương Quý trong lòng suy nghĩ một phen. Đột nhiên một không làm hai không ớt, lại dứt khoát lấy ra mười mấy quả tí thú đan, tất cả đều bắp nát, vẩy vào trong gió lớn, những này tí thú đan đều là tràn ngập huyết khí, nhất thời nồng đậm mùi máu tươi sen lẫn trong trong gió, cùng một chỗ thổi hướng về phía phương xa. phần phật, gió lớn tràn ngập, du tẩu cánh đồng bắn ác. Vào lúc này, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả du đảng ma linh bỗng nhiên đều dừng động tác lại, mê mang nhìn về hướng giữa không trung. Mấy tức đằng sau. Bọn hắn chuẩn xác bắt được ở không chung huyết khí cùng người sống hương vị kia, đột nhiên ma tức đại thịnh. Một con một con, nhanh chóng phát động lên chung quanh ma tức, kính hướng về mảnh sơn cốc này chạy tới. Những ma linh này, trời sinh mang theo tử khí, bởi vậy yêu nhất đánh giết người sống, đây cũng là trong mỗi một tòa thành lớn, đều sẽ tụ tập vô số ma linh nguyên nhân, mà bây giờ rất nhiều bách tính này khí tức vừa tiết lộ, đơn giản chính là tại cho chúng nó chỉ do phương hướng, lại khơi dậy bọn chúng sát ý vô thận, tất cả nghe được ma hương kia người được khí tức người sống kia ma linh đều sẽ liều lĩnh chạy đến. Bất quá nếu nói lên khí huyết, người trong tu hành khí huyết thịnh vượng lại so với phạm nhân mạnh hơn. Bất quá người trong tu hành khí huyết mặc dù thịnh nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh từng chiếm được mười mấy, hai mươi người cộng lại khí huyết cường đại, lại thêm người tu hành thể nội ẩn chứa thần tính, đó là một loại ma linh không thích khí tức, cho nên liền là người tu hành thả ra tự thân khí huyết đối với ma linh lực hấp dẫn cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Đơn giản tới nói. Lúc này mỗi câu, vừa vặn, chính là ma linh bọn họ thích nhất. Ha ha, hiện tại tới bao nhiêu? Phương Quý Phi thân sông lên giữa không trùng, xung quanh nhìn quanh đi qua, liền thấy được ma tức quần quần kia, chính lấy thung lũng như thế này làm trung tâm, thật nhanh tụ khiếu đi qua, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào tính toán trong ma tức kia lôi cuốn bao nhiêu ma linh, nhưng có thể xác định chính là vẹn vẹn trong chốc lát này, liền tối thiểu không còn có trăm con ma linh hướng bọn hắn phương hướng này nhanh chóng chạy tới, kỳ thế rào dạn Không tệ. Phương quý lập tức đại hỉ, bây giờ bọn hắn dù sao cũng là tại khu vực săn bắn rửa vào ngoại vi địa phương, ma linh thưa thớt, có thể một hơi hấp dẫn phiền toái nhiều như vậy tới, đã là vô cùng khó được một màn, gặp ma linh khí thế hung hùng, hắn lập tức kêu to, các ngươi chịu đựng được sao? Haha, ha. lúc này canh giữ ở chỗ thứ nhất góc trận, chính diện đón những ma linh kia, chính là kim thiền tông chân truyền cam ngọc thiền, hắn ngẩn đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt tối thiểu mười mấy con ma linh cùng một chỗ lao đến, kỳ thế đáng sợ. Liền giống như là một mảnh mây đen muốn đem hắn bao phủ, trên mặt nhưng cũng không có ý sợ hãi, ngược lại giống như là có chút đã lâu đánh nhau kịch liệt kích động, sau đó chậm rãi đưa tay, 10 phần phế lực kết lên một ấn. Hai tay của hắn đã phế, kết ấn thời điểm 10 phần gian nan, đã dùng hết thật lớn khí lực, cũng chỉ kết một cái đơn giản nhất pháp tấn Mà tại nhiều thời gian như vậy phía dưới, đám kia ma linh cũng đã vọt tới trước người hắn. Bạch! Mắt thấy liền muốn thân bị bất hạnh lúc, hắn pháp tấn đã thành người bỗng nhiên lên một trận cuốn phong, lại nguyên lai like hắn kết chính là một cái phong ấn, thi triển ra chính là đơn giản nhất phong nhận chi thuật. Thế nhưng ngay tại hắn phong nhận này hình thành một sát na, cam ngọc thiên đột nhiên hai chân mở ra, trong khoảnh khắc giống như thần quang, ở đây ở giữa như chớp giật thật nhanh du tẩu một vòng, biến hóa khó lường. Mà theo thân hình hắn du tẩu, đạo kia phong nhận thuật bị hắn lộ ra mấy cái quỷ dị đường vòng cung. Mỗi một đạo đường vòng cung vạch ra, phong nhận chi lực kia liền ra chỉ một phần, cũng càng sắc bén một phần quỷ dị một phần. Phốc phốc phốc phốc. Những ma linh vừa mới vọt tới trước người hắn kia, cơ hồ trong chốc lát, liền đã bị những phong nhận kia phá tan thành từng mảnh, thân hình trực tiếp bạo thành từng đám từng đám huyết vụ, phiêu phiêu xái xái rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất mọc rễ, nở rộ chín đóa quỷ dị hát liên. Ta đi. Phương quý nhìn xem một màn này, đồng nhiên kinh hái con mắt đều trừng lớn. Nhìn qua cái kia cam ngọc thiền lúc này lại lần nữa trở nên trầm trạm, không coi ai ra gì đồng dạng nhẹ nhàng động tác lắc đầu. Một mực ghi tạc trong lòng. Chỉ trong một chiêu, chém giết 9 con ma linh, cái này còn có thể gọi phế nhân. Phần này tiêu chuẩn, đã không chỉ là vượt qua thanh vân gian bọn hắn những tôn phủ huyết mạch kia, so ngay lúc đó chính mình còn mạnh hơn một chút ta. Mấu chốt nhất là, hắn chỉ là mượn thân pháp cùng đơn giản nhất một đạo phong nhận thuật kết hợp mà hoàn thành, đây là cái quỷ gì. Mà không đợi phương quý trong lòng phần này kinh ngạc kinh đi qua, chỉ gặp mặt khác người thủ trận, cũng đã nhao nhao cùng ma linh giao thủ. Khúc thần hành chỉ có một cái chân kia đón trước sau theo nhau mà đến năm sáu con ma linh đống nhiên trên mặt thu hồi bình thường bại hoại dáng tươi cười hít sâu một hơi trong tay quải trưởng thường thường vạch trong chốc lát một tia ô quang trực tiếp quán xuyên năm sáu con ma nam sáu con ma linh kia thậm chí đều không tại trên một đường thẳng cũng không biết hắn là thế nào xuyên qua mà thánh nữ ngô nhan bây giờ đã từ ngày xưa tuyệt đỉnh mỹ nhân biến thành bây giờ xấu xí mập mạp phụ nhân kia thì là một mặt chơi liều. Đống nhiên miệng phun một đạo máu đen, giống như giống như rải lụa nằm ngang ở giữa không trung, ba, bốn con ma linh đều bị máu đen nhiễm, trong nháy mắt tiêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, cũng không biết máu đen kia lai lịch gì, ngay cả bọn chúng biến thành hắc liên, đều hữu thực một nửa. Cái quỷ gì? Phương quý nhìn xem từng cảnh tượng ấy, cũng nhịn không được kêu lên, loại bản sự này, coi như cái gì phế nhân. Chương 292, nhân tạo ma triều. Lúc đầu Phương quý còn lo lắng, nếu là dẫn tới ma linh quá nhiều Những người này sẽ ngăn cản không nổi, nhưng gặp được xuất thủ của bọn hắn đằng sau, lại lập tức phát hiện chính mình là nghĩ nhiều, những tu sĩ si hẻm phế nhân này thực lực cường đại, thế mà xa so với thanh vân gian bọn người càng sâu. Hắn cũng là cho đến lúc này mới nghĩ đến, những tu sĩ si hẻm phế nhân này, trước đây vốn là có một cái tên khác, đó chính là thiên tiêu. Cho dù là bị phế sạch thiên tiêu, cũng có khả năng lại lần nữa biến thành một loại khác phong cách thiên tiêu. Hiển nhiên chung quanh nơi này bị hấp dẫn tới hơn trăm con ma linh. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, liền đã bị những này canh dự ở từng cái phương vị tu sĩ hẻm phế nhân chém giết, đừng nói bị ma linh tách ra đại trận, thương tới đến bên trong bách tính, thậm chí ngay cả canh dự ở đại trận hạch tâm miệng hang vị trí, làm thủ hộ những bách tính kia một đạo phòng tuyến cuối cùng quách thanh sư tỷ đều không có đợi đến cơ hội xuất thủ. Nếu là dạng này, vậy không quá đơn giản a. Phương quý trong lòng tính toán, bằng những người này bản sự, chỉ cần có thể dẫn bọn hắn tìm tới càng nhiều ma linh, liền đã ổn thao phân thắng. Hắn cũng là cho đến lúc này, mới lý giải đến trước đó sư tỷ nói câu kia thực lực không thua tại tôn phủ thiên kiêu là có ý gì. Xem ra sư tỷ trong miệng tôn phủ thiên kiêu, cùng mình lý giải thanh vân gian bạch thiên mặc bọn người còn không giống với. Dù sao thanh vân gian cùng bạch thiên mặc, tại sư tỷ các nàng xem đến cũng là nhỏ bối phận, các nàng trong mắt thiên kiêu, là những nhân vật trúc cơ trung thượng cảnh sớm đã thành danh kia. Mà theo những mà linh gào thét mà đến kia bị chém giết, liền ngay cả những bách tính trong sơn cốc kia đều cảm giác cùng bọn hắn nghị không giống nhau lắm, lúc đầu bọn hắn nghe những ma linh kia gào thét, trong tâm sợ hãi không gì sánh được, run lẩy bẩy. nhưng đợi nửa ngày, lại một chút cũng không có cảm giác đến có nguy hiểm nào đó đến trước người mình, ngược lại dần dần tò mò đứng lên, từng cái từ giữa đó ra bên ngoài vây chen, chen đến miệng hang duy nhất một chút khu vực nho nhỏ có thể nhìn. Thấy ngoài cốc cảnh vật kia, nhìn xem những tu sĩ kia chém giết ma linh dáng vẻ, nhất thời kinh thán không thôi. Nguyên lai bọn hắn lợi hại như vậy đâu. Trời ạ, những quái vật kia tại bọn hắn dưới tay một kiếm đều nhịn không được. Người lợi hại như vậy, làm sao trước đó không tới cứu chúng ta đây, đáng thương ta huynh đệ số khổ kia nha. Mặc dù cái gì cũng nói, nhưng gặp được đám tu sĩ hẻm phế nhân này thực lực đằng sau, bọn hắn hoảng sợ chi ý kia nhưng cũng giết hết, lúc này cũng là không thế nào cỡ trách phương quý đoạt đi phủ triện cùng pháp khí của bọn hắn, ngược lại trở mong lên những người này nhiều hơn chém giết ma linh. Cũng chỉ có bọn hắn sớm ngày đem những ma linh này chém giết sạch sẽ, chính mình mới có thể về nhà sớm A. Không sai biệt lắm đi. Hiển nhiên ma linh trước sau vọt tới 4 năm đợt, chừng 3-400 con ma linh tại trong thời gian không đến nửa canh giờ bị bọn hắn chém giết, phương quý trong lòng cũng tính toán, nhìn ra được, trước mắt số lượng này còn xa xa không có đạt tới những tu sĩ hẻm phế nhân này cực hạn, nhìn bọn hắn từng người bình tĩnh bộ dáng, đoán chừng những ma linh này số lượng lại nhiều hơn mấy lần, cũng không trở thành để bọn hắn bối rối. Bất quá, 4 năm đợt đằng sau, trung quanh vùa giết tới ma linh số lượng cũng dần dần ít, phương quý trong lòng minh bạch, những ma linh kia cái mùi lại linh, cũng bất quá có thể người được trong 2-300 dặm người sống mùi thôi. Bây giờ xem ra hẳn là chung quanh nơi này trong 2-300 dặm ma linh đều đã bị chém giết sạch sẽ, càng xa xôi ma linh thì là người không đến nơi đây mùi, đương nhiên sẽ không tới. Số lượng này cũng không tính là quá nhiều, vẫn còn so sánh không lên trong một tòa thành chỉ một nửa ma linh. Khoái trăng khoái trăng. Vào tới vân quốc đằng sau, duy có lúc này giết sản khoái nhất. Ngược lại là đám tu sĩ hẻm phế nhân kia lúc này đều biểu hiện hưng phấn không thôi, liên tục gieo họ, chính là ít nhất lộ nụ cười cam ngọc thiền trên mặt, đều đã lộ ra vài vẹn cười nhạt, những ma linh này số lượng phương quý chưa chắc hài lòng, nhưng bọn hắn lại là mười phần có chút vui mừng, vẹn vẹn trong nửa canh giờ này chém giết ma linh số lượng, liền đã bù đắp được bọn hắn tiến vào vân quốc cả ngày thời gian thu hoạch. Nhất là, một phần này thu hoạch trước đó. Bọn hắn còn đang đứng ở trong tuyệt vọng tâm cảnh đối với ma thú này không ôm hy vọng. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn đối với đưa ra cái chủ ý này Phương Quý quả thực cảm kích, cả đám đều găng tơi ánh mắt khâm phục. "Đi thôi, thay cái chẳng tử, lại đến một đợt." Phương Quý đón những ánh mắt này, biểu hiện rất là bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, đứng ở đón gió chỗ, góc áo tung bay, rất có khí phái, Quách Thanh Sư tỷ trong lúc vô tình hướng phương hướng này nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm giác được nhà mình sư đệ cùng Ân sư Thái Bạch tông chủ rất giống. Lần này chém giết Ma Linh thành công, đám người tất nhiên là đối với phương quý tin phục không thôi. Lúc này gặp hắn nói, liền lập tức đem chung quanh Ma Liên đều thu vào, quách thanh sư tỉ trên quyền chủ. Ma Liên số lượng lập tức nhiều gấp đôi còn nhiều, sau đó ai cũng không dám lãnh đạo, vội vàng lần nữa lên đường. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể trong thời gian ngắn lại đến như thế mấy lần, chẳng phải là kiếm được đại phát rồi. Chỉ bất quá trong lòng mặc dù thông khoái, lần nữa khởi hành lúc, những tu sĩ hẻm phế nhân này, Lại tựa hồ như luôn có chút không tốt lắm ý tứ nhìn thẳng những dân chúng kia ánh mắt, điều này cũng làm cho phương quý cảm giác những người này ra mặt hay là quá mỏng, tâm cảnh tu hành còn là chưa đủ a. Tựa như phương quý, mặc dù trước đó cương ép đoạt những dân chúng kia phụ triện cùng pháp khí, nhưng một là không có ra loạn gì, thậm chí không có để bọn hắn gặp bất luận cái gì một chút hung hiểm. Còn nữa phương quý đem phụ triện cùng pháp khí trả lại thời điểm, liền đã rót vào không ít linh khí, những dân chúng kia cũng phân biệt đạt được trên tay mình pháp khí thần lực lại trở về lập tức liền đối với Phương Quý sinh ra không ít cảm kích. Lúc này bọn hắn đã trái một câu Phương Tiểu Thiên sư, phải một câu Phương Tiểu Quý nhân đem Phương Quý gọi đến trong lòng trong bụng nở hoa. Phương Quý vốn cũng là cái biết nói chuyện trời đất, khi dễ một chút trong lưu dân Tiểu Hải, tổn hại hai câu trong dân chúng lao đầu, ngược lại là rất nhanh liền cùng những bách tính này kéo gần lại khoảng cách, khiến cho trong lòng bọn họ hảo cảm đại thăng, ngược lại là không có trước đó lúc tính sợ cùng xa lánh. Như vậy bước chân nhẹ nhàng lên đường, tốc độ của bọn hắn cũng là không chậm. Lại đuổi ra khỏi hai ba mươi dặm đường về sau, liền lại tìm một cái nơi thích hợp bố trí xuống đại trận, y theo cách đó mà làm, lại đưa tới hơn trăm ma linh giết, sau đó liền lại lại lần nữa tiến lên. Trước sau hơn nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn liên trả mấy làn sóng ma linh, dù sao cũng phải ma liên số lượng, đã phá hàng ngàn. Nếu thật có thể một mực bảo trì tốc độ này, nói không chừng chúng ta chỉ ở ngoài vân quốc, cũng có thể tranh một chuyến ma thú ba vị trí đầu. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Trước đó bao phủ lên đỉnh đầu phía trên khói mù quét sạch sành xanh, xanh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Ngược lại là ở những người khác đều vui vẻ thời điểm, phương quý không khỏi nhíu mày tới. Số lượng này hay là quá ít. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lấy, cũng phát hiện có nhiều vấn đề. Bây giờ trải qua hơn nửa ngày đi đường này, những bách tính này đều đã rất là mệt mỏi. Cho nên bọn họ cũng chỉ đành lưu tại trong một chỗ sơn cốc nghỉ ngơi, mà mấu chốt luôn luôn ở chỗ. Những bách tính này tốc độ, sợ là sẽ phải càng ngày càng chậm Mà lại bọn hắn dù sao dựa vào đi bộ hành tẩu, liền xem như mà chết, lại có thể đi ra bào xa phạm vi. Chiếu loại tình huống này nhìn, bọn hắn hấp dẫn tới ma linh, sẽ chỉ càng ngày càng ít. Chính mình cũng không thể thỏa mãn với hàng ngàn ma linh, dù sao đáp ứng sư tỷ muốn giúp nàng đoạt được ma thú ba vị trí đầu. Chiếu bây giờ số lượng này đến xem, đừng nói ba vị trí đầu, chính là tốt 10, cũng còn kém xa. Vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp. Phương quý trong lòng nhịn không được bắt đầu cân nhắc, châu đều thổi đi ra. Làm sao có thể không làm được? Huống hồ đồng tiền giúp mình làm sự lựa chọn này, vậy đã nói rõ nhất định có biện pháp. Nếu là không có, đó chính là chính mình còn không có nghĩ đến. Người nói cái gì? Cũng liền tại những tu sĩ hẻm phế nhân kêu bởi vì lấy ma linh chém giết tâm tình dần dần tốt thời điểm, có người trên đỉnh đầu lại là mây đen dày đặc. Lúc này Duy Tông Tân, toàn bộ mặt đều tái rồi, khó có thể tin nhìn về hướng chạy đến hắn trước mặt đến báo cáo tin tức tiên môn đệ tử nào đó. Tiên môn đệ tử kia cũng là một mặt bất đắc dĩ, nói, việc này thiên chân vạn xác có người phát hiện, những người kia lúc này đã tụ khiếu mấy trăm bách tính, mua đến một chỗ, liền thiết hạ đại trận, hấp dẫn chung quanh ma linh tới chém giết, có nhiều như vậy phạm nhân sinh khí làm muội nhử, những ma linh kia đều giống như điên cuồng nhào tới, lưu tại, trung ngoại vi các đồng đạo đều nhanh không có ma linh chém giết, hắn giang tay ra, nói, đều bị bọn hắn quét sạch sành sanh, cái này cái quỷ gì a? Duy Tông Tân trực giác đến trời đều nhanh sụp đổ xuống, ai ra loại mưu ma trước quỷ này? Bọn hắn không phải thích nhất bảo hộ phàm nhân sao? Làm sao bây giờ ngược lại bắt đầu dùng phàm nhân làm mùi nhử? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy ngay cả chúng ta trở ngại thanh danh, không có suy nghĩ quá. Những người này làm sao cùng trong tưởng tượng của mình tuyệt không một dạng đâu. Vô sĩ, tàn nhẫn, hèn hạ. Duy Tông Tân một hơi đem tất cả chửi mắng đều mắng ra, tựa hồ trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy hỏa khí từ từ vọt lên, nhưng cuối cùng. Hắn lại một mặt hoảng sợ lên, nhìn chừng chừng lấy tiên môn đệ tử kia, trong thanh âm đều giống như thấm lấy một cỗ hạc khí, chột dạ mà nói, hiện tại, có phải hay không rất nhiều người đều biết đem những người phạm tục kia bách tính trục đi qua chính là ta rồi. Tiên môn đệ tử kia do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng vậy, trước đó ta để tất cả mọi người theo như lời ngươi nói, khắp nơi đi nói đây là ý tứ của ngươi, kết quả hiện tại tất cả mọi người khen ngươi đâu, nói ngươi đồng tình những tu sĩ hẻm phế nhân kia, cố ý cho bọn hắn cơ hội Xong, toàn xong. Duy Tông Tân ôm đầu ngồi sụp xuống, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, buồn cười chính mình còn muốn lấy mượn chuyện này tại Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân trước mặt lưu cái ấn tượng tốt đâu, bây giờ lại la ó, đám tu sĩ Bắc vực kia mượn kế sách của mình, ngược lại thu hoạch nhiều như vậy ma linh, tin tức này một khi truyền vào Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân trong lỗ thai, vậy còn không đem mình làm cùng tu sĩ Bắc vực cùng một bọn rồi. Coi như hắn biết đây cũng không phải là chính mình bản ý, một cái ngu xuẩn tên tuổi rồi. Sợ là tránh cũng tránh không xong đi. Không được, không được, tiếp tục như vậy, ta nhất định phải chết ta. Trong lòng của hắn cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, đống nhiên đứng lên, ta không thể ngồi mà chờ chết ta. Có. Cũng là tại Duy Tông Tân bị tin tức này bị hù hồn đều bay một nửa lúc, chính đau khổ suy nghĩ lần này mà thú như thế nào giúp đến sư tỷ bọn hắn đoạt được tiền màu phương quý bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Rốt cục có một ý kiến, những bách tính này đi đường chậm, nhưng là chúng ta đi đường nhanh à. Những ma linh kêu ngửi đến bách tính sinh khí, liền sẽ không muốn mạng sống lại, đã như vậy, vậy nếu như ta dùng bí pháp nào đó, đem những bách tính này khí tức dung làm một chỗ, sau đó bay về phía cát, nơi, giải ra, đồng thời một đường dẫn bọn chúng tới. Hắn nghĩ như vậy, con mắt thời gian dần trôi qua sáng lên, vậy ta sẽ người vì tạo ra một đạo ma triều. Vân quốc trong khu vực trung ngoại bộ, tất cả ma linh đều sẽ bị hấp dẫn tới. Càng nghĩ càng là hư phấn, hắn nắm thật chặt nằm đấm, đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể vững vàng đứng đầu bảng. chương 293, chủ nợ lớn, lấy bách tính sinh khí làm mồi nhử, dẫn phát một đạo ma triều. Nghe Phương Quý đề nghị về sau, một chuyến này tu sĩ hẻm phế nhân đều triệt để sướng suốt có người trao mày, trong suy tư khả thi, cũng có kín người mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Quý, nghĩ thẩm gia hỏa này tuổi tác không lớn, lá gan ngược lại là thật không nhỏ hoa. Không sai, cũng chỉ có biện pháp này tốt nhất rồi. Phương Quý hưng phần nói, hiện tại như thế chậm gì gì đi nhiều nhất có thể dẫn tới trong phương viên vài trăm dặm ma linh, nhưng nếu là trực tiếp mang theo những bách tính này, sinh khí xung quanh tản ra mà nói, 2000 dặm, 3000 dặm đều có thể dẫn tới, nếu là chạy đủ xa, sinh khí đủ nồng đậm, thậm chí toàn bộ Vân Quốc trung ngoại vi ma linh đều có thể dẫn tới, chỉ là hiện tại có hai cái luôn luôn cần giải quyết, một cái là muốn luyện ra đầy đủ gieo rắc sinh khí đi ra, một cái khác ra, đó, chính là nhìn làm sao đối phó những ma linh bị dẫn tới này. Phương quý tiểu nói này, Trung quanh chư tu sĩ hẻm phế nhân liền cũng lập tức suy tư đứng lên, rất nhanh liền nghe cái kia phát nam tử nói, phát ra bách tính mùi người sống cũng không khó, vô luận phong thủy đều có thể mang theo mùi phiêu tán, mặt khác như là quần áo dụng cụ các loại, không một không thể nhiễm mùi người sống, bất quá mùi cấp độ kia quá yếu ớt, không cách nào cùng xa, nhất là chúng ta muốn cam đoan sinh khí nồng đậm, đủ để hấp dẫn ma linh vượt ngang ngàn giảm chi vượt chạy tới. Nói, càng là cần tốt nhất hiệu quả, như luyện gió mà nói, sợ là thời gian quá lâu. Nghe hắn vấn đề, phương quý do dự một chút, từ trong túi cản khôn lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng lung lay, có thể nghe gặp bên trong còn có một chút điểm đáy nước, liền đưa cho phát nam tử nói, nếu dùng loại nước này đến luyện mà nói, hiệu quả như thế nào. Phát nam tử kinh ngạc nhận lấy, nói, đây là cái gì? Phương quý nói, vạn vật mẫu thủy. Cái gì? Phát nam tử nghe chút, cả người đều mộng, ngây ngốc nhìn về hướng phương quý. Không chỉ có là phát nam tử. Mặt khác các tu sĩ hẻm phế nhân cũng cả đám đều sửng suốt, nhìn qua phương quý giống như là gặp quỷ. Nhìn cái gì vậy nha, đây là ta trước đó dùng để tu luyện, còn dư ngân ấy. Phương quý hướng Pháp Nam Tử nói, có thể hay không? Có thể có thể, một giọt mẫu thủy, có thể tan vào trăm người mùi, những này đầy đủ. phát Nam Tử liên tục gật đầu, lại nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới à, ta cái này bước vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, lần thứ nhất tiếp xúc vạn vật mẫu thủy bực này thần vận Thế mà còn không phải dùng để tu luyện, mặc dù hiệu quả thần kỳ, tổng cảm giác có chút đáng tiếc. Những vạn vật mẫu thủy này, chí ít cũng đang không linh tinh đâu. Phương Quý vội vàng đi theo một câu, lại không nhịn được nghĩ lấy, đến âm thầm nhìn chằm chằm tên nghèo kết hủ lậu này, chớ bị hắn vụng trộm cho uống. Trung quanh tu sĩ hẻm phế nhân nghe 9,000 linh tinh cái chữ này dạng, cũng hơi động dùng, nhưng người nào cũng không dám phản bác. Nếu có thể cam đoan dẫn động ma triều. Vậy liền phải suy nghĩ một chút như thế nào đối phó ma triều. Cũng vào lúc này, Kim Thiền Tông Cam Ngọc Thiền nói, một khi phát động ma triều, sự tình cũng liền làm lớn chuyện, sợ không được có mấy ngàn ma linh lộn xộn tuôn ra mà đến, chúng ta muốn cân nhắc, thì một là như thế nào đem những bách tính này an trí thỏa đáng, miễn cho thật bị những ma linh kia oán, thứ hai thì là chính chúng ta cũng muốn thật tốt cân nhắc một phen bản lãnh của mình, vô luận thuốc trị thương hay là tiêu độc chi đan, đều là muốn chuẩn bị tốt, làm ứng đối khổ chiến chuẩn bị. Bằng không mà nói, một cái sơ sẩy, đừng nói săn giết những ma linh này, cũng có khả năng bị bọn chúng thôn phệ. Những người khác nghe lời này, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhớ tới ma triều chi khủng bố. Ma triều, đó chính là ma linh thủy triều, đây cũng không phải là một con hai con ma linh tụ tập, một khi dẫn động đằng sau, nói không chừng chính là mấy ngàn con thậm chí nhiều hơn ma linh đồng thời gào thét mà đến, không có người có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy ma linh, mặc dù tại trên thực tế. Những ma linh này có thể sẽ không đồng thời đi vào, mà là nối góp chạy đến, dần dần không ngừng, vậy cũng sẽ là một đạo dị thường đáng sợ lực lượng. Bọn hắn đều tự nghĩ thực lực không kém, nhưng ở bực này số lượng ma linh trước mặt, cũng chỉ cần trước làm đủ chuẩn bị mới được. Tiểu quan tiểu nhị lang liên nói, trước đó phương tiểu ca cho chúng ta một nhóm linh đan cùng bạt độc đan, bây giờ còn có một chút còn thừa, bất quá phân đến tất cả mọi người trong tay, cũng không nhiều lắm, mỗi người tối đa cũng chỉ có thể được chia một hai khoả. Mà lại không cách nào mỗi người đều phân đến Các tu sĩ hẻm phế nhân nghe vậy liền lại lộ vẻ trầm mặc Những này cũng là không có biện pháp sự tình Nếu là nên chiến cái này tình tình lượng lượng ma linh Như vậy bằng bản lãnh của bọn hắn Đại khái có thể nhanh trong chém giết Cam đoan chính mình sẽ không thụ thương Nhưng nếu là số lớn ma linh vọt tới mà nói Vậy mỗi người cố thủ một phương Thì không dám hứa chắc sẽ không thụ thương Cho nên đan dược cũng là cực kỳ trọng yếu Nếu không một khi thương thế khống chế không nổi Vậy liền đại thế đi vậy thấy một lần bọn hắn bộ dạng khó xử kia, Phương Quý liền lại có chút bất đắc dĩ đứng lên, từ từ tháo xuống chính mình túi Càn Khôn, nhận tâm hướng trên mặt đất nghiêng một chút, chỉ gặp đủ loại linh đan lập tức đổ đầy một chỗ, giống tòa núi nhỏ giống như, sáng lấp lánh cực làm người khác ưa thích. Ngậy. Một đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức lại mắt tròn váng, cùng nhau quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại. Những này miễn cưỡng có thể chống đánh một trận a. Phương Quý vô vô đã chống không túi Càn Khôn, tiện tay nhét vào trong ngực. Sư đệ ngươi Quách thanh sư tỉ kinh ngạc sau khi, mặt lộ vẻ chần trở, trước đó sư đệ không liền nói đã không có a. Đừng nhìn ta, lúc này thật là không có á. Phương quý vô vô túi eo của mình, lấy đó trong sạch, sau đó nói, ai, hơn vạn lượng linh tinh đan dược đâu. Lúc này tu sĩ hẻm phế nhân độ không có gì vẻ giật mình, làm bộ dạng như không có gì. Phương quý trong lòng thầm nghĩ không tốt, nghĩ thầm những người này sẽ không quen thuộc a. Đã có mâu thủy dẫn mà, lại có nhiều như vậy đan dược làm chuẩn bị. Lần này chúng ta cũng coi là phần thắng tăng nhiều. Quách thanh sư tỷ vào lúc này tâm tình cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều, nói, đã như vậy, vậy liền trước tìm nơi thích hợp, đem những bách tính này an trí xuống tới, chúng ta nếu chỉ là cho bọn hắn mượn sinh khí dụ địch mà nói, ngược lại không cần bọn hắn một mực đi theo chúng ta, đối bọn hắn mà nói ngược lại an toàn rất nhiều, mà lại chúng ta nếu là có thể một trận chiến thành công, cái này vân quốc gần trong vòng vạn dặm ma linh sợ là đều sẽ bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, những bách tính này. Cũng liền an toàn, sư đệ ta nói rất đúng, đó là cái một kiếm định cán khôn biện pháp. Phương quý nghe vậy nhịn không được lại cong lên hai tay, trung quanh gió bắt đầu nghe lời tới nhấc lên hắn vật áo. May mắn mà có Phương tiểu ca, chúng ta mới có lần này phần thắng. Tiểu quan tiểu nhị lang yến nhìn về hướng Pháp Nam Tử, nói, Pháp Nam Thúc, phía dưới cũng phải nhìn ngươi, bực này hôn chiến, ba phần dựa vào thực lực, bảy phần dựa vào trận thế, ngươi nếu là có thể bố trí ra một đạo đủ để chống cự ma linh đại trận chúng ta có thể nói ổn thao phần thắng. Để cho ta thôi diễn trận thế, ngược lại là không có gì. Phát Nam tử vào lúc này gật gũ đáp ý, sau đó cười khổ một tiếng, nói, bất quá bực này dạng quy mô khổng lồ đại trận cần thiết trận kỳ, ngọc cấm, cũng không có chỗ nào mà không phải là thượng giai nhất đồ vật. Những vật này à, ta ngược lại thật ra cũng có, chỉ bất quá. Hắn vừa nói, một bên tử trong túi càn khôn lấy ra một bao quần áo đến, hướng trên mặt đất một đám, đám người liền đều xông tới nhìn lập tức đều mắt tròn vắng, đã thấy trong bao quần áo kia, cụ nát trận kỳ có hơn 10 đạo, đạo văn gần như sắp muốn bị mài tới ngọc cấm cung có 7-8 khối, ngoài ra còn có linh khí yêu đốt trận phù, bị tỉ lượng thiên xích, thiếu một khối tham hải thạch vân vân. Phát Nam Tử vớt vớt sợi dâu, nói: các ngươi cảm thấy ta bằng những rách dưới này, có thể bày ra cấp độ kia hoàn toàn không có sơ hở đại trận. Người chung quanh nghe vậy lập tức đều trầm mặt lại, sau nửa ngày đủ hướng quý nhìn sang, liền ngay cả Phát Nam Tử. Lúc này cũng có vẻ hơi chờ mong, con mắt không ngừng hướng phương quý trên túi càn khôn nghiêng mắt nhìn. Đều nhìn ta làm gì? Phương quý lập tức đau cả đầu, cả giận nói, ta lại không hiểu trận pháp, nơi nào sẽ có bảy trận thôn liệu. Chung quanh một đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức đều rời đi chỗ khác ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra trò chuyện lên trời. Phía trước có phiến thâm sơn, cũng có thể an trí bách tính. Ta cảm giác mình gần nhất công lực lại có chỗ tinh tiến. Mặc dù lúc này nhìn không thấy mặt trăng ngôi sao. Nhưng ta cảm thấy hôm nay thời tiết còn giống như không tệ. Người câu nói kia nên trái lại mới là, 3 phần dựa vào trận thế, 7 phần dựa vào bản sự. Vào lúc này, vẫn còn là Quách Thanh Sư tỉ mở miệng nói, vậy chuyện này liền trước như vậy định ra, tiếp tục hướng phía trước đi đường, tìm nơi thích hợp an trí bách tính, bố trí đại trận đi, bây giờ chúng ta chí ít có 7 thành phần thắng, đã là trước nay chưa có ưu thế. Đám người cũng đều đáp ứng xuống, trong tâm có hy vọng, tựa hồ bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Phương Quý cong hai tay ở bên cạnh đi tới, bất luận cái nào hẻm phế nhân tu sĩ gặp được hắn đều được lộ ra định nọ khuôn mặt tươi cười, liền ngay cả cái kia tính tình nhìn nhất ngạo Kim Thiền Tông chân truyền Cam Ngọc Thiền cũng thật không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lập tức khiến cho Phương Quý Phương láo ra lực lượng đủ rất nhiều. Nghĩ thầm vậy đại khái chính là chủ nợ yêu thế đi, bây giờ những người này đều xem như thiếu chính mình không ít tiền. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng gặp được những người này dáng tươi cười từ đáy lòng kia thực cũng đã Phương Quý sinh ra một loại khác cảm giác. Kỳ thật cái này dẫn tới một đạo ma triều chính diện chém giết, thật sự là hung hiểm vạn phần sự tình, đừng nói là bọn hắn, chính là tu sĩ Kim Đan, tại trong ma triều vô cùng vô tận kia, cũng không phải không có mất mạng khả năng, nhưng bọn hắn lại tựa hồ như tuyệt không đem tự thân an nguy để ở trong lòng, nghe nói có sông vào ba vị trí. Đầu hy vọng, liền từng cái vui vẻ không thôi, nhưng không nghĩ qua mình liệu có thể sống sót. Không nếu muốn nghĩ biện pháp, giúp bọn hắn giải quyết bảy trận tài liệu. Phương Quý Nhịn không được lại suy nghĩ một chút. Ánh mắt trong lúc vô tình hướng về phía trước thoáng nhìn, ngược lại là nao nao. Chỉ thấy phía trước vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi, có mấy đạo bóng người ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, ánh mắt thỉnh thoảng bốn trô rất do xét. Nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ gặp những người kia thế mà chính là Trương Minh quân cùng lục đạo dẫn các loại một nhóm người. Bọn hắn không muốn cùng người trong hẻm phế nhân phát sinh liên hệ, cho nên trước đó rất nhanh liền đã phân mở, một mình ngự kiếm, đi tìm Trương Minh quân tộc nhân, tốc độ của bọn hắn nhanh. Theo lý giảng hẳn là sớm đã đem phương quý bọn người hất ra mới là, không nghĩ tới cái này ra ngoài lượn vài vòng, ngược lại là lại đang lúc này vòng vo trở về. Ha ha, mấy vị đạo hữu hữu lê hoa. Phương quý gặp được bọn hắn, trong lòng liền không khỏi khẽ động, đạp kiếm hướng trên đỉnh núi kia bay đi, đầy mặt tươi cười hành lễ, bất quá chính cười này, liếc nhìn trương minh quân bộ dáng lúc, trong lòng lại lột bột một tiếng, nghĩ thầm hắn làm sao biến thành quỷ bộ dáng này rồi. chương 294, Đồ Vô Sỉ Ngày Phương đạo hiu hiu lễ. Chợt thấy đến phương quý tới chào hỏi, Lục đạo dẫn bọn người vội vàng đứng lên, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ. Bọn hắn đều là tại Tôn phủ có tốt đẹp tiền trình ngân giáp, mặc dù không giống phương quý như vậy lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng cũng tu hành không lo, ngày bình thường nghĩ biện pháp định nọ Tôn phủ huyết mạch còn đến không kịp, ai nguyện ý cùng bọn này nhất không thụ chào đón tu sĩ hẻm phế nhân có quá nhiều liên quan a, cho nên trước đó thấy một lần Trương Minh quân tộc nhân không ở nơi này, chào hỏi cũng không nhiều đánh một tiếng liền vội vàng rời đi. Lúc này bị ép trở về, đối mặt với Phương Quý, tự nhiên có chút xấu hổ. Lúc này Phương Quý ngược lại là không để ý đến những người này lúng túng biểu lộ, chỉ là kinh ngạc đánh giá Trương Minh Quân. Chỉ gặp vị đồng liêu này mới bất quá hơn nửa ngày thời gian không gặp, lại đã thay đổi một phen bộ dáng, cơ hồ có chút da bọc xương ý tứ, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt da thịt quấn tại trên mặt, cả người cũng là hữu khí vô lực bộ dáng, rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi. Nhìn lại như giả yếu cuối đời đồng dạng, quanh thân sinh khí, vào lúc này chỉ còn lại một chút. Tên này vì tìm kiếm tộc nhân, đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu tinh huyết. Phương Quý trong lòng đều có chút động dung. Không tốt trực tiếp hỏi, liền vẫn mở chủ đề, cười nói, các ngươi không phải muốn tìm tộc nhân A, tại sao lại trở về rồi? Cái này, lục đạo dẫn nghe Phương Quý lời nói, sắc mặt lập tức có vẻ hơi quân bách, giống như là bị Phương Quý phát hiện cái gì đồng dạng, có chút trầm thần, cười theo nói, chúng ta cũng không nghĩ tới. Vốn định một đường tìm được Minh Quân Đạo Hưu tộc nhân, kết quả tìm hồi lâu, tiêu hao Minh Quân Đạo Hưu không ít bản mệnh tinh huyết, khí tức kia lại là càng lúc càng mở nhạt, đành phải, đành phải cái kia mới quyết định. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất trương Minh Quân nghe Lục Đạo Dẫn lời nói, trên mặt lộ ra một vòng âm lửng đầy tử khí cười khổ tới, mới quyết định. Phương Quý trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, mới quyết định cùng các ngươi quay trở lại đến có quan hệ gì. Lục Đạo Dẫn nghe vậy lúng túng hơn, tựa hồ bị đã hỏi tới chỗ đau Nhất thời khó trả lời, chỉ là hướng nơi xa nhìn lại. Phương quý trực giác cảm thấy, những người này tựa hồ giấu giếm cái gì, nhưng hắn cũng lười cùng mấy người này nhiều lời nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, ta tới đây, là muốn tìm các ngươi mượn điểm 7 trận vật liệu, Lão trương chính là chuyên tu trận đạo, vật như vậy trên người ngươi nhất định mang theo a, Cho ta mượn sử dụng sẽ trả lại cho ngươi thế nào? Nói nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhật tới cực điểm trương minh quân, nói, ta chỗ này còn có mấy quả không tệ bổ huyết đan Lát nữa ngươi lấy trước đi ăn. Cái này. Lục đạo dẫn bọn người nghe vậy, đông nhiên đều lấy làm kinh hãi, mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, các ngươi còn không đồng ý. Phương quý lập tức có chút nổi nóng, nghị thẩm ta lúc này nói với các ngươi nói, thế nhưng là mang theo một chữ mượn, huống hồ ta đô chủ động đem chính mình bổ huyết đan lấy ra, đây là tương đương cùng các ngươi trao đổi à, các ngươi còn có cái gì không hài lòng. Phương đạo hữu, nói thật, nếu là ngươi dùng, cứ việc cầm đi là được. Trương Minh quân vào lúc này lộ ra hiếu khí vô lực, ngay cả lời đều là lục đạo dẫn thay hắn nói, mà vào lúc này, mấy người bọn họ sắc mặt cũng đều có vẻ hơi xấu hổ, do do dự dự nhìn nơi xa đang cùng đám tu sĩ hẻm phế nhân bách tính tiến vào thâm sơn kia, nói, nhưng là, ngươi những vật này, là thay những người kia mượn à, bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là tu sĩ hẻm phế nhân à, ngươi liền không sợ. Tốt đừng nói nữa. Phương Quý Giờ mới hiểu được lục đạo dẫn đám người tâm tư, có chút giận, nói liền mượn các ngươi điểm pháp khí, chắc hẳn cũng liên lụy không đến các ngươi, huống hồ là ta tự mình tới tìm các ngươi mượn, cùng bọn hắn có cái gì tương quan? vừa nói, trong lòng tức giận, đưa tay nắm một cái linh tinh, chừng hơn mấy chục lượng, nói, như vậy đi, ta lấy tiền mua các ngươi, hắn sẽ không để cho người hiểu lầm các ngươi à? lục đạo dẫn đám người sắc mặt lập tức lộ ra càng khó coi hơn, thầm nghĩ, coi như ngươi lấy tiền mua đi, người hưu tâm nếu là hỏi một chút, cũng biết ngươi những vật này là từ trong tay chúng ta mua qua đi đó à? nếu là có người muốn đối với chúng ta bất lợi, cái này chẳng lẽ không phải nhược điểm? Huống hồ ngươi mấy chục lượng linh tinh này đến mua chúng ta trận kỳ vật liệu, cũng quá thiếu đi à? Càng mấu chốt một vấn đề là, hiển nhiên bọn hắn rông dài, luôn luôn không chịu thống khoái đáp ứng, Phương quỳ đã có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp bước lên một bước, đem mấy chục lượng linh tinh kia ném vào lục đạo dẫn trong ngực. ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem, lúc này sắc mặt tái nhợt Trương Minh Quân, thái độ đã rất rõ ràng, lại không chịu trò liền không sợ ta đọt sao? Nếu như không phải là bởi vì lúc này Trương Minh Quân nhìn yếu đuối, sợ là thật sự trực tiếp ra tay đoạt. Ha ha, các vị đạo hữu hữu lễ, chúng ta đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cũng liền tại lúc này, chợt nghe đến hư không nơi xa vang lên cười dài một tiếng, sau đó liền gặp một mảnh đằng vân tật tốc mà đến, trên đằng vân, thình lình đứng thẳng bốn năm vị tu sĩ, từng cái tu vi không tầm thường, phần lớn là trúc cơ trùng cảnh cùng sơ cảnh, nhìn Bao Phúc kia, ngược lại cũng không phải tôn phủ huyết mạch. Bọn hắn thẳng đạp Đảng Vân đi tới gần, liền ở giữa không trùng, hướng về phía dưới tu sĩ hẻm phế nhân thi lễ một cái. Ngươi là Đông phương thần điện Ngọc Cảnh Linh. Bọn hắn tới đột ngột, lại nói cái gì giúp người một chút sức lực mà nói, cũng khiến đến một đám tu sĩ hẻm phế nhân đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Hai mắt nhìn nhau một cái, lại là khúc thần hành đi ra, nhìn nhận biết người trước mắt này, khách khí hướng hắn chắp tay, nói, bây giờ chính là ma thú thời điểm, Ngọc Đạo hữu không đi mau mau chém giết ma linh. Lại chạy đến vùng đất xa xôi này tới làm cái gì? Tiên tu sĩ gọi Ngọc Cảnh Linh kia cười nói: Khúc sư huynh quá lời, ma thú sự tình mặc dù trọng yếu, đại nghĩa quan trọng hơn. Chúng ta nghe nói Khúc sư huynh các ngươi tại Vân quốc gặp được rất nhiều còn sót lại bách tính, không đành lòng xem bọn hắn tang tại ma hồn, thà rằng từ bỏ chính mình ma thú, cũng muốn hộ đến bọn hắn chu toàn. Cảm thấy mười phần xúc động, bởi vậy đặc biệt đến đây tương trợ, giúp các ngươi chia sẻ áp lực tới. Ngừng. Lời vừa nói ra. Một đám tu sĩ hẻm phế nhân đều là kinh hãi, lại cảm thấy có chút cổ quái, thật sự là đến giúp đỡ. Nhất thời trong lòng mười phần kinh ngạc, cũng không biết là vui là kinh. Ha ha, thành nam ngõ hẻm các vị đạo hưu hữu lễ, ta chính là bác phương thần điện ngân giáp lộ nhai, nghe nói nơi đây có thật nhiều vân quốc bách tính vẫn còn tồn tại, mê mang không đường, thân là người trong tu hành gì có thể thấy chết không cứu, chuyên tới để cứu, giúp đỡ bọn ngươi hộ tống bọn hắn rời đi khu vực săn bắn. Nói còn chưa hạ thấp thời gian. Một phương khác giữa không trùng, lại có người hét to lên, một đội tu sĩ đạp mà mây mà tới. Lại tới một đội. Đám tu sĩ hẻm phế nhân kia nghe, sắc mặt lập tức không gì sánh được kinh ngạc. Trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ đều cảm thấy cực kỳ cổ quái, ẩn ẩn cảm giác có cái gì không thích hợp. Đông phương thần điện vân tiêu tử, chuyên tới để cứu vân quốc bách tính. Bác phương thần điện mạc thông nhi, đặc biệt cùng ba vị hảo hữu tới đây, cứu vân quốc bách tính. Trong tâm nhất niệm còn chưa hiện lên thời điểm. Liền nghe được không chung lúc nào cũng có người quát lớn, lại là lại có mấy đội tu sĩ đến, thế mà trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 vị tu sĩ chạy đến nơi đây, mỗi một cái đều là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng là đến cứu vân quốc bách tính. Thoáng một cái, hẻm phế nhân các tu sĩ sắc mặt liền càng khó coi hơn, trong nghi hoặc còn mang theo một vòng bóng ma. Trước đây bọn hắn cứu các lộ bách tính, đơn giản có thể nói là cùng đường mặt lộ, kém chút bởi vì bọn hắn mà làm hại chính mình đã mất đi ma thu cơ hội, tại thời điểm này. Những người này một cái đều không có xuất hiện, làm sao bây giờ bọn hắn mới vừa vặn nghĩ ra cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, những người này ngược lại là một cái tiếp theo một cái xuất hiện, trong miệng nói hiên ngang lấm liệt, quả nhiên là đúng dịp một khơi tới. Các người cũng là một bên khác trên đỉnh núi Phương Quý, càng là lập tức liền nghĩ đến cái gì, trực tiếp lạnh lùng quay đầu hướng lục đạo dẫn bọn người nhìn sang. Lục đạo dẫn đám người sắc mặt đã trở nên lại là xấu hổ, lại là xấu hổ, túi đầu không dám nhìn thẳng Phương Quý con mắt, thấp giọng nói. Phương đạo hữu minh giám, chúng ta đều là nhận được Duy Tông Tân Tâm Phúc truyền tin, lúc này mới không thể không quay đầu trở về tìm các ngươi. Nương lại một chút, lại bận biểu giải thích nói, nhưng chúng ta tuyệt đối không cùng các ngươi khó xử ý tứ. Nói đến đây nói lúc, ngồi ở ở giữa nhất trương minh quân, trên mặt càng là lộ ra chút xấu hổ lại không cam lòng thần sắp đến. hắn vốn là muốn đi tìm kiếm mình tộc nhân, kết quả gặp Duy Tông Tân Tâm Phúc, một câu liền bị đuổi đến nơi này đến, lúc này trong lòng vừa lo lắng, lại là không nhanh. Vốn lại không dám phản kháng, vào lúc này đón Phương Quý ánh mắt, càng là không đất dung thân. Cái chân con mẹ nó, ta liền biết là hắn. Phương Quý nghe chút tên Duy Tông Tần, trong lòng nhất thời nắm chắc, tiền căn hậu quả cũng không khó nghĩ, trực tiếp trộm bắt lấy lục đạo dẫn y phục ở ngực, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngay từ đầu để cho người ta đem bách tính hướng bên người chúng ta đuổi, có phải là hắn hay không? Lục đạo dẫn thực lực không yếu, nhưng lúc này bị Phương Quý nắm chặt, thế mà không dám dây ruột, chẳng qua là vì khó khăn nhẹ gật đầu Tên vương bắt đàn này, nghĩ đến ngược lại là đẹp. Ngay từ đầu hướng nơi này đuổi người, dắt chúng ta chân sau. Hiện tại thấy một lần không ổn, liền lại xảy ra một kế chạy tới làm người tốt tới. Ha ha, các ngươi những chó săn này cũng rất là có thể. Tiếp người, ta tiếp đại gia ngươi đi. Nói một tay lấy trương minh quân bên hông túi cản khôn kéo xuống, cũng mặc kệ hắn lúc này đơn bạc thân thể có thể hay không chịu được chính mình kéo một cái chi lực, sau đó lại đem lục đạo dẫn trong tay bưng lấy mấy chục lượng linh tinh kia cũng đoạt trở về, phi thân lên. Thẳng hướng về dưới núi ném đi, đối mặt với hắn ăn cướp trắng trận cử động, lục đạo dẫn bọn người lại cứ không có một cái nào dám phản kháng, nói cũng không dám nói. Ha ha, cứu người. Lúc này dưới núi, đám tu sĩ trong hẻm phế nhân kia cũng đã nở nụ cười lạnh, lúc này đã không cần. Bọn hắn mặc dù không giống như phương quý trực tiếp hỏi ra phía sau màn làm chủ là ai, nhưng từ những người này vừa xuất hiện liền muốn mang đi bên cạnh bọn họ bách tính cử động, đoán được việc này ngọn nguồn, trong lòng cũng lập tức độc khí trực tiếp cười lạnh cự tuyệt bọn hắn. Ai, mấy vị đạo Hữu nói như vậy coi như không đúng. Mấy vị tu sĩ vừa mới chạy tới kia, liếc nhau, liền có người một người vượt qua đám người ra, hào sảng nở nụ cười, nói, cứu hộ bách tính chính là chuyện buồn phận, lại nào có cái gì lúc này lúc đó, ta nhìn nơi đây bách tính nhiều như vậy, các ngươi sợ cũng không cách nào đem bọn hắn hộ tống ra ngoài đi, không bằng liền đem người giao cho chúng ta, chúng ta nhiều người, có thể trực tiếp ngự kiếm dẫn bọn hắn. Lan! Hắn nói còn chưa rơi, đột nhiên Quách Thanh Sư tỉ hừ lạnh một tiếng, đẹ lại bên eo trường kiếm. Ngươi! Những người kia nghĩ đến Quách Thanh ngày thường hung danh, lập tức có chút co rúm lại, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ha ha, người ta đến đây cứu người, ngươi lại làm cho người lăn. Bất quá cũng liền tại lúc này, giữa không chung lại có một tiếng cười sang sảng vang lên, ngữ điệu có vẻ hơi quá dị, trong thanh âm thì tràn đầy chê cười chi ý, chỉ gặp qua lẫn nhau hợp lực cứu người, lại không gặp qua chỉ cho phép chính mình cứu người. Nhưng không để người khác nhúng tay, hay là nói, một ít người trên danh nghĩa cứu người, trên thực tế lại chỉ là vì đem những bách tính này một mực nắm chắc trong tay, lấy câu ma linh. Bực này vô sỉ sự tình, thế nhưng là ngay cả chúng ta những thần tộc hậu duệ này, đều nhìn không được. chương 295, người bác vực A. Là ai nói chuyện như thế thiếu đâu? Phương Quý nghe được câu nói kia, lập tức ngẩn đầu nhìn qua, chỉ gặp đang có 4-5 người bồng bệnh hạ xuống, một người cầm đầu, mặc rộng dại áo xanh. Một cánh tay lộ tại bên ngoài, trong ngực ôm một thanh kiếm, sắc mặt cuồng nạo, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Duy Tông Tân, hôn đản này thế mà còn dám tới. Phương Quý sắc mặt lập tức lạnh xuống, lại muốn tìm sở chung quanh có hay không ma linh. Mà trong sân một đám tu sĩ bắc vực gặp được Duy Tông Tân, thì lập tức đều là thu hồi nụ cười trên mặt, lộ ra kính sợ mà nhát gan, từng cái đón nhận tiền đến, hàng tại hai bên, đồng thời không người, hướng về Duy Tông Tân hành lễ. Duy Tông Tân tử tu sĩ bắc vực hai bên không mình hành lễ kia ở giữa đi qua, sắc mặt lạnh nhạt ôm kiếm mà đi, nhìn cũng không có nhìn những người này một chút, khí phách cùng ngạo sắc kia, thế mà ngoài dự liệu đủ, nhìn xem lúc này hắn, phương quý thực sự rất khó chấp nhận tại trước đây không lâu, còn bị bạch thiên ra tỉ mội đối đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nổi giận lại không dám phát ra tới hắn coi như là cùng một người. Các hạ làm ra được nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Quách thanh sư Tỷ ánh mắt cũng rơi ở trên người Duy Tông Tân, hai mắt nhắm lại, lạnh giọng mở miệng. Ha ha, vị đạo hữu này chớ nên hiểu lầm. Duy Tông Tân thấy được Quách thanh sư Tỷ, trên mặt ngược lại là chất lên chút dáng tươi cười, bất quá nụ cười này không thể che hết trên mặt hắn ngạ mạn, cũng có vẻ càng khiến người ta không thoải mái, trong ngực hắn ôm kiếm, thoáng không người, liền coi như là hướng Quách thanh sư Tỷ đi hành lễ. Sau đó ngẩng đầu nhìn tới, cười nói, nữ nhân điên Quách thanh tên tuổi, ta vẫn là nghe qua trước sau cùng bạch thiên đạo sinh đại nhân giao thủ ba lần đều không có bị đánh chết nghe nói ngươi lúc đầu am hiểu cái gì đại la thủ nhưng hắn lấy trưởng lực bại ngươi đại la thủ ngươi liền chuyển tu huyền pháp hắn lấy tôn phủ bí pháp bại ngươi huyền pháp ngươi liền chuyển tu quyền thuật hắn dùng võ pháp bại ngươi quyền thuật ngươi vẫn không cam tâm lại đi tu kiếm đạo phần này điên khùng ta hiểu rõ cũng chính xác không có cùng ngươi luận bàn đấu ý tứ hắn nói cười cười nói ngươi nếu không cam tâm liền chờ bạch thiên đạo sinh đại nhân có rảnh rỗi Tìm hắn đi luận bản chính là, chỉ cần không sợ chết là được, mà ta đây, lần này chỉ là đau lòng những bách tính vân quốc kia, đặc biệt chiêu mộ một đám người tay tới, đem bọn hắn hộ tống ra vân quốc đi, nghe nói nữ nhân liên quách thanh từ trước đến nay là cái người nhớ tình bạn cũ, trước kia dù là từ bỏ tôn phủ việc cần làm, cũng muốn chạy tới vân quốc chém trừ ma linh, cứu hộ bách tính, bây. Giờ ta mang theo người tới giúp cho ngươi bận rộn, ngươi sẽ không ngược lại không đồng ý a Hắn vừa nói, một bên nhìn quanh hai bên dường hồ rất là đã ý. Hử? Mà Quách Thanh sư tỷ nghe vậy, một đôi mắt thì đã trở nên dị thường băng lãnh, lạnh giọng nói, trước đưa người đi tới, lại muốn dùng bực này vụng về lấy cớ cất đi, ta tử tới tôn phủ, đối thủ gặp vô số, lại không gặp qua giống ngươi vô sỉ như vậy. Duy Tông thân sắc mặt lập tức thay đổi một lần, bất quá rất nhanh liền lại chất đầy dáng tươi cười, vị đạo hữu này nói cũng không nên nói lung tung, ta tử vừa mới bắt đầu chính là vì cứu hộ Vân Quốc Bách tính mà thôi. Vốn cho rằng các ngươi sẽ đem những bách tính này bảo vệ tốt, không nghĩ tới các ngươi làm việc dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, vốn là đồng căn tri tộc, kết quả các ngươi lại dùng tính mạng của bọn hắn đến dẫn ma linh, đây là các ngươi cái gọi là chính đạo tiên môn. Nói hai tay hơi hạ ra, ra hiệu tả hữu tiên môn đệ tử tiến lên một bước, lại nói, ha ha, những tiên môn đệ tử này nghe nói việc này, đều là giận không kèm được, nhưng lại tự nghĩ không phải là đối thủ của ngươi, cho nên mới đến mời ta ra mặt quên ngươi, quách đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi liền đem người giao ra đi, ta thần tộc hậu duệ nhập chủ bắc vực 1.500 năm. Những bách tính bắc vực này, cũng coi là con dân của chúng ta, làm sao có thể thấy ngươi như vậy khi nhục bọn hắn? Nói hiệu nói vượng, cương tử đoạt lý. Tôn phủ khi nào có bực này điên đảo hắc bạch vô sỉ hành vi. Trong lúc nhất thời, quách thanh sư tỷ còn chưa mở lời, mặt khác tu si hẻm phế nhân cũng đã đều là giận dữ, nhau nhau mở miệng uống trách. Ừm, cái kia duy tông tân ánh mắt lạnh lẽo, quét chung quanh chúng tu sĩ hẻm phế nhân một chút, trong cái nhìn kia cũng có chút người ở vị trí cao lâu ngày vẽ ác lệnh, cũng không biết hắn như thế cái tôn phủ người họ nhỏ xuất thân là như thế nào nuôi thành bộ này khí độ. mà đón ánh mắt của hắn, những tu sĩ hẻm phế nhân kia mặc dù từng cái mặt lộ không cam lòng chi sắc lúc này nhưng cũng đều ngừng nói, dù sao hắn là tôn phủ huyết mạch, một ít thời gian giải dưỡng thành sợ ý vẫn còn, bọn hắn bây giờ là muốn rời đi tôn phủ, lại không phải đối địch với tôn phủ, cái gì điên đảo hất bạch. Duy Tông Tân ánh mắt quét qua đám người, lúc này mới lạnh lùng mở miệng, quắc, chẳng lẽ các ngươi cầm bắc vực bách tính đi dẫn ma linh sự tình không phải thật sự? Chẳng lẽ lúc này chúng ta chuyên đến đây muốn giúp lấy các ngươi hộ tống bách tính ra ma vực, các ngươi lại không chịu giao người không phải thật sự? Haha, ha, ta làm nghe tu sĩ bắc vực thường xuyên nói cái gì đồng căn đồng tộc lời nói, nhất là các ngươi tu sĩ hẻm phế nhân, càng là ba câu nói không rời ý này, vậy lúc này ta cũng có nhiều tò mò rồi, ngoại nhân biết các ngươi hành vi đằng sau sẽ làm như thế nào đối đãi các ngươi." Hắn thốt ra lời này đi ra, một đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn không chút nghi ngờ Duy Tông Tân rời đi Vân Quốc đằng sau, sẽ đem dạng này nước bẩn dội đến trên người bọn họ, mà lại bọn hắn cũng có thể tưởng tượng, một khi tin tức này truyền ra đằng sau, tất nhiên sẽ có đếm không hết chỉ trích rơi xuống trên người bọn họ, cho dù bọn họ trước kia lại yêu quý Lâm Vũ, lại cố gắng để bảo toàn thanh danh đáng thương này, từ tin tức này truyền ra đằng sau bắt đầu, bọn hắn cũng sẽ thành mục tiêu công kích. Mà một hậu quả đáng sợ như vậy, cũng lập tức. Khiến cho bọn hắn vừa vội vừa giận, có mấy người nhịn không được bước ra một bước. Như thế nào? Duy Tông Tân đã nhận ra những tu sĩ hẻm phế nhân này lửa giận, không chút nào không sợ, ngược lại lạnh lùng hơi lường bọn hắn. Như thế một cái thái độ, cũng khiến đến các tu sĩ hẻm phế nhân trong lòng có chút chầm xuống, một buồn lửa giận luôn luôn phát tiết không ra. Cái này Duy Tông Tân dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, trong lòng lại giận, chẳng lẽ còn có thể thật giết hắn hay sao? chuyện sau này sau này hay nói đi, duy tông tân gặp những người kia dám giận lại không dám nói bộ dáng, đáy lòng cũng có chút thoải mái, chỉ bất quá hắn hay là cất một ít tâm, nói chuyện thời điểm mặc dù cường thái hiển thị rõ, lại một mực tại cẩn thận nhìn xem quách thanh sư tỷ thần sắc, lúc này gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cũng không còn cố ý khiêu khích, trực tiếp khoát tay háo, nói, bây giờ hay là trước đem những bách tính này cứu ra ngoài quan trọng, vậy ai, còn có ai ai, các ngươi không phải xin ta tới giúp ngươi thảo nhân à? Hiện tại ta đã ở nơi này, các ngươi còn không đem người lĩnh đi. Trung quanh những tu sĩ bắc vực kia nghe vậy, sắc mặt đều là có vẻ hơi không dễ nhìn, đối với Duy Tông Tân Vinh mặt hất hàm sai khiến, sợ là trong lòng bọn họ cũng không có người ưa thích, nhưng người ta dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, chính mình lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cho nên bọn họ chỉ có thể chân mặt, cùng một chỗ từ tứ phương tả hữu xuống tới. Mà tại lúc này, những tu sĩ hẻm phế nhân kia cũng đều là đầy mặt tức giận, Thế nhưng là đối mặt với những tu sĩ bắc vượt sông tới kia, bọn hắn lại nhất thời phạm và khó, mặc dù trong lòng lại biết khuất, chẳng lẽ còn thật có thể bởi vì những bách tính này cùng bọn hắn động thủ chém giết một trận hay sao? Nếu thật luận thực lực, bọn hắn có lẽ không kém, nhưng mấu chốt là nếu là làm như vậy, vậy thì càng nói không rõ a. Huống hổ cái kia duy tông tân vô luận như thế nào, đều là tôn phủ huyết mạch, bây giờ lại đánh như thế một cái sáng loáng lấy cơ tới, nếu là hắn cứng rắn muốn nhúng tay việc này. Lại bị chính mình những người này bị thương mà nói, như vậy quay đầu tôn phủ bên kia, nhất định sẽ không từ bỏ thôi, chính mình những phê nhân không tiền không thế này, lại nào có cùng bọn hắn so tài tư cách, nháo trò đứng lên, liền vạn sự đều yên. Thế nhưng là, nếu thật tùy ý bọn hắn đem lần này bách tính mang đi, lại trong tâm dì cam, người xảo ngôn tốt biện, ta không tranh với người. Cũng liền tại những tu sĩ bắc vực kia đều là xuống tới, thế cục nhất thời nghiêm trọng lúc, quách thanh sư tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ là như thế một cái ngẩn đầu động tác, lại lập tức khiến cho những tu sĩ bắc vực kia trong lòng giật mình, liền ngay cả Duy Tông Tân cũng vô ý thức linh khí hiện đầy toàn thân. Sau đó nghe được Quách Thanh Sư nói, bất quá ngươi đến tột cùng là thật muốn cứu người, hay là ẩn chứa mầm họa, trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng ta cũng rõ ràng, hẳn là ngươi thật cảm thấy trên miệng quấy là một phen, chúng ta liền sẽ cho phép ngươi khi dễ, cho phép ngươi đem người mang đi. Vừa nói chuyện lúc, Quách Thanh Sư tỉ một bên bàn tay cầm chua kiếm. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Duy Tông Tân trên cổ, nói, chính là Bạch Thiên Đạo Sinh, ta cũng cầm kiếm chặt vô số hồi, ngươi cái chỉ là họ nhỏ xuất thân, lại cảm thấy ta không dám chặt ngươi. Ngươi! Duy Tông Tân nghe vậy giận dữ, đồng thời trong tâm cũng thầm giật mình, coi là thật rất kiếm kỵ, trong lúc cấp thiết ngoài mạnh trong yếu nói, người khác đều nói ngươi là nữ nhân điên, ngươi quả nhiên là nữ nhân điên, ta này đến bất quá là muốn cứu người, ngươi lại muốn ra tay với ta. Vào lúc này, liền ngay cả những tu sĩ hẻm phế nhân kia đều có chút lo lắng nhìn về hướng Quách Thanh sư tỷ, bọn hắn cũng thật sự là sợ Quách Thanh thật một lời không hợp, liền huy kiếm đem cái này duy tông tân giết. đó dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch à, một cái tu sĩ bắc vực giết tôn phủ huyết mạch sẽ là cỡ nào tội lớn? chỉ sợ một kiếm này chém ra, chính là vạn sự đều yên. nếu không muốn chết, liền mau mau cung ngay. Quách Thanh sư tỷ không có thật xuất kiếm, nhưng cũng hiển nhiên không có chịu thua, vẫn là lạnh lùng cùng duy tông tân rằng có lấy. Chuyện cứu người, chúng ta tu sĩ Bắc vực sẽ làm, không cần đến các ngươi tôn phủ huyết mạch đến giả mù sa mưa. Trong sân bầu không khí lập tức có chút bắt đầu giằng co. Duy Tông Tân tựa hồ thật sự có chút kiêng kỵ Quách Thanh Sư tỷ, không dám bức bách thật chặt, mà Quách Thanh Sư tỷ trong lòng không biết nghĩ như thế nào, nhưng nàng trong lòng nghĩ tất cũng minh bạch, nếu là mình thật hướng tôn phủ huyết mạch này ra tay, phía sau liền trọc tới đại họa. Hai phe ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không dám ép sát, người chung quanh tim đều nhảy đến cổ rồi. Ha ha, chúng ta cần gì phải tranh chấp? Hiển nhiên bầu không khí túc sát tới cực điểm, có lẽ sau một khắc liền muốn máu tươi tại chỗ, Duy Tông Tân rốt cục trước một bước rời ánh mắt, nhìn chăm chú một hồi mũi chân của mình, sau đó nhẹ giọng cười nói, đã ngươi cũng là nghĩ cứu người, ta cũng là muốn cứu người, vậy mọi người mục đích đều là giống nhau nha, cùng chúng ta đến tranh, tại sao không hỏi một chút những bách tính vân quốc này, càng muốn theo ai đi? Người ở chung quanh nghe lấy hắn kiểu nói này, lập tức một mảnh ngạc nhiên, nhất thời đầu gốc đều không có quay lại. Mà Duy Tông tân vào lúc này thì đã cởi hướng những Bách Tính Vân Quốc kia cười nói, "Chư vị, các ngươi cũng đã nhìn ra, ta là dẫn người tới cứu các ngươi rời đi Vân Quốc, chúng ta nhân thủ đông đảo, lát nữa còn có thể điều một chiếc pháp chu tới, chắc hẳn có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn ngươi đưa rời vùng ma vực này, không chỉ có thể đem bọn ngươi an trí tại tiêu quốc, thậm chí có thể cho các ngươi ở tại ta tiêu quốc trong điền trang, an mặc chi phí cũng không cần sầu, không biết các ngươi là muốn tiếp tục đi theo đám bọn hắn, hay là trước theo chúng ta đi đâu. Cái này, nghe được hắn lời này dân chúng, nghe vậy đều là ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới có bực này thiên đại hảo sự rơi vào trên đầu. An tinh thoáng một cái chớp mắt đằng sau, trong đám người bỗng nhiên liền giống như là vỡ tổ, vô số người đều chen chúc về đằng trước đi qua. Nhao nhao kêu to, nguyện cầu xin đại nhân mang chúng ta rời đi mà trưởng. Cầu xin đại nhân cứu mạng. Ta nguyện cùng đại nhân đi. Mặc dù trong một mảnh tán loạn, Còn có một số bách tính lưu tại nguyên địa không nói gì, nhưng trên thanh thế cũng đã trên lệch cực kỳ cách xa. Quách thanh sư tỷ bọn người tựa hồ cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nhất thời sắc mặt tái nhật, cứ thế tại đường trường. Ngược lại là Duy Tông Tân vào lúc này, nhịn không được có chút cười đắc ý. Đây chính là người bắc vực A. Hán thầm nghĩ. chương 296, đáng hận nhất. Các ngươi nhìn xem những bách tính bắc vực này từng người dành trước hướng về Duy Tông Tân chào lên đi bộ dáng Quách thanh sư tỷ cùng chung quanh các tu sĩ hẻm phế nhân sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi, hay là nói, đặc biệt thống khổ, bất đắc dĩ, vốn lại cái gì cũng nói không ra. Những bách tính bắc vực này làm ra lựa chọn như vậy, tự nhiên không có gì lạ, hoặc là nói là phi thường bình thường. Dù sao trước đó những bách tính bắc vực này xác thực đã phát hiện, chính mình những người này không cách nào đem bọn hắn mang ra vân quốc đi, có khả năng làm, cũng nhiều nhất chỉ là tại dưới tình huống chung quanh ma linh tàn phá bừa bãi bảo vệ bọn hắn mà thôi đã có người nói có thể dẫn bọn hắn rời đi, bọn hắn thì như thế nào không đáp ứng. Còn nữa, vừa rồi bọn hắn đã từng bị dùng để hấp dẫn ma linh tới, cũng là thật. Mặc dù làm như vậy thời điểm, những tu sĩ si hẻm phế nhân này làm đủ chuẩn bị, không có thương tổn đến bọn hắn nửa phần. Sau đó càng là bởi vì lấy phương quý hướng trong phụ kiện cùng pháp khí của bọn hắn bổ sung linh khí, cho nên khiến cho quan hệ bọn hắn ngược lại là hòa hoan không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều người trong lòng là đầy cói lòng đề phòng. Mà càng quan trọng hơn một chút thì là. Bọn hắn đều là đã biết, duy tông tân chính là tôn phủ huyết mạch. Mặt khác vài quốc gia bách tính, bởi vì khoảng cách tôn phủ quá mức xa xôi, cho nên đối với tôn phủ tồn tại, ngược lại cũng không như thế nào rõ ràng. Thế nhưng là vân quốc lại khác, bọn hắn cùng An Châu tôn phủ chỗ tiếp giáp, vẫn còn có chút người nghe nói qua tôn phủ bực này siêu nhiên tồn tại. Bây giờ nếu là tôn phủ huyết mạch muốn cứu chính mình, vậy không tranh thủ thời gian thừa cơ hội này nào lên, còn phải đợi cái gì đâu. Bọn hắn không nhất định là thật muốn cứu các người a. Có lẽ bọn hắn chỉ là muốn đem các ngươi phân tán dẫn dắt rời đi, liền không biết ném ở chỗ nào. Một đám tu sĩ hẻm phế nhân trong lòng, không biết có bao nhiêu lời muốn nói, hết lần này tới lần khác vào lúc này một câu cũng nói không ra. Lời nói này Duy Tông Tân cũng sẽ không thừa nhận, hướng hổ những bách tính này cũng chưa chắc sẽ tin. Bọn hắn chỉ là nhìn xem những bách tính may mắn còn sống sót kia cùng một chỗ hướng về Duy Tông Tân phương hướng mạnh và qua, hồng thủy đồng dạng, tranh nhau tranh lớn, tranh chính mình những người này như xa hạt. Chính mình thì như thế nào có thể ngăn cản, chẳng lẽ dựa vào một thân tu vi đem bọn hắn đẩy trở về hay sao? Các ngươi làm cái gì đâu? Cũng liền vào lúc này, trong sân trong một mảnh làm người tuyệt vọng dậm dĩ, đồng nhiên có một giọng nói vang lên. Phương quý tựa hồ có chút hiếu kỳ đồng dạng, cong hai cánh tay đi tới trong sân, nhìn xem bên này, nhìn nhìn lại bên kia. Vừa thấy được phương quý tới, đám kia bắc vực bách tính lập tức trong lòng tất cả giật mình, bọn hắn còn nhớ đến à, lần thứ nhất muốn bắt bọn hắn hấp dẫn ma linh lúc. Động thủ chính là người trước mắt này, mặc dù ra hỏa này nhìn tuổi tác không lớn, ra tay lại là vô cùng tàn nhẫn nhất, căn bản không cùng chính mình những người này thương lượng, vừa lên đến liền cưỡng ép thi triển pháp thuật đem bọn hắn trong tay phụ triển cùng pháp khí toàn cấp đi. Mặc dù về sau, cũng là hắn cùng mình những phàm nhân này chơi đùa vui vẻ nhất, nhưng người nào có thể đã quên hắn chân chính thủ đoạn. Người cũng ở nơi đây. Duy Tông Tân Liếc nhìn Phương Quý, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, bất động thanh sắc tả hữu nhìn lướt qua. Không nhìn thấy thanh vân gian đám người bóng dáng, mới thoáng yên tâm, đối với phương quý, trong lòng của hắn cảm giác tất nhiên là cũng hết sức đặc thù biết hắn một thân thực lực kinh người lại cùng thanh vân gian bọn người quan hệ giao hảo, không thể coi là phổ thông tu sĩ bác vược, thế nhưng không cần thiết sợ hắn. Liền xem như trong lòng kiên kỵ, duy tông tân kiên kỵ cũng là thanh vân gian cùng bạch thiên gia tỷ muội lại không phải phương quý. Ta là đến đây cứu bác vực bách tính, không biết phương quân làm sao lại nói. Sắc mặt hơi ngưng. Duy Tông Tân vẫn là cười nhạt một tiếng, lượn phương quý một chút, miễn cưỡng mở miệng. Tối thiểu tại dòng họ phía sau sâu một cái chữ quân, cái này đã nói rõ hắn đối với phương quý xa so với người khác càng khách khí. Người cứu đại gia người đâu? Không nghĩ tới, đối mặt với Duy Tông Tân xem như tương đối lời khách khí, phương quý lại là há miệng thì mắng. Duy Tông Tân cũng tuyệt đối không nghĩ tới tu sĩ bắc vực to gan này, dĩ nhiên như thế không để mặt chính mình, lập tức giận tí mặt, sát khí trong nháy mắt từ đáy phát lên lệnh lùng hướng phương quý nhìn sang, bất quá rất nhanh nghĩ đến chính mình đánh không lại phương quý, sát khí liền lại rất nhanh thu vào, chỉ là đầy mặt sắc mặt giận dữ quát, những bách tính vân quốc này đã làm ra lựa chọn của mình, ngươi lựa chọn cái chân con bà ngươi. Phương quý nghe chút hắn mở miệng liền trực tiếp đem hắn lời nói đánh gãy, đối phó quách thanh sư tỷ các nàng bộ kiết nhưng đối phó không được hắn, hắn chỉ là nghiêng liếc duy tông tân, ngươi biết những này là người nào sao ngươi liền muốn cứu? Duy tông tân liền giật mình, sau đó cười lạnh nói. Ta chỉ biết đây đều là vân quốc bách tính, bọn hắn khó khăn chống chết, mới sống. Người sai. Phương quý trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó ánh mắt lại quét qua những bách tính vân quốc kia trên thân, đón ánh mắt của hắn. Tất cả vân quốc bách tính đều là trong lòng giật mình, vội vàng, túi đầu xuống, một vòng ánh mắt quét tới, ngược lại là ép tới một bọn người túi đầu. Sau đó phương quý mới nhìn Duy Tông Thân, cười lạnh nói, mẹ nó đây đều là phương lão ra ta đến câu ma linh ngồi ăn à. Ta muốn tại trong ma thú này biểu hiện tốt một chút toàn bộ nhờ bọn hắn, họ Duy ngươi bỗng nhiên nhảy ra. Muốn cướp ta mồi ăn, là muốn sống mái với ta. Ừm. Duy Tông Tân bỗng nhiên ngẩn ngơ, đều quên nhắc nhở Phương Quý kỳ thật chính mình họ Duy Tông, mà không phải Duy. Phương Quý fan này nói để hắn cảm giác có chút khó chịu, cầm bách tính làm mối nhử chuyện này thế nhưng là tối kỵ a, chính mình thoáng nhắc lên, những tu sĩ hẻm phế nhân kia liền không đất dung thân, nhưng hôm nay làm sao Phương Quý ngược lại là lẽ thẳng khí hùng nói ra. Hết lần này tới lần khác bị hắn vừa quấy này, chính mình thật là có điểm không biết nên ứng đối ra sao cảm giác. Mặt khác Vân Quốc bách tính ngay vậy, thì lập tức một mặt hoảng sợ, vị đại gia này thế mà trực tiếp thừa nhận muốn bắt chính mình làm mồi như sao. Liên ngay cả Quách Thanh Sư tỷ cũng cảm thấy, làm sao như thế không nói đạo lý nói bị Phương Quý nói ra, cũng có chủng thuận lý thành trương cảm giác. Ha ha, xem ở ngươi là tôn phủ huyết mạch phân thượng, vốn không nguyện cùng ngươi so đo, nhưng ngươi nếu muốn hỏng chuyện tốt của ta. Mà Phương Quý thì tiếng cười lạnh âm thanh, hai tay nắm tay, bóp đùng rung động, hung hăng hướng Duy Tông Tân đi tới. Không tốt, tên này muốn tìm lấy cớ đánh ta. Duy Tông Tân lập tức lấy làm kinh hãi, rất nhanh liền ý thức đến Phương Quý dụ ý, hắn cùng các tu sĩ hẻm phế nhân giảng đại nghĩa, giảng đạo lý, cho nên dễ dàng lấy đại thế đại người, để cho người ta trong lòng có nỗi khổ không nói được. Nhưng Phương Quý lại vẫn cứ vừa lên đến liền cho hắn đi ngược lại con đường cũ, một lời không hợp, liền muốn tìm lý do động thủ. Ngược lại là nhất thời để hắn không cách nào đem đối với tu sĩ hẻm phế nhân bộ kia dùng trên người phương quý. Bất quá duy tông tân lúc đầu cũng là một cái am hiểu động ý đồ xấu, nếu không cũng sẽ không nghĩ ra nhiều như vậy để tu sĩ hẻm phế nhân nhức đầu chủ ý tới. Lúc này thấy một lần phương quý không phân tốt xấu liền muốn xông lên động thủ, hắn cũng lập tức phản ứng lại, lui lại một bước, cười lạnh nói, phương quân hiểu lầm, việc này có thể cùng ta không có quan hệ gì, chỉ là những tu sĩ bắc vực này đồng tình vân quốc bách tính. Không đành lòng xem bọn hắn bị các ngươi xem như mồi nhử, lúc này mới. cầu ta đi ra khuyên bảo, đến tột cùng là muốn cứu người còn muốn làm mồi nhử, các ngươi thương lượng đi. Vừa nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng quét qua, cho những tu sĩ bắc vực kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lời này rất rõ ràng, hắn không muốn cùng phương quý hung hăng càn quái, lại muốn ép những tu sĩ bắc vực này bọn họ đến mạnh hơn đầu này. Thực sự vô lý chi rất. Mà những tu sĩ bắc vực kia cũng không đốc, sớm tại trước khi đến liền đã biết chính mình muốn làm gì. Thấy thế lập tức tiến lên đón, nghiêm nghị quát, tu sĩ bác vực, biết vinh nhục giảng đại nghĩa, các ngươi cầm bách tính làm mối câu ma linh, không sợ bị thiên khiển A Chúng ta nếu đã tới, liền sẽ không từ xem các ngươi đi bực này tội ác cùng cực sự tình. Chư vị, ta hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem những bách tính này cứu đi, ai muốn cản ta, lại tha thứ ta kiếm hạ vô tình. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ cũng đều biết lúc này phải làm thế nào biểu hiện, nhất thời lộ ra lòng đầy căm phẫn dầm dầm tế lên một mảnh phi kiếm pháp bảo giống như mây đen buông xuống ép hướng về phía những tu sĩ hẻm phế nhân kia hiển nhiên là muốn ép bọn hắn ngượng bộ nhưng lúc này các tu sĩ hẻm phế nhân mặc dù từng cái sắc mặt như cho tàn nhưng cũng chỉ là túi đầu không người lui lại không sai sớm nên như vậy làm phi, cũng tốt mau mau cứu hộ bách tính không phải Hiển nhiên một trận đại chiến sắp nổi duy tông tân thối lui đến phía sau mặt lộ vẻ chế cười cười lạnh mở miệng bây giờ kết quả này cũng chính là hắn sớm nghĩ kỹ, nếu là có thể lấy ngôn ngữ làm cho quách thanh bọn người giao ra bất tính, vậy hắn tự nhiên xem như đạt đến mục đích, còn nếu là quách thanh bọn người không đồng ý, lợi dụng ngôn ngữ kích động những tu sĩ bắc vực này chính mình sát tướng đứng lên, những tu sĩ trong hẻm phế nhân này thực lực vốn cũng không chiếm ưu thế, lại lớn như vậy chiến một trận, còn có gì dư lực đi thú ma. Về phần mình, chỉ cần bày ra không đếm xỉa đến thái độ là đủ. Dù sao chính mình là tôn phủ huyết mạch, Những tu sĩ si bắc vực này chẳng lẽ còn thực có can đảm cưỡng ép gây bất lợi cho chính mình. Chư vị đạo huynh, chúng ta không có thù hận, nhưng các ngươi như chấp mê bất ngộ, coi như đừng trách ta. Mà nhìn thấy những tu sĩ si hẻm phế nhân kia mặc dù trầm mặc, nhưng là không lùi. Những tu sĩ si bắc vực nghe lệnh của Duy Tông Tân Kiếp nhưng cũng trong tâm mà bắt đầu lo lắng. Có người nhịn không được quát trói hai lên tiếng, còn muốn khuyên những tu sĩ si hẻm phế nhân này mới hảo hảo suy tính một chút, lại không nghĩ rằng, nói còn chưa rơi. Đột nhiên trong đám người có một đạo phụ triện bay ra ngoài, uy lực không lớn, chỉ là hóa thành một đạo hỏa long nhào về phía kim thiền tông chân truyền cam ngọc. Thiền, cái này hỏa long chưa chắc có thể tổn thương cam ngọc thiền, lại giống như là một viên hỏa tinh, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận đại hỏa. Phân phật, trong sân tu sĩ vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vội vã cuốn cùng, lúc này lập tức trong lòng giật mình, trực tiếp ra tay. Mà vừa ra tay này, liền lập tức kiểm chế không được. Trong quanh hơn trăm trượng, Trong nháy mắt liền bị phu quang, huyền pháp, pháp khí quang mang bao phủ, cường hoành kình phong tập quyển một mảnh, khiến cho phương viên trong trăm trượng này biến thành cực kỳ hung hiểm chỗ. Đối với những tu sĩ này mà nói còn có thể, nhưng đối với những bách tính vân quốc kia tới nói lại lập tức bị hù dùng mình, trong chốc lát liền đã có 7-8 người bị cuồng phong tàn phá bởi bãi kia quét bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tu sĩ đấu pháp, há lại cho đến phạm nhân tới gần. Những bách tính vân quốc này dưới sự kinh hãi, cũng lập tức một mảnh tán loạn. Liều mạng giống như hướng về nơi xa tứ tán lấy chạy ra ngoài. Vương Bất Đạn, quả nhiên đáng hận nhất chính là cái kia Duy Tông Tân, ghét nhất lại là những người Bắc vực này. Mà thấy một màn này, Phương Quý cũng lập tức giận dữ, hắn mới vừa rồi còn có năm chắc tới đối phó Duy Tông Tân, coi như mình không muốn gây chuyện, không thể giết hắn, nhưng nếu thật sự là trở mặt rồi, đem tiểu tử này đánh cái xương mặt xương mũi cũng không thành vấn đề, dù sao tôn phủ huyết mạch chính mình cũng không phải lần thứ nhất đánh, cái này Duy Tông Tân nếu không muốn bị đánh liền phải tranh thủ thời gian cũng ngay nhưng không nghĩ tới chính là duy tông tân chính mình kỳ thật cũng không tính xuất thủ mà là trêu đùa những tu sĩ bắc vực này hết lần này tới lần khác những tu sĩ bắc vực này thế mà đúng như này nghe lời biết rõ đây là đang đem tu sĩ hẻm phế nhân ép lên tuyệt lộ hay là không chút do dự xuất thủ lúc này phương quý khí quá sức cũng lập tức lên sát tâm lục đạo huynh, chúng ta chúng ta cũng muốn động thủ sao mà vào lúc này, hiển nhiên một trận đại chiến sắp nổi Cách đó không xa lục đạo dẫn một đoàn người cũng đang do dự, nhất là trương minh quân bây giờ đã chỉ còn lại một bộ da bọc xương đồng dạng kia, hắn đã luyện hóa ba viên huyết khí đan, lúc này mới thoảng qua khôi phục chút khí lực, chỉ là tinh thần héo mi dị thường, biểu lộ càng là do dự thống khổ, rõ ràng chúng ta biết, bọn hắn mới thật sự là người che chở vân quốc bách tính đó à. Không có cách nào. Lục đạo dẫn lông mày ngưng tụ thành một cái u cục, sắc mặt cũng hết sức cầm trầm, qua nửa ngày, mới thấp giọng nói Ta mặc dù không muốn cùng người trong hẻm phế nhân có bất kỳ gặp nhau, càng không muốn cùng họ phương kia là địch, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta lại có thể thế nào? Vì cái gì đây? Lúc này Trương Minh Quân, tựa hồ là bởi vì bản mệnh tinh huyết tiêu hao quá nhiều, đã rõ ràng có chút nỗi lòng hối loạn. Như trước kia, đơn giản như vậy vấn đề, hắn là không sẽ hỏi vì cái gì. Mà lục đạo dẫn nhìn thoáng qua Trương Minh Quân, cũng cảm thấy có chút đau lòng, cái này Trương Minh Quân cùng phương quý cũng không đồng dạng, hắn tu chính là trận đạo. Bình thường đối với mình những người này có phụ trợ tác dụng, mà lại làm người điệu thấp, từ trước tới giờ không đạt công, cho nên giữa bọn hắn, quan hệ cá nhân rất sâu đậm, chính là ngày bình thường tính tình nhất Lương Bạc Triệu Hồng, cũng trong lòng có đoán Trương Minh Quân coi như là chính mình duy nhất có thể kết giao. Thâm chân chính bằng hữu. Gặp được lúc này Trương Minh Quân bộ dáng tiểu thụy, Lục Đạo dẫn rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, nói: "Bởi vì chúng ta cũng muốn tu hành a, đã tại tuôn phủ, lại há có thể không được chút trái lương tâm sự tình?" Minh quân, vì tu hành, cũng nên thụ chút ủy của ta. Hắn vừa nói chuyện, đã cái thứ nhất đi về phía trước đi qua, tại phía sau hắn, triệu hồng bọn người đi theo. Mà trương Minh quân lung la lung lay đứng lên, mặc dù đều đã đứng không vững, nhưng vẫn là một bước một chuyển đi về phía trước đi qua. Hắn giống như là đã chất phát hành thi tẩu nhục đồng dạo. Hiển nhiên bọn hắn đã từng bước một tiếp cận chiến trường kia, mà chiến trường kia cũng từ lúc mới bắt đầu thu lại không được tay, biến thành bây giờ sát khí càng cuồng thậm chí là chủ động lên giết người tri niệm trở nên càng hung ác điên cuồng từ bao phủ phạm vi trăm trượng trở nên bao phủ mấy trăm trượng loạn thành một đoàn. một trận không cách nào hình dung gió tanh mưa máu liền muốn tại lúc này giáng lâm tại mảnh này vân quốc thổ địa phía trên A, trong lúc đồng nhiên một mảnh tiếng kêu sợ hãi kêu lên những tiếng kêu sợ hãi kia chính là vừa rồi xung quanh chạy trốn một đám trốn vào cách đó không xa trong sơn cốc bách tính phát ra tới thanh âm cũng không rất lớn Nhưng này trong thanh âm kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi, nhưng bây giờ quá dày đặc, lập tức kinh động đến trong sân tất cả mọi người. Vừa mới lên sát tâm không ít người, bị tiếng giống sợ hãi kia kêu, kêu hấp dẫn, nao nao về sau, nhanh chóng hướng phương hướng kia lao đi. Sau đó khi bọn hắn đổi qua phiến góc núi kia, thấy được bên trong thung lũng kia cảnh tượng lúc, lập tức đều kinh hãi ngây dại. Một cố khí lạnh, đột nhiên từ đáy lòng bay lên đi lên. Chương 297: Quỷ thần đại tế. Thi cốt. Trong vùng thung lũng kia Đương nhiên đó là một mảnh thi cốt. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ bất quá cách ngắn ngủi một phương khen núi, bên trong liền ẩn dấu như thế một phương nhân gian luyện ngục đồng dạng cảnh tượng. Trong một mảnh sơn cốc phương viên mấy trăm mét to như vậy, cơ hồ tràn đầy đều là dữ tợn đáng sợ thi cốt, liếc nhìn lại, không dưới hàng ngàn nhiều, mỗi một bộ thi cốt đều hoặc ngồi hoặc đứng, có thể là ôm nhau có thể là dãy rủa còn duy trì khi còn sống tư thế, chỉ là bọn hắn trên thân đã không có chút nào huyết đủ, giống như là bị giã thu liếm qua mấy trăm lần xương cốt sạch sẽ mà tươi mới, không lưu một tia huyết đủ. Mà tại trong mảnh biển sắc này, thì lại tô điểm lấy từng mảnh từng mảnh hoa sen màu đen, tham thẳm nở rộ, cho mảnh sơn cốc kinh khủng này tăng thêm rất nhiều cảm giác quỷ dị, để cho người ta nhìn một cái, liền tâm thần chấn động, tựa hồ linh hồn đều muốn bị hấp dẫn đi vào. Làm sao lại, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thì hải? Nhìn vào một màn này bất tính, đã không biết có bao nhiêu người đều dọa ngất tới, chính là người trong tu hành, vào lúc này cũng sử sốt. Bọn hắn to gan, đối mặt với quỷ dị như vậy một màn, cũng làm không được bình tĩnh đối mặt, nếu là một cái hai cái thi cốt, tuyệt đối không thể đối với người trong tu hành kiên định tâm trí tạo thành ảnh hưởng, có thể hàng trăm hàng ngàn cỗ thi thể chồng chất tại cùng một chỗ, chàng diện kia, lại là ma linh cách làm. Trong đám tu sĩ hẻm phế nhân, có một người run giọng mở miệng, chẳng lẽ là có nhiều như vậy bách tính trốn ở chỗ này, lại bị ma linh phát hiện. Tại hắn nói ra câu nói này về sau, chung quanh thật lâu không người lên tiếng. Có người nhìn qua trong cốc kia cảnh tượng, đã là sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, trong này thậm chí còn bao gồm Duy Thông Tân, hắn người tùy tiện bực này, thấy được phiến thi cốc kia, cả người lại giống như là đều bị dọa mất rồi hồn đồng dạng, sắc mặt cũng thay đổi. Không phải Ma Linh. Đột nhiên Vương Quý mở miệng, hắn cũng chính nhìn chòng chọc vào một mảnh thi hải kia, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Một màn này giống như ở nơi nào gặp qua, mà hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến đứng lên, có chút cắn răng, thấp giọng nói, nếu là Ma Linh ăn người, đây chẳng qua là ngay cả cả người đều cắn xé nuốt đi, chính là còn lại thi hải cũng là hơn phân nửa thân thể tàn phế, giống như là bị giã thú cắn qua, mà những thi hải này chỉ còn lại xương cốt, lại không một tia huyết nục chỉ có một loại tồn tại có thể đem người ăn thành dạng này. nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lướt qua, chỉ gặp cách đó không xa, duy tông tân sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, trong đám tu sĩ hẻm phế nhân cũng không ít cũng thay đổi sắc mặt, kỳ thật rất nhiều người trong lòng đều có đáp án quỷ thần. Chỉ có Tôn phủ quỷ thần đang ăn người thời điểm mới có thể đem người ăn thành dạng này. Phương Quý còn nhớ rõ, ban đầu ở Thiên Nam đạo Đông Lai tông thời điểm, Thanh Vân gian Triệu Hoảng mà đến quỷ thần, chính là một hơi đem đệ tử Đông Lai tông đều nuốt, mà lưu lại thi hải chính là giống bây giờ bộ dáng này, sạch sẽ, không lưu một tia huyết nhục. Bạch. Đột nhiên có người phấn mà rút kiếm, đem chung quanh một mảnh đá núi chém xuống một khối lớn, chính là Quách Thanh Sư tỷ. Nàng nhìn qua một mảnh hải cốt kia, cả người sắc mặt đều đã trở nên phẫn nộ mà kiềm chế, đây, đây là thế đạo gì? vào lúc này, một mảnh hài cốt kia trúng kích, tựa hồ khiến cho nàng rốt cục kìm nén không được trong tâm tức giận, lập tức bạo phát ra, vân quốc đều đã hủy diệt, biến thành nhân gian địa ngục, thế mà còn có tôn phủ quỷ thần thừa cơ làm loạn, nuốt bách tính, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, nhưng cũng lộ ra càng ngày càng phẫn nộ, giống như kiềm chế núi lửa, người ở chung quanh nghe lấy, trong lòng mỗi người đều cảm giác không gì sánh được kiềm chế bọn hắn đều là nhịn một đường. Vân quốc lúc đầu có ma sơn thức tỉnh dấu hiệu lúc tôn phủ không thêm để ý tới, mặc cho vân quốc tiên môn tự sinh tự diệt, bọn hắn nhịn. Bọn hắn những người này nhìn bất quá vân quốc bách tính bị ma linh xâm cướp, liền không để ý tôn phủ điều lệnh, một mình chạy tới tương trợ, kết quả chính là bị thương. Tôn phủ cũng không chút nào thêm để ý tới, bọn hắn cũng nhịn. Khó khăn đợi đến tôn phủ quyết định xuất thủ can thiệp một chút vân quốc sự tình, kết quả cũng chỉ là thần sinh diện võ danh nghĩa, cùng nói là cứu người không bằng nói là vì chiêu lộ ra võ lực những này bọn hắn cũng nhịn thế nhưng là vào vân quốc khu vực săn bắn đằng sau bọn hắn bị buộc cứu người lại bị bức ép muốn đem người được cứu giao ra bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn là có lý trí ở trong lòng đè ép thẳng đến tại trước mắt này bọn hắn chợt nhìn thấy mảnh thi hài này tôn phủ làm sự tình rốt cục để bọn hắn nhìn thấy hơn phân nửa mà lúc này cũng khiến cho tâm tình của bọn hắn lập tức đến buộc phát biên giới hỏng hỏng Mà so sánh với tu sĩ hẻm phế nhân châm mặc, Duy Tông Tân vào lúc này thì càng ngày càng kinh. Khi nhìn đến mảnh thi hải kia lần đầu tiên, hắn liền đã biết đây là ai lưu lại, cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn lập tức ngay cả nghĩ đến quá nhiều chuyện, khó trách ta trước đó để cho người ta đem vân quốc còn sót lại bách tính hướng phương hướng này chụp đến thời điểm. Thuận lợi như vậy, ta bất quá là nghĩ đến có thể chụp mấy người tới thôi, lại tại trong thời gian cực ngắn, lập tức liền tới mấy trăm cái bách tính. Ta vốn đang coi là đây là vân quốc còn sót lại xuống bách tính tương đối nhiều nguyên nhân, chỗ nào nghĩ đến. Cái này căn bản là tại có người âm thầm dẫn đạo những bách tính này hướng phương hướng này đến A, nói không chừng là tôn chủ tự mình hạ mệnh lệnh, những tu sĩ si hẻm phế nhân này cứu được bách tính, chỉ có một một số ít là người ta phân phó chạy tới, phần lớn người vốn chính là tại hướng phương hướng này đến, bởi vì quỷ thần ở chỗ này, những người này vốn chính là tôn phụ cho quỷ thần chuẩn bị huyết nhục tế phẩm A. Đáng chết! Ta vừa rồi thế mà còn muốn đem những tế phẩm này mang đi. Tại một sát na này, Duy Tông Tân chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Hắn làm sao có thể ngờ tới, chính mình thế mà lại cuốn vào quỷ thần đại tế trong sự tình. Đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình à, chính mình chẳng qua là muốn phối hợp một chút bạch thiên đạo sinh đại nhân ý tứ. Ở trước mặt hắn hảo hảo lộ cái mặt mà thôi, làm sao chọc lớn như vậy hoạn. Đi, đi mau Hắn đột nhiên liều lĩnh, nghiêm nghị quá to. Ba ba ba. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn lại, mang theo các loại khác biệt cảm xúc. Duy Tông Tân lúc này đã hoàn toàn không lo được người khác nghĩ như thế nào, chỉ là hoảng loạn kêu to, đem những phạm nhân này lưu tại nơi này, chúng ta đi mau, bọn hắn vốn chính là tế phẩm. La, không thể cứ như vậy đi, nhanh, nhanh, các ngươi ở chỗ này bố trí xuống đại trận, đem những người này đều vây ở trong trận, chờ lấy quỷ tổ đến đây hưởng dụng. Đúng, chỉ có dạng này mới có thể lắng lại quỷ tổ lửa giận. Hắn tại thời khắc này trong lòng đổi qua rất nhiều suy nghĩ rất nhanh liền xác định chủ ý hắn biết mấy năm gần đây theo bác vừa tiến ổn quỷ thần lấy được huyết nhục tế tự càng ngày càng ít đã có không ít quỷ thần lòng sinh bất mãn thường xuyên hướng tôn phủ đòi hỏi huyết thực nói không chừng lần này thần sinh diễn võ hoặc nói là vân quốc thảm sự chính là tôn phủ cố ý gây nên chính là vì cho các quỷ thần một thống khoái hưởng dụng huyết tế cơ hội trấn an cảm xúc bất mãn của bọn hắn cái này vân quốc phàm nhân bất tính đến cùng là ma linh thôn vệ nhiều lắm hay là quỷ thần thôn vệ nhiều. Vấn đề này, duy tông tân đã không biết đáp án. Chờ bao nhiêu năm, mới có như thế một lần thỏa thích hưởng dụng huyết tế cơ hội. Nếu là bị quấy rầy quỷ thần sẽ phẫn nộ thành bộ răng gì. Duy tông tân trong lòng minh bạch, chính mình chỉ là họ nhỏ xuất thân, không có đại gia tộc che chở. Nếu là bị quỷ thần hận lên, vậy nhưng cũng đại biểu cho tiền đồ của mình liền triệt để xong. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, lắng lại quỷ thần có khả năng lừa giận Những tu sĩ bắc vực kia. Nghe Duy Tông Tân giống to, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt lại có chút chần chờ Mà những bác vượt bách tính kia, nghe được Duy Tông Tân kêu to, thì lập tức cả đám đều cứ thế tại đường trường, ngay tại trước đây không lâu, còn lòng nóng như lửa đốt, xin Duy Tông cứu mình đi ra bọn hắn, lúc này đều bị Duy Tông Tân lời nói cho sợ ngây người, nhất là khi nhìn đến bên trong thung lũng kia vô cùng kinh khủng cảnh tượng lúc, càng là đáy lòng khí lạnh thẳng vọt, vài muốn bị sợ hãi thôn phệ. Dưới loại tình huống này lập tức có người lặng lẽ hướng về các tu sĩ hẻm phế nhân chuyển bước. Duy Tông đại nhân, chúng ta, chúng ta nếu là đem bọn hắn đều tù tại nơi này, bọn hắn nhất định phải chết a. đúng a, nếu không, nếu không chúng ta mau chóng rời đi đi. tại trong mảnh kiềm chế trầm mặc này, có người ngượng ngùng mở miệng, không phải tu sĩ hẻm phế nhân mà là những tiên môn đệ tử bị Duy Tông tân hoán tới đối địch với tu sĩ hẻm phế nhân kia, bọn hắn vào lúc này sắc mặt cũng lộ ra không gì sánh được khó xử, trước mắt một màn này cùng một màn này phía sau đại biểu chân tướng khiến cho bọn hắn tâm thần cũng nhận cực lớn trùng kích đạo tâm đều có chút loạn cho nên dưới loại tình huống này để bọn hắn tự tay bày trận khốn những bách tính này thật sự là có chút khó khăn tại bọn hắn tới nói hoặc là nói trực tiếp liền rời đi sau đó tùy ý đến những bách tính này tự sinh tự diệt trên tâm lý còn có thể tốt hơn tiếp nhận một chút đánh giám đánh giám các ngươi căn bản không biết chuyện nghiêm trọng mà duy tông tân vốn là trong tâm hoảng loạn lúc này nghe bọn hắn mà nói Lập tức khí sắp đã mất đi lý trí, liên thanh tức giận mắng đứng lên, những người này vốn chính là cho quỷ thần hưởng dụng huyết thực, nếu là bị bọn hắn chạy thoát một cái, đều giống như là chúng ta phá hủy quỷ thần hưởng dụng huyết thực hào hứng, các ngươi có mấy cái mạng rồi? Đến lúc nào rồi các ngươi còn muốn ở chỗ này lại nhại đấy rông giải? chuyện này thế nhưng là cùng quỷ thần có quan hệ, các ngươi chẳng lẽ muốn vì những phàm phu tục từ này, ngay cả mình tương lai cũng không để ý sao. Lúc này hắn, là coi là thật vừa vội vừa giận. Những tu sĩ bắc vực này như thế nào ngu dốt đến tận đây, chẳng lẽ ngay cả nặng nhẹ đều phân biệt không được sao? Nhưng đón hắn gầm thét, nhất thời thế mà không người động tác, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, khó xử tới cực điểm. Trong cả sân một mảnh trầm mặc. Cũng liền vào lúc này, một người để cho người ta không tưởng tượng được đống nhiên động, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương trương Minh Quân, đống nhiên lung la lung lay, hướng về bên trong thung lũng kia Thi Hải đi tới, trong tay hắn còn bưng lấy chiếc mệnh đăng kia. Hắn đi tới đám thi hải trên thân không, có một tia huyết nục, cũng vô pháp phân rõ bộ dáng kia trước, tay run run, chen lấn một giọt máu tươi nhập mệnh đăng. Hô! Giọt kia bản mệnh tinh huyết vào mệnh đăng, ngọn đèn bỗng nhiên trở nên có mấy xích chiều dài. Rõ ràng không gió, nhưng đèn này mầm, lại dùng sức hướng về nào đó một mảnh thi hài tới gần, giống như là cực kỳ thân cận. Ma ấn chứng trong lòng phòng đoán, Trương Minh Quân cả người cũng đông nhiên cứ thế tại đường trường. Mệnh đăng ngã trên mặt đất, vẩy ra một mảnh nhảy lên ngọn lửa. Ở chỗ này, ở chỗ này. hắn thì tháo kêu, trong thanh âm tựa hổ mang cũng rộng nghẹn nào, cả người giống như là hỗn loạn đồng dạng, quay đầu hướng lục đạo dẫn nhìn sang, lục đạo huynh, ngươi nói là tu hành, cho nên chúng ta đều muốn làm chút trái lương tâm sự tình, cho nên làm những này không gì đáng trách. Thế nhưng là, hắn tuyệt vọng kêu lên, ngay cả mình tộc nhân đều không bảo vệ được, chúng ta còn tu hành cái gì đâu. chương 298, lắng lại lửa giận. Trương Minh Quân một tiếng tuyệt vọng gọi khiến cho trong sân không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lục đạo dẫn các loại cùng trương minh quân quan hệ thân cận gặp được hắn tuyệt vọng bộ dáng một trái tim đều đã thật chặt nắm chặt. bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt trương minh quân vì tìm kiếm tộc nhân ăn bao lớn khổ đường đường tu sĩ trúc cơ một giọt một giọt bản mệnh tinh huyết ép ra ngoài thậm chí sắp đạt đến dầu hết đèn tắt trình độ trong tâm duy nhất suy nghĩ cũng bất quá là tìm tới tộc nhân của mình mà thôi có thể kết quả tìm lâu như vậy tìm tới lại là mảnh thi hải không dư thừa nửa điểm huyết này. Càng quan trọng hơn là, hắn những tộc nhân này, cũng không phải là chết tại ma linh chi thủ, mà là tôn phủ, hắn ở trong tôn phủ, thân phận chính là tây phương thần điện ngân giáp thần vệ, mà cái này ngân giáp thần vệ một cái khác xưng hô, chính là thần thị, ý là thần chi phụng dưỡng chi ý. Đơn giản tới nói, hắn chính là những quỷ thần mà tôn phủ hầu hạ này, ăn hết tộc nhân của hắn. Thời gian dài tinh huyết tiêu hao cùng cuối cùng này phát hiện sự thật, khiến cho hắn triệt để hóng mất. Loại cảm xúc kêu lây nhiễm tất cả mọi người, cũng khiến cho bọn hắn càng trầm mặc các ngươi còn đang chờ cái gì? tại trong mảnh trầm mặc này, duy tông tân nhịn không được kêu lớn lên, mau ra tay a! hắn lúc này thực sự hoảng loạn tới cực điểm, theo phát hiện chuyện này thời gian càng dài, hắn cân nhắc đến sự tình liền cũng càng nhiều, quỷ thần đại tế sự tình, tuyệt đối là lần này vân quốc ma thú bí ẩn, không hề nghi ngờ, tôn chủ cũng hẳn là không muốn để cho người biết được chuyện này, tôn phủ dù sao còn muốn giữ gìn mặt ngoài mặt mũi, nếu không cũng liền không cần để quỷ thần vụng trộm nhập vân quốc hưởng thụ hết tế, mà chuyện này bây giờ lại bị bọn hắn phá vỡ, xem ra những tu sĩ bắc vực này sau đó cũng rất có thể sẽ bị thanh lý mất, để tránh bọn hắn đi ra loạn truyền nói loạn. đương nhiên, càng là cân nhắc đến vấn đề này, hắn càng là khẩn trương. Bây giờ cũng không thể đem chuyện này giảng cho những tu sĩ bắc vực này nghe, hắn còn muốn dựa vào những tu sĩ bắc vực này đem những bách tính này nhốt ở chỗ này, để tránh chính mình chọc giận quỷ thần. Hắn đã nghĩ kỹ, làm xong những này đằng sau, liền muốn nhanh chóng rời đi khu vực sàn bán. Hướng tôn phủ báo cáo những người phát hiện quỷ thần chi bí này, sau đó cầu được hoang dung. Không trông cậy vào từ trong chuyện này kiếm được bao nhiêu công lao, chỉ cầu chớ bị liên lụy. Trong tâm đã đem những sự tình này đều muốn toàn bộ, hắn liền cũng càng nóng nảy, nghĩ thẩm những tu sĩ bắc vực này làm sao còn ngây ngốc đứng đấy, nhất là cái kia trương minh quân hô to một tiếng, khiến cho hắn càng tầm phiền ý loạn, cô ý muốn uống tỉnh những người này, vội vàng một bước vọt tới trương minh quân trước người, nhấc chân liền đặt tới, quát mắng, đến lúc nào rồi? Còn muốn tại nơi này gào tang. Hắn một cước này cũng không có dùng sức, chỉ là muốn thông qua sự kiện tỉnh táo những người khác thôi. Nhưng lại không nghĩ tới, Trương Minh Quân thân thể đàn bạc bị đạp ngã trên mặt đất, nhưng cũng không biết dũng khí từ đâu tới, thế mà bỗng nhiên phát ra một tiếng như dã thú gào thét, trong lúc đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay thành chảo hết sức hướng về hắn vô tới, giống như là toàn thân trên dưới tất cả còn sót lại khí lực đều đã vận dụng, trong miệng thanh âm giống như dạ điểu, mang theo điên cuồng ý vị, ta giết ngươi. Lớn mật duy tông tân giận dữ, trở tay một trưởng vung ra. trương minh quân vốn là chỉ là người am hiểu trận đạo, thực lực bình thường, lại thêm lúc này bản mệnh tinh huyết còn thừa không nhiều, thân thể cực kỳ suy yếu, cơ hội trong chốc lát liền bị duy tông tân đổ nhào trên mặt đất. sau đó liền muốn lật tay chụp được, một trưởng kết liêu hắn tính mệnh. không cần. nhưng không nghĩ tới chính là thấy một màn này, trung quanh bỗng nhiên vang lên mấy tiếng hét lớn, mấy đạo thân ảnh vội vã lướt đến, nhất là lục đạo dẫn bọn người càng là đầy mặt khẩn trương, vọt lên. Mà trong một bên khác, đám tu sĩ hẻm phế nhân kia thì càng là có thật nhiều ánh mắt bất thiện hướng về hắn nhìn lại, quách thanh sư tỉ hàm răng cắn chặt, sang sảng một tiếng đưa trong tay bạt kiếm đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Động tác này ngược lại là đem Duy Tông Tân giật này mình, chật lui về sau một bước, bất qua ý thức đến chính mình rụt rẻ đằng sau, hắn rất nhanh liền lại một mặt lạnh lùng. Quắp, hiện tại cũng không phải chuyện của chính ta a, các ngươi coi là chỉ có ta gây một thân phiền phức sao. Nếu là xử lý không tốt. Tất cả mọi người muốn gặp xui xẻo, một bên là chút phàm phu tục tử, một bên là chính các ngươi, không biết nên làm thế nào sao. Hắn những lời này lập tức nói những người khác ngẩn ra một chút, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt do dự. Tiên nhân tha mạng A. Cầu tiên nhân thả chúng ta rời đi, ngày sau tất nhiên sẽ vì tiên nhân ngày ngày thắp hương. Mà dân chúng chung quanh, cũng hậu chi hậu giác cảm thấy nguy cơ trước mắt, chợt có người dẫn đầu, liều mạng kêu khóc. Tại trong tiếng cầu xin tha thứ kêu khóc hỗn loạn này, những tu sĩ này càng trầm mặc. Ai cũng không biết bọn hắn trải qua trong nội tâm rẽ rủi đằng sau cuối cùng làm ra quyết định là cái gì. Cho dù là tu sĩ hẻm phế nhân, vào lúc này đối mặt với duy tông tân kêu to, nhìn lại những bách tính kêu khóc cầu sinh này, trong lòng cũng lâm vào trong cực độ khó xử. Bọn hắn nửa phần cũng nhịn không đi xuống, nhưng tôn phủ, quỷ thần lại giống như là một cái vô cùng to lớn bóng ma bao phủ tại trên đỉnh đầu bọn họ, trọng lượng kia không cách nào hình dung, so núi càng lớn, so trời cao hơn, không sinh ra phản kháng cảm xúc. Ai nha, nói chính là A. Cũng liền vào lúc này, đông nhiên một giọng nói vang lên. Đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là phương quý. Hắn giống như là đông nhiên phản ứng lại, gấp hướng về Duy Tông Tân đi tới, kêu lên, người không vì mình, trời chu đất diệt, chúng ta chỉ là tiến đến ma thú, những bách tính này lại cùng chúng ta vô thân vô cố. Sống chết của bọn hắn cùng chúng ta có cái gì tương quan, bọn hắn đến tuột cùng có thể hay không bị quỷ thần ăn, lại liên quan chúng ta tu hành chuyện gì. Bác vượt sinh linh, không phải liền là trời sinh hẳn là bị ăn sao. Trở thành quỷ thần tế phẩm, nói không chừng còn là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc khí đâu. Những lời này, lập tức nói tất cả mọi người trầm mặt lại, gần như không dám tin tưởng mình lỗ thai. Phương quý mà nói, khiến cho bọn hắn cảm thấy một loại không cách nào hình dung phẫn nộ, đánh thẳng vào bọn hắn lý trí phòng tuyến cuối cùng. Ai, đúng đúng đúng. Ngược lại là Duy Tông Tân Trợt nghe phương quý nói lời, đơn giản kinh hỉ dị thường, cũng không nghĩ tới, tại thời điểm quan trọng này. Phản ứng đầu tiên lại là tiểu tử làm người ta ghét này, trong lòng cũng lập tức minh bạch một chút, khó trách tiểu tử này có thể cùng thanh vân gian quan hệ bọn hắn tốt như vậy, nguyên lai like hắn quả thật là người tâm tư thông thấu đó à, vội vàng phụ hòa nói, tất cả mọi người nghe hắn, tất cả mọi người nghe ta. Phương quý một bên nói, một bên bỗng nhiên cầm bước lên một đạo phát ấn, trung quanh lập tức cuồng phong nổi lên, cắt bay đá chạy, đem những bách tính kia quát chỉ trực giác thiên hôn địa ám, mở mắt không ra. Không biết bao nhiêu người ngay cả thân thể cũng không thẳng lên được, chỉ có thể ôm đầu kêu khóc. Thấy một màn này, Duy Tông Tân còn tưởng rằng Phương Quý là muốn hướng những bách tính này hạ thủ đâu, lập tức đẩy mặt vui mừng. Cũng liền tại lúc này, Phương Quý đã đi tới trước người hắn, nói, không tù những bách tính này, liền lắng lại không được quỷ thần lửa giận Duy Tông Tân liên tục đáp ứng, không tệ. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên nói, nhưng nếu như làm như vậy, chúng ta lửa giận ai đến lắng lại. Duy Tông Tân lập tức ngây dại. Ngươi, nói còn chưa hạ thấp thời gian, Phương Quý đột nhiên một quyền đánh tới. Ma Sơn hiện, trung quanh áp lực vô tận. Duy Tông Tân Cơ hồ là một sát na ở giữa, liền bị Phương Quý thi triển ra Ma Sơn chi lực trấn tại đường trường, thần sắc dưới sự kinh hãi, hai cánh tay hắn giao nhau, tiếp nhận Phương Quý một quyền này, lập tức bị lực đạo vô tận hùng hồn kia đánh miệng phun máu tươi, cả người sắc mặt cũng biến thành khẩn trương, một bên vội vã đem Tôn Phủ Bí Pháp phát huy ra, gọi ra điểm điểm ánh sao, một bên nghiêm nghị hét lớn, ngươi Ta rất tức giận. Phương quý xâm nhiên quắc khẽ, đồng thời liên tiếp xuất thủ. Thái ớt kim khí, giống như linh xà bay múa, trong chốc lát xoắn nát duy tông tân bên người ánh sao. Thái dịch chân thủy pháp lực, như trường giang đại hà, một thế chồng lên một thế, không gì ngăn được, hướng về tuân ra mà tới. Duy tông tân thực lực không yếu, bất luận xuất thân, đơn thuần thực lực mà nói, hắn ở trong tôn phủ huyết mạch, cũng có thể coi là nhất lưu, tối thiểu không thể so với thanh vân gian bọn người yếu quá nhiều, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Quý lại dám hướng mình thống hạ sát thủ, bất ngờ không đề phòng, một nước thất bại, liền ném đi tiên cơ, lại thêm Phương Quý xuất thủ tàn nhẫn tấn mãnh, càng làm cho hắn đáp ứng không xuể. Quyền thứ nhất oanh đến, hắn đã miệng phun máu tươi. Quyền thứ hai oanh đến, chung quanh hắn huyết mạch bí pháp đã bị thái ớt kim khí xoắn nát. Quyền thứ ba oanh đến, hắn toàn thân linh tức lục loạn, khó mà tự vệ. Quyền thứ tư oanh đến, hắn đã toàn thân xương cốt nát hơn phân nửa. Cuối cùng, thẳng đến hắn bị Phương Quý loạn quyền đã chết. Cả người trong ánh mắt, đều tràn đầy là vẻ khó có thể tin, hắn không biết phương quý từ đâu tới lá gan, lại dám hướng mình như thế một cái tôn phủ huyết mạch hạ sát thủ, mà lại ngay cả câu giải thích đều không có. Ta dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, trước khi chết người không nên nói với ta chút gì sao. Cái này, không riêng gì Duy Tông Tân trước khi chết đều là ngậu, những tu sĩ si bắc vực kia cũng đều là ngậu. Trong những người này, có không ít có thể được xưng tụng là Duy Tông Tân tâm phúc, nhưng ở lúc này, thế mà không kịp ngăn cản. Duy có những bách tính kia còn không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn tại cuồng phong phá đến thời điểm, liền bị buộc nhắm mắt ôm đầu, mà đợi đến cuồng phong đi qua, mở mắt lúc, Duy Tông Tân đã bị Phương Quý đánh thành ngây ngất đêm mê, chết không thể chết lại. Bọn hắn thậm chí cũng không biết là ai ra tay. Có thể dùng miệng giải quyết thời điểm, nhất định không thể động thủ. Phương Quý vào lúc này, thì lộ ra đặc biệt bình tĩnh, đứng dậy hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, ngầm trộm nghe đến phương Tây có ma hống âm thanh chuyển đến, liền ngật đầu, tiếp tục nói nhưng nếu nhất định phải động thủ thời điểm vậy còn cùng hắn rông giải cái gì kinh đâu nói chuyện Đông Nhiên phi thân bỏ chạy không lâu sau trong tay thế mà liễu lấy một cái ma linh trở về ăn Phương Quý đem ma linh nhấn tại duy tông tân trước mặt ra lệnh ma linh kia hung tàn trong tay hắn liều mạng dây ruổi lấy muốn phản kháng nhưng bị Phương Quý bắt lấy cổ lại chỗ nào phản kháng được chợt thấy trước người một đống huyết nục lập tức theo bản năng miệng lớn cắn xé lên không bao lâu liền đã ăn sạch sẽ Phương quý nhìn chằm chằm vào bụng ma linh, thẳng đến nó đã ăn xong còn nhìn chằm chằm. Ma linh kia đều sắp bị phương quý chằm chằm có chút ngượng ngùng. phương quý mới cuối cùng thất vọng lắc đầu. Vì cái gì không có sinh con. Phương quý có chút tiếc nuối, như có điều suy nghĩ nói, nhất định là tên này thì không được. chương 299, biện pháp duy nhất. Giết. Giết. Vô luận là những tu sĩ bắc vực bị duy tông tân mang theo tới kia cũng tốt, hay là tu sĩ hẻm phế nhân cũng tốt. Bọn hắn từng người nhìn xem phương quý tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, số quyền điệp ra đánh chết Duy Tông Tân, sau đó lại nhìn xem phương quý như không có chuyện gì xảy ra bắt tới ma linh nuốt chửng Duy Tông Tân huyết nhục, cuối cùng tựa hồ còn có chút ghét bỏ Duy Tông Tân thịt không tốt ý tứ. Quá phận đi huynh đệ. Đây chính là tôn phủ huyết mạch a, ngươi làm sao thật sự giết đâu. Mấu chốt là ngươi giết thời điểm không cần bình tĩnh như vậy có được hay không, cho là giết gà đâu. Trong lúc nhất thời, có thể là có người sợ hãi. Có thể là có người chấn kinh, có thể là có người lo lắng, mọi người suy nghĩ gì đều có, lời muốn nói cũng vô số, cùng một chỗ ngăn ở trong cổ, ngược lại nói cũng không được gì, chỉ là ngây ngốc hướng về phương quý nhìn sang. Tôn phủ quỷ thần thừa dịp ma họa thôn vệ vân quốc bách tính sự tình, nhất định không phải ngẫu nhiên. Mà tại trong một mảnh ánh mắt ngạc nhiên, phương quý như không có chuyện gì xảy ra mở miệng, nói, trước đó ta tại trải qua thành trì nào đó thời điểm, liền gặp một chút tôn phủ thần vệ, bọn hắn giữ vững một phương thành trì. Không để cho chúng ta đi vào, lúc ấy ta liền cảm giác cổ quái, toàn bộ vân quốc đều đã ma địa, còn có cái gì cấm địa không thành, bây giờ suy nghĩ một chút, trong thành kia có lẽ liền có quỷ thần ăn người vết tích đi. Nếu ta đoán không sai, làm loạn quỷ thần tuyệt không chỉ có một cái, dạng này tu la chẳng cũng nhất định có mấy cái địa phương. Người càng làm việc không biết xấu hổ, ngược lại càng phải mặt mũi. những quỷ thần làm loạn này, tam chín phần mới chính là tôn phụ tận lực dung túng, thậm chí là cố ý an bài, nhưng bọn hắn càng là như vậy. Càng không hy vọng quỷ thần ăn người sự tình lưu truyền ra đi, những tu la chàng tương đối lớn kia, hẳn là đều đã an bài tôn chủ tâm phúc thần vệ thủ hộ đi lên, xử lý sạch sẽ trước đó không muốn để cho người gặp được. Chúng ta gặp phải cái này, căn bản tính không được cái gì, có lẽ chỉ là một vị nào đó quỷ thần nhất thời cao hứng ăn năn và tôi, cũng chính bởi vì chỗ này thi hải quá ít, tôn phủ cũng không kịp phái thần vệ tới trấn giữ, cho nên mới sẽ bị chúng ta bắt gặp. Bất quá vô luận bao nhiêu, bắt gặp chuyện này chính là phạm vào kỵ hối. Tôn phủ cũng sẽ không muốn tại tôn chủ thần sinh trên đại sự như vậy. Chuyến gia dung túng quỷ thần ăn người tin tức, một khi bị ngoại nhân biết, chúng ta mấy cái bị diệt khẩu cơ hồ là chú định, mà họ duy kia dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, đi ra ngoài đằng sau, nhất định sẽ cao chúng ta hát trạng, cho nên ta mới giết hắn. Không chỉ hắn phải chết. Phương quý vừa nói, một bên ánh mắt quét qua đám người, nói, những tâm phúc một lòng muốn vì hắn hiệu mệnh kia, cũng phải chết. Phương quý nói lời rất nhanh. Trong sân chúng tu thậm chí cần một chút thời gian để tiêu hóa, bất quá chờ Phương Quý nói đến cuối cùng lúc, bọn hắn lại đều là kinh hãi, trong hẻm phế nhân chúng tu, lập tức liền đưa ánh mắt về phía những người phụng duy tông tân mà đến kia, bao gồm Ngọc Cảnh Linh, Lộ Nhai, Vân Tiêu Tử, Mạc Thông Nhi các loại, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc cơ, bước chân chậm rãi di chuyển về phía trước. Ngọc Cảnh Linh mấy người cũng lập tức kinh hãi, có mặt người lộ địch ý, có người muốn đoạt đường mà chạy. Các ngươi lúc này chạy có cái gì dùng? Phương Quý lắc đầu, Nói, tôn phụ diệt khẩu thời điểm, dù sao các ngươi cũng chạy không được. Ngọc Cảnh Linh đám người nhất thời đều ngẩn ngơ, biểu lộ cổ quái tới cực điểm, nếu dạng này, vậy ngươi làm khẩn trương như vậy làm gì? Chúng ta vốn chính là cùng trên một con thuyền. Phương Quý nhìn bọn hắn một chút, sau đó hướng một phương hướng khác nhìn sang nói, ta nói chính là mấy tên kia. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn lại rơi tại Duy Tông Tân mang tới mấy người trên thân, mấy người kia rõ ràng chính là Duy Tông Tân ngày thường tùy tùng. Cũng là lần này hắn tiến vào vân quốc đồng bạn, nói đến không thể nghi ngờ là Duy Tông Tân người thân cận nhất, hay là nói Duy Tông Tân nô bột một loại, trước đó thấy một lần Duy Tông Tân bị giết, thần sát hoảng sợ nhất, cũng chính là mấy người như vậy. Mấy người bọn hắn nhất định phải xử lý. Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên, nói, bởi vì mấy con hàng này đã chết chắc, bọn hắn là đi theo Duy Tông Tân, Duy Tông Tân chết rồi, vô luận là thế nào chết, bọn hắn đều sẽ đi theo chôn cùng, cho nên cũng có khả năng vì đỏ sức một chút hy vọng sống bán chúng ta những người này. Người! Mấy người đi theo Duy Tông Tân kia kinh hãi, đột nhiên một tiếng hô lên, mấy người này đồng thời hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn hắn tự biết bản lãnh của mình, thấy một lần đại họa lâm đầu, liền lập tức muốn bốn phía chạy trốn. Phương quý lời nói ngược lại là nhắc nhở bọn hắn, Duy Tông Tân vừa chết, chính mình những người theo đuổi này cũng liền gặp xui xẻo, mặc dù là Duy Tông Tân gia tộc chỉ là tôn phủ họ nhỏ, nhưng đối phó với chính mình những người này hay là không có vấn đề gì. Chẳng thật giống phương quý giảng như thế, trước chạy ra khu vực sàn bán, lại hướng tôn phủ cao bí, đem nơi đây sự tình nói ra, nói không chừng, còn có như vậy từng kia khả năng bảo trụ mạng nhỏ. Mà đối mặt với bọn hắn chạy trốn tiến hành, phương quý hướng quách thanh sư tỷ cùng tu sĩ hẻm phế nhân liếc nhau một cái, những người kia lập tức hiểu ý, thế mà không người để ý tới, không có mảy may xuất thủ ngăn cản mấy người kêu ý tứ, mắt thấy mấy người bọn hắn thân hình lướt gốc, đã sắp chạy ra bọn hắn xuất thủ phạm vi. Gặp tu sĩ si hẻm phế nhân một mực không có động thủ ý tứ ngọc cảnh hành bọn người, mới âm thầm cắn răng. Lúc này căn bản không cho phép bọn hắn nghĩ lại, chỉ có thể quyết định chắc chắn, trong lúc đống nhiên thân hình bay lên, chạy về phía từng cái phương hướng, linh tức lên chỗ, đã có mấy đạo phi kiếm cùng pháp bảo bay ở giữa không trung, phân biệt đem tùy tùng duy tông tân chạy trốn kia cắt xuống tới. Phạm La có chút thực lực tu sĩ si Bắc vực, muốn đi theo cũng chỉ sẽ đi theo tứ đại gia tộc tôn phủ huyết mạch, tựa như ngọc cảnh hành cùng lục đạo dẫn bọn người. Bọn hắn mặc dù bị Duy Tông Tân phân phó lúc không dám cự tuyệt, nhưng lại không hiểu ý Cam Tình nguyện đi theo hắn, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy Duy Tông Tân thân phận không đủ, bởi vậy liền có thể muốn gặp, nguyện ý đi theo ở bên người Duy Tông Tân người, thực lực nhất định không mạnh. Ngọc Cảnh Hành bọn người xuất thủ đằng sau, bọn hắn cơ hồ trong khoảnh khắc, liền từng cái bị đánh đến thịt nát xương tan, cặn bã cũng không giữ thừa. Diệu vô cùng. Ma Phương Quý nhìn xem Ngọc Cảnh Hành bọn người trầm mặc không nói ra tay, sắc mặt lại là xoắn lại có chút ngoan tuyệt bộ dáng. Lập tức hì hì nở nụ cười, ánh mắt quét qua mấy người bọn hắn, nói, hiện tại, chúng ta thật là xem như trên một sợi thừng châu chấu. Người, ngọc cảnh hành bọn người đều có chút khí muộn, giờ mới hiểu được vừa rồi phương quý vì cái gì tại mấy cái kia duy tông tân tùy tùng đảo tẩu thời điểm, ám chỉ người hẻm phế nhân không nên động thủ, đây vốn chính là cất tâm muốn để mấy người bọn hắn lập nhập đội A, bất quá việc đã đến nước này, lại còn có thể nói cái gì, hướng hồ từ trước mắt tình thế đến xem. Chính là trực tiếp đối bọn hắn nói muốn giao đầu danh trạng, bọn hắn cũng sẽ làm. Ai bảo chính mình những người này gặp xui xẻo, ngã tiến vào trong vũng bùn lớn như thế đâu. Thế là, bọn hắn cũng chỉ là âm thầm cắn răng, thanh âm khàn giọng nói, vậy bây giờ muốn làm sao? Bây giờ Duy Tông Tân đã chết, mấy tên tùy tùng kia cũng đã chết, theo lý thuyết, chỉ cần bọn hắn hiện tại lặng lẽ rời đi nơi này, sau đó lại riêng phần mình bảo thủ bí mật, liền sẽ không có người biết bọn hắn đã từng tới nơi này, phát hiện quỷ thần bí mật Chỉ là muốn về nghĩ như vậy, trong lòng dù sao vẫn là không chắc, bởi vậy bọn hắn đều trầm mặc hướng về phương quý nhìn lại. Cái kia quỷ thần hơn phân nửa là sẽ trở lại. Phương quý không để ý đến ngọc cảnh hành bọn người, mà là hướng quách thanh sư tỷ nhìn sang, nói, trước đó chúng ta hướng phương hướng này chạy, dọc theo đường gặp nhiều như vậy bách tính, nghĩ đến không hoàn toàn là bởi vì họ duy kia đem người hướng chúng ta bên này đuổi, mà là bởi vì tôn phủ có người tận lực đem chung quanh may mắn còn sống sót bách tính trục hướng phương hướng này cái này cũng đã nói lên trung quanh nơi này vốn là có quỷ thần ẩn hiện nói không chừng lúc nào liền sẽ bị nơi này người sống khí tức hấp dẫn tới hưởng dụng thịnh yến huyết nục của hắn một đám tu sĩ nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi thậm chí có người theo bản năng hướng chung quanh nhìn lướt qua tựa hồ sợ quỷ thần hội trong lúc đung nhiên từ ma khí đằng sau nhào đi ra một dạng có chút tu sĩ hẻm phế nhân hướng về phương quý nhìn lại muốn nói lại thôi phương quý giang tay ra nói chúng ta chính là muốn dẫn bọn hắn đi cũng là không thể nào Quỷ thần nói không chừng sẽ lần theo mùi đổi tới, dù sao những quỷ thần này cũng không phải ma linh có thể so sánh, bọn hắn so ma linh thông minh nhiều lắm, làm sao có thể bằng bạch buông tha những tế phẩm này. Trung quanh một đám người lập tức trầm mặc lại, tinh tế suy tư, chỉ là càng nghĩ càng đau đầu. Vào lúc này, tựa hồ ai tâm lý đều không có cái điều lệ, cho nên cũng đều đem ánh mắt hướng phương quý nhìn lại. Mặc dù phương quý nhỏ tuổi, nhưng bây giờ thế cục này lại là một mình hắn chủ đạo đi ra, hơn nữa nhìn hắn bình tĩnh như thế liền không hiểu cho người ta một loại hắn giống như trong lòng còn có chủ ý cảm giác. Sư tỷ A, ta có một vấn đề. Phương quý đổ không có vội và nói, mà là trước do dự đem quách thanh sư tỷ gọi vào một bên, nhìn sang những vân quốc bách tính ngay tại trùng quanh thê thê lương hoàng sợ kia, nói, vừa rồi dáng vẻ của người kia ngươi cũng thấy đấy, trong lòng liền không tức giận sao. Quách thanh sư tỷ nhìn phương quý một chút, lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, bất đắc dĩ cười cười, nói, làm sao có thể không khí. Ta ngay cả một kiếm chém ra đi suy nghĩ đều có. Nếu không phải bọn hắn không chịu nổi ta một kiếm, nói không chừng ta liền thật chém ra đi. Phương Quý lập tức mở to hai mắt nhìn, "Vậy ngươi còn muốn giúp các nàng, không sợ bị người xem như đồ đần sao?" Quách Thanh Sư tỷ nghe vậy ngược lại là nở nụ cười, lắc đầu nói, "Phương sư đệ, ngươi không phải truyền thừa phía sau núi Mạc sư thúc kiếm đạo a. Cái này luôn luôn ngươi nên nghĩ do so ta hiểu hơn mới là, liền cầm cứu người chuyện này tới nói, có chuyện muốn phân rõ ràng, chúng ta cứu người." không phải là vì bọn hắn, mà là bởi vì chính mình muốn cứu người, lại hướng lớn rằng giảng, làm việc thiện cũng tốt, làm ác cũng được, đều là chính mình sự tình, cùng người khác không quan hệ, chỉ vì chúng ta là người như vậy, cho nên mới sẽ làm như vậy, nghĩ quá nhiều, chính là mua danh chỗ tiếng. Mà người mua danh chỗ tiếng, thì khó gặp bản tâm. Còn có thể nghĩ như vậy. Phương Quý nghe Quách Thanh Sư tỷ trong lòng ngược lại là một trận mơ hồ, tựa hầu nghĩ tới điều gì, lại còn có chút không thông suốt. Bất quá trong lòng hắn chủ ý ngược lại là dần dần định xuống tới, trên mặt hốt nhiên nhưng mang theo điểm cười xấu xa, con hai cánh tay đi trở về. Đầy mắt đều là hư phấn, lại mang theo điểm chơi liều, giảm thấp thanh âm nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta trực tiếp xử lý cái kia quỷ thần. Thế nào? chương ba ngồi xem thần ma chiến. Xử lý quỷ thần. Một đám người nghe phương quý lời nói, trong mắt đều kém chút rớt xuống. Là chính mình nghe lầm sao? Bằng không liền nhất định là tên này đã điên rồi. Quỷ thần, đây chính là tôn phủ cao cao thờ phụng thần linh A, rất nhiều tôn phủ huyết mạch, đều tự xưng là thần tộc hậu duệ. có thể thấy được bọn hắn đối với quỷ thần kính trọng, mà lại nghe nói 1.500 năm trước, đế tôn nhập chủ bắc vực lúc, liền đã từng đạt được 800 quỷ thần tương trợ, mà bây giờ, ngay cả lúc trước đế tôn 4 vị người hậu, đều thành quyền cao chức trọng hạng người, sinh sôi hạ tôn phủ tứ đại thị tộc, húng chi lúc ấy địa vị còn cao hơn qua những người hậu này quỷ. Thần đâu? Phương Quý vừa rồi chẳng qua là giết chết một cái tôn phủ huyết mạch, hay là họ nhỏ tộc nhân, đều đem bọn hắn dọa đến hãi hùng két vía. Mà bây giờ nghe được Phương Quý thế mà đánh lên một quỷ thần kia chủ ý, lập tức từng cái nhìn Phương Quý nhãn thần đều giống nhìn quái vật, đều nhìn ta làm gì? Phương Quý đón ánh mắt của những người này, lộ ra rất không quan trọng, nói, dù sao hiện tại tất cả mọi người là cùng trên một con thuyền, chẳng lẽ còn có cái gì có thể chọn chỗ chống sao? Quỷ thần làm sao rồi, không xử lý nó tất cả mọi người phải chết. Chẳng lẽ nó so mạng nhỏ quan trọng hơn? Lời này rõ ràng không thuyết phục được người, Ngọc Cảnh Hành bọn người đều là đầy mặt kinh ngạc, nhất thời không người mở miệng, mà hẻm phế nhân tu sĩ, đang nghe được Phương Quý lời nói về sau, cũng đều cứ thế tốt thần, bọn hắn giống như là không có Ngọc Cảnh Hành đám người khủng bố, vừa nghe nói muốn chém giết quỷ thần sự tình, lúc đầu cũng là kinh hãi, nhưng về sau càng là nhớ tới việc này, ngược lại càng là cảm thấy trong nội tâm xuẩn xuẩn dục động. Phương Tiểu Hữu, ngươi có biết quỷ thần là thực lực gì? Trong một mảnh trơ mặc, đông nhiên có người mở miệng, lại là trong tiểu quán kia lầu bếp, kim Tam xích. Phương Quý lắc đầu, nói, không biết ta, làm sao rồi. Mấy người lập tức cảm thấy có chút hoang đường, nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói với hắn. Cũng không biết đối thủ thực lực gì ngươi dết cái gì giết. Ta là biết đến. Quách Thanh Sư Tỉ vào lúc này nói, quỷ thần chính là một loại trời sinh linh vật, sinh ra thời điểm, liền có mười phần đáng sợ lực lượng, bất quá tu hành rất khó. An Châu tôn phủ cung phụng tứ đại quỷ thần, ngoài ra trong tứ đại gia tộc cũng nhiều có một ít tộc nuôi quỷ thần, nếu nói mạnh nhất, tự nhiên chính là tôn phủ tứ đại quỷ thần, thực lực có thể so với Nguyên Anh, về phần mặt khác tiểu quỷ thần, vậy liền không có mạnh như vậy. Nàng chấm ngâm một hồi, tựa hồ nhớ tới một ít không tốt chuyện cũ, sau đó nói, ta đã từng cùng một cái giao thủ qua, kém chút bị nó ăn, chỉ bất quá một con kia thực lực cũng không thế nào mạnh, tối đa cũng chỉ là kim đan cảnh giới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá quỷ thần phần lớn có chút trời sinh thần thông, ngược lại là mười phần quỷ dị khó phòng. chúng ta bây giờ gặp phải một con quỷ thần này. Hẳn không phải là những con to kia. Phương Quý nhận lấy nàng gốc dạ, nói, bây giờ ma thú đều nhanh kết thúc, bách tính vân quốc cũng sống được không nhiều, đoán chừng có địa vị đã sớm hưởng đủ hết thực, nó vào lúc này mới bắt đầu, có thể thấy được địa vị bình thường, không sắp xếp lão mạt cũng kém không nhiều. Dù là chỉ là kim đan cảnh giới, chúng ta cũng rất khó đối phó đi. Bên cạnh Kim Tam Xích cười khổ một tiếng, nói, Kim Đan cảnh giới thực lực cao hơn chúng ta rất nhiều, nếu là cưỡng ép tử chiến mà nói, chúng ta những người này tất cả đều xông lên, lấy mạng đi liệu mà nói, cũng là không phải là không có một tia phần thắng, chỉ là không biết cuối cùng có thể còn sống sót mấy người thôi. Có thể chỗ ngâu chốt ở chỗ, bực này chém giết, quá mức tham đạm căn bản không có khả năng giấu giếm được những người khác, một khi bị người phát giác, đến đây xem xét, phát hiện chúng ta cùng bị thần động thủ. Vậy chúng ta chỉ sợ đều không cách nào còn sống rời đi khu vực săn bắn Nghe những lời này, không biết bao nhiêu người đi theo liên tục gật đầu. Loại sự tình này mới là phiền thoái nhất, bọn hắn muốn làm, không có chỗ nào mà không phải là tránh tôn phụ thai mắt, nhưng là bây giờ tại trong vần quốc hoang vắng này, ai biết còn có bao nhiêu tu sĩ ngay tại bốn chỗ thu ma, một khi bị người phát hiện, vậy liền vạn sự đều yên Mà đối phó quỷ thần tồn tại bực này, muốn lặng yên không một tiếng động, vậy căn bản không có khả năng. Muốn tránh thai mắt của người khác, phương pháp coi như nhiều. Phương quý ngược lại là chẳng hề để ý nói, nếu là thực sự không gạt được người, vậy liền dứt khoát đem động tĩnh làm lớn. Làm lớn. Phương quý lời nói, khiến cho những người này có chút chưa kịp phản ứng. Ha ha, nếu như chung quanh nơi này trăm dặm chi địa, đều biến thành ma triều tàn phá bừa bãi chỗ, đến không hết ma linh trên không trung bay tới bay lui, bất luận là ai khẽ rửa gần dễ đi bị sẽ vô số ma linh cuốn lấy. Vậy ngươi cảm thấy còn sẽ có người chú ý tới chúng ta mấy người này sao? Phương Quý Đắc Ý cười một tiếng, nói, càng quan trọng hơn là, muốn giết quỷ thần, cũng không nhất định phải chúng ta tự mình động thủ a. Nguyên lai like ngươi làm muốn. Trung quanh chúng tu nghe vậy, lập tức đều con mắt hơi sáng, thật sâu suy tư đứng lên. Có thể nhìn người khác đánh nhau ai chính mình vào tay a. Phương Quý Đắc Ý ôm lấy hai tay, nói, chẳng những muốn xử lý quỷ thần, còn phải để nó trước khi chết thay chúng ta làm chút công việc đâu. Nói không chừng các người ma thú ba vị trí đầu sự tình, liền rơi vào cái này quỷ thần trên thân. Trung quanh những tu sĩ hẻm phế nhân kia đều ngẩn ngơ, không khỏi thuận ý nghĩ của hắn nghi tới. Mà phương quý lại có chút hưng phấn lên, hạ giọng nói, vừa rồi ta liền nhìn a, những ma liên kia cùng bách tính thi hải pha tạp ở trong, có chút ma liên còn bị đánh nát một chút, điều này nói rõ quỷ thần cùng ma linh cũng không phải một đường, gặp mặt nhất định bót, vậy đối với chúng ta mà nói liền đơn giản nhiều a, trước tiên đem ma linh đều hấp dẫn tới. Để bọn chúng mình tại nơi này gặp mặt, đại sát đặc sát đi thôi. Nếu là có thể làm được rơi quỷ thần, chúng ta liền ngồi thu ngư ông thủ lợi, coi như làm không xong, chúng ta cũng có thể nhìn tình huống mà định ra. Hắn thương nặng liền bổ thêm một đao, thương không nặng lời nói chúng ta liền lặng lẽ chạy đi. Dưới tình huống loạn như vậy, nó còn có thể lo lắng chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, bởi như vậy, nơi đây làm loạn một đoạn, lại còn có ai biết chúng ta tới qua. Trải qua một phen rất gian nan nước bọc chiến, Chuyện này cuối cùng định như vậy xuống tới, Minh Bạch Phương Quý chủ ý đằng sau, bọn hắn lập tức cẩn thận thương lượng một phen, cha thiếu bổ lầu, cuối cùng đổ đều cảm thấy sự tình có thể thực hiện, tối thiểu vô luận thành bại, đều xem như có một chút hy vọng sống, ngược lại là đang thuyết phục ngọc cảnh hành đám người thời điểm phí hết một phen miệng lưỡi, bọn hắn hay là đối với tôn phủ vẻ kính sợ quá sâu, dù là bị ép cuốn vào trong chuyện như vậy, cũng là có thể tránh một chút chính là một chút. Đối với bọn hắn do dự, Phương Quý cho bọn hắn giảng một phen rất sâu sắc đạo lý các ngươi nếu là không đồng ý, liền đem duy tông tân chết coi như các ngươi trên đầu. đúng, hắn là ta giết, hay là ta tự tay đem hắn cho an ma linh, nhưng lúc đó dân chúng cũng không có tận mắt thấy ta động thủ à? dù sao chúng ta vừa ra phiền phước, liền liều mạng nhấc lên các ngươi, các ngươi cảm thấy ở trước mặt tôn phủ có thể đem những này giảng được rõ ràng. đúng, ta chính là vô sỉ như vậy. so đo đã định, liền nói làm liền làm, những tu sĩ hèn phế nhân này vốn là đều nhẫn nhịn một cố khí, mà đối với chuyện này. Phương quý cũng chỉ là để một ý kiến mà thôi, mà lại dù sao cũng hơi ý nghĩ hao huyền, cũng có đại bộ phận kế hoạch là chính bọn hắn bù đáp. Kim Tam Sích trước sau cân nhắc, tính sẵn rồi cả một cái kế hoạch này thời gian cùng tiếp đấu, để tránh thời cơ không đúng, dẫn không đến quỷ thần, hay là quỷ thần lúc đến, nơi này đã thành ma linh hội tụ chi địa, quỷ thần kia lại không đốc làm sao có thể chủ động chui vào trong. Mà phát nam tử, thì nghĩ đến vạn nhất quỷ thần kia bắt gặp ma linh, lập tức liền muốn đào tẩu làm sao bây giờ. Thế là một phen đau khổ suy nghĩ đằng sau, quyết định tại bên trong vùng thung lũng này, lại bố trí xuống mấy cái có thể cam đoan sau đó không bị tra ra dấu vết cấm chế, chỉ cần quỷ thần kia tới nơi này, vậy tối thiểu có thể kéo nó một hồi, tới lúc đó, nó nhất định phải đối mặt ma linh quần cuộn không hết kia. Ngoài ra còn có thanh nhàn tông thánh nữ ngô nhàn kính dâng đi ra huyết độc, khúc thần hành chân tàng thần hành phụ, cam ngọc thiền kính dâng đi ra thoát sát chi thuật các loại, nhiều vô số đem kế hoạch này các loại bỏ suất cùng khả năng xuất hiện biến số đều trước sau suy tính một lần, cuối cùng làm được trên lý luận vạn vô nhất thất mới tính. Nói tóm lại một câu, liền tính toán vẽ thất bại, cũng không thể lưu lại vết tích mới được. Cũng không đến mức sẽ thất bại a. Phương Quý chính mình trước khi đi cũng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, đồng tiền chọn, làm sao có thể như thế gặp xui xẻo. Một phen bố trí nhanh chóng làm tốt, đám người liền riêng phần mình hành động, trước phân một nhóm người, đem những bách tính kia đều một đường hướng về phương đông hộ tống đi tìm một phương thích hợp địa thế, đem bọn hắn an trí ở bên trong, người khác thì do Phương Quý dẫn đầu, tất cả mang theo một phần mãn luẩn người sống khí tức vạn vật mẫu thủy, thẳng hướng về phía trước đó Yến Lăng Thôi diễn đi ra ma linh khá nhiều chi địa bay vút đi qua. Bầu trời đêm vắng vẻ, mà khí ung tùm. Trên không vân quốc lớn như vậy, bắt đầu có từng kia mãn luẩn người sống khí tức hơi nước phiêu tán ra. Những hơi nước này ngưng lâu không tiêu tan, thường nhân rất khó phân biệt, thậm chí sẽ không cảm thấy có thay đổi gì, nhưng ở trong mắt ma linh Chẳng giống như là thấy được trong bầu trời đêm đèn sáng đồng dạng, một kia một sợi, cho chúng nó chỉ rõ một cái phương hướng, manh liệt dụ hoặc lấy bọn chúng. Mà tại trong sơn cốc bảy khắp thi hải kia, đang có một trụ thanh hương chậm rãi đốt, hương phía dưới thì là một cái nho nhỏ băng đỉnh, chọc băng đỉnh thì phong chọn vẹn 10 giọt vạn vật mẫu thủy, đợi cho thanh hương đốt hết, băng đỉnh kia liền sẽ tăng ra, mà trong đỉnh vạn vật mẫu thủy liền sẽ lập tức phiêu tán ra, bên trong thịnh vượng người sống khí tức liền sẽ đồng thời phiêu tán tại tứ phương. Loại khí tức này thậm chí sẽ để cho quỷ thần cùng ma linh sinh ra một loại nơi này có thành ngàn người xấu ảo giác. Cho nên hoặc là quỷ thần kia không tại lân cận, hoặc là thì nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Hết thể kế hoạch đều đã định tốt nên làm chuẩn bị cũng làm, đám người liền tới đến cách đó không xa trong một vùng thung lũng, lặng lặng chờ lấy trong thi hải cốc truyền đến động tĩnh. Lúc này mỗi người sắc mặt cũng đều có vẻ hơi lo lắng, mặc dù bọn hắn đã kiệt lực toàn thận, đem toàn bộ kế hoạch này mỗi một bước đều nắm chắc trong tay, nhưng trên đời này vốn là không có cái gì kế hoạch hoàn mỹ đã đem chính mình có thể làm được đều làm còn lại chính là xem vật khí. đều sẹp lấy khuôn mặt làm cái gì tới tới tới đánh bài đánh bài vào lúc này duy có phương quý lộ ra nhẹ nhõm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lấy ra một bộ mã điếu bài chào hỏi đám người lúc này tự nhiên không người có tâm tư cùng hắn hồ nháo bất quá gặp hắn một mặt nhiệt tình cũng là cưỡng ép kéo mấy người tới thế là tại phương quý thắng ván bài thứ nhất thời điểm tại trung quanh bọn họ Vân quốc bốn phương tám hướng, đã bắt đầu có một con một con ma linh hướng về lúc này phiêu đẳng, một con hai con còn không tính cái gì, nhưng càng ngày càng nhiều ma linh hội tụ ở cùng nhau, liền dần dần thành ma triều. Phương quý tiếp tục đánh bài, tháng ván bài thứ ba thời điểm, nơi xa thi hải quốc phụ cận đống nhiên có quỷ khí âm trầm, đó là quỷ thần tới. Lúc này quỷ thần, còn không biết chính mình bị lừa, cho nên nhất định sẽ tại phụ cận trong sơn cốc tìm kiếm, mà như thế tìm kiếm mà nói. Hắn liền sớm muộn cũng sẽ tìm tới phát nam tử cho nó bày ra cấm chế vùng thung lũng kia. Đến lúc đó liền sẽ tính tạm thời bị khốn trụ. Phương quý thắng ván bài thứ năm thời điểm, trong thi hải quốc đột nhiên vang lên một tiếng ma hống, quỷ thần chạm đến cấm chế. Mà tại quách thanh sư tỷ sắp thắng ván bài thứ nhất thời điểm, trung quanh ma khiếu dần dần lên, những ma linh kia rốt cục tự viễn không mà đến. Phô thiên cái địa đồng dạng giống như là nước thủy triều đen kịt, ôm theo vô địch chi thế, cùng nhau hướng trong thi hải quốc khốn trụ quỷ thần kia mạnh lao tới. Phương quý đại hỷ, một tay lấy bài trụ, kêu lên, đánh nhau nha. chương 301, ngồi xem quỷ đấu. Ma khí xâm nhiên, che khuất bầu trời. Vân quốc trận này ma chiều, tới ngoài ý muốn, lại dị thường hung mãnh, vô cùng vô tận ma linh từ bốn phương tám hướng lao qua, lúc đầu còn tinh tinh lưỡng lưỡng, có phần không đáng chú ý, nhưng theo tụ đến ma linh càng ngày càng nhiều, nhưng dần dần tạo thành một cố lực lượng đáng sợ, còi còi còi một mảnh mạn thiên mạn địa. Đem cái này vân quốc Tây Nam phương hướng một mảnh hơn trăm rằm dãy núi bao phủ đi vào. Xa qua nhìn lại, liền giống như là tại trên không dãy núi kia, xuất hiện một đoàn bầy cá màu đen, mật ma ma đều là ma linh. Đây chính là tiếp cận vân quốc biên giới địa phương A, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ma triều. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bất thình lình dị biến giật nảy mình, thì là vừa hãi vừa sợ, căn bản khó có thể lý giải được. Ma triều hình thành, bình thường đều là tại dưới tình huống ma linh số lượng rất nhiều. Càng nhiều ma linh hợp thành ở cùng nhau, liền càng dễ dàng hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, mà loại lực lượng này lại sẽ hấp dẫn ven đường càng nhiều ma linh tiến đến, cho nên tại số lượng càng ngày càng nhiều, cử động cũng càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng đạt đến mất khống chế trình độ, chỉ biết mê đầu xung loạn, giống như Thủy Triều, bởi vậy gọi ma triều. Nhưng ma triều hình thành, thường thường đều là tại ma linh số lượng rất nhiều điều kiện tiên quyết, nếu là lúc này vân quốc chỗ sâu tạo thành ma triều, một điểm kia đều không kỳ quái, Nhưng hôm nay Vân quốc Trung Ngoại Vi, trải qua 2 ngày ma thú, hết thể mới còn lại bao nhiêu ma linh à? Bách tính. Trong một mảnh bối rối, có người bỗng nhiên phản ứng lại, là, nhất định là những bách tính may mắn còn sống sót kia. Trước đó liền phát hiện, rất nhiều Vân quốc may mắn còn sống sót bách tính, đều hướng về Vân quốc Tây Nam phương hướng vùng núi chạy trốn đi qua. Tất nhiên là bọn hắn sinh khí, hấp dẫn những ma linh kia, 4 phương 8 hướng càng tụ càng nhiều, lại không có đạt được kịp thời ngăn cản, đổ dần dần thành ma triều chi thế này. Không thể không nói, những phỏng đoán này ngược lại là dính điểm bên cạnh, cũng là trước mắt bọn hắn có thể tưởng tượng đến duy nhất giải thích. Một là phương quý cách làm của bọn hắn, thực sự ý tưởng đột phát, mượn bách tính sinh khí dẫn ma linh, quả thực là cả gan làm loạn, còn nữa phương quý bọn hắn hấp dẫn ma linh lúc dùng chính là vạn vật mẫu thủy, vô ngân vô tích, liền càng sẽ không để cho người ta nghĩ tới phương diện này. Bây giờ ma thú đều đã tới gần hồi cuối, làm sao vân quốc bên ngoài ngược lại xuất hiện ma triều. Không chỉ có là những tu sĩ ma thú này bị ma triều này kinh động, chính là tôn phủ một chút khống chế đại cục các trưởng lão cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Bọn hắn mặc dù nhân số không ít, nhưng dù sao bây giờ to như vậy Vân quốc đều thành ma vực, lại thêm bọn hắn phần lớn tinh lực đều bị Vân quốc chỗ sâu, ma sơn phụ cận chém giết hấp dẫn. Bởi vậy thật đúng là không có bao nhiêu người tại lúc nào cũng lưu tâm Vân quốc trung ngoại vi động tĩnh. Lúc này thấy một lần lên lớn như vậy ma triều, bọn hắn mới có hơi giật mình, rất nhanh liền lẫn nhau trao đổi một chút tin tức. Ma triều này hình thành, có thể cùng ma sơn có quan hệ gì? Vân quốc chỗ sâu ma sơn hết thể bình thường, nên cùng ngoại vi ma triều không có quan hệ gì. Quy mô như thế nào? Phải chăng có khả năng nguy hiểm cho đến tôn phủ thống trị? Quy mô không lớn, nghĩ đến chỉ là phàm nhân sinh khí tụ tập quá nhiều, lại thêm ma thú tu sĩ xung quanh xuất thủ, đem những ma linh du đắng kia từ chỗ ẩn thân bước đi ra, xung quanh du đắng, ngược lại dần dần hội tụ đến cùng một chỗ, khó thành thành tựu gì? Như vậy thuận tiện. Ngoại vi ngân dắp bọn họ ứng phó được A. Bên ngoài ma linh vốn là không nhiều, chính là toàn quân vào lại có thể có bao nhiêu, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp ứng phó đi. Tìm người chầm chầm một chút, đừng tạo thành quá nhiều thương vong liền tốt. Trung ngoại vi phần lớn là tu sĩ bắc vực, chính là có chút thương vong, cũng nằm trong dữ liệu. Đối với những tôn phủ trưởng lão này mà nói, lần này ma triều vốn là không tính quá lớn, đối với toàn bộ hóa thành ma vực vân quốc mà nói, ngay cả đóa bọ sóng nhỏ cũng không tính, mà nói tầm quan trọng còn không bằng vân quốc chỗ sâu tứ đại thiên tiêu tùy ý một trận chiến. Cho nên đối với những trưởng lão này mà nói, ai cũng không có để ở trong lòng, nói tới tôn chủ thông báo ý tứ đều không có, thậm chí còn có người nghĩ đến, tu sĩ bắc vực không phải một mực phàn nàn nói mình không giành được quá nhiều ma linh a bây giờ có ma triều này, cũng tính là cho bọn hắn một cái thu hoạch công lao cơ hội, đương nhiên, có lẽ sẽ có chút thương vong, nhưng đã có diễn voi đọ sức làm sao có thể không có thương vong. Chính là tôn phủ huyết mạch Ở giữa ma vực này vẫn lạc một hai cái coi như bình thường đâu, huống chi là tu sĩ bác vực. Ngược lại là cũng có một chút người phụ trách nội tình, biết những bách tính khu trục đến vương Tây Biên giới chỗ kia cùng quỷ thần huyết tế có quan hệ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút tâm thần bất định, ma triều cùng một chỗ, quỷ thần liền hưởng không được những huyết tế này đi. Không có cách nào à, Ma Sơn thức tỉnh, biến số quá nhiều, ai có thể sớm dự liệu được nhiều như vậy sự tình. Dù sao đại bộ phận quỷ thần đều đã hưởng dụng không sai biệt lắm. Còn lại mặc kệ nó, có bản lĩnh bẩm báo tôn chủ nơi nào đây? Mà ở trong tình hình này, nhưng Phạm là người bình thường cũng sẽ không đem ma triều cùng quỷ thần liên hệ đến cùng một chỗ. Tôn phủ chi hạ, ai có lá gan lớn như vậy dám gây bất lợi cho quỷ thần? Hốn hổ coi như quỷ thần đụng vào ma triều, dựa vào bọn chúng trời sinh bản lĩnh, chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Tới tới tới, nhanh bắt bài A. Cũng liền ở ngoài vân quốc, không biết bao nhiêu người đều bị trận này mà triều hấp dẫn lực chú ý lúc. Phương quý bọn người đánh thẳng bài đánh khởi kỉnh. Bây giờ bọn hắn chỗ mảnh sơn cốc này đã triệt để bị Ma Linh bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh đen kịt, ánh mắt đều thấu không đi ra, chỉ bất qua cục diện này đã sớm tại trong dự liệu của bọn hắn, sớm liền bày ra đại trận, đem miệng hang phong cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài Ma Linh lại nhiều, lại hung ác điên cuồng, bọn hắn ngược lại là nhất thời không nhận quá nhiễu, bình tĩnh vô cùng. Phương quý hào hứng không sai, lúc này đã bắt đầu đại sát tứ phương, chính mình bài đánh tốt là một mặt Một phương diện khác cũng là người cùng hắn đánh bài nhìn đều rất nhẹ nhàng, trong lòng kỳ thực vô cùng gấp gáp. Mỗi người đều dựng lên lô thai cẩn thận nghe cách đó không xa Thi Hải Cốc Phương hướng truyền đến Liên Thanh gào thét. Ở nơi đó đang có con nào đó quỷ thần nhận lấy vô cùng vô tận ma linh vây công, mà đối với bọn hắn tới nói, giống như là mượn quỷ thần kêu thảm đến chợ hứng đánh bài. Cái thằng kia vẫn rất có thể chống đỡ a. Phương Quý bắt bài, một bên nhìn trộm nhìn bên tay trái sư tỷ, một bên lại liếc mắt mắt bên tay phải Cam Ngọc Tiền. Cố ý để đẩy miệng thi hài quốc chuyện bên kia, thấy mấy người bọn họ có chút thất thần, lập tức thừa cơ đổi một lá bài, lập tức đầy mặt đắc ý, cười nói, từ những ma linh kia vọt vào trong quốc, cho đến bây giờ, nó tối thiểu chống gần nửa canh giờ đi, thế mà còn chưa có chết. Đối với thủ pháp nam tử nợ nụ cười, có chút tự đắc, nói, nó mới vào sơn cốc kia, là bị ta cấm chế khống trụ, cấm chế kia cũng là không khó, chỉ cần nó cẩn thận quan sát một phen liền có thể phá giải, thậm chí nói, thật đến thời điểm khen chốt. Nó không tiếp thụ chút tổn thương, trực tiếp cưỡng ép tránh thoát cũng là có thể, nhưng mà... Một bên nói một bên bắt bài, Hắc âm thanh cười nói, ta sao có thể để nó tự tại như vậy, nó mới vừa vào quốc, Ma Linh liền dẫn tới, nó là nhất định không có công phu đi cẩn thận phá giải cấm chế kia. Mà nó muốn mạnh mẽ tránh thoát mà nói, tất nhiên phải trả chút nặng nghề đại giới, bây giờ trong vây công, cũng không biết nó có bỏ được hay không. Lúc này hắn đắc ý, đích thật là có đạo lý, dẫn tới Ma Linh chủ ý là phương quý gia. Muốn giết quỷ thần lời nói cũng là phương quý cái thứ nhất nói ra được, nhưng chuyện trọng yếu nhất, lại là hắn làm ra, dẫn động ma linh giết quỷ thần, liền giống như là phong áp chứa nước, dẫn tới ma linh dễ dàng, nhưng như thế nào để bọn chúng cùng quỷ thần đối đầu, mới là khó khăn nhất, mà điểm này, đúng là hắn làm được. Có thể có thể, lão huynh thủ đoạn cay đến độc Phương quý liên thanh tán thưởng lên, thưởng thức bài trong tay mình, cười nói, dù sao chỉ cần nó vẫn không có thể đào tẩu, ta cứ yên tâm à. Nó ở bên trong dạo chơi một thời gian càng lâu, chúng ta càng thoải mái, nói không chừng có thể trực tiếp đi qua giúp nó nhặt sát nhà. Trung quanh có da dáng ở bên cạnh nhìn đánh bài, kỳ thật đều có chút đứng ngồi không yên. Nghe phương quý đám người nói, nhất thời cảm thấy xuất hiện ảo giác, đây hết thể đều là thật sao. Bọn hắn trước đó nói muốn chém giết quỷ thần, lời này cũng không phải giả, có thể khi đó, mỗi người đều cảm thấy sẽ nên đón cực kỳ thảm liệt một trận chiến, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng hôm nay... Thế mà liền đánh lấy bài làm hao mòn lấy thời gian, liền đem quỷ thần kia xử lý. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn thế nhưng là ngay cả quỷ thần kia bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không thấy đâu. Chúng ta, lúc nào đi? Rốt cục có người không thể lại ra vẻ dễ dàng, lo lắng hỏi một câu. Lời này hỏi một chút đi ra, tất cả mọi người liền đều ngừng lại, ánh mắt lo lắng hướng đánh bài những người kia nhìn sang. Hiện tại còn không phải thời điểm. Phương Quý lắc đầu, nói, chờ quỷ thần kia không có động tính có thể là tu sĩ bên ngoài muốn giết lên núi tới, chúng ta liền cũng có thể sợ qua đi, như hắn chết, chúng ta đã thu trong cốc ma liền, lặng lẽ chạy đi, nếu là hắn còn chưa chết. Hắn đùng một tiếng quăng lá bài ra ngoài, hung hăng nói, chúng ta liền làm nó. Thế là, thời gian dần dần chạy tới, nơi xa trong thi hải cốc tiếng gào thét, đã càng ngày càng yếu ớt, có khi thậm chí nửa ngày nghe không được một tiếng, mà tại phương quý bọn người trên không xoay quanh ma linh, số lượng cũng càng ngày càng ít quan sát bên ngoài thế cục thú ma chi tu còn tưởng rằng là những ma linh này trải qua ban sơ điên cuồng đằng sau đã từ từ bắt đầu thu liễm khí thế hung ác hướng về địa phương khác bơi đi phương quý bọn người cũng rất minh bạch đây là bởi vì trong thi hải quốc kia quỷ thần quá hung tàn ngạnh sinh sinh đem trong ma triều này ma linh số lượng cho giết giảm xuống xuống tới chắc hẳn lúc này trong thi hải quốc đã là đầy đất ma liên một tầng phủ lên một tầng a ma triều kia đã không giống lúc trước như vậy đáng sợ số lượng tựa hồ cũng có hạ xuống có thể là đối diện các đồng liêu đã ra khỏi tay, Chư vị, chúng ta cũng ra tay đi, cũng không dám vào vân quốc chỗ sâu, như vậy trận này ma triều chính là chúng ta duy nhất cơ hội. tại mảnh này bị ma linh bao phủ dãy núi bên ngoài, rốt cục có người quát lớn, dẫn đầu nhảy ra ngoài. trước đây ma hơi ẩm thế quá thịnh, bọn hắn cũng không dám mạo muội xông tới, bây giờ lại cảm thấy cơ hội đã đến trước mặt. trong lúc nhất thời, kiếm âm nổi lên, vô số pháp bảo thăng lên giữa không trung. thi hải quốc bên kia giống như không có động tĩnh mà vào lúc này mắt thấy đã thua một đêm Cam Ngọc Thiền lúc tới vận chuyển bắt một tay bài tốt Phương Quý cũng nghiêm túc lắng nghe một lát động tĩnh chung quanh đột nhiên vung tay đem bài ném đi hét lớn chư Vị nên chúng ta xuất thủ nha. một đám tu sĩ nghe vậy cũng lập tức kinh hãi nhau nhao đứng lên tới Cam Ngọc Thiền nhìn xem chính mình chờ một đêm bài chầm mặc nửa ngày cũng chỉ đánh buông xuống mặc dù Chu Sát Quỷ Thần đại sự đang ở trước mắt mặc dù hắn từ trước đến nay cũng là thống hận nhất Quỷ Thần người một trong nhưng lúc này Hắn thật đúng là muốn hỏi câu trước, liền không thể đánh xong ván bài này lại đi sao. chương 302, ta tới giúp người. Chúng tu buông xuống bài trong tay, từ trong sơn cốc chui ra, lập tức đưa tới chung quanh vô số ma linh tấn công, tình thế cũng coi như nghiêm trọng, bất quá lúc này ma linh số lượng đã rõ ràng giảm xuống không ít, ma triều cũng biến thành thưa thớt, lại thêm người trong sân cũng hơn nửa đều là cao thủ, áp lực cũng không lớn, rất nhanh liền gần thân ma linh đuổi, một đường hướng về trong sơn cốc sờ lên. Lúc này mỗi người bọn họ tâm thần, cũng thật chặt kéo căng. Đi cái kia thi hải quốc đằng sau bọn hắn có khả năng nhìn thấy đơn giản chính là ba cái kết quả. Thứ nhất, quỷ thần kia đã chết, tất cả đều vui vẻ. Thứ hai, quỷ thần đã đào tẩu, như vậy bọn hắn thu ma liên tranh thủ thời gian chạy đi, cũng là không tệ. Thứ ba, chính là quỷ thần kia chưa chết, nhưng cũng đã bản thân bị trọng thương, như vậy bọn hắn liền muốn cân nhắc có nên hay không xuất thủ. Nghe thấy lấy quỷ thần kia đã không có động tĩnh chắc hẳn không phải chết rồi chính là chạy trốn a. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, bọn hắn đã đến thi hải cốc trên không, đám người đều có chút sợ mất mật, cưỡng ép phong bế khí tức quanh người, thần kinh kéo căng, từ ngoài cốc vào trong hé ra, lập tức tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mảnh Sơn cốc thi hải kia, bây giờ đã cùng bọn hắn lúc bắt đầu thấy rất là khác biệt. Từng mảnh từng mảnh ma liên màu đen, yêu dị nở rộ tại trong toàn bộ sơn cốc, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đóa. Mỗi người đều có thể tưởng tượng ra được, nhiều như vậy ma liên, nếu là đều thu vào Vậy coi như lập tức liền kiếm bộn rồi. Ma thú ba vị trí đầu, chỉ sợ hoàn toàn cũng không nói chơi. Ma trọng yếu nhất thì là, tại bên trong thung lũng kia, còn chính ngồi xếp bằng một cái vóc người cao lớn quái vật, chỉ gặp hắn thân cao chừng ba trượng, khoác trên người lấy một kiện rách dưới áo bào đỏ, trên thân mọc đầy các loại cổ quái gai ngược, mặt xanh nhăn vàng, rõ ràng đã bị trọng thương, có thể nhìn thấy trên người hắn có vô số huyết nục vết thương, đích đích cục cục chảy ra đùng huyết màu đen đến, ở bên cạnh hắn Thì tích tụ ra tràn đầy ma liên màu đen, cơ hồ thành một ngọn núi nhỏ. Hắn lúc này khí tức héo mi đến cực điểm, chính bung xuống đầu, lớn tiếng thở hào hẹn Mà tại mảnh sơn cốc này chung quanh, ma tức thế mà chỉ là quay quanh gào thét, không còn dám xông về phía trước. Quỷ thần kia không có chết, không những như vậy, hắn thậm chí dựa vào sức một mình, không biết giết lùi bao nhiêu ma linh. Thẳng trêu đến những ma linh linh tính yếu ớt này đều sinh ra ý sợ hãi, vào lúc này đem sơn cốc này coi là cấm địa. Sinh sinh không dám hướng bên trong đến đến rồi. Khó trách bọn hắn trước đó nghe không được quỷ thần này gào thét, không phải nó chết rồi có thể là chạy trốn, mà là ma linh bị giết lùi. Cái này, thấy cảnh ấy, tất cả mọi người sướng sốt một chút, thần sắc kéo căng. Nếu quỷ thần không chết, vậy bọn hắn liền nên làm ra quyết định giết hay là trốn. Coi như trước đó bọn hắn dự định cho dù tốt, nhưng tận mắt thấy thụ thương quỷ thần thời điểm, hay là khó tránh khỏi bị xúc động, cho nên tất cả mọi người phản ứng, đều chậm như thế nửa nhịp. Mà tại lúc này, quỷ thần kia đã bỗng nhiên quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Các ngươi tới vừa vặn. Quỷ thần kia một chút liếc thấy phương quý bọn người, lập tức có chút hứng phấn, mau mau tới, đỡ bản tọa đứng lên. Một đám người đều ngây ngẩn cả người thần, nửa ngày không ai động đậy. Một đám phế vật, không nghe thấy bản tọa lời nói a. Quỷ thần kia thấy thế, lập tức có chút nộ khí, cười lạnh nói, bản tọa đến đây vân quốc giúp đỡ bọn ngươi tu sĩ bắc vực chu sát ma linh, không nghĩ tới gặp ma triều cũng không biết là ai tại trong cốc này xếp đặt cơ chế, ngược lại là chịu chút vết thương nhẹ. Vừa lúc các ngươi đuổi kịp, chính là vận khí của các ngươi. Mau đỡ bản tọa đứng lên, về tới tôn phủ đằng sau, bản tọa một câu, liền để cho các ngươi một thế hưởng dụng không hết. Chư tu vẫn là kinh ngạc, quả thực là không ai dám tiếp lời. Quỷ thân này tự nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đem nó hại thành bộ dáng này, chính là trước mắt đám tu sĩ bắc vực này. Dù sao hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại An Châu tôn phủ chế dưới. Thế mà còn có người dám đánh chính mình chú ý, rốt cuộc là không có đem như thế một đám bắc vực tiểu tu để vào mắt, cho nên ngược lại là không có sinh y, chỉ là thầm trách những bác vực tiểu tu này quá ngu quá ngu, thế mà còn chưa lên. Chẳng lẽ những người này không có nhận ra mình thân phận? Không đúng, rõ ràng trên người bọn họ đều mặc lấy tôn phụ thần bảo, không có khả năng không nhận ra chính mình nha. Ai nha nha, ngài chính là tôn phụ quỷ tổ A. Cũng liền vào lúc này, trong một đám tu sĩ bắc vực sướng suốt kia, Rốt cục có người dừng khang, lại là phương quý vượt qua đám người ra, đầy mặt vui vẻ thở dài, vừa đi gần, một bên ngạc nhiên chỉ mình cái mũi nói, ngươi còn nhớ ta không? Thấy qua, ngươi, quỷ thần kia ngược lại là nao nào, ánh mắt rơi vào phương quý trên mặt, ngược lại là đống nhiên khẽ động. Đối với phương quý bản nhân tới nói, hắn ngược lại là nhận không ra, thế nhưng là phương quý khí tức trên thân, lại lập tức để hắn nhớ tới cái gì, trong lòng nhất thời đại hỷ, không nghĩ tới là hắn. Ban đầu ở triều quốc thiên nam đạo cùng thanh vân ra tiểu tử sen lẫn trong cùng nhau tên kia. Đã sớm cảm thấy hắn một thân huyết khí khác thường tại thường nhân, nếu là ăn nhất định đại bổ, chỉ là không tốt ra tay, không nghĩ tới hôm nay gặp. Nghĩ như vậy, trong tâm đại hỷ, mỉm cười nói, nguyên lai là ngươi, ngươi lại tới, bản tỏa nhất định hào hảo thường ngươi. Đúng vậy đúng vậy, có thể gặp phải quỷ thần, là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Phương Quý đẩy mặt tươi cười đi tới, nói, ta có thể giúp ngài cái gì. Nhìn xem vương quý trung thực dáng vẻ, quỷ thần càng là cảm thấy không chút nào sinh nghi, nụ cười trên mặt, đã ở lúc này trở nên có chút dữ tợn. Đương nhiên nó dáng dấp vốn là dữ tợn. Trong miệng lời nói liền muốn lối ra, ta muốn người giúp ta bổ sung khí huyết. Nhưng cũng liền tại lúc này, vừa tới trước người hắn phương quý bỗng nhiên mẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn về hướng phía sau hắn, tôn chủ. Quỷ thần lập tức lấy làm kinh hãi, vô ý thức quay đầu đi xem. Tại phía sau hắn, phương quý bỗng nhiên sắc mặt hung ác Đưa tay chính là một tòa ma sơn nện vào trên đầu hắn Đông Tòa ma sơn kia xuất thủ Sao mà nặng nề Nhất là quỷ thần này nhìn xem trung thực phương quý Căn bản ngay cả một chút đề phòng cũng không có gian rắn, rắn chắc chắc bị nện tại trên nó Chính là hắn một thân thực lực lại vì đáng sợ Lúc này cũng bị nện đến cả người đều bại ra ngoài Phản phất có thể nghe được xương đầu của hắn vào lúc này Vang lên dợn người rắc rắc phần phật thanh âm Đầu đều bị nện sai lệch Chết không Ma phương quý đánh lén đắc thủ cũng lập tức có chút khẩn trương, đuôi đầu nhìn, hán tòa ma sơn này sao mà nặng nề, bình thường tu sĩ chút cơ chúng vào một chút, sợ là cả người đều bị nện không có a, quỷ thần này, người muốn chết, một cái ý niệm trong đầu còn không có truyền qua, quỷ thần kêu đống nhiên một tiếng im lìm giống, đưa tay chính là một trảo hướng về phương quý vô tới, trong chốc lát, quỷ khí xâm nhiên sẽ rách hư không, thế mà không có việc gì, phương quý giật này mình, không chút nghĩ ngợi, trở lại liền chuẩn. Phương Tiểu Hữu đừng sợ. Nhưng cũng liền vào lúc này, đón một chảo kia, đột nhiên một bóng người nằm ngang ở đám người trước người. Chỉ gặp người kia dáng người hùng tráng, hai tay cầm một thanh rộng mặt đại bản đao, chính là hẻm phế nhân tiểu quán đầu bếp Kim Tam Xích, hắn một tiếng quát khẽ, trên thân đao đông nhiên lộ ra sáng lên từng mảnh từng mảnh phù văn, mà theo phủ văn sáng lên, thân đao trở nên bộ phát sáng rực, giống như là ngưng tụ không cách nào hình dung sức mạnh mạnh mẽ. Kim Tam Xích thì hai tay cầm đao, bản bản chính chính, cẩn thận tỉ mỉ Một đao chạm tại trên vuốt kia. Không giống như là Phương Quý đi lên liền đánh lén, hắn lại là chính diện tiếp nhận quỷ thần kia một chào. Ai sợ à nha? Phương Quý chạy ra hơn 10 trượng xa, hai tay chống nạnh, lớn tiếng trả lời. chương 303, giết quỷ thần. Phương Quý lúc này trả lời, tự nhiên là không người hiểu. Tại kim tam xích bọn người xem ra, Phương Quý mặc dù thực lực không yếu, lại đầy mình kỳ tư quái tưởng, nhưng hắn dù sao cũng là quách thanh sư đệ, tuổi tác cũng nhỏ. Cho nên trong nội tâm không khỏi đem hắn coi như tiểu hài, lúc này gặp đối mặt quỷ thần dạng này ác chiến, tự nhiên không có khả năng thật cho phép hắn cái thứ nhất đi ra đặt mình vào nguy hiểm. Cho nên đối mặt với quỷ thần một chảo kia, Kim Tam Xích dưới chân bất động, trực tiếp mạnh mẽ đỡ lấy. Bành! Một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, Kim Tam Xích bị một chảo này đụng tật tốc lui lại, hai chân trên mặt đất cày ra một đầu danh sâu, nhưng quỷ thần chi chảo kia, tại hắn dưới một đau này, nhưng cũng bị chém cấp tốc thu về. Trên bút đã xuất hiện một đạo vết máu. Trung quanh đám người đều là sắc mặt đại biến, quỷ thân này mặc dù nhỏ mạnh hết đà, nhưng một thân lực lượng vẫn là như thế cuồng bạo. Lớn mật. Cái kia hồng bào ác quỷ giận dữ, so sánh với trên bút bị thương, hiển nhiên là kìm tam xích hướng hắn vung đao cử động càng làm cho hắn phẫn nộ, thậm chí để hắn sinh ra một loại khó có thể tin cảm giác, mà lại đến lúc này, hắn chính là lại ngu rốt, cũng có thể đoán được những tu sĩ bắp vực này không giống chính mình nghĩ thành thật như vậy nói không chừng trước đó tại trong sơn cốc người bày ra cấm chế chính là bọn hắn a tại dưới loại lửa giận khó mà kiềm chế này hắn thông suốt rồi một tiếng từ dưới đất đứng lên nghiêm nghị hét lớn các ngươi những sinh linh dơ bẩn thấp hèn này lại dám hướng bản tọa suốt đau bản tọa muốn đem ngươi còn có ngươi tất cả tộc nhân toàn bộ nuốt mất nhìn thấy tựa hồ đã bị thương nặng đến cực điểm quỷ thần thế mà vào lúc này đứng lên một đám tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến hắn một tiếng kia gào thét càng là khiến cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh nhất là trước đó đã hết hồ dầu hết đèn tắt lúc này chỉ là đi theo người khác cùng một chỗ chạy tới trương minh quân càng là đột nhiên ngẩng đầu lên giống như là nghĩ tới điều gì đầy mắt vẻ phẫn hận Người không có cơ hội không đợi quỷ thần kia tiếng rơi xuống đột nhiên hét to một tiếng vang lên sau đó quách thanh sư tỷ đã trượng kiếm mà ra phương quý còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy quách thanh sư tỷ xuất kiếm chỉ gặp một đạo kiếm quang ngang qua hư không tựa như cùng đem hư không vẽ thành hai nửa trên thân kiếm kim mang lập loè khiến cho một kiếm kia lực lượng tích xúc tới cực điểm, trong nháy mắt chém đến quỷ thần trước mặt. Kiếm đạo của nàng cùng phương quý khác biệt, không có nửa điểm tâm kiếm nhất mạch bóng dáng, xem ra cùng Thái Bạch Tông không có quan hệ gì, hẳn là sư tỷ tại tôn phụ không biết nơi nào học được kiếm đạo, mà theo phương quý, sư tỷ một kiếm này, tựa hồ là một thân lực lượng, đều là giấu tại trong một kiếm, bề ngoài là kiếm đạo, kỳ thật chỉ là một loại vận chuyển pháp lực pháp môn, đơn giản, lại mạnh đến tột điểm. Dạng này kiếm đạo, nếu là ta đối đầu. Phương Quý trong lòng nhanh chóng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh liền lại lắc đầu. Hắn học Thái Bạch Cửu kiếm, chỉ học được tiền tam kiếm, phía sau vài kiếm, chỉ biết kiếm chiêu, lại không có kiếm ý, mà lại trước đó Mạc Cửu Ca đã nói rất rõ ràng, Thái Bạch Cửu kiếm kiếm chiêu không có tác dụng gì, có chút thậm chí đều là chính hắn lung tung biên đi ra. Phương Quý muốn học được phía sau kiếm ý, liền cần chính mình đi ngộ. Có thể Phương Quý bây giờ rất bận rộn, làm sao có thời giờ đi ngộ a? Có như thế một sư tôn không đừng đán, Phương Quý bây giờ kiếm đạo có thể nói là đã nửa gác lại trạng thái. Muốn chết, các ngươi muốn chết. Quỷ thần kia giận không kèm được, đại thủ quét ngang, sư tỷ lập tức bị hắn quét đến hướng về sau bay ra ngoài. Nhưng ở thời khắc khắc bất dung phát kia, nhưng cũng một kiếm chém trúng lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, mà lại quét thanh sư tỷ thân pháp linh hoạt, bị hắn một trường quét ngang lui lại đằng sau, trong chốc lát liền đã tan mất lực lượng. Sau đó thân hình lột vòng, lần nữa một kiếm chém tới trước người của nó. Quỷ thần kia giận dữ. Mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng nàng nuốt tới. Thế nhưng tại thời khắc này, bên người vang lên hét lớn, lại là tam xích bá đao kim tam xích cũng lần nữa vọt tới bên cạnh hắn. Đã động thủ, vậy còn do dự cái gì? Bên cạnh lại vang lên hét lớn một tiếng, lại là tên quẻ khúc thần hành, đột nhiên thiết quải lắc một cái, giống như long thường, thẳng sông về phía trước. Lại xuống một khắc, tiến lăng xuất thủ, trong hai mắt thần quang nở rộ, quát lên, vai trái, sườn phải. Cẩn thận nó đối sát. Hắn tu luyện thần nhãn chi thuật, lại là chuyên có thể trông thấy nhược điểm, thậm chí là đối thủ sát chiêu. Nghe tiếng quát của hắn, Quách Thanh Sư tỷ cùng Kim Tam Sích hai người đồng thời lưu ý, quả nhiên thỉnh lĩnh sau lưng quỷ thần kia, một đạo xương cổ sống biến thành quỷ dị đuôi sắt chợt thăm dò lên trên, bưng đến làm cho người khó lòng phòng bị, cũng tốt tại bọn hắn lưu tâm, lúc này mới tránh thoát một kích chí mạng, sau đó hai người liền đồng thời sung lên, một công vai trái, một công sườn phải, trong nháy mắt liền đem quỷ thần này động tác hóa cứng hơn phân nửa. Hậu tâm, trước vai trái chính bên dưới bảy tức, phần gáy, linh đại. Mà Yến Lăng lúc này đã đem thần nhãn thôi động đến cực hạ, trong miệng không ngừng tiêu to. Bây giờ đối mặt với quỷ thần đối thủ như vậy, ai cũng không dám chủ quan, cơ hội không cần suy nghĩ, liền tranh nóng vội gấp đoạt đi lên. Cam Ngọc Thiền gấp công quỷ thần hậu tâm, nô nhan thì chém về phía quỷ thần kia phần gáy, khúc thần hành đâm về nó linh đại, phát nam tử vào lúc này đều ra tay, tế lên trận kỳ, thật nhanh bố tại quỷ thần kia bên cạnh. Ý đồ thôi động cấm chế đưa nó khóa lại Quỷ thân kia, thực lực coi là thật đáng sợ Sắc thực có thể so với Kim Đan Mà lại càng so tu sĩ nhân loại có rất nhiều quỷ tà chỗ Bất quá nó trước đó bị ma linh vây giết nửa ngày Cũng xác thực bị trọng thương Nếu không cũng sẽ không thấy một lần phương quý mặt của bọn họ Liền muốn vứt người đến ăn bổ sung khí huyết Lúc này vừa sợ vừa giận Trong hẻm phế nhân lại đều có tuyệt kỹ Thế mà chính xác trong lúc nhất thời bị bọn hắn cuốn đi lên Đây hết thể nói đến phức tạp Kỳ thực cực nhanh. Về thời gian để tính, cơ hội là trong khoảnh khắc, mấy tu sĩ hẻm phế nhân này, liền đã cùng thi triển tuyệt học, đem quỷ thần này vây ở tại chỗ, thậm chí ngay cả ngực của hắn yếu hại đều lộ ra, mà Yến Lăng thấy một lần một màn này, gấp thanh âm đều có chút đổi giọng liều mạng kêu to, nhanh. Kích trái tim của hắn, đó là nó ma nguyên hội tụ chỗ. Tại thời khắc này, các tu sĩ hẻm phế nhân đều đã đều xuất thủ, ngọc cảnh hành bọn người thì còn cứ thế ở một bên, bọn hắn cũng không phải không muốn ra tay, có thể đi theo tới. Liền đã nói rõ thái độ của bọn hắn, thế nhưng là đối mặt với quỷ thần, trong lòng thật sự là hoảng sợ lợi hại. Cơ hội chỉ có một cái chớp mắt, quỷ thần kia nếu là kịp phản ứng, tránh thoát lúc này trói buộc, vội vàng đào tẩu mà nói, bọn hắn đều chưa chắc có thể lần thứ hai ngăn lại, phương quý gặp một màn này, lập tức không còn dám do dự, vội vã một bước hướng về phía trước đạp đi ra, trong lòng thầm nghĩ, ta còn thực sự không muốn lấy tự tay làm thịt cái quỷ thần A, dù sao về sau còn muốn trong tôn phủ lẫn vào, chỉ là hiện tại cũng liền trong lòng hắn vừa nghĩ, một bên chuẩn bị lúc độc thủ, đột nhiên bên người một bóng người vọt ra ngoài, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, đó lại là trương minh quân. lúc này hắn đã gần đến dầu hết đèn tắt, khí tức trên thân càng là suy yếu tới cực điểm, một trận gió liền có thể thổi ngã giống như, vừa rồi một đi ngang qua đến, đều là dựa vào lục đạo dẫn bọn người ở tại bên cạnh bảo vệ, nhưng tại lúc này hắn thế mà đoạt tại phương quý trước. ta thao ngươi tổ tông, lão tử vì ngươi hiệu lực, ngươi thế mà ăn tộc nhân của ta. Trong chốc lát vọt tới quỷ thần kia trước người Trương Minh Quân, thô lô lớn tiếng quát mắng lấy, sau đó hung hăng một trường vô rơi. Nguyên bản Trương Minh Quân, am hiểu trận đạo, tại phương quý bọn hắn trong một cốc kia, thực lực của hắn vốn chính là hàng chót, lại thêm bây giờ bản mệnh tinh huyết gần như hao hết, càng là có thể dùng tay chói gà không chặt để hình dung. Thế nhưng là vào lúc này, theo tiếng quát mắng của hắn, trên thân thế mà bạo phát ra một cỗ phóng lên tận trời huyết khí, ôm theo một cỗ cuồng bạo chi lực, đánh vào tim quỷ thần Trương Minh Quân một trường kia, thằng đem quỷ thần nơi tim đánh cho vỡ nát, huyết nhục tung tóe một mặt. Cùng hắn màu đỏ như máu hai mắt tôn lên lẫn nhau, càng khiến cho hắn nhìn còn là dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm về phía quỷ thần hai mắt kinh hãi kia. Tại trong loại đối mặt này, hai người ánh mắt đồng thời trở nên làm đạo. Quỷ thần cố nhiên là bởi vì quanh thân sau cùng ma nguyên bị đánh tan, sinh cơ tuyệt hùng, mà Trương Minh Quân nhưng cũng nay đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, lúc này cường công một kế, giống như là đốt hết chính mình sau cùng sinh cơ. Lấy chính mình mệnh đổi quỷ thần mệnh. Lại xuất hiện. Mà tại lúc này, bên cạnh phương quý, trái tim chợt hơi nhúc nhích một chút. Vừa rồi trương minh quân sau cùng điên cuồng, đống nhiên để hắn nhớ tới lúc trước đông lai tông láo tông chủ xuất kiếm lúc bộ dáng. Lợi hại như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình giống như nắm lấy đến cái gì suy nghĩ thật lâu vấn đề. chương 304, đại công cáo thành. Quỷ thần. Thật bị giết chết. Mắt thấy quỷ thần kia không có sức phản kháng. Quách thanh sư tỉ, tam xích ba đao khúc thần hành, cam ngọc thiền mấy người cũng đều tiếp tục xuất thủ. ngươi một kiếm đem hắn cánh tay tháo hơn phân nửa, ta một đao cho hắn tới cái chém ngang lưng, ngươi một thương xuyên thủng giữa chán của hắn, ta xong câu liền ngay sau đó mở ngực một bụng. bên này một đạo thần phù chấn tản nó tan hồn, bên kia cự truy đánh rơi cho nó đập thành bánh thịt. bên cạnh ngô nhan hơi chậm một bước, hiện nhiên lại không ra tay liền đoạt không đến khối cả thịt, vội vàng đi lên một ngụm máu độc liền phun lên. không phải bọn hắn ra tay hung ác. Thật sự là đối mặt với trong truyền ngôn quỷ ta đáng sợ quỷ thần, ai cũng không dám chủ quan. Bây giờ ngược lại là tốt, một phen luôn cuống tay chân dày vò, quỷ thần kia đã là chết không thể chết lại, sinh cơ hoàn toàn không có không nói, liền ngay cả toái cốt thịt ngóc kia, vào lúc này đều bị máu độc hóa thành một vũng máu, chậm rãi trên mặt đất ân ra, đám người gặp thực sự không có gì có thể đánh, lúc này mới dừng tay lại, liếc nhìn nhau, đều có thể nghe được nặng nề thở dốc cùng bành bịch tiếng tim đập Thế mà thật làm được Chính bọn hắn nhìn về hướng lẫn nhau trong ánh mắt, đều lộ ra một chút vẻ khó tin. Muốn hay không giết, cùng giết thế nào, cùng cuối cùng thật giết, đây chính là ba loại hoàn toàn khác biệt tư vị. Ông trời của ta, bọn hắn thật đem quỷ thần giết đi. Mà cùng bọn hắn trong tâm tư vị khác biệt, thì là những cái kia ở bên cạnh quan chiến ngọc cảnh hành, lục đạo dẫn bọn người. Bọn hắn mặc dù cũng đi theo đến đây, nhưng vẫn là không có phát lên ra tay với quỷ thần dũng khí, loại kính sợ cùng sợ hai kia, đã khác ở đầu khớp xương, nhưng tại lúc này... Bọn hắn lại chính xác chơ mắt nhìn quỷ thần kêu bị trong hẻm phế nhân tu sĩ giết chết, liền cũng đang sợ hãi khủng hoảng sau khi, sinh ra một loại khác cảm xúc tới. Quỷ thần tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ a Đương nhiên, một cảm giác khác chính là, lúc này thật lên phải thuyền giặc. Trước đó làm thịt cái duy tông tân ngược lại cũng thôi, bây giờ thế nhưng là ngay cả quỷ thần đều làm thịt một con a Thuyền này chính mình còn xuống đến đi không? Bởi vì trong lòng mỗi người đều muốn quá nhiều. Cho nên nhất thời trong sân bầu không khí rất là trầm mặc. Nhất thời tất cả mọi người phản phất sừng suốt, thật lâu không người lên tiếng, cũng không có người động tác. Cũng còn chờ cái gì đâu. Phương Quý phản ứng đầu tiên đi qua, dầm chân nói, thu thập ma liên, rút lui nha. Ngậy. Đúng đúng đúng. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức mang mang hoạt hoạt, riêng phần mình hành động đứng lên. Quách thanh sư tỉ đem chính mình trong túi càn khôn quyển trục lấy ra ngoài, những người khác trong hẻm phế nhân thì bận rộn. Đem trên mặt đất này ma liền tất cả đều hướng trong quyển trụ phong ấn đi vào, ngọc cảnh hành bọn người ở tại lúc này, cũng đều đã cầm quyển trục vọt lên, lại bị phương quý một thanh ngăn cản, Trừng mắt nói, những này không có các ngươi phần, muốn cầm ma Liên liền đi chém giết ma linh đi. Ngọc cảnh hành bọn người trong lòng rất là bất đắc dĩ, bất quá quay đầu nhìn lại, chỉ gặp theo trong cốc này quỷ thần kia khí tức biến mất, chung quanh những ma linh lúc đầu đã bị quỷ thần hù đến, ngay tại dục dịch kia, liền lại hướng trong cốc vọt vào, vội vàng nên đón tiếp lấy mà tại trong lúc đối rối này, lục đạo dẫn bọn người thì là vội vàng chạy tới trương minh quân thi thể trước đó, chỉ gặp hắn sớm đã huyết khí triệt để hao hết, lại không sinh tức, chỉ là trên mặt vẫn nghiến răng nghiến lợi, ảm đạm hai mắt trừng trừng, cảm thấy lập tức có chút thương cảm. phương quý xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy trong lòng tư vị rất là cổ quái. hắn trước kia ngay cả lục đạo dẫn những người này cũng chứng mắt, lại càng không cần phải nói cùng cái người trong suốt giống như trương minh quân, trong mắt hắn trương minh quân bất quá là lục đạo dẫn tùy tùng mà thôi còn không bằng triệu hồng như thế ma cả đông tối thiểu nhàn chán thời điểm có thể vui đùa hắn chơi nhưng lại không nghĩ tới tại quỷ thần này trong trận chiến ấy trương minh quân ngược lại là biểu hiện ra viễn siêu hắn tưởng tượng khí phách để hắn có chút kinh hãi kỳ quái nha cái này trương minh quân còn có cái kia đông lai tông lão tông chủ thực lực đều là vô cùng bình thường nói là trong chúc cơ cảnh giới hạng chót đều có thể làm sao hết lần này tới lần khác bọn hắn lại đều có thể thi triển ra siêu việt bọn hắn lực lượng bản thân đó đến tột cùng là cái gì Hắn đem Trương Minh Quân gia quyền một màn ghi tạc trong lòng, chỉ là bây giờ lại hoàn mỹ nghĩ lại. Tất cả mọi người biết tình thế nghiêm trọng, bởi vậy cũng không dám có nửa phần kéo dài, bất quá thời gian uống cạn chúng trà, liền đã đem cái này khắp cốc ma liên đều phong ấn tiến vào trong quân trụ. Lúc này xa xa liếc mắt một cái, liền có thể nhìn thấy Quách Thanh Sư tỷ trên quân trụ, cái kia ma liên ấn khi đã cơ hồ triệt để đầy, Quách Thanh sắc mặt của sư tỷ đều hưng phấn có chút đỏ lên, ai biết phía trên kia đã có bao nhiêu ma liên. 3000 Hay là 40000-5000? Đoạt cái ba vị trí đầu hẳn là không vấn đề gì a Phương quý trong lòng thầm nghĩ, ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn mặc dù một mực tại tôn phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi, không biết đạt được bao nhiêu người hâm mộ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, nhất là khi nhìn đến quách thanh sư tỷ cùng trong hẻm phế nhân tu sĩ đằng sau. Loại cảm giác không thoải mái này càng là lúc nào cũng sung ra, khiến cho hắn coi như tại tôn phủ qua lại có tư vị cũng từ đầu đến cuối không thể giống Thái Bạch Tông thời điểm như thế thỏa thích hưởng thụ nhưng bây giờ giúp đỡ sư tỷ các nàng làm như thế chuyện lớn trong lòng thì là thoải mái rất nhiều trong lòng đang nghĩ ngợi lúc trong vùng thung lũng này hết thảy vết tích đều đã quét sạch sẽ Quách thanh sư tỷ nói một tiếng đi bọn hắn liền cùng một chỗ xông ra mảnh sơn cốc này trong sơn cốc lập tức trở nên y mắng một mảnh chỉ có Thi Hải những bách tính bị quỷ thần thôn phệ kia chống chân hốc mắt y mắng nhìn qua thương thiên ma linh cũng tốt quỷ thần cũng tốt Vào lúc này, đều triệt để đã mất đi tung tích. Cũng không biết Tôn phủ lúc nào mới có thể phát giác quỷ thần kia đã bị chém sự tình, nhưng đến lúc đó, lại tra liền cũng rất khó. Chỉ là, liền ngay cả Phương Quý bọn người không có chú ý tới chính là, cũng liền tại trong sơn cốc bọn hắn cùng rời đi, liền tại quỷ thần kia một đám huyết thủy chung quanh, trên một gốc cây nhỏ yêu dị, nồng đậm lá cây phía sau, lại lây dính một tia ma huyết, ma huyết kia, chính là tại Trương Minh quân trước khi chết một quyền đánh quỷ thần đánh chết thời điểm tràn ra tới lộ ra cực kỳ quỷ dị, lại mang theo chút linh động khí tức. Ma huyết kia theo bị ma phong gợi lên lá cây, trên dưới run rẩy, gật gù đáp ý, liền giống như là đang chờ đợi săn thú, lại như là chọn cái gì. Cuối cùng nó cảm ứng nửa ngày, rất nhanh liền tuyển định mục tiêu, thế là tại phương quý bọn người vút không mà đi lúc, nó đột nhiên tại trên phiến lá nhảy một cái, liền lặng yên không tiếng động phụ lên phương quý và áo, vừa ẩn mà không, không có bất kỳ người nào phát giác, giết, lại nói phương quý bọn người rời đi mảnh sơn cốc này đằng sau lập tức liền lớn tiếng hô quát cùng thi triển thần thông cùng binh khí cùng mảnh sơn cốc này bên ngoài ma linh chém giết một đường giết một bên tùy tiện tuyển một cái phương hướng phóng đi lúc này chung quanh đã không biết chạy đến bao nhiêu ma thú tu sĩ tất cả thủ một phương đại chiến ma linh bọn hắn những người này xuất hiện không chút nào thu hút tùy tiện dung nhập bên trong chiến trường này thành công tới mức độ này tất cả mọi người trong lòng đều lập tức dễ dàng rất nhiều đối với bọn hắn mà nói Chỉ cần có thể thành công tụ hợp vào trong những tu sĩ chung quanh, liền coi như là an toàn, trước đó tại trên núi kia làm nhiều như vậy cả gan làm loạn sự tình, cũng chỉ có chính bọn hắn biết được, trừ phi có người chán sống đi mật báo, nếu không liền vĩnh viễn sẽ không chuyển đi, lại thêm bây giờ chung quanh nơi này địa vực, đã bị cái này vô tận ma linh cùng đại chiến khiến cho hỗn loạn tương bừng, cái gì cũng tra không ra. Chứ tu một bên ở trong ma linh trùng sắt lấy, vừa hướng xem một chút, đều dài hơn dáng dấp nhẹ nhàng thở ra. Sư tỷ hiện tại còn dư một bước cuối cùng, vì đề phòng về sau có người hỏi ma liên nơi phát ra, ngươi đạt được cái đầu ngọn gió a. trong một mảnh hỗn loạn, phương quý đi tới quách thanh sư tỷ bên người, nhỏ giọng nói ra, làm náo đậu. quách thanh sư tỷ nao nao, hiển nhiên có chút không hiểu. đúng, đại xuất một trận đầu ngọn gió, làm cho tất cả mọi người vào lúc này đều muốn nhớ kỹ ngươi. phương quý lộ ra rất chân thành, quách thanh sư tỷ lại rõ ràng có chút mê mang, nên làm như thế nào? ra đầu gió đều không biết. Phương Quý sửng sốt một chút, đưa lô thai đi qua nói vài câu. Quách thanh sư tỷ lập tức hiểu rõ ra, gật đầu nói, ta đã biết. Trong lòng ngược lại không cho phép cảm khái, nhà mình vị sư đệ này nhỏ tuổi, nhưng cân nhắc sự tình ngược lại là chu toàn. Chư vị, nơi đây ma linh, sợ đã là vân quốc trung ngoại vực còn xuất lại, lại không đoạt liền không có rồi. Mà vào lúc này trên dãy núi, cũng đang có vô số tu sĩ tranh đoạt lấy, bọn họ cũng đều biết, ma thú bây giờ đã sắp đến hồi kết thúc. Nguyên bản vân quốc này trung ngoại vi ma linh đều là phi thường phân tán, mọi người riêng phần mình đuổi theo đánh giết, cũng là đều đều, nhưng hôm nay lại bởi vì lấy trận này ma triều, ma linh đều gom lại một chỗ, bọn hắn còn muốn chém giết ma linh, liền chỉ có như thế một cơ hội. Các ngươi nhanh chóng tránh ra, đừng muốn lầm chúng ta chẳng ma. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn buông tay buông chân, muốn đối với những ma linh này đại sát đặc sát thời điểm, chợt lại có tiếng âm thanh hét lớn vang lên, đồng thời khắp hướng về phía tư phương thì là mười mấy đạo cuồng cường hành mà bá đạo khí tức, trong nháy mắt chiếm cứ từng mảnh từng mảnh hư không. Các ngươi? Chư tu sĩ Bắc vực bị ép ngược bộ, quay đầu nhìn lên, lập tức đều có chút phẫn nộ. Đã thấy lúc này giết tới, chính là hơn 10 vị tôn phủ huyết mạch, bọn hắn lúc này cũng từ từng cái phương hướng xông về mảnh này còn sót lại ma triều, vừa ra tay chính là cuồng thế vô song, đem tất cả tu sĩ Bắc vực đều lấn qua một bên, lại rõ ràng là rõ ràng muốn chiếm lấy cái này tất cả ma linh. Những tu sĩ bắc vực này trong tâm không cam lòng, nhưng đối mặt với bọn hắn cường hành, lại có thể nói cái gì? Ha ha, Bạch thiên đạo sinh đại nhân nói không để cho các ngươi có tiến vào tốt 100 khả năng, nhưng ma linh này lại há có thể để cho các ngươi nhung chạm? Mà đám kia tôn phủ huyết mạch, vào lúc này cũng là tiếng cười lạnh âm thanh, đối với cuối cùng này ma linh nhất định phải được. Đều tránh ra cho ta. Chỉ là, cũng liền tại lúc này, đồng nhiên trong một mảnh ma linh kia, một đạo kiếm quang hoành không xuất thế. Chỉ gặp cái kia điều khiển kiếm quang, chính là một vị bộ dáng thanh lệ nữ tử, nàng quần áo cũ nát, nhưng lại giặt đến mức dị thường sạch sẽ, mặt mày thanh lãnh, giống như không dính khói lửa trần gian, trong tiếng quát trói thai, nàng một kiếm kia bay đến giữa không trùng, sau đó đột nhiên chém rụng xuống tới, kiếm khí như xương, quét ngang mấy trăm trượng. Người nào kiếm đạo kinh người như thế? Đó như thế một kiếm kinh diễm, không chỉ có không trung ma linh nhau nhau quét xuống, chính là những tôn phủ huyết mạch cường hoành vọt vào. Ngăn đón không để cho hắn tu sĩ Bắc vực xuất thủ kia, vào lúc này cũng đều kinh hãi, vội vàng né tránh ra. Xa xa nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ bộ dáng, lập tức trong lòng tiêu khổ, hỏng bét, lại là nữ nhân này. Liền ngay cả Phương Quý cũng ở phía xa gật gù đắc ý, sư tỷ rõ ràng không có đạt được Thái Bạch tông chân truyền a, làm náo động thời điểm một chút kỹ xảo đều không có, chỉ biết là cầm thanh kiếm chém lung tung. Bất quá cũng may nàng bản sự hay là có một chút, Miễn Cương cũng coi như có thể Chương 305, Hồng Bào Ác Quỷ. Một kiếm đãng ma tức, đại địa phun hắc liên. Quách thanh sư tỉ ngược lại là thật sâu hiểu phương quý cuối cùng âm thanh dặn dò kia dụ ý, vào lúc này quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh liền xử xuất bằng đấy phần, một kiếm kia hoành không, liền hiển lộ không gì ngăn được chi thế, không chỉ có một kiếm chém không chung ma linh nhau nhau rơi xuống, càng đem những tôn phủ huyết mạch ngang ngược chiếm lấy ở những ma linh này kia cũng kinh hại đến không rõ, vội vội vàng vàng nẽ ra, sợ bị kiếm khí quét đến Có người nhận ra quách thanh thân phận, trong lòng lại lập tức âm thầm tiêu khổ, nữ nhân này không đi vân quốc chỗ sâu, lại tại bên ngoài cùng chúng ta đoạt điểm ấy đáng thương ma linh, bạch thiên đạo sinh đại nhân không muốn nhìn thấy nàng tiến tốt 100, nhưng bằng chúng ta có thể làm sao cản nàng. Càng có người bị kiếm quang kinh diễm kia vù ngã, âm thầm suy nghĩ, chỉ bằng một kiếm này chi huy, sợ là nữ nhân này đã đủ để cùng tứ đại thiên kêu tranh phong đi, muốn ngăn cản nàng chém giết ma linh, trừ phi là chúng ta lấy mạng đi cản kiếm của nàng A có thể như thế đã cùng chơi xấu không khác, ngay trước nhiều như vậy tu sĩ Bắc vực trước mặt, chúng ta cũng muốn mặt à, chuyện như vậy thì như thế nào có ý tốt làm được. Tại bọn hắn trong một mảnh xoắn xuýt, cũng không ít tu sĩ Bắc vực bị một kiếm kia chiếu sáng lên hai mắt, vừa mới bị Tôn phủ huyết mạch quát tháo qua, không cam tâm lui sang một bên bọn hắn, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, bao năm qua đến bị tuyên chiếu nhập Tôn phủ thiên kiêu, không biết bao nhiêu, nhưng phần lớn là tại Tôn phủ trong tu hành phai mở tại chúng, lại không nửa điểm chấp loé, hay là nửa đường gặp khó. Thành phế nhân, duy có nữ nhân này, nhiều lần thụ trên ép, nhưng thủy. Chúng không có bị đại sập, mặc dù tính tình của nàng quá mức cuồng vọng, nhưng nàng người này diễn xuất. Xem ra, ta tu sĩ bắc vực cũng không phải không có thiên tiêu, nhìn nàng một thân bản sự này, làm sao so tôn phụ thiên kiêu kém. Theo Quách Thanh Sư tỉ kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm kia xé rách ma khí xâm nhiên thiên địa, những tu sĩ bắc vực thấy được kiếm quang này kia trong lòng cũng sinh ra một loại kỳ quái tư vị, mặc dù bình thường tất cả mọi người tại tôn phủ tu hành Làm được là thông minh sự tỉnh, nói chính là thông minh lời nói, nếu để bọn hắn công khai lựa chọn, sợ là không có bất kỳ một người nào sẽ đứng tại Quách Thanh bên này, nhưng ở lúc này, mắt thấy Quách Thanh một kiếm kia chi uy, làm cho những tôn phủ thiên điều kia đều nhượng bộ lui mình, giận mà không dám nói gì, trong tâm cũng là mơ hồ sinh ra chút hào hùng. Trước đây bọn hắn cũng bởi vì tôn phủ huyết mạch trắng trợn cướp đoạt những ma linh này sự tỉnh, mà cảm giác trong lòng có chút bất khuất, nhưng bây giờ nhìn xem Quách Thanh tiên tử một kiếm rượu lượng thiên địa cảnh tượng, Lại sinh ra một loại khác cảm xúc Chân chính thiên tiêu Là sẽ không bị người áp chế ba bá bá Quách thanh sư tỷ trượng kiếm mà bay Từ tây hướng đông Một mạch liều chết tới Tại nàng kiếm quang kinh người đến cực điểm kia trước mặt Biến hóa đa đoan ma linh tựa như giấy đồng dạng bị quét xuống Người khác chính là muốn cùng nàng đoạn Ai lại dám tới gần nàng quanh người trong ba mấy trượng Mắt nhìn thấy nàng một đường giết đi qua Liền quét xuống vô số ma linh Sau lưng tu sĩ si hẻm phế nhân một mực đi theo nhặt là được rồi Lúc này giữa không trung ma triều, đem so với trước đã thiếu đi hơn phân nửa, tán toái không thôi, mà bị nàng như thế một phen vừa đi vừa về trùng sát, càng là số lượng gấp giảm, sớm đã không thành ma triều chi thế, còn lại ma linh cũng như ở trong nọng mới tỉnh, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng, cho người cảm giác giống như là quách thanh sư tỷ một người một kiếm, liền đem giữa không trung này ma linh chém sạch sẽ đồng dạng. Chơi a, cứ như vậy thời gian qua một lát, đến tột cùng có bao nhiêu ma linh mất mạng tại dưới kiếm của nàng? Người bên ngoài nhìn, vừa là hâm mộ, lại là sợ hãi thán phục, càng có người nghĩ đến, không thích hợp, vừa rồi ma triều sơ hiện lúc, ma linh kia số lượng tối thiểu cũng có mấy ngàn nhiều, nhưng bất quá hơn phân nửa canh giờ, liền đã kịch liệt thu nhỏ, chắc là có người thừa dịp ma triều thế thịnh chi lúc, liền trùng sát đi vào, dò sát số lớn ma linh, chẳng lẽ chính là nàng. Nói như thế đứng lên, nàng lúc này trên sổ ghi chép công lao. Xong rồi, mà lúc này Phương Quý xa xa nhìn sư tỷ đại sát tứ phương bộ dáng, Cảm thấy cũng là trong bụng nở hoa, nghĩ thầm nhà mình người sư tỷ này, thái bạch tông chân truyền là không được đến, thiết lập sự tình đến thiếu đi mấy phần phong độ, bất quá cũng may bản sự không sai, cũng là chính xác cho những người này lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Dạng này quay đầu lộ ra ngay rất nhiều ma liên kia, cũng không có người hoài nghi nàng từ nơi nào được đến. Mà chính mình, cũng cảm thấy trong lòng rất là thỏa mãn, ta cũng có thể yên tâm thoải mái qua chính mình cuộc sống tạm bỡ à, dù sao ngẫm lại xem, chính ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Tiểu ngũ hành cảnh còn kém một đạo hòa ý, chưa từng viên mãn, tiên đạo tài nguyên, càng là ảnh đều không thấy được đâu, Huống hồ bình thường tu hành cũng muốn tiền A, vượng tài bây giờ tu vi tăng lên, đối với tí thú đan yêu cầu cũng càng ngày càng cao, ngay cả cái bao cũng sẽ không khiên còn kén chọn. Trong đạo cung ma thai vẫn trở dưỡng thần đan đâu, từng tấm miệng trở lấy, ta áp lực rất lớn nha. Giúp sư tỷ các nàng đến một bước này, cũng coi như có thể A. Lúc này còn muốn lấy người khác, Nhưng cũng liền tại quách thanh sư tỷ bọn người càng giết càng xa lúc, đột nhiên một thanh em nột nột từ phương quý đáy lòng vang lên. Ai? Phương quý lập tức bị thanh em này giật nảy mình, nhưng còn không đợi hắn nói ra cái gì, liền đột nhiên nhìn thấy trước mắt huyết quang lóe lên, hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng muốn vận chuyển linh tức, chỉ là suy nghĩ không động thời điểm, liền giống như là rơi vào một mảnh vô biên huyết hải, bên tai trong tâm, chợt nghe một tiếng càn rỡ cười to, tiếng cười kia phản phất mang theo ma ý, đem hắn cả người đều bao phủ tại bên trong Tại bị ma ý này bao phủ một sát na, Phương Quý Phượng bất cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt cực kỳ cảm xúc, thậm chí giống như là thấy được một ít hình ảnh, thật giống như hắn là một cái tồn tại cao cao tại thượng, vô số người cung cấp nuôi dưỡng, vô số người cùng bái, nhưng ngay lúc trước đây không lâu, bởi vì xâm nhập ma sơn, nhận lấy trọng thương, nhu cầu cấp bách bổ sung khí huyết, thế là liền một mình chạy ra ngoài, muốn tìm chút huyết nhục thôn phệ. Đây vốn là bình thường việc nhỏ, chưa từng ngờ tới, thế mà chúng mai phục Vô cùng vô tận ma linh hướng mình giết tới đây, đều bị chính mình dáng chống đỡ lấy giết lùi. Rõ ràng mình có thể đảo tẩu, hết lần này tới lần khác bị mấy đạo vô hình cấm chế cho không trụ. Trong lòng sự ủy khuất kia, sự tức giận kia à, đối mặt với vô tận ma linh, thậm chí sắp tuyệt vọng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giết lùi những ma linh kia, đem vô cùng vô tận ma linh kia gần như sắp muốn giết sạch, giết tới chính mình cũng tình trạng kiệt sức, sắp sụp đổ thời điểm, rốt cục đem những ma linh kia giết không dám tới gần sơn cốc nửa bước. Sau đó đúng lúc này. Có mấy cái thấp kém bắc vực tiểu tu đi tới, hưng phấn chính mình còn tưởng rằng rốt cục muốn được cứu, bọn hắn thế mà đối với mình lộ ra nanh đuốt. Mấy cái bắc vực tiểu tu, lại muốn giết mình. Ở trên đời này, đâu còn có so đây càng để cho người ta khuất khinh sự tình. Nhất là bé con mọc ra khuôn mặt đàng hoàng kia, thế mà còn đánh lén mình. Cái hốt đau a, Loại phẫn nộ này không cách nào giải quyết, càng quan trọng hơn là chính mình cũng thật phát hiện, đã bản thân bị trọng thương chính mình. Thế mà thật không phải là những bắc vực tiểu tu kia đối thủ, một khi khi liều mạng, coi như mình có thể mang đi trong bọn họ mấy cái, đến cuối cùng, cũng nhất định không may, cho nên chính mình rất nhanh liền làm xuống quyết định, thừa dịp còn có ma nguyên có thể điều động, thi triển ra quỷ thần trời sinh bí pháp. Phân ma giải thể, hóa huyết trùng sinh. Ha ha, các người thấp kém huyết mạch, lại há minh tà chi thần thông. Tại phương quý như thật như ảo cảm nhận được loại cảm xúc mãnh liệt kia lúc, tiếng cười càn rỡ kia cũng lần nữa vang lên. Lại là từ trong thức hải của hắn truyền tới, ta chính là Tây Phương thần điện Hồng Bảo Quỷ Tổ, trời sinh quỷ thần chi thể, vốn không nhục thân, thì sợ gì sát phạt? Các ngươi chém ta ma thân, cũng bất quá là hủy ta một bộ thể xác, bản tôn lúc đầu liền muốn mỗi trăm năm đổi một bộ nhục thân, nhất là bộ nhục thân này, trước đó tại trong ma sơn đã bị đánh nát, lúc đầu liền muốn đổi đi, nhìn ngươi linh tức hùng hậu, khí huyết thị vượng, chính là một bộ thịt ngon sát, khó được ngươi chủ động đưa tới cửa đến, bản tọa nếu từ chối thì bất kính nha. Không tốt. Đến lúc này, phương quý như thế nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì? Trong lòng kinh hãi, đơn giản như lôi đình vạn quân. Sai, trước đó phân tích của bọn hắn, tất cả đều sai. Quỷ thần tới chốt nhất này, thế mà không phải bọn hắn trong tưởng tượng tiểu quỷ, mà là tôn phụ cung phụng tứ đại quỷ thần một trong, hồng bao ác quỷ, liền ngay cả phương quý, cũng không biết cái này hồng bào ác quỷ, thế mà chính là trước đó bị thanh vân gian thỉnh động quỷ thần kia trước đó vương quý còn tưởng rằng đây chẳng qua là thanh vân gia chính mình cung phụng tiểu quỷ thần đâu đương nhiên đây cũng là bởi vì lúc ấy trong lòng của hắn có khúc mắc cho nên một mực không cùng thanh vân gian nói tới cái đề tài này mà càng kinh khủng thì là cái này hồng bảo quỷ thần như thế nào cấp độ kia bình thường quỷ thần có thể so sánh chính mình những người này đều coi là đã giết hắn nào có thể đoán được lại là lên quỷ thần này cái bấy hắn chẳng những không có chết ngược lại đã ẩn nút đi tùy thời đoạt xá chính mình ý thức được điểm này. Phương Quý quá sợ hãi, khẩn cấp dây dùi lúc, lại chợt thấy đến nỗi ngay cả nhục thân cũng không nghe sai xử, thậm chí thức hại của mình đều giống như tại bị một loại khác ý thức chiếm cứ, mà hắn thần thức yếu ớt kia vào lúc này cũng chịu đựng không cách nào hình dung áp lực, tựa hồ rất nhanh liền muốn bị ma diệt. Bất quá may mắn hắn tu luyện là quy nguyên bất diệt thức, ngược lại nhất thời chưa từng dập tắt. A, quỷ ý kia xâm nhiên thanh nhem vang lên, ngươi chút tu vi ấy, thần thức ngược lại là tu luyện không sai. Có thể thấy được ngươi bộ thân thể này quả thực có chút tiềm lực, bất quá tại trước mặt bản tọa, điểm ấy con thần thức bất quá đông đóm, nhìn ngươi có thể chống đến bao nhiêu." Theo thanh âm của hắn vang lên, Phương Quý càng là đầu đau muốn nức, đầu phảng phất muốn nổ tung. Ma ý kia càng tàn phá bờ bãi, giống như là đem Phương Quý thức hải trở thành chính hắn, tùy ý va đập vào, vô biên huyết ý tùy ý tràn ra khắp nơi, tại huyết khí này tràn ra khắp nơi đến Phương Quý thức hải mỗi một hẻo lánh thời điểm, Phương Quý bộ nhục thân này liền cũng triệt để trở thành hắn mà lại phương quý tu vi mặc dù không cao nhưng đoạt xá lại là đại sự liền xem như quỷ thần này cũng không dám có nửa phần chậm trễ trong khoảnh khắc huyết khí kia liền đã che mất phương quý thức hải hơn phân nửa không gian bất quá cũng liền vào lúc này hồng bao ác quỷ bỗng nhiên nao nao hơi nghi hoặc một chút thanh âm vang lên nho nhỏ chút cơ trong thức hải thế mà còn có bực này chỗ chẳng lẽ là cái gì bảo tại một sát na này đã sắp mất đi suy tư chi lực phương quý bỗng nhiên linh quang lóe lên liều mạng kêu to đường đi Ha ha ha. Hồng bào ác quỷ kia thanh âm cười to, đến lúc này, còn cho phép ngươi làm chủ. Vừa nói, vô tận huyết sắc lan tràn, kính vãng lấy phương quý sâu trong thức hải, tòa đạo cung thần bí kia dũng mãnh lao tới. Lại xuống một khắc, vô tận huyết sắc kia, đống nhiên tất cả đều bị hút vào trong đạo cung, phương quý cũng tại một sát na này, linh đài bỗng nhiên trở nên thanh minh đến cực điểm, lục thân cũng được tự do, bất quá hắn không kịp nghĩ đến mặt khác, trong lúc đột nhiên trốn vào thức hải, sau đó phi thân dậm chân Trong chốc lát đi tới đạo cung trước đó, đẩy cửa đi vào, sau đó dụng lực đem đạo cung đại môn tại sau lưng đóng chặt. Trong đạo cung xuất hiện kỳ quái một màn. Một bên là hồng bào ác quỷ kia, hắn lúc này đã hóa đã xuất thần hồn bản tướng, lại là một đạo bóng dáng màu đen, xung quanh lại là tràn đầy phụ động huyết quang, thế nào xem xét đi, liền giống như là một cái hất lên một kiện áo bào đỏ, thấy không rõ hắn ngũ quan cùng bộ dáng, hoặc nói hắn vốn là có hay không. Nhưng lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ cảm giác, tựa hồ không biết mình sao lại tới đây nơi này. Mà phương quý thì là tựa tại cửa ra vào, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhưng trên mặt đã lộ ra một cỗ chơi liệu mà tới. Mà tại hồng bào ác quỷ cùng phương quý hai người chết đối diện, lại là tiểu ma sư một mặt không biết xảy ra chuyện gì tình huống kia. Hắn lúc này chính dẫm tại trên ghế, cầm trong tay một cây đai lưng, một chỗ khác đã treo ở trên xà nhà, hai mắt hồng hồng. Người! Người thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là tiểu ma sư, hắn nhìn xem phương quý, lại nhìn một chút hồng Bảo ác quỷ kia, sau đó sắc mặt của hắn dần dần từ bốn lượn biến thành kinh hỷ, ta còn tưởng rằng ngươi lại đem ta quên nữa nha, kết quả ngươi thế mà mang đến cho ta tốt như vậy thuốc bổ. Chương 306, Yêu tả chi linh. Cái quỷ gì? Trong ba người, nhất ngộng chính là hồng Bảo ác quỷ. Nó vừa mới cũng chỉ là linh niệm thoáng tiếp xúc một chút đạo cung kia mà thôi, liền không hiểu thấu bị hấp dẫn tiến đến. Ngay cả cái trung gian quá trình đều không có, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Theo bản năng, hắn thật nhanh tại trong đạo cung nhìn lướt qua, trong lòng nghi hoặc càng sâu, đồ đần cầm đai lưng đứng trên ghế, một bộ muốn treo cổ bộ dáng kia là ai. Trên người khí cơ cho người cảm giác thật quỷ dị, thế mà để cho mình cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ thân cận, chỉ là khí cơ tinh thuần tới cực điểm, thân là quỷ thần, hắn chưa bao giờ thấy qua khí cơ như vậy tinh khiết linh vật. Tiểu quỷ kia cũng tiến vào, chỉ là nhìn nét mặt của hắn làm sao có vẻ hơi nhẹ nhõm, còn có chút hung ác. "Ta nhưng là quỷ thần a." "Ha ha, quản các ngươi cái gì mê hoặc, hôm nay đều chắc chắn trở thành bản tọa." Nghe được linh thể đần độn kia nói ra cái gì thuốc bổ loại hình mà nói, hồng bao ác quỷ lập tức giận dữ, trực giác đến có loại bị mạo phạm cảm giác, thế là hắn đột nhiên, cởi như điên, quanh thân đột nhiên bạo phát ra vô tận huyết khí, giống như là một vùng huyết hải lưu động, trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa đạo cung huyết khí giữ tận biến hóa giống như một con một con ác ma hướng về phương quý cùng tiểu ma sư phóng đi đánh hắn nhưng cũng liền tại lúc này khí vừa thở đồng ý phương quý bỗng nhiên cắn răng kêu lớn lên cái thứ nhất lao đến chỉ bằng các ngươi chút bản lanh này cũng nghĩ không bao ác quỷ cười to nhìn qua phương quý thân thể đơn bạc kia đầy mặt đều là treo tức tâm niệm vừa động liền có mấy đạo huyết khí hóa thành sắc nhọn trường thương hướng về phương quý thân thể lục tới gào thét sắc bén mắt thấy liền muốn đem phương quý trực tiếp xuyên thủng bất quá cũng liền tại lúc này, hắn lời nói phía sau bỗng nhiên cũng không nói ra được, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy mấy đạo huyết sắc trường thương kia lục đến phương quý trước người, thế mà bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị chỗ áp chế, trực tiếp gây phản trở về. ngược lại là phương quý, thừa cơ một bước vọt tới trước người mình, đưa tay chính là một quyền đập tới. bành, hông bao ác quỷ trực tiếp bị nện đến đối diện trên tường, từ từ tuột xuống. ha ha ha, tại trong đạo cung này, ai có thể đánh thắng được hắn a? Tiểu ma sư mừng rỡ cười ha ha, nhìn xem không biết tự lượng sức mình hồng bào ác quỷ, cảm giác giống như là nhìn xem cái kẻ ngu. Muốn chết, muốn chết, các ngươi thấp kém huyết mạch, chỗ nào dám. Hồng bào ác quỷ kinh hãi phục giận dữ, gần như không dám tin tưởng kết quả này, giống giận huyết khí lại trướng, lần nữa nào đem tới. Dám đại gia ngươi, phương quý giận dữ lấy lại là một quyền đập tới, lại muốn tính toán ta. Lúc này trong lòng của hắn quả nhiên là có chút lòng còn sợ hãi, ai có thể nghĩ tới à. Vị thần này thế mà thật như thế âm hiểm, lúc ấy đã đem hắn đánh ngay cả khối cả thịt đều nhìn không thấy, kết quả tên này thế mà cũng còn không có chết, nếu như ngay lúc đó nó không muốn lấy đoạt xá, chỉ muốn lặng lẽ lui về tuôn phủ, nếu như nó lúc ấy lựa chọn đoạt xá không phải mình, nếu như mình không có tòa đạo cung này. Bất luận một loại nào khả năng, đối với mình cùng sư tỷ bọn hắn tới nói, đều là che đỉnh hai hương. Nghĩ như vậy, phương quý trong lòng quả nhiên là vừa hãi vừa sợ. Bây giờ sự sợ hãi kia toàn hóa thành nộ khí, thế là hắn càng thêm nổi giận đùng đùng. Một buồn lửa giận toàn rơi tại hồng bào ác quỷ trên thân. Một quyền tiếp lấy một quyền, đem cái hồng bào ác quỷ đánh ngao ngao thét lên, trong lòng kinh sợ không cách nào hình dung, hắn cũng không biết bao nhiêu lần nhiều lần thi phản kích, nhưng hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết khí hồng bào, vào lúc này thế mà không có tác dụng, thật giống như trong đạo cung này có một loại nào đó lực lượng thần bí chế trụ linh lực của hắn, bởi vậy hắn giống như là tay không trói buộc gà chi lực, chỉ có thể bị đánh. Hồng Bao ác quỷ muốn phản kích, bị Phương Quý Nữu lấy cổ áo nhấn ở trên tường đánh. Hồng Bao ác quỷ muốn phi thân chạy trốn, bị Phương Quý một thanh dắt áo bào đỏ tún trở về tiếp tục đánh. Hồng Bao ác quỷ ôm đầu co lại thành một đoàn, giảm bất bị đánh diện tích, kết quả Phương Quý thân mở chân của hắn, cưới tại trên người hắn đánh. Đây là nơi quái quỷ gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này lại mẹ hắn là ai? Từng quên từng quyền kia thật đáng yêu xuống dưới, hồng Bao ác quỷ rốt cục vẫn là sợ. Trong nội tâm hoảng sợ khó mà áp chế bay lên, đối mặt với hung ác không gì sánh được phương quý, hắn thậm chí sinh ra một loại ý sợ hãi, hắn cảm giác chính mình lại như thế bị đánh xuống đi, có khả năng ngay cả tự thân linh tính đều muốn bị hắn ngạnh sinh sinh cho đánh tan, hết lần này tới lần khác bị phương quý cưới tại trên thân, trốn lại trốn không thoát. khi người! Người khinh người quá đáng! Thế là hồng bào ác quỷ tuyệt vọng kế sách, rốt cục hung ác hạ tâm, trong lúc đống nhiên quanh thân huyết khí mở ra, quanh người huyết khí đột nhiên đại thịnh Tràn ngập đến giữa không trùng, cũng che khuất phương quý hai mắt, mà trong huyết khí, lại có một đạo hắc quang trôi ra. Hắc quang kia cùng huyết khí thoát ly, được tự do, lập tức vội vàng hướng về đạo cung đại môn bay đi, như chó nhà có tăng. Nhưng là... Đông! Hắc quang đâm vào đạo cung trên cửa chính, đại môn kia lại văn ti bất động, hắc quang ngược lại bị bắn ngược đến ngã trở về. Ha ha ha ha! Đồ đần, cửa kia là không trốn thoát được. Bên cạnh tiểu ma sư lập tức lại chỉ vào hắc quang kia phá lên cười hết sức vui mừng, ta, ta muốn giết các ngươi. đạo hắc quang kia thẹn quá hóa giận, biết khó mà từ nơi đây chạy ra, liền cũng lập tức lên liều mạng chi niệm, linh thức mở ra ở giữa, rất xác định phương quý bên kia là không dám trêu chọc, thế là hắn liền đột nhiên phương hướng nhất chuyển, thẳng hướng về tiểu ma sư vào tới. nếu trốn không thoát, cũng chỉ có thể trước tiên đem giá hỏa ngây ngốc này chế trụ lại nói, tốt xấu trong tay trước có chút cậy vào, đến hay lắm, nhưng hắn không nghĩ tới, hiện nhiên nó khí thế hung hăng lao đến. Tiểu ma sư kia chợt mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đống nhiên hà to miệng, đạo hát quăng kia, tựa như đồng tiến vào vòng xoáy, lại như là chủ động quăng vào đi, trực tiếp liền bị hắn một ngụm nuốt. Ta, cuối cùng hồng bào ác quỷ kia thần niệm chợt phun ra, nhưng lại im bặt mà dừng, lưu lại vô tận dư luận. Mà tiểu ma sư thì chợt ngậm miệng lại, sau đó hai cánh tay che, giống như là sợ hắn lại trốn thoát, chỉ gặp hắn bụng đã đột nhiên trống lớn lên, còn giống như có thể nhìn thấy cái bụng mặt ngoài lúc đó có lồi lõm vết tích xuất hiện. Qua nửa ngày mới dần dần ngừng, tiểu ma sư lúc này mới bung ra che miệng tay, cẩn thận đánh cái nước, vướt ve chính mình cái bụng, biểu lộ rất là mừng rỡ. Ta để cho ngươi đoạt xa ta. Ta để cho ngươi ăn người. Ta để cho ngươi ăn lão tông chủ. Mà tại lúc này, phương quý còn chính níu lấy một mảnh huyết khí kia, ra sức đánh cái không ngừng, một buồn lửa giận đều phát tiết đi ra, chỉ là huyết khí trước đó còn yêu dị biến hóa kia, vào lúc này lại giống như là biến thành tử vận, đã ngoan ngoãn, không lúc đích. Bì bì bì. Đừng đánh nữa. Tiểu ma sư vội vàng đi qua ngăn cản, cười nói, đó không phải hắn, chân chính hắn, đã bị ta nuốt mất nha. Ăn. Phương quý cũng cảm giác mình hạ thủ mảnh này huyết ý tựa hồ đánh như thế nào cũng không có phản ứng, thở hồn hển vù vù vừa quay đầu đến, lập tức một chút liền lưu ý đến tiểu ma sư kia cao cao ngâng lên bụng, nghẹn họng nhìn chân chối nói, lúc nào ăn. Ngay tại người đánh hắn món quần áo kia thời điểm A. Tiểu ma sư đầy mặt nụ cười nhẹ gật đầu, nói, không tầm thường, không tầm thường. Ta trước đó còn muốn lấy để cho ngươi tìm một chút thượng giai dưỡng thần đan cái gì là có thể. Bất quá những đan dược kia, ta cũng không biết có chỗ hữu dụng hay không. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp mang đến cho ta như thế một cái cường đại linh vật. ăn hắn một con này, ta đoán chừng trong 10 ngày nửa tháng là sẽ không đói bụng rồi. Linh thức đều thăng lên nhất dai. Ngươi, ngươi làm sao đem nó ăn? Phương Quý nghe được, cả người đều mộng. Tiểu ma sư cũng mộng một chút, ngây ngốc nói. Đây không phải ngươi cố ý mang cho ta tới bổ thân thể sao? Ta không sẽ nói với ngươi cái này. Phương quý đầu góc đều có chút hôn loạn, lắc đầu, nói, ta là hỏi, ngươi sao có thể trực tiếp ăn hắn? Trong lòng thật là có chút không rõ, đây chính là hồng bào ác quỷ A, An Châu tôn phủ cung phụng tứ đại quỷ thần một trong, đó phải là cỡ nào dạng tồn tại kinh khủng A, dựa vào quách thanh sư tỉ lời nói nói, tên này thực lực, tối thiểu cũng là có thể sánh vai nguyên anh A. Cho dù là đem hắn hô tiến vào trong đạo cung, phương quý đối với hắn cũng là vạn phần kiên kỵ kết quả thế mà bị tiểu ma sư ăn hắn từ đâu tới lớn như vậy bản sự ăn hắn có cái gì khó ngược lại là tiểu ma sư nghe phương quý lời nói, xem thường niết miệng nói, nó cũng bất quá là cái bị tà khí ô nhiễm linh thể mà thôi đi đến đường như à, dạng này linh thể, tu ra tới thực lực càng cao bản thân liền càng yếu ớt nếu là ở bên ngoài đụng phải hắn hắn có tu vi gia trì, ta đoán chừng muốn để để hắn, nhưng ở nơi này Dù sao ăn nó đi tuyệt không khó Nó cũng giống như người là linh thể Phương quý nhất thời bị tiểu ma sư nói có chút hồ đồ Một bên là tôn phủ cung phụng quỷ thần Một bên là kỳ cung thao túng ma thai Làm sao cuối cùng ngược lại thành người một nhà Mà lại tiểu ma sư này Chính mình một chút bản sự cũng không có Lại có điểm xem thường quỷ thần ý tứ Rất rõ ràng có thể cảm giác được thôi Tiểu ma sư nâng cao bụng lớn Ngồi về chính mình bàn ngọc trước Một tay vịn eo Một tay móc lấy lỗ mũi, Nói Ta chỉ nhớ trước kia thừa không nhiều à, cũng không biết nó là chuyện gì xảy ra, dù sao cùng ta không giống với, không biết vì sao, ta vừa nhìn thấy hắn, đã cảm thấy rất chán ghét, giống như hắn là không trọn vẹn, mà ta là hoàn chỉnh, hắn là bẩn thỉu, mà ta là cao quý. Phương quý nhìn xem hắn một bên móc lô mũi một bên hướng phía sau trên bùa đoàn bôi dáng vẻ, lông mày đều nhữ lại, ngươi chỗ nào cao quý à nha? Dù sao chính là ý tứ kia nha? Tiểu ma sư tùy tiện khoát tay háo nhìn không được lại đánh cái hạnh phúc ở một cái. Dạng như vậy thực sự đem Phương Quý buồn luôn đến, cưỡng ép rời đi tầm mắt của mình, nhìn về hướng trên mặt đất một đoàn huyết khí kia, chỉ gặp đoàn huyết khí kia bồng bềnh ở giữa không trung, phảng phất là huyết dịch, nhưng lại sẽ không rơi xuống đất, cũng sẽ không dính tại bất kỳ địa phương nào, chỉ là trên không trung lặng lặng lưu động, giống như là một kiện áo bào đỏ bộ dáng, trong lòng nhất thời minh bạch, hồng bao ác quỷ tên, chính là như thế tới. Thứ này lại là cái gì? Phương Quý nhìn kỹ vài lần món huyết bào kia, Cảm thấy một loại đáng sợ khí tức, tựa hồ có một loại nào đó tà ác mà ác độc lực lượng phun trào tại trong món huyết bào kia, chỉ là ánh mắt ở phía trên thấy thời gian lâu dài chút, trong đầu liền giống như là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Là y phục của nó a, Tiểu ma sư nhìn thoáng qua, liền có chút khinh bị cười nói, cũng là hắn pháp lực, hắn bình thường cũng tu luyện, lại thôn phệ tà khí, luyện hóa huyết khí, sẽ còn rút tập giữa thiên địa tà niệm ác nghiệm, còn có hắn bình thường bình nuốt tàn hồn ác linh cái gì Vò hôn tạp cùng một chỗ liền trở thành như thế cái đồ chơi, ngươi cầm chơi đi, thứ này ta cũng không dám đụng, đụng một cái liền bị ô nhiễm nha. Nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi nếu là thật muốn tốt với ta, liền lại đi tìm mấy con đến để cho ta ăn. chương 307, tu sĩ bắc vực đầu ngạo gió. Ta khá lắm ngươi quỷ đầu nha. Phương quý nhìn xem tiểu ma sư khuôn mặt cảm kích lại mang một ít ngạo kiểu kia, trong lòng hung hăng muốn chửi má nó. Bây giờ hắn thật là có chút không có tỉnh táo lại mà đến. Hồng bào ác quỷ kia thật đúng là so trong tưởng tượng khó chơi hơn nhiều, trước đó sư tỷ nói không sai, quỷ thần ngoại trừ thực lực đáng sợ kia, chính là bản lĩnh quỷ dị yêu ta kia, đơn giản chính là để cho người ta khó lòng phòng bị a. Lần này nếu như không phải hồng bào ác quỷ kia chủ động chui vào trong đạo cung này đến, phương quý thật đúng là không biết nên như thế nào đối phó bực này tồn tại kinh khủng, hiện tại trong lòng còn nghĩ mà sợ đâu, về sau gặp quỷ thần nhất định phải quân cái vòng lớn đi mới được, ai còn dám lại treo chọc bọn chúng a? Bất quá hồng bào ác quỷ này tiếng sâm lớn, hạt mưa nhỏ, chưa đi đến đạo cung trước đó, biểu hiện cùng thế vô địch, không thể ngăn cản, tiến đạo cung, lại lập tức trở nên hành quân lặng lẽ, bị chính mình đánh ve sầu thoát sắc không nói, thế mà còn bị tiểu ma sư một ngụm nuốt. Là chính mình đạo cung này quá thần bí, hay là tiểu ma sư coi là thật so tôn phủ quỷ thần còn muốn đáng sợ? Điểm này cũng là phương quý hiện tại nghĩ không hiểu. Thế là hắn chỉ có thể thuận tiểu ma sư lời nói nói ra. Vậy ngươi về sau cho ta thành thật một chút ở lại đây, ăn như thế một cái viên thịt lớn, về sau coi như không thể lại lười biếng đi. Ta cái kia tiểu ngũ hành cảnh giới sau cùng hòa pháp, ngươi thôi diễn đi ra rồi. Tiểu ma sư nghe vậy lập tức ánh mắt lấp lẻ, hắn vốn chính là bởi vì lúc trước một mực thôi diễn trong tiểu ngũ hành cảnh giới cuối cùng một đạo hòa pháp, thật sự là thôi diễn không ra vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, cũng không biết nên như thế nào cho phương quý giải thích, nghĩ đến lúc này phương quý lại đi vào lúc. Xem xét hỏa pháp không có thôi diễn đi ra Tất nhiên muốn tìm chính mình phiền phước Trong lòng nhất thời có chút hốt hoảng Như vậy tử cục có thể làm sao pha a Dứt khoát lại đến cái sâu cho hắn xem đi Ta trước tiên đem chính mình treo lên Ngươi còn không biết xấu hổ khó xử ta Chẳng qua hiện nay phương quý bỗng nhiên xuất hiện Còn cho chính mình mang theo cái tốt như vậy thuốc bổ Cũng làm cho nó có chút ngoài ý mớn Hưng phấn sau khi không kịp đóng vai hố lượng Đành phải nhỏ giọng nói Nhanh à, được thuốc bổ này ta nhất định rất nhanh thôi diễn ra ngoài rồi." Lời nói này thực sự không có gì lực lượng, bất quá Phương Quý lúc này cũng không có để ý, chỉ là thuận miệng dặn dò, "Vậy ngươi có thể bắt chút lộc, quay đầu có cơ hội lại bắt mấy con quỷ thần mau tới cấp cho ngươi nếm thử." Vừa nói, một bên lại đánh giá quỷ thần kia lưu lại huyết sắc áo bào đỏ một chút, chắp tay sau lưng liền rời đi. Không chỉ có không có đánh ta, còn phải lại bắt quỷ thần cho ta ăn. Nhìn qua Phương Quý rời đi bóng lưng, tiểu ma sư đứng ngẩn ngơ nửa ngày, cảm động nói: thì thật hắn người hay là rất tốt nha. Phương quý sư đệ, người thế nào? Phương quý mở mắt ra lúc, liền thấy chung quanh đã tụ lên một vòng người, đều có chút nghi hoặc nhìn hắn, còn có chút thần sắc lo lắng, rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lại là vừa rồi phương quý bị hồng Bảo ác quỷ đoạt xá, sau đó lại một phen ra sức đánh, cuối cùng hồng Bảo ác quỷ bị tiểu ma sư nuốt. Trong lúc này quá trình thực sự quá nhanh, hết thể cũng không có đi qua bao nhiêu thời gian. Tại ngoại giới xem ra, phương quý lúc đầu bị đoạt xá lúc đột nhiên cái chán gân xanh lộ ra, khí cơ trở nên hỗn loạn, ngược lại là rất đáng sợ. Bất quá khi đó Quách Thanh Sư tỷ bọn người cách hắn khá xa, duy có cổng lấy hắn bay ở giữa không trùng anh để phát hiện, vội vàng cầm cái đuôi đem hắn cuốn lấy, sợ hắn rất xuống. Sau một chốc, tu sĩ hẻm phế nhân phát hiện lúc, phương quý trên thân đã không có gì triệu. Khi hắn tại trong đạo cung ra sức đánh quỷ thần lúc, phía ngoài hắn chỉ là lộ ra khí tức bình ổn, giống như là đang nhắm mắt điều tức, cho nên Quách Thanh Sư tỷ bọn người phát hiện điểm này về sau cũng chỉ có chút lo lắng, chỉ là ở bên cạnh kiên nhận trông coi mà thôi. Ta không sao a. Phương Quý cười một tiếng, nói, chính là thôi diễn một môn công pháp mà thôi, các ngươi sự tỉnh làm xong rồi. Lúc này lại nhìn về phía bốn phía, liền gặp không chung ma linh đã cơ hồ một con cũng không thấy, liền cả trên mặt đất những ma liên bị quách thanh sư tỉ chém xuống kia, cũng đều đã bị thu vào, ngược lại là nơi xa chỗ gần, không biết tụ tập bao nhiêu người trong tu hành, đã có tu sĩ bác vực, cũng có tôn phủ huyết mạch, Lúc này đều xa xa nhìn lại, ánh mắt lộ ra lại là kính nghệ, lại là mang theo thật sâu kiên kỵ. Thòa cực. Cái kia tam xích bá đao kim tam xích cười nói, bất quá trước sau nửa canh giờ, quách thanh tiên tử liền đã một người một kiếm, chém chung quanh 800 ma linh, có thể nói đoạt lấy hết tất cả mọi người phong thái, chắc hẳn về sau chúng ta lấy ra ma linh lại nhiều, cũng không có người sẽ hoài nghi. Bên cạnh khúc thần hành càng là cười nói, nhìn xem những tôn phủ huyết mạch kia đấy mắt ý sợ hãi, mới biết cái gì gọi là thống khoái. Hán tâm tính như vậy cũng không ít gặp, Quách Thanh một thân bản lĩnh, tự nhiên là không tầm thường, vô luận là tu sĩ hẻm phế nhân, hay là tu sĩ bác Vượng hoặc là tôn phủ huyết mạch, trong lòng kỳ thật đều hiểu, nhưng dĩ vãng Quách Thanh mỗi một lần xuất thủ, tiểu gì cũng sẽ bị người áp chế, dần ra, cho dù đều biết nàng bản lĩnh hơn người, nhưng nàng lưu cho người ấn tượng, nhưng cũng không có cái gì uy nghiêm có thể nói. Mà cái này, cũng là duy tông tân tồn tại dạng này, mặc dù kiên kỵ, lại không e ngại nàng nguyên nhân nhưng lúc này đây khác biệt, quách thanh sư tỷ tại dưới tình huống không có chút nào ngăn trở, thỏa thích xuất thủ, tài nghệ chấn áp của tu không chỉ có khiến cho những tôn phủ huyết mạch kia thật sâu cảm nhận được một loại cảm giác kinh ngạc cùng vô lực, liền ngay cả bên cạnh tu sĩ bắt vừa cũng có chút mở mày mở mặt cảm giác, loại biến hóa trên tâm cảnh này thực sự vi diệu, nhưng lại thật sự, ai? phương quý bỗng nhiên thở dài, khỏe mắt có chút ướt át, người bên cạnh quá sợ hãi, hỏi vội, làm sao rồi? phương quý khoát tay háo. Nói, không có việc gì, chỉ là có chút cảm động. Người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, cũng đều hơi có chút động dùng, ngược lại là đồng thời cảm khái không thôi. Có không ít người trong lòng đều muốn lấy, vị này Phương Tiểu Ca mặc dù tuổi tác nhỏ chút, nhưng kỳ thật là cái người rất hiền lành à, lần này ma thú chi chiến, chúng ta tu sĩ bắc vực nhất định phải dừng danh, người người trong lòng đều có chút kích động, hắn càng là cảm động đều rơi lệ. Duy chỉ Phương Quý lúc này thầm nghĩ, ta đối với sư tỷ thật sự là quá tốt rồi. Đem lớn như vậy một lần làm náo động cơ hội đều cho nàng, thật sự là tâm quá tốt, ai, nếu như lúc này ra như thế một cái danh tiếng lớn chính là ta, thật là có bao nhiêu phong quang à. Bất quá đáng tiếc, ta đã đáp ứng thanh vân gian, huống hồ tiên đạo tài nguyên còn không có cầm tới, còn muốn điệu thấp một chút. Chư vị, ma linh đã diệt, chúng ta cũng ra ngoài đi. Có người dám cảm giác bực này ưu thương bầu không khí, không phù hợp tu hành hạng người khí độ, liền cao giọng cười một tiếng, lớn tiếng đề nghị. Bây giờ chúng ta mới kinh diễm bộ phận tôn phủ huyết mạch mà thôi, đến công kỳ công lao lúc, chúng ta sợ là muốn kinh động toàn bộ An Châu tôn phủ. Những người còn lại cũng đều là cười to, đúng là như thế. Đám người tức giận đều là nhiệt liệt, lúc này đàng vân đã kiếm, cùng một chỗ hướng vân quốc bên ngoài lao đi. Đến lúc này, ngọc cảnh hành bọn người liền theo bản năng cùng đám tu sĩ hẻm phế nhân này kéo dài khoảng cách, tuyệt không để cho người ta hiểu lầm bọn hắn là đồng bọn, đây cũng là lẫn nhau lòng biết rõ sự tình. Dù sao mọi người còn phải trong tôn phụ tu hành, ai cũng không nguyện ý cùng tu sĩ hẻm phế nhân có quá nhiều gốc mắc. Bọn hắn hợp tác, cũng vẹn vẹn cùng một chỗ bảo thủ bí mật mà thôi. Mà trông lấy bọn hắn cùng một chỗ bay lượn mà đến, không chung trên mặt đất, đừng nói là tu sĩ bất vực, chính là tôn phụ huyết mạch, cũng vô ý thức cho bọn hắn tránh ra một con đường đến, khả năng chính bọn hắn cũng không có phát giác được, đây đã là bởi vì thực lực đối phương mà sinh ra tôn trọng. Rất mau tới đến vân quốc khu vực săn bắn biên giới, chỉ gặp cái kia tứ phương tiểu giới thần địa còn tại, giống như không mảy may biến hóa, tiến nhập vân quốc khu vực săn bắn thú ma chi tu, vào lúc này cũng đều đã có hơn phân nửa đi ra, chính trên trúc rơi chân núi, cao hứng bừng bừng đàm luận lần này ma thú thu hoạch, có thể là hô bằng hưu rất bạn, đây là thu hoạch không sai, muốn khoe khoang, có thể là âm thầm giới lệ, đây là có bằng hưu vẫn lạc. ma phương quý ra khu vực săn bắn này đằng sau, dường mắt trung quanh, độ phát hiện ngoài này bỗng nhiên nhiều hơn không ít người, tại tôn chủ bọn hắn chỗ thần sơn phía sau. Ba năm giảm chỗ, thế mà đã nhiều hơn không ít tiên môn pháp chu xa xa rót thành một mảnh, nhìn số lượng rất nhiều. Tề quốc bạch lục viên chúc mừng tôn chủ thiên thu, Việt quốc hoa đạo tiên môn chúc mừng tôn chủ thiên thu. Mà vào lúc này còn chính thỉnh thoảng có mới tiên môn chạy đến, mỗi một chiếc pháp chu đều là ở lại tại nơi xa. Sau đó trên thuyền các môn tông chủ xuất một vị có thể là hai vị trưởng lão vạn muối tay nâng hạ lễ leo lên thần sơn, tự mình hướng tôn chủ trúc thọ, sau đó đạt được tôn chủ thủ khẩn đằng sau. Liền không người lùi ra, cùng nơi xa những tiên môn pháp chủ kia cũng cùng một chỗ, cũng không đi, cũng không còn động. Người An Châu các đại tiên môn cũng tới. Pháp Nam tử xa xa nhìn thoáng qua, ngược lại là thở dài, gặp Phương Quý đang tò mò nhìn xem chính mình, liền giải thích nói, những tiên môn này đều là đến cho tôn chủ chúc thọ, bất quá chúc thọ bên ngoài, còn có trách nhiệm tại thân, đợi cho chúng ta ma thú kết thúc, tôn chủ liền sẽ mang tất cả tôn phủ thần vệ về thành, mà cái này Vân Quốc còn còn lại to như vậy một mảnh ma vực liền cần những tiên môn này đến kết thúc, bọn hắn muốn dẫn đạo ma khí trở về ma sơn, còn muốn đem còn sót lại ma linh đều chém giết, thậm chí càng giúp đỡ vân quốc còn sót lại tu sĩ trùng kiến tiên môn. phương quý giờ mới hiểu được, tôn phủ cùng tiên môn ở giữa, phân công ngược lại là minh sát, vân quốc hóa thành ma vực, muốn trở về nguyên trạng, tuyệt không đơn giản. nhưng tôn phủ là lười nhác tốn tinh lực đối với chuyện như thế này, bọn hắn chỉ là phái khiển vô số cao thủ đi vào, chém hết ma linh, giống như là đem chuyện khó khăn nhất xử lý. Liền muốn mang đủ hạ lễ kết thúc công việc trở về, còn lại do tiên môn đến xử lý. Đương nhiên, cũng là thông qua một cử động kia, để biểu hiện võ lực, chấn nhiếp tiên môn. Chúng ta Thái Bạch Tông giống như không đến A. Phương Quý xa xa nhìn lướt qua, nhưng không có nhìn thấy Thái Bạch Tông cờ hiệu, trong lòng có chút bất mãn. Phát Nam Tử cười nói, lúc đầu liền không nhất định là mỗi cái tiên môn đều đến, rất nhiều không có ý định cắm vào vân quốc ma vực sự tình tiên môn, khả năng sẽ chỉ dâng lên hạ lễ, người liền không đến. Dù sao tôn chủ cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi đón gặp nhiều như vậy tiên môn. Đám tôn phủ thiên kiêu vào vân quốc chỗ sâu kia cũng bắt đầu đi ra. Đang nói, đồng nhiên Yến Lăng có chút kích động nói, đợi cho tất cả mọi người đi ra, liền nên công bố ma thú thứ hạng. Vậy các ngươi trước đi qua, ta đi a Phương Quý nghe vậy cũng là khẽ giật mình, nhìn hai bên một chút, đông nhiên mở miệng. Lúc này hắn vẫn là có thể cảm giác được, đối với đại bộ phận ma thú đệ tử tới nói lúc này nhìn về hướng tu sĩ hẻm phế nhân ánh mắt vẫn là mang theo địch ý phương quý nghĩ thầm lúc này cũng không thể hay là cùng bọn hắn xen lẫn trong một khối chính mình rút bọn hắn như thế một đại ân liền đủ ý tứ lại bằng bạch cho mình treo chọc mặt khác phiền phức quá không đáng khi cho nên vẫn là rời đi trước tốt trong lòng nghĩ như vậy không bao lâu liền thấy được trong đám người thanh vân gian bọn người lập tức cong hai lấy tay trượt đất tới ánh mắt ngay tại trong đám người băn khoăn bạch thiên anh liếc nhìn phương quý lập tức mừng rỡ kêu lên à là phương quân Bây giờ Phương Quý tâm tình thật tốt, liền cũng đầy nóng mặt tình đáp lại, à, là Bạch Thiên muội muội. Chương 308, ma Sơn Linh bảo, đây là ai a? Phương Quý cùng Bạch Thiên anh một hô một ứng, lập tức dẫn tới người trùng quanh nhau nhau ghé mắt. Bất quá liếc mắt nhận ra một người trong đó là Bạch Thiên ra huyết mạch, liền lại lập tức đem ánh mắt không lưu dấu vết thu về, chỉ là trong lòng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, thiếu niên kia giống như là tu sĩ bắc vực a, làm sao dám như thế cùng tôn phủ huyết mạch vẻ mặt nhà Bạch Thiên Anh bị Phương Quý nhiệt tình như vậy đáp lại một tiếng, khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ bừng, túi đầu, sau đó lại cười khanh khách một tiếng, mà Bạch Thiên Tuyết lại chỉ là lặng lặng nhìn về hướng Phương Quý, khẽ gật đầu một cái. Phương Quý cười hết mắt, từng cái hướng về bọn hắn chào hỏi, sau đó chỉ thấy Thanh Vân Gian lúc này cũng hướng mình nhìn lại, đáy mắt tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lo lắng. Phương Quý biết trong lòng hắn muốn điều gì, đáp ý cười một tiếng, đem chính mình quyển trục dương ra, Thanh Vân Gian nhìn lướt qua, liền gặp Phương Quý trên quyển trục kia Ma liên số lượng cùng chia tay lúc không kém bao nhiêu, lúc này mới thoảng qua yên tâm, trước đó hắn thật đúng là có chút lo lắng phương quý quay đầu vừa suy nghĩ, liền lại chạy tới săn giết ma linh, kết quả khiến cho đại suất danh tiếng, giấu cũng không giấu được phong mang. Nhất là đang nghe xong bạch thiên đạo sinh sau khi phân phó, phần này lo lắng càng sâu. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy phương quý quả nhiên đem mình nghe đi vào, trong lòng ngược lại lập tức an tâm không ít. Phương quân, lần này ngươi nhưng là muốn hảo hảo xin mời thanh vân quân uống một lần rượu. Bên cạnh Bạch Thiên mặc nhìn về hướng phương quý, cười tủm tìm nói, hắn lần này thế nhưng là giúp ngươi lại ân. Hỗ trợ còn không phải hẳn là. Phương quý một bên cười hì hì quấn lên quần trụ, vừa nói, rốt cuộc giúp cái gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Bạch Thiên mặc cười, lại là thừa nước đục thả câu. Bên cạnh Thanh Vân gian cũng cười nói, những này lại không vội vàng nói, phương quân đã đi ra, vậy liền mau mau đem ma liền phong ấn đầu nhập quỷ môn bích đi thôi, sau đó chúng ta liền có thể tìm chỗ tốt chờ lấy nhìn lần này ma thú chi chiến quần hùng tranh bá nói đem phương quý dẫn tới dưới một chân núi một phương vách tường màu đen trước đó chỉ gặp vách tường này giống như là một tấm địa cao tới khoảng 9 trượng phía dưới chính là một cái giữ tận quỷ thủ mở ra một tấm răng nanh dày đặc miệng rộng trung quanh thỉnh thoảng có tu sĩ đi tới đưa trong tay quyển trục đầu nhập đi vào phương quý cũng trải qua thanh vân gian nói chuyện hiểu rõ ra cái này quỷ môn bích lúc đầu chính là một kiện dị bảo có thể đến ma liên số lượng chỉ cần đem quyển Trục đầu nhập trong quỷ khẩu, lần này ma thú chi chiến tất cả mọi người xếp hạng liền sẽ rõ rõ ràng ràng. Hắn theo lời đem quyển trục đầu đi vào, sau đó liền cùng Thanh Vân Gian bọn người tìm một gốc thanh tùng lặng lặng ngồi xuống chờ lấy, Bạch Thiên gia hai tỷ muội đều ở bên cạnh hắn, tỷ tỷ Ôn Nhu an tĩnh, chờ lấy Phương Quý tới nói chuyện cùng nàng, Bạch Thiên anh thì con mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đến, một mực tại suy nghĩ có cái gì cơ hội có thể nói chuyện với Phương Quý, Phương Quý đại mã Kim nào, cùng Bạch Thiên mặc nói chuyện rất vui vẻ. Không bao lâu liên nhìn thấy trong khu vực sàn bán lại là một mảnh đằng vân bay tới đám người lập tức có chút sôi trào đã thấy từng đợt từng đợt tu sĩ tiếp lần chạy đến trên người khí cơ đều là mười phần thịnh vượng thậm chí có người trên thân còn mang theo thương bọn hắn mỗi có một người trở về trong đám người liền vang lên rối loạn tương mừng phương quý nghe được rõ ràng đều là đang thảo luận bằng những người này bản sự có thể cầm ma thú trước vài sự tình tới lúc sau ngay cả tôn phủ tam đại thiên kiêu đều chạy ra cũng tận đều là đưa trong tay quyển trục đầu nhập vào quỷ môn mít kia, cái cuối cùng gấp trở về, lại là tứ đại thiên tiêu đứng đầu bạch thiên đạo sinh, hắn một thân bạch bảo như tuyết, tại vân quốc cảnh nội trong ma khí quay cuồng lộ ra càng lóa mắt, tựa hồ những ma khí kia đang đến gần hắn lúc, đều bị trên người hắn khí cơ làm cho lui ra đồng dạng, thánh khiết, cao quý, không nhiễm chân thế. người bên ngoài lúc trở lại, trong đám người chung quanh sẽ còn tổng vang lên một mảnh reo hò có thể là tiếng nghị luận, duy chỉ bạch thiên đạo sinh lúc trở lại chung quanh gần ngàn tu sĩ, lại đều giống như là bị bóp lấy cổ đồng dạng, chỉ dám ném đi ánh mắt kính sợ, lại không người dám lên tiếng. Đạo sinh, mau tới. Xa xa nhìn thấy bạch thiên đạo sinh ra khu vực sàn bán, trên đỉnh núi, tôn chủ cũng đống nhiên đứng dậy, cười chào hỏi, một màn này nhưng lại không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài, muốn người tôn chủ kia, cỡ nào thân phận, liền ngay cả các đại tiên môn chi chủ, có Kim Đan, có Nguyên Anh, bọn hắn mang theo thọ lễ, đến vi tôn chủ chúc thọ. Tôn chủ tiếp kiến bọn hắn lúc đều không có lên qua thân, nhưng bây giờ lại tự mình đứng dậy nên đón Bạch Thiên Đạo Sinh. Bạch Thiên Đạo Sinh lại như thế nào kinh diễm, cũng chỉ là chút cơ cảnh giới, phần này tôn sủng đã là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tiểu chất bai kiến huyền nhai bá phụ, Bạch Thiên Đạo Sinh đi tới trên đỉnh núi, không mình hành lễ, thái độ kính cẩn, lại không thiếu người tuổi trẻ ngạo khí. Tôn chủ nhìn qua ánh mắt của hắn, càng thưởng thức, bài trừ gạt bỏ lui tà hữu, mỉm cười nói, động phủ kia đã tìm gặp rồi. Bạch thiên đạo sinh cũng thấp giọng nói, ngược lại là bỏ ra chút đại giới, Hồng Bảo, Bạch Phát, Thanh Nha, Bích Giác bốn vị quỷ tổ, vì che chở tiểu chất tiến vào Ma Sơn, đều hoặc nhiều hoặc ít chịu chút thương, Càng có mười mấy vị trưởng lão tại trong Ma Sơn chiến dịch kia vẫn lạc, bất quá tốt xấu may mắn không làm được mệnh, tiểu chất cuối cùng tiến nhập thức tỉnh Ma Sơn chỗ sâu, thấy động phủ kia, cũng lấy món dị bảo kia. Hắn vừa nói chuyện, bàn tay mở ra, lại tại trong lòng bàn tay dâng lên một sợi linh quang. Trong linh quang kia Hình như có một vật chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện, ẩn ẩn tản ra khí tức quỷ dị, lại không khiến người ta cảm giác tà ác, thậm chí nói, còn cho người một loại cảm giác thần thánh, chỉ cần thấy một chút, liền giống như là không cách nào đem ánh mắt rời. Tôn chủ nhìn qua lòng bàn tay của hắn linh quang, đã là đầy mặt mừng rỡ, liên thanh tán thưởng, nói, tốt, tốt, tốt, đến dị bảo này, cuối cùng không phụ đế tôn nhờ vả, vật này đã cách ma quật, liền không thể rời người huyết mạch bây giờ chỉ có thể dùng ngươi bản mệnh tinh huyết điều dưỡng, ngược lại là muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, đợi cho ta báo cáo đế tôn, liền sẽ tự mình hộ tống ngươi hướng Nam Hải Thần Đạo lập đại công này. Bạch Thiên Đạo sinh nhẹ nhàng không người, chỉ là nhẹ gật đầu. Tôn Chủ Tựa Hồ hiểu rõ trong lòng của hắn lo lắng, cười nói: ngươi không cần phải lo lắng, ngươi chính là người vì tôn phủ lập công, ta ha có thể chuyện như vậy làm trễ nải ngươi tu hành, sau đó ta tự có an bài, định không để cho ngươi không công tổn hao mấy tháng qua tinh huyết. Vừa nói, một bên tán dương vô vô bạch thiên đạo sinh bả vai, sau đó sai người ban thưởng ghế ngồi, để hắn ngồi ở bên cạnh mình. Thần sinh ma thú, diễn võ trừ ma, tuyên ta tôn phủ thần uy, chu lại ma sơn tà linh. Cũng liền tại bạch thiên đạo sinh sau khi đi ra, tôn chủ liền giống như là hết thể đều yên tâm, hướng chung quanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh hắn mấy vị tôi tớ liền đứng dậy, một người trong đó kéo dài bén nhọn tiếng nói, trước theo thường lệ nói một phen đại lộ bên cạnh mà nói, sau đó huy động cánh tay phía dưới liền có tám tên kim giáp thần vệ hợp lực đem quỷ môn bích kia đem đến trong sườn núi trên tiên đài tiên đài kia ngay tại trong sườn núi một mảnh tôn phủ các quý nhân chen trúc ở giữa lại so các quý nhân chỗ ngồi cao hơn vài tấc thật sự là lộ ra huy phong hiền hách biểu thị tôn vinh phi phàm không biết bao nhiêu người nhìn qua tiên đài kia cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng Người được quỷ thần tính toán ma liên mà tại lúc này mấy vị trưởng lão kêu một tiếng lớn tiếng tuyên bố một bên phiêu nhiên đi tới trên tiên đài một người trong đó tay áo đồng bền, tại quỷ môn bích kia trước, túi người hành lễ, sau đó cùng với những cái khác mấy vị trưởng lao đồng thời xong trưởng lật một cái, đem linh tức đánh vào trong đó. Rắc rắc rắc. Quỷ môn bích kia quỷ khẩu, chậm rãi khép kín lên, sau đó trên mặt địa, chợt có một trận quang hoa lộ ra nhấp nháy. Không lâu sau đó, liền có từng dãy văn tự từ trên mặt bệ kia bắt đầu nhảy lên. Tây Phương thần điện ngân giáp triệu hùng tài, kế chém ma liên 72, xếp hạng 1000. Bắc Phương thần điện ngân giáp lưu hoán Kế chém ma liên 75, xếp hạng. Từng cái từng cái xếp hạng xuôi theo xuôi theo tự xuống dưới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là linh quang lóe lên, trên mặt địa liền đã đổi một cái tên, bất quá trong sân đều là người trong tu hành, ánh mắt hơn người, ở giữa lóe lên này, liền đã đầy đủ bọn hắn nhận rõ chữ trên mặt địa, thấy được chính mình dành tự tu sĩ, lập tức đều có chút xấu hổ cúi đầu, xem xét chung quanh không ai chú ý chính mình, liền lại ngẩng lên. Ma thú chi chiến, trong hàng ngàn tu sĩ chỉ sắp xếp cuối cùng. Thật là không phải cái gì quang thải sự tình. Nhưng cũng may, xếp hạng thấp, cũng không ai quan tâm, huống hồ lúc này linh quang chớp động cực nhanh, cũng không ai lo lắng trò cười chính mình. H huống hồ, chính mình tốt xấu lên bảng, còn có bị xếp tới ngàn tên bên ngoài, ngay cả danh tự đều không có đây này. Trên tấm bia đá, linh quang lấp loé cực nhanh, bất quá thời gian uống cạn chúng trà, liền đã lóe lên mấy trăm danh tự, chư tu đều là khẩn trương nhìn xem, khi xếp hạng đến 500 tên trước đó lúc, mỗi khi có người danh tự hiện lên, Trung quanh liền bắt đầu vang lên không ít chúc mừng thanh âm, mà những người thấy được tên của mình kia, liền cũng mỉm cười đáp lễ, tựa hồ có thể cầm tới cái bài danh này, đã là tốt vô cùng. Mà tới được trong 300 lúc, càng là có thật nhiều người đã tiếp nhận người chung quanh chúc mừng, cũng đáp ứng sau khi trở về muốn thiết tiến tương khánh. Tây phương thần điện huyền nhai ra huyền nhai trí, kế chém ma Liên 481, xếp hạng 100. Tây phương thần điện bạch thiên ra bạch thiên hóa, kế chém ma Liên 492, xếp hạng 99. Mà theo trên linh địa kia tính toán, đã vào top 100, hình ảnh lại nhất thời lại biến, lần này, lại không còn lóe lên liền biến mất, mà là lưu tại trên tấm địa, mà lại xuất hiện tốc độ, tựa hồ cũng thoáng chậm một chút, từng loạt từng loạt hoành hàng tại trên mặt địa. Bất quá vào top 100 đằng sau, cũng rất rõ ràng xuất hiện một cái biến hóa, rất ít có thể nhìn thấy tên Tu Sĩ Bắc Vực, tựa hồ trong top 100, tất cả mọi người là tôn phủ huyết mạch, mà bọn hắn chém giết ma liên số lượng, cũng so 100 phía sau Tu Sĩ Bắc Vực nhiều hơn rất nhiều. Trước đó trong tên, Phảng Phất là một đầu phân giới hạn, đem bọn hắn giữa hai bên, một mực phân chia ra. Nhìn qua một hàng kia một loạt tôn phủ thiên kiêu tên họ, trong đám tu sĩ Bắc vực, mở miệng nghị luận càng ngày càng ít, bầu không khí cũng có vẻ hơi kiềm chế, nhìn qua tên trên tấm bia kia, đáy mắt chỉ có kính sợ cùng bất đắc dĩ, ngẫu nhiên còn có thể hiện lên một vòng vẻ không cam lòng. Ta tu sĩ Bắc vực, chẳng lẽ ngay cả người tiến một 100 đều không có? Chính là tôn phụ huyết mạch mạnh hơn, song phương chiến lệch cũng không trở thành Rõ ràng như vậy a. Chương 309, xếp hạng thứ nhất. Theo top 100 tên xuất hiện, trên mặt bia danh tự càng ngày càng nhiều, một chút quét tới, đều là tôn phủ tứ đại gia tộc tử đệ, lấm ta lấm tấm, xen lẫn người tôn phủ họ nhỏ, duy trì rõ ràng nhất, lại là một cái tu sĩ Bắc vực cũng không có. Trong sườn núi, những quý nhân tôn phủ kia đã đều là đầy mặt tươi cười nghị luận, giao bôi cạn ly, bầu không khí lộ ra một mảnh hòa yên tĩnh. Ngược lại là ở phía dưới, tu sĩ Bắc vực số người nhiều nhất kia lại cả đám đều có vẻ hơi kiềm chế. nô, no, hiện tại bọn tiểu bối ngược lại là không chịu thua kém, chắc hẳn đều nghe nói, không có bởi vì lấy thân phận liền lười tu hành. mà trên đỉnh núi liền ngay cả tôn chủ cũng cười ha hả mở miệng hướng về tả hữu nhân muốn nói. triệu thông nguyên ở bên cạnh cười nói, tôn phủ đám tiểu thiên tiêu thiên phú hơn người, tu hành lại dụng công vốn là trong dự liệu sự tình nha. bên cạnh bạch thiên đạo sinh nghe đối thoại của bọn họ không có xen vào, trên mặt nhưng cũng lộ ra một vòng mỉm cười rượu, rượu A. Mà ở phía dưới, trong đám người cũng đang có một vị cầm trong tay quạt xếp nam tử gật gù đắc ý mở miệng, cầm cây quạt một chỉ, nói, chư vị nhìn thấy chưa, đây chính là tu sĩ bắc vực cùng tôn phủ quý nhân ở giữa trên lệ A, tôn phủ huyết mạch vốn là ít người, lại chiếm cư tốt 100 chỗ vị trí, tu sĩ bắc vực người lại nhiều, lại chỉ có thể khuất tại ở phía sau, phần này trên lệch, chẳng lẽ còn không phải liếc qua thấy ngay. Người chung quanh đều có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem hắn. Còn hắn thì càng nói càng hưng phấn, thanh âm cũng không khỏi đến lớn hơn rất nhiều. Trước kia luôn có người cùng ta giải thích, nói cái gì tu sĩ Bắc Vực cùng tôn phủ huyết mạch cũng không quá mức khác biệt, chỉ là tu sĩ Bắc Vực liền có kỳ tài, cũng hầu như thất bại thôi, nhưng hôm nay đâu, lần này ma thú, đây chính là mọi người công bằng tranh tài nha, hẳn không có gì công bằng cũng không công bằng A. Kết quả tôn phủ huyết mạch nhưng vẫn là biểu hiện như vậy ưu dị, những người mù quáng tự đại kia, nhưng còn có lại nói, người ở chung quanh ngay lấy. Đều là yên lặng không nói, trong lòng luôn luôn không quá dễ chịu. Tu sĩ bắc vực sớm đã thành thói quen đê nhân một đầu, nhưng ở lúc này, nhưng cũng không khỏi có ít người đáy lòng có chút thất lạc, mặc dù tu sĩ bắc vực thiền tư huyết mạch không bằng tôn phủ, nhưng tốt xấu lại không thể có như vậy một hai cái khác biệt, làm chênh lệch này đừng như vậy rõ ràng à. Ha ha, theo ta thấy, lần này ma thú chi chiến, trong tốt một trăm, sợ là không ta tu sĩ bắc vực. Người cầm cây quạt dương dương đáp ý, ha ha cười, cán quạt vòng cái vòng. Liền muốn lắc đầu nói ra đáp án của hán, linh bia phía trên, đã thật nhanh xuất hiện một cái tên, Tây Phương Thần Điện Kim Lũ Ngân Giáp Phương Quý, kế chém Ma Liên 573, xếp hạng 27. Ngậy! Người cầm cây quạt kia bỗng nhiên chẹn họng một chút, nhìn chòng trọc vào trên linh bia kia danh tự, sắc mặt dần dần từ trắng chuyển đỏ. Cái gì? Xếp hạng 27, đây là... Người này là tu sĩ Bắc Vực. Mà chung quanh chúng tu thì đánh cho một tiếng, nghị luận ầm Mỹ đứng lên. Vô số người tại hỏi thăm cái này tây phương thần điện phương quý đến cùng là thần thánh phương nào, ngay cả đường đường chính chính kim giáp đều không phải là, thế mà còn có thể tiến vào ma thú trước ba mươi. Ẩn ẩn có thể nghe thấy, trong vô số hỏi cung đắp kia, thỉnh thoảng vang lên ngộ tính cực cao, cùng tôn phụ từng giao, ngọc diện tiểu lang quân các loại chữ. Ha ha, đa tạ đa tạ, khách khí khách khí. Trong đám người phương quý, chợt nghe tên của mình, cũng lập tức có chút hưng phấn, hướng về chung quanh liên tục chắp tay hắn ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là trước ba mươi mà thôi, thế mà liền đưa tới nhiều như vậy sợ hai thán phục cùng nghị luận. Làm náo động loại sự tình này, ai không thích a Lúc đầu dựa vào phương quý tính tình, danh tiếng này còn muốn lớn hơn một chút đâu. Bây giờ đành phải hai mươi bảy, kỳ thật cũng chỉ là miễn cương xem như không tệ. Điệu thấp chút. Bên cạnh Bạch Thiên Tuyết nhẹ nhàng đụng một cái phương quý, nhỏ giọng nhắc nhở. Làm gì? Phương quý lao đại không cao hứng, bằng bản sự có được còn không cho người đùa giỡn một chút uy phong à nha. Nói tiếp tục hướng trung quanh chắp tay, mặc kệ nhận biết không biết, đều là một độ ngươi thấy không, ta chính là phương quý biểu lộ. Bạch Thiên Tuyết nghe được có chút bất đắc dĩ, nghĩ Thẩm Phương Quân thật là một cái người tính tình thật. Bạch Thiên Anh thì là thấy đầy mặt mỉm cười, nghĩ Thẩm Duy đại trưởng phu mới có thể bản sắc, Phương Quân như vậy bản sắc, thật sự là lớn. Mà tại trong một mảnh tu sĩ Bắc vực trong kinh hỉ cùng giống như vinh nhiên, nhưng cũng chợt có rất nhiều tôn phủ huyết mạch sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã đạt được bạch thiên đạo sinh phân phó, không để cho tu sĩ bắc vực tiến vào top 100, lại không nghĩ rằng, thế mà ra cái trước 30. Bạch thiên đạo sinh đại nhân hắn thấy được cái tên này đằng sau, sẽ có phản ứng gì a Không biết có bao nhiêu ánh mắt, lo lắng hướng về trên đỉnh núi kia nhìn sang. Nhưng ngoài dữ liệu, trên đỉnh núi, liền ngay cả tôn chủ cùng triệu thông nguyên bọn người, thấy được tên phương quý đằng sau, đều rõ ràng có vẻ hơi ngoài ý mớn, biểu lộ một người trầm ổn một cái kinh ngạc, sau đó thấp giọng nghị luận cái gì. Ngược lại là vị kia ngồi ở tôn chủ bên người bạch thiên đạo sinh, thế mà không có nửa điểm dị thường, thấy được tên phương quý lúc, hắn không có sinh khí, còn hướng dưới núi nhìn lướt qua. Không biết phải chăng là là người hào giác, giống như hắn còn hướng về dưới núi khẽ gật đầu một cái, giống như tại khen ngợi. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều là tả thuận bạch thiên đạo sinh con mắt nhìn đi qua, sau đó liền thấy được đầy mặt nụ cười phương quý. Đây là tình huống như thế nào? Một đám tôn phủ huyết mạch nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân tại sao không có sinh khí? Không chỉ có không có sinh khí, còn tựa hồ đối với tiểu quỷ kia gật đầu khen ngợi. Ha ha, Phương Quân, đây chính là chúng ta nói ngươi muốn cảm tạ Thanh Vân Quân sự tỉnh. Cũng liền tại lúc này, Phương Quý bên người, Bạch Thiên Tuyết bỗng nhiên trên mặt nụ cười mở miệng, nhẹ giọng hướng Phương Quý nói, trước đó chúng ta đi bài kiến Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân, được phân phó của hắn, liền biết ngươi có khả năng sẽ phạm kỵ hối, cho nên Thanh Vân Quân bước lên làm tức giận Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân phong hiểm. Đi giúp ngươi nói mấy câu, Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân đã đáp ứng sau đó hội kiến ngươi một mặt. Thanh Vân Gian khoát tay cười nói, không cần cảm ơn ta, nên tạ ơn Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân mới là, hắn đáp ứng sau đó nhìn một chút phương quân, chỉ điểm vài câu, chính là coi phương quân là thành người một nhà, đối với Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân ý chí cùng cách cục, chúng ta đều là theo không kịp. Gặp ta, phương quý mày nhíu lại lúc nhíu nhíu một cái, đối với vấn đề này, thật không có trả lời ngay. Trong lòng không khỏi có chút không phục. Ta dựa vào bản thân bản sự đoạt tới thứ tự, làm sao giống như là thành người khác bố thí. Cũng biết thanh vân gian là hảo tâm, bởi vậy lúc này liền buồn buồn không nói. Lúc này danh sách vẫn còn tiếp tục xuất hiện, xếp hạng tại phương quý trước đó người thanh danh cũng càng ngày càng hiền hách, từng cái vô luận là ra thế, thực lực hay là thanh danh, đều đã xa không phải thường nhân có thể so sánh. Người ở chung quanh nghe đến những tên này, từ không khỏi lại một mảnh nghị luận ở mỹ. chỉ bất quá, dù sao bởi vì lấy trong trước 30. Xuất hiện phương quý như thế một cái dị loại chú ý người của bọn hắn lại ít đi rất nhiều Đông phương thần điện Kim Giáp thần vệ thương Nhật Hồng kế chém ma Liên 1,895 xếp hạng thứ 10 bác Phương thần điện Kim Giáp thần vệ huyền ngay mộ kế chém ma Liên 2,172 xếp hạng thứ 9 cũng liền tại Chư tu nghị luận hợp ý ở giữa trên tấm bia kia xếp hạng thình Linh đã tiến nhập top 10 cũng là đến lúc này đám người đều không hẹn mà cùng ngừng nghị luận từng cái con mắt vừa kinh vừa sợ hướng về kia trên tấm bia nhìn sang lại khó dịch chuyển khỏi. Bây giờ xuất hiện những này, đã là ma thú top 10 chân chính thiên tiêu. Bọn hắn mỗi một cái đều là đã sớm ở trong thần huyền thành bộc lộ tài năng hạng người thiên tiêu, tu vi cũng không khỏi tại trúc cơ trùng tầng phía trên, có thể nói, lúc này trên tấm bia đá biểu hiện đến mỗi người, đều là bây giờ trong thần huyền, bội thụ chú ý chân chính thiên tiêu. Mà mấu chốt nhất là, đến lúc này, giữa bọn hắn chém giết ma linh số lượng, cũng lập tức cùng người phía sau kéo ra chênh lệnh cực lớn, liền tại tên thứ 13 lúc chém giết ma linh số lượng, còn chỉ có 9. 600 tả hữu, thế nhưng là tại đến tên thứ 12 lúc, số lượng liền lập tức đến hơn 1. 400, sau đó lại nhanh chóng kéo lên, hạng 9 đã là hơn 2.000. chơi ạ, đây là cái gì thần tiên đánh nhau. Nghe những người này danh tự, cùng bọn hắn chém giết ma linh số lượng, đã không biết bao nhiêu người kinh hãi miệng đều không khép được. Nói cái gì 1.000 lượng ngàn, đó cũng không phải là đơn thuần số lượng, mà là đại biểu cho bọn hắn chém giết ma linh à. Mà ma linh kia, xuất thân ma sơn, biến hóa đa đoan, như thế nào có thể coi như không quan trọng, mỗi một cái đều có có thể so với chút cơ cảnh tu sĩ thực lực. Đừng nói là giết, chính là đứng xếp hàng chặt, lại phải chặt bao lâu. Có thể xông đến bước này, chỉ sợ vô luận là bọn hắn thực lực bản thân, vẫn là bọn hắn địa vị, thậm chí là bọn hắn những người đeo đuổi kia thực lực, đều đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tại bọn hắn chém giết ma linh lúc, tất nhiên có rất nhiều người chuyên môn giúp bọn hắn đem ma linh dẫn tới một chỗ. Lấy đại trận không chi, sau đó cho bọn hắn sáng tạo thoải mái nhất an toàn săn giết hoàn cảnh. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào tự mình một người bản sự, chính là Kim đang tới, sợ cũng chém giết không được nhiều như vậy. Có chút rõ lý lẽ người thông minh, đã sớm khám phá trong này đạo đạo. Kỳ thật biết nội tình này không ít người, chỉ là ai cũng sẽ không nói ra, dù sao lại nói trở về, hay là cái dạng kia, nếu như thực lực bản thân không đủ, chính là có người đem ma linh bày tại nơi đó, chính mình cũng không nhất định có thể giết tới nhiều như vậy. Dù sao mỗi một con ma linh đều sẽ biến hóa, sẽ chạy trốn, sẽ phản công, cũng không phải một loạt đầu gỗ tùy theo người chặt. Bạch Thân Thương Nhật Bộ, kế chém ma linh 3.040, xếp hạng thứ tư. Bác Phương Thần Điện Kim Giáp Thanh Vân Linh Ngọc, kế chém ma linh 3.333, xếp hạng thứ ba. Đông Phương Thần Điện Kim Giáp Huyền Nhai Cổ Nguyệt, hiên chém ma linh 3.334, xếp hạng thứ hai. Cũng liền vào lúc này, trên tấm bia đá xếp hạng đã đến sau cùng hồi cuối, không xuất chúng người sở liệu. Xếp tại phía trước nhất, quả nhiên là danh xưng Tôn Phủ tứ đại thiên, Kiêu Thương Nhật Bộ, Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt bọn người, hiển nhiên thứ tư đến thứ hai đều đã bị ba người bọn họ ôm đổ. Xếp hạng thứ nhất kia, dĩ nhiên chính là không, có bất kỳ cái gì tranh luận, cũng không, cái gì người hoài nghi vị kia. Bạch Thiên đạo sinh, Tứ đại thiên kiêu đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng an châu Tôn Phủ thiên kiêu số 1. Chư tu trên khuôn mặt đều đã hiện ra một vòng vẻ chờ mong, mà Phương Quý sắc mặt ngược lại là hơi kinh ngạc, sư tỷ đâu? Cũng liền vào lúc này, bia đá kia phía trên, xuất hiện một danh tự cuối cùng. Nam phương thần điện ngân giáp quyết thành, kế chém ma linh 3.782, xếp hạng thứ nhất. Trung quanh trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Phương quý sắc mặt, lập tức trở nên tràn đầy hưng phấn, mà tu sĩ khác thì từng cái mộng quyền. Bạch thiên đạo sinh đâu? chương 310, Thanh thiên bạch lộ. Trên bia đá kia, một danh tự cuối cùng xuất hiện, không biết để bao nhiêu người nhất thời mộng phản ứng không kịp. Lúc đầu đang mong đợi Bạch Thiên Đạo sinh danh tự xuất hiện mỗi người, biểu lộ đều cứng ở trên mặt, thay vào đó là khó có thể tin nghi hoặc, đây chính là ma thú hạng nhất à, làm sao lại trở thành như thế một cái không có danh tiếng gì nữ nhân. Đương nhiên, Nam Vương Thần Điện Quách Thanh cũng không tính là không có danh tiếng gì, trên thực tế nàng tại trong một ít vòng tròn, vẫn là vô cùng nổi danh, chỉ bất quá nàng thanh danh này, vẫn không đủ để để cho người ta đưa nàng cùng ma thú thứ nhất dạng này vinh hạnh đặc biệt liên hệ tới, cho nên nhìn thấy nàng danh tự lúc. Trên mặt liền chỉ có kinh ngạc, cái này sao có thể, cái này nào có đạo lý, nữ nhân này thế nào lại là đệ nhất? Càng làm cho một số người kinh ngạc thì là, nàng nếu là thứ nhất, vậy Bạch Thiên Đạo sinh đại nhân đâu? Chẳng lẽ lại Bạch Thiên Đạo sinh đại nhân trực tiếp rơi xuống bảng? Hoa! Giống như hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặt về sau, trong sân bỗng nhiên dương lên một mảnh ồn ào thanh âm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bắc vực, vào lúc này đều choáng váng đồng dạng nhìn xem trên tấm bia kia danh tự có không ít người bởi vì sợ chính mình kêu thành tiếng, ngay cả miệng đều thật chặt che lên, chỉ là ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm mặt Biệp kia. Trong Tôn phủ tu hành tu sĩ Bắc vực, không ai là ngốc, cho nên bọn hắn đối mặt Tôn phủ huyết mạch thời điểm, cũng một cái so một cái điệu thấp, am hiểu sâu dấu tài chi đạo, thế nhưng là bây giờ khu vực săn bắn này bên ngoài, không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực tập kết ở chỗ này, người càng nhiều, liền cũng dễ dàng mất khống chế, nếu là mỗi một cái tu sĩ Bắc vực đơn độc đứng ở chỗ này, thấy được cái tên này, Có lẽ không có cái gì dị thường nhưng lúc này, trong đám người chợt vang lên một. Mảnh tiếng hoan hô. Trời ạ, thứ nhất, xếp hạng thứ nhất, lại là ta tu sĩ bác vừa. Quách thanh, đó là nam phương thần điện Quách tiên tử à, nàng thế mà chiếm lần này ma thú đệ nhất. Nàng vẫn chỉ là ngân giáp chi thần, liền chiếm ma thú đệ nhất này. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, giống như là thủy triều đồng dạng tại đám người trên không lăn qua lăn lại. Mà cùng lúc đó, trong đám người đám tôn phủ huyết mạch lại từng cái lập tức trở nên sắc mặt tái xanh, kinh ngạc không thôi. trong giữa sơn núi, không biết có bao nhiêu tôn phủ quý nhân, đều khí cây quạt ném xuống đất. mà cùng lúc đó trên đỉnh núi, chính được đến ban thưởng ghế ngồi, ngồi ở tôn chủ bên người bạch thiên đạo sinh, khi nhìn đến tên quách thanh lúc, con mắt cũng đột nhiên trở nên thâm trầm xuống dưới, hắn thật lâu không có mở miệng nói chuyện, nhưng lông mày lại là càng ngưng càng chặt, trong tay nắm vớt chén trà, đống nhiên đùng một tiếng vỡ thành phiến, nước trà còn chưa rơi xuống đất liền đã bị lửa giận của hắn bốc hơi. Ha ha, đã nhận ra Bạch Thiên đạo sinh tức giận, bên cạnh Tôn chủ nhịn cười không được một tiếng. Vào lúc này, giật mình tại cái kết quả này, cũng không chỉ là Bạch Thiên đạo sinh, chính là Tôn chủ cùng Triệu Thông Nguyên cũng đều kinh hãi nhất thời quên nói chuyện, nhất là Triệu Thông Nguyên, khi nhìn đến trên bia đá kia xuất hiện tên Quách Thanh lúc, cơ hồ trong mắt đều rơi xuống đất, chính mắng thầm cùng là đệ tử Thái Bạch tông, một sư tỷ một sư đệ hai người này chính lệnh, làm sao lại lớn như vậy chứ? Ngươi xem một chút người ta phương quý, mặc dù là cái làm sư đệ, cỡ nào biết làm người nha. Mặc dù cũng chiếm một cái cực kỳ cao thứ tự, thật to lộ mặt, nhưng là cái hạng này đi, vẫn thật là không cao cũng không thấp, vừa vặn có thể vào tôn chủ pháp nhãn, mà sẽ không khiến cho một vài đại nhân vật bất mãn, đơn giản chính là hoàn mỹ xếp hạng A. Có thể ngươi đây, thế mà lạng yên không một tiếng động chiếm cái thứ nhất, đây quả thực là muốn để toàn bộ tôn phủ xuống đài không được A. Người nào không biết tôn chủ thần sinh. Chính là muốn khoe khoang tôn phủ huyết mạch võ lực thời điểm Trong lòng của hắn một bên thầm mắng Một bên đào dông tâm tư đi suy nghĩ Nên như thế nào bỏ đi tôn chủ trong lòng bất mãn Nhưng không ngờ hắn còn chưa mở lời Liền nghe được tôn chủ cười hướng bạch thiên đạo sinh nói Đạo sinh, ngươi cần gì phải động lớn như vậy hòa khí Nếu không phải ngươi vì, vì ta thần tộc lập một phần kia đại công Không có tham dự ma thú Lại thế nào khả năng bị một vị tu sĩ bắt vực chiếm khôi thủ Bất quá cũng không sao cái này tu sĩ bắc vực đã có bản lãnh của nàng vậy ta tôn phủ cũng không trở thành dung không được một cái nho nhỏ trúc cơ cho nàng chính là nha bên cạnh triệu thông nguyên nghe lời này trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc hắn coi là thật sợ tôn chủ bị làm tức giận sẽ nổi trận lôi đình cũng không nghĩ tới lúc này tôn chủ tựa hồ là tâm tình không tệ mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng rất nhanh liền che giấu chẳng những không có nổi giận ngược lại khuyên lên vị kia tôn phủ thiên tiêu số một tới xem ra Tôn chủ lần này tại trong Ma Sơn thu hoạch, có giá trị không nhỏ a." Triệu Thông Nguyên trong lòng thầm nghĩ lên, hắn là tôn chủ bên người người thân thiết, tuy là tu sĩ bác vực, nhưng cũng dần dần đạt được tôn chủ tín nhiệm, bình thường Tôn phủ một chút hoạch tâm bí văn, có lẽ sẽ không để cho hắn thăm dự, nhưng một ít tin tức, hắn nhưng vẫn là có chỗ nghe thấy, tựa như lần này, là hắn biết Tôn phủ tính toán quá lớn, mặt ngoài là mượn vần Quốc ma thú cơ hội, tuyên diệu Tôn phủ võ lực, chấn nhiếp An Châu chư tiền môn, nhưng trên thực tế, nhưng cũng mượn ma thú Nguy Trang tiến nhập Ma Sơn chỗ sâu, tìm kiếm cái nào đó vô cùng trọng yếu đồ vật. Tại lần này hành trình trước đó chính là tôn chủ bọn người cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu thuận lợi. Cũng chính bởi vì lấy được món đồ kia, cho nên tôn chủ mới lập tức trở nên tâm tình thật tốt, không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Mà Bạch Thiên Đạo sinh nghe tôn chủ lời nói cũng là thật lâu không có mở miệng, qua thật lâu mới chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó bất động thanh sắc phất một cái, ra hiệu bên người nữ hầu. Tới đem dưới chân mình chén chén mảnh sứ vỡ lấy đi, chỉ là ngoài miệng không nói, trong lòng nộ khí hiển nhiên cũng không có giảm bớt, ánh mắt lánh đạm hướng về trong đám người nhìn thoan qua, tâm tình bất mãn kia, đã đạt đến cực điểm. Nữ nhân này, ta rõ ràng đã mở miệng, không để cho tu sĩ bắc vượt tiến vào top 100, kết quả nàng càng muốn đoạt cái thứ nhất cho ta nhìn. Nàng, là muốn cùng ta đối đầu đến cùng A. Mà trên đỉnh núi kia, tôn chủ cùng chư tu trong lúc nói cười liền đem một trận đại họa tiêu di ở vô hình thời điểm. Trong sân núi, trên tiên đài, mấy vị trưởng lão kia cũng ngay tại lặng lặng chờ đợi, chính là bọn hắn, khi nhìn đến tên Quách Thanh Lúc, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không biết nữ tử này làm sao có thể đoạt được khôi thủ, lại càng không biết nàng đã chiếm khôi thủ, vậy tôn chủ có phải hay không sẽ có chút khác phản ứng. Nhưng bọn hắn đợi nửa ngày, gặp trên đỉnh núi, thật lâu không có cái mới phân phó xuống tới, lúc này mới yên tâm, trưởng lão ở giữa kia từ từ đi tới tiên đài ở giữa, ánh mắt quét qua dưới núi chúng tu trầm giọng phân phó nói Người trên tấm bia nổi danh, liền lên đài đi. Phía dưới chúng tu, lập tức một trận gieo họ. Có người lập tức liền muốn hướng trên đài sông, người bên cạnh lập tức giật hắn một thanh. Người ta nói chính là hiện tại danh tự còn tại trên tấm bia top 100 chi tu. ngươi một cái xếp hạng 888 sông đi lên cái gì sông lên A, chỉ bằng lấy ngươi thứ hạng này tương đối may mắn. Một đạo một bóng người, dần dần lướt lên sườn núi, bước lên tiên đài vạn chúng chú mục kia, mỗi có một người lên đài, hắn chỗ khu vực. Liền lập tức vang lên một mảnh gieo hò ăn mừng thanh âm, chỉ là làm tôn phủ huyết mạch, lên đài đến người quá nhiều, tranh luận miễn phân tán nhiệt tình, ngược lại là tại Phương Quý lên đài thời điểm, phía dưới bỗng nhiên vang lên một mảnh nhiệt liệt gào thét, không biết có bao nhiêu người lớn tiếng gọi tốt. Haha, ha, chư vị quá khách khí. Phương Quý cười tại anh đề trên lưng, liên tục chắp tay, ngược lại là không nghĩ tới thật có nhiều người như vậy vì chính mình gọi tốt. Nghĩ thầm trước kia không có phát hiện trong tôn phủ này có nhiều như vậy người tốt nha. liền ngay cả anh đề. Lúc này cũng dị thường hưng phấn, cái đuôi nhỏ giao động vù vù vàng, còn gâu gâu kêu vài tiếng. Ai, chư vị nhường một chút. Tới trên đài, phương quý đầy mặt tươi cười hướng người chung quanh nói, cùng lúc này trên đài những người khác so sánh, khác biệt liền rõ ràng đứng lên, một là phương quý tuổi tác, rõ ràng so người chung quanh nhỏ hơn một mảng lớn, hay là hắn chỉ là kim lũ ngân giáp, nhưng những người khác, lại trên cơ bản tất cả đều là kim giáp, mà trọng yếu, thì là hắn tu sĩ bắc vực thân phận. Đơn giản giống như là cái gì loại đồng dạng. Có thể cái này để người ta trong lòng cảm giác kinh ngạc, không có kéo dài bao lâu thời gian, dưới đài liền bỗng nhiên lại là một mảnh gieo họ. Phương Quý ngẩn đầu nhìn lên, lại là Quách Thanh Sư Tỷ tới. Quách Thanh Sư Tỷ lúc này đạp kiếm lên đài, lập tức lại cùng hắn không giống với, hắn lên đài thời điểm, lớn tiếng khen hay chỉ là còn chỉ là nhiệt liệt, thế nhưng là đang đợi được Quách Thanh Sư Tỷ lên đài một sát na, dưới đài đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó liền vang lên một mảnh không cách nào hình dung núi thở núi dứt gạo đã không biết có bao nhiêu người kích động và phần, tại dưới đài liệu mạng kêu tên của nàng liền giống như nàng là cái gì danh nhân đồng dạng chúc mừng quách thanh tiên tử đoạt được ma thú khôi thủ dương danh thiên hạ quách thanh tiên tử thiên tư vô song chính ta bắt vừa tên nếu không phải gặp qua trước đó quách thanh sư tỷ không khai người chào đón bộ dáng phương quý thật không dám tin tưởng đây là cùng là một người mà hiển nhiên chân núi kia phía dưới tiếng hoan hô không dứt một mảnh tiếp lấy một mảnh, vô luận là trong sườn núi tôn phủ quý nhân, hay là chân núi đám tôn phủ huyết mạch, sắc mặt đều đã có chút không vui. nhưng cái này vẫn chưa xong, đống nhiên càng xa xôi lại có một mảnh tiếng hoan hô truyền đến, đã thấy là ngoài 4 năm dặm kia bỏ neo tại một chỗ tiên môn pháp chu, phía trên cũng tuân rất nhiều tiên môn đệ tử đi ra, lớn tiếng reo hò, chúc mừng quách thanh tiên tử đoạt được khôi thủ, bát vực trên dưới, ai cũng vinh yên, bọn hắn chỉ là tới cho tôn chủ chúc thọ, không có tư cách tới gần, cũng đều thành thành thật thật không dám lộ ra, nhưng nghĩ là Quách Thanh Sư tỉ chiếm khôi thủ tin tức để bọn hắn quá quá khích phấn, thế mà nhất thời không quan tâm, sông lên đầu thuyền lớn tiếng hoan hô đứng lên. Nếu thật bàn về nhân số, bọn hắn nhưng so sánh dưới núi này tôn phủ vết mạch nhiều hơn. Lúc này một gieo họ, cho dù là cách cách xa 4, 5 dằm khoảng cách, vẫn hay là sóng âm ngập trời, xúc động không chịu nổi. Trên đỉnh núi, Bạch Thiên Đạo sinh sắc mặt, lập tức trở nên càng khó coi hơn. Cũng liền tại lúc này. Tôn chủ tựa hồ nhìn ra Bạch Thiên đạo sinh tâm tình không vui, liền thấp giọng hướng bên người lão bộ phân phó một tiếng. Lão bộ kia đã sớm chuẩn bị, liền lập tức phi thân mà xuống, đi tới trên tiên đài, một phen thấp giọng thương lượng đằng sau. Trên tiên đài kia trưởng lão đi ra, trước hướng về trên đỉnh núi, xá một cái, sau đó ánh mắt quét về phía dưới núi, đã ngừng lại đám người reo hò. Ma thú tốt 100 đều có phong thưởng. Trưởng lão kia sáng sủa mở miệng, thanh âm truyền khắp khắp nơi, đem những tiếng hoan hô lẻ tẻ kia cũng ép xuống sau đó hắn có chút dừng lại, lại ngay sau đó mở miệng, nhưng phong thưởng trước đó, tôn chủ có chỉ, nam vương thần điện bạch thiên đạo sinh, có kỳ công tại tôn phủ, tức đại họa ở vô hình, kỳ công nên thưởng, kỳ tài nên tán, tôn chủ đặc biệt thu làm môn hạ đệ tử, cũng ban thưởng thanh thiên bạch lộ một bình, động viên tu hành. chung quanh vô số tu sĩ nghe được lời ấy, đống nhiên đều sửng sốt một chút. tiếp qua nửa ngày, trong nháy mắt lên vô tận gieo họ, tôn phủ đám người đều là xúc động không thôi, thậm chí đứng lên la lên. Thanh thiên bạch lộ là cái gì a? Phương quý nghe được đều có chút ngộng, quay đầu tùy tiện bắt một người hỏi. Đây, đây chính là trong truyền thuyết tiên đạo tài nguyên A. Cái kia tôn phủ huyết mạch cũng là quá kích động, căn bản không quản hỏi mình chính là ai, liền lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Phương quý nghe, cũng lập tức ngẩn ngơ, sau đó so người chúng quanh càng kích động, lớn tiếng kêu là, được. Chương 311, 3 yêu cầu. Thanh thiên bạch lộ A. Thanh thiên bạch lộ đến tột cùng là cái gì? Mặc kệ nó, dù sao là tiên đạo tài nguyên chính là tốt. Phương Quý lúc này hưng phấn sức lực có thể nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung. Mới tới tôn phủ, hắn liền chạy tiên đạo tài nguyên tới, đã tới đằng sau, lại phát hiện tiên đạo tài nguyên đối với hắn mà nói, hay là quá mức xa vời. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng đống nhiên liền nghe được tiên đạo tài nguyên danh tự, lập tức cũng cảm giác cái này tiên đạo tài nguyên cách mình tới gần đứng lên. Mà trên núi dưới núi, vô tận chư tu, lúc này nghe được tôn chủ bàn thưởng cũng đều đem ánh mắt nhìn về hướng bạch thiên đạo sinh, cái này không hổ là an châu tôn Phủ thiên tiêu số 1 a. mặc dù không biết vì cái gì tên của hắn chưa từng xuất hiện tại trên bảng xếp hạng ma thú, nhưng hắn âm thầm nhất định làm thành chuyện gì lớn lao, cho nên tôn chủ mới có thể thu hắn làm đồ, cũng ban thưởng thanh thiên bạch lộ cho hắn. tiểu chất cảm ơn huyền nhai bá phụ, Ách, sư tôn, mà bạch thiên đạo sinh cũng tại khẽ giật mình đằng sau, đứng dậy hướng an châu tôn chủ hành lễ. vào lúc này sắc mặt của hắn còn không phải rất dễ nhìn. Nhưng so trước đó cũng coi là tốt hơn nhiều, hắn hiểu được, tôn chủ thu chính mình làm đồ đệ sự tình, bất quá là lệ cũ, mỗi một vị tôn chủ buộc lộ tài năng thanh thiếu niên, đều sẽ bị tôn chủ thu làm đệ tử, trở thành hắn người nhất mạch kia, mà lại chính mình bây giờ vừa mới lập xuống một phen công lao, tôn chủ thu chính mình làm đồ đệ, cũng là vì chia lãi công lao kia. Bất quá thanh thiên bạch lộ này, ngược lại thật là đồ tốt. Chính mình phải dùng bản thân tinh huyết tẩm bổ trong ma sơn kia có được vật, tiêu hao rất nhiều. Thanh thiên bạch lộ này chính là bồi thường chính mình. Đương nhiên, đền bù này cũng xác thực đủ. Chớ nói ba tháng tinh huyết, chính là một năm, cũng có thể bù đắp được đến. Ha ha, đây là ngươi nên được đồ vật, làm sao cần cảm ơn. Tôn chủ cười ha ha, nhẹ nhàng nâng tay, bên cạnh người hầu liền đã đem một khay gỗ nho nhỏ đưa tới, phía trên tre kín vải đỏ, vải đỏ phía dưới, thì là một cái bình sứ trắng, nhìn giống như là một bầu rượu lại so với bình thường còn bình thường hơn, chỉ là bình sứ kia trung quanh. Lại từng tầng từng tầng bao trùm lấy phong ấn, trước trước sau sau, sợ không dưới hơn 30 tầng, có thể nghĩ tới đây mặt đồ vật chi quý giá. Ma thú tốt 100, đều có thể đến ban thưởng ma sơn dị bảo một kiện. Ma thú tốt 10, thấn thăng nhất dai. Ma thú 3 vị trí đầu. Tại vạn chúng thấy mắt phía dưới, bạch thiên đạo sinh chịu thanh thiên bạch lộ chi ban thưởng, sau đó trên tiên đài kia, trưởng lão liền mở miệng lần nữa, tuyên bố ma thú tốt 100 người sắp lấy được ban thưởng, những ban thưởng này... Vốn cũng là dị thường phong phú, tựa như ma sơn dị bảo kia, mỗi một kiện đều giá trị vàng kim, có thể tôn chủ thủ bút lại bao la như vậy, trực tiếp liền 100 kiện thưởng xuống tới, lại tỉ như nói tấn thăng nhất dài, tôn chủ phẩm giai tấn thăng, kỳ thật rất khó, ngân. Giáp thăng kim giáp, còn có thể tốt chút, nhưng kim giáp thăng tử giáp, vậy lại như một đạo lại trời. Có thể nói, không phá kim đan, căn bản không có khả năng đụng chạm đến tử giáp biên giới. Nhưng bây giờ ma thú tốt 10, lại bởi vì lấy đầu quy củ này. Kim giáp trực tiếp liền có thể tấn thăng đến tử lũ kim giáp, phong hào này, khiến cho bọn hắn chính là đụng phải một chút kim đàn, đều có có thể cùng đối phương sánh vai thân phận cùng địa vị. Đương nhiên, Quách Thanh là cái dị loại, nàng lại tăng nhất dài, cũng chỉ là kim lũ ngân giáp, còn không bằng phương quý già đời chút. Bất quá, cũng chính là bởi vì tại ma thú tốt 100 này lấy được thưởng trước đó, trước có tôn chủ ban thưởng bạch thiên đạo sinh thanh thiên bạch lộ sự tình. Cũng khiến đến trong sân đám người đối với mấy ma thú top 100 thu hoạch ban thưởng này tán thưởng sức lực ít đi rất nhiều. Bọn hắn thu hoạch được phong thưởng lại phong phú, lại há có thể bị kịp được thanh thiên bạch lộ trì văn nhất. Liền xem như ba vị trí đầu có thể lựa chọn chính mình ban thưởng, cũng không có người dám đòi hỏi tiên đạo tài nguyên A. Lại là một viên hạch đảo. Phương Quý nhìn một chút thưởng đến trên tay mình hạch đảo, không hài lòng lắc đầu. Rất sớm trước đó, Thái Bạch Tông liền cho mình một cái hạch đảo, bất quá hột đảo kia là màu tím Một cái cũng không biết tại tiên môn nào để ép thật lâu đồ vật cũ, bây giờ tôn phụ bàn cho chính mình, lại là một viên hạch đảo màu xanh, thoạt nhìn như là cái tơi mới, bất quá hạch đảo màu tím kia là hỏa hành đồ vật, vậy mà không biết hạch đảo màu xanh này ra sao thuộc, về sau cũng phải thử một chút. Hột đảo chính mình là không thiếu, nhưng hai viên hạch đảo, ngược lại là không có việc gì có thể quật lại chơi. Haha, <cười> huyền ngai cổ nguyệt, thanh vân linh ngọc. Quách thanh, các ngươi ba người, muốn hướng tôn chủ cầu được loại nào ban thưởng. Phân Thôi Ma Sơn dị bảo trên Tiên đài kia trưởng lão liền nhẹ nhàng cười hướng người ma thú ba vị trí đầu kia hỏi thăm, nâng lên Huyền Nhai Cổ Nguyệt cùng tên Thanh Vân Linh ngọc Lúc, dáng tươi cười hòa ái lại thân thiết, gọi vào tên Quách Thanh Lúc, lại có vẻ có chút không quen. Huyền Nhai Cổ Nguyệt sắc mặt tâm lãnh, không phục hướng về Quách Thanh sư tỷ bên kia lướt qua, tiến lên hạ bái, nguyện cầu Thái Âm Ngọc Tinh. Người chung quanh nghe vậy, có không ít người trong lòng đều âm thầm giật mình. Cái này Thái Âm Ngọc Tinh tuy không phải tiên đạo tài nguyên nhưng cũng hiếm thấy đến cực điểm như đại bắc vực thập cựu châu chỉ có cực bắc tiểu thái âm chi địa mới có thể sinh đến một chút còn âm cực tư lực mặt khác thì đại bộ phận đều là sinh ra từ nam Cương, có thể suy ra bực này chân quý đồ vật nhi chính là an châu tôn phủ cũng sẽ không có quá nhiều cái này huyền ngai cổ nguyệt trực tiếp liền muốn mở miệng đòi hỏi thái âm ngọc tinh coi là thật lớn gan rồi chuẩn nhưng trên đỉnh núi tôn chủ nhưng không có không mảy may vui mừng chi ý cười ha hả đưa tay liền nhận lời xuống dưới Linh Ngọc tu hành, chính gặp bình cảnh, muốn tìm Tôn chủ Gan Kim Âu Nghiên cứu mấy ngày, còn xin Tôn chủ nhận lời. Thanh Vân Linh Ngọc không có huyền nhai cổ nguyệt như vậy cuồng vọng, nhưng cũng tới trước nói ra chính mình cần thiết đồ vật, nàng sợ cầu đồ vật, một dạng chân dị đến cực điểm, nghe nói Gan Kim Okia kia, vốn là thượng cổ cự yêu Kim O chi ngoản hóa đá mà thành, bên trên luận tiên thiên hỏa lý, có thể lĩnh hội hỏa hành đại đạo, loại vật này, có lẽ chân dị trình độ không bằng Thanh Thiên Bạch Lộ, nhưng hiếm có chỗ, còn tại Tiên đạo tài nguyên phía trên. An Châu tôn chủ, cũng là cơ duyên chỗ đến, mới ngẫu nhiên một viên, ngày bình thường yêu không trọng tay, là hắn thích nhất vật kiện một trong, cho nên liền là thanh vân Linh Ngọc, cũng không dám đòi hỏi, chỉ muốn mượn tới nghiên cứu. Haha, ha, chuẩn, mượn ngươi nghiên cứu ba tháng, nếu có không thông chỗ, có thể tới tìm ta giải hoặc Tôn chủ vào lúc này, đơn giản hòa khí tới cực điểm, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đem trong tay mình một khối đá cội màu vàng nóng đưa cho bên cạnh người hầu, sau đó do hai tay của hắn bưng lấy cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trên tiên đài thanh vân linh ngọc trong tay thanh vân linh ngọc tất nhiên là vô cùng cảm kích hai tay nâng đá của kia quyển chuyển hạ bái đều là đồ tốt ta đứng ở trong đám người phương quý nhìn một chút huyền nhai cổ nguyệt trong tay thái âm ngọc tình lại nhìn một chút thanh vân linh ngọc trong tay bưng lấy gan kimo đung nhiên có chút ghét bỏ trong tay mình hải đảo quách thanh tiểu nhi người đây mà tới được lúc này đám người ánh mắt liền không khỏi đều hướng đứng ở một bên quách thanh nhìn sang Ma thú người xếp hạng thứ nhất, xếp hạng thứ nhất tu sĩ bác vực, nàng thế mà không sợ tôn phủ huyết mạch kiên kỵ, chiếm ma thú khôi thủ này, không biết lại yêu cầu thứ gì. Tại trong một mảnh ánh mắt lo lắng tò mò, Quách Thanh Sư tỉ tiến lên, vai chào lễ, nói, ta cầu đổ vật, so với bọn hắn càng thêm chân quý. Ồ, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, ánh mắt kinh dị nhìn về hướng Quách Thanh. So thái âm ngọc tinh cùng kim ổ thần gan thứ càng quý giá là cái gì, chẳng lẽ là tiên đạo tài Nguyên? cái này tu sĩ bắc vực nếu dám nhắc tới loại yêu cầu này xem ra không chỉ có thực lực hơn người lá gan này cũng cực lớn a ngược lại là trên đỉnh núi kia tôn chủ nghe quách thanh mà nói đông nhiên cười khẽ một tiếng tựa hồ lơ đến, mà bạch thiên đạo sinh thì là nao nao đằng sau túi đầu nhìn về hướng trong tay thanh thiên bạch lộ cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì khỏe miệng thế mà khơi gợi lên một vòng mỉm cười trước đó trên mặt tú ám cùng bất mãn trí sắc lại tại lúc này trong lúc đông nhiên tiêu di hơn phân nửa người đã chiếm côi thủ liền nên đạt được chân quý nhất ban thưởng. Tôn chủ cười ha hả mở miệng, thanh âm từ trên đỉnh núi chuyển tới, bản tọa ban thưởng ngươi vô tội, nhưng nói không sao. Quách thanh sư tỉ nhẹ gật đầu, tiến lên lại bái, trầm giọng nói, ta sợ cầu đến, chỉ là tôn chủ một tiếng nhận lời mà thôi. Nói có chút dừng lại, nói, thành nam cũ ngọ hẻm trong, có nhiều căn cơ bị hao tổn chi tu, lại không cách nào vì tôn chủ hiệu lực, lưu lại tôn phủ, cũng chỉ là vô dụng phế nhân, quách thanh muốn tìm tôn chủ khai ân. Ban thưởng bọn hắn thân tự do, đem bọn hắn thả lại nhà đi. Trung quanh chợt im lặng xuống tới. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem người bên trái, nhìn nhìn lại người bên phải, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lúc này Quách Thanh, liền xem như cầu tiên đạo tài nguyên, cũng không trở thành để bọn hắn như vậy giật mình. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, rõ ràng đã đạt được tôn chủ nhận lời, có thể lớn mật đưa ra chính mình cần thiết đồ vật mà nói, cuối cùng nói ra, lại là yêu cầu này. Thả trong hẻm phế nhân tu sĩ trở về. Những người kia đều trở thành phế nhân, cái nào đáng giá lãng phí như thế một lần mà thú khôi thủ cơ hội thay bọn hắn cầu tình. Mà càng mấu chốt chính là, chuyện này, chưa từng có mở qua tiền lệ. Vào tôn chủ, liền sinh là người tôn phủ, chết là quỷ tôn phủ, chính là phế đi, cũng là tôn phủ phế nhân. Thả bọn họ đi, cái này như cái gì nói? Đúng. Trên đỉnh núi, bạch thiên đạo sinh bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trong tay thanh thiên bạch lộ trên thân bình, lập tức bị hắn vạch trần ra đạo đạo phong ấn hư ảnh đến có thể suy ra, nếu như không phải trên thân bình này phong lớn quá nhiều, đại khái đã bị hắn băm nát. trên đỉnh núi tôn chủ, sắc mặt cũng đống nhiên trở nên cực kỳ lãnh đạo. ánh mắt của hắn sáng dựng, từ đỉnh núi nhìn xuống, nhìn về hướng trên tiên đài quách thanh, chậm rãi nói, ngươi xác định chính mình muốn nói. quách thanh vào lúc này ngẩng đầu lên, đang đối mặt nhìn tôn chủ con mắt, nàng gật đầu nói, ta xác định. tôn chủ vào lúc này liền đem đầu dơ lên, ánh mắt của hắn đóng băng, chậm rãi từ ở dưới chân núi vô tận tu sĩ kia trên đỉnh đầu đã qua, sau đó quét về càng xa xôi một mảnh pháp chu kia, ở nơi đó, đều là từ bốn phương tám hướng chạy đến vì chính mình chúc thọ người trong tiên môn, lúc này, bọn hắn cũng rõ ràng nghe được Quách Thanh lời nói, đều đã nhao nhao rời đi pháp chu, ở giữa không trung nhìn lại. Không người nào biết Tôn chủ tại thời khắc này, trong lòng tính qua bao nhiêu nhân tố cùng lợi ích phức mắc, Chỉ là đến cuối cùng, trên mặt hắn tức giận dần dần thu liễm, thay vào đó là nhàn nhạt nhừ ngẫm, sau đó hắn khẽ gật đầu một cái. Trường 312, tôn phủ quy củ. Tôn chủ thế mà đáp ứng. Một tiếng kia chữ tốt, không biết khiến cho trên giới ngọn núi, bao nhiêu người sắc mặt đại biến. Trong lòng đơn giản kinh ngạc tới cực điểm, nha đầu cùng vọng kia, mượn ma thú xếp hạng thứ nhất tên tuổi, hướng tôn chủ đưa ra bực này chưa từng tiền lệ yêu cầu. Căn bản chính là tại bức thoái vị A, nàng là quyết định tôn chủ tại trên thần sinh chi hội, không có khả năng ở trước mặt tất cả mọi người bác bỏ chính mình đã từng nói nói. Lúc này mới đưa ra bực này bình thường tôn chủ tuyệt sẽ không đồng ý yêu cầu. Nhưng nếu đạo lý này người người nghĩ đến minh bạch, tôn chủ lại thế nào càng muốn Thật làm thỏa mãn tâm ý của nàng. Trực tiếp một trưởng vỗ chết rồi, chẳng phải là sạch sẽ. Cùng so sánh, ngược lại là thân là tu sĩ bắc vực xuất thân triệu thông nguyên. Lúc này hiểu hơn tôn chủ tâm tư, đang nghe được Quách Thanh đưa ra yêu cầu kia đằng sau. Lão nhân này liền đã bị hù sắc mặt như bụi đất, trong lòng không khỏi nghĩ, làm sao làm, làm sao làm. Rõ ràng là một chỗ dạy dỗ, một cái như vậy làm người khác cứ thích, một cái như thế có thể gây chuyện đầu. Dưới loại tình huống này, nếu như tôn chủ trực tiếp bác bỏ, hắn cũng yên tâm chút ít. Nhưng hết lần này tới lần khác, tôn chủ không có bác bỏ. Triệu thông nguyên chỉ là thuận tôn chủ ánh mắt xem xét, liền đã biết tôn chủ không có bác bỏ nguyên nhân. Lúc này Sơn Phong phía sau, bốn năm dằm bên ngoài, tụ tập Pháp Chu đã càng ngày càng nhiều. Người trên những thuyền kia, từ nghe được Quách Thanh đoạt được ma thú khôi thủ thời điểm, bắt đầu tâm thần kích động. Mà đang nghe được Quách Thanh nói lên yêu cầu đằng sau, tâm tình bỗng nhiên liền kích động tới cực điểm, bọn hắn trong lúc bỗng nhiên, liền minh bạch Quách Thanh muốn đòi hỏi bảo bối nhất đồ vật là cái gì? So tiên đạo tài nguyên càng quý giá, chính là tự do. Được tôn chủ thả đi, đến đã trở về quá khứ tiên môn cùng gia tộc, đối bọn hắn mà nói, so tiên đạo tài nguyên chân quý hơn. Trong lòng minh bạch điểm này, liền một cái tiếp theo một cái người nhảy tới giữa không trung, bọn hắn không có đạt được tôn phủ cho phép, vẫn không dám tự tiện tới gần lại tại lúc này càng chạy càng cao, xa xa hướng về mảnh tiên đài này nhìn lại. trong những người kia có việt quốc cựu phụ thắng danh tiên môn lão quái mạnh bạch thủ, cũng có tề quốc băng mạch phía dưới ẩn cư ba vị bất lão nhân, còn có phong quốc vị kia từ trước đến nay lắm muộm, nơi nào có tiện nghi liền hướng chỗ đó chui khất cái hoàng đế. mà trọng yếu nhất thì là tại ở giữa nhất trong một chiếc pháp chu bị mấy vị đệ tử viện đằng vân lên giữa không chung lão nhân, hắn nhìn hết sức bình thường, mặc vào màu vàng nhà táo vải bố, râu bạc tóc trắng nhìn đã là cực già nhưng trên mặt lại một chút nếp nhăn cũng không có bên cạnh người trong tu hành gặp được lao quái này liền đều lộ ra vẻ kính cẩn đủ hướng hắn hành lễ cổ tiên sinh trong sân trong nhiều người trong tu hành như vậy duy chỉ người này không tầm thường một là thân phận của hắn không tầm thường hai là mục đích không tầm thường thân phận của người này chính là một vị đan sư mà lại là hưởng dự an châu đại đan sư hắn tên gọi cổ thông cũng không biết sống bao lâu người bên ngoài chỉ biết là hắn đan thuật tên đã chuyển đến xa xôi đông thổ đi, nghe nói mấy năm trước đó, liền đã từng có đông thổ tới quý khách, tự thân lên cửa hướng hắn cầu đan, việc này đã trở thành xa gần ca tụ. Mà hắn tới đây mục đích cũng cùng người khác khác biệt. Người trong tiên môn khác tới, nhưng thật ra là vì thu thập vân quốc tàn cuộc, lại lần nữa phong lớn ma sơn, đồng thời ở đây xây xuống tiên môn mới, phát triển chính mình thế lực, mà vị lao tiên sinh này, lại là đi vào ma khí lan tràn chi địa này, nghiên cứu ma sơn có cây dược tính biến hóa Mà tại trong nhiều tiên môn như vậy, hắn vừa rồi cũng là duy nhất một vị không có tự mình đi qua tiếp tôn chủ. Hắn chỉ là phái hai vị đệ tử, đem chính mình luyện chế một viên đan dược hiến tặng cho tôn chủ làm hạ lễ mà thôi. Liền cái này, tôn chủ còn phải khách khách khí khí ra giảng vài câu, mà lại ban thưởng cho hắn tọa hạ đệ tử bọn họ tài vận, xa so với tiên môn khác càng thêm phong phú. Nếu là hắn nguyện ý, đại khái hắn có thể trở thành trong sân duy nhất một cái đạt được ban thưởng ghế ngồi, ngồi tại tôn chủ bên người tu sĩ bác vực một câu đòi hỏi so tiên đạo tài nguyên càng quý trọng hơn đồ vật. Cổ thông Lao Đan Sư cười vốt râu, ánh mắt nhìn về phía phương xa trên tiên đài Quách Thành, nhìn không được tán thưởng, nữ hoa kiêm mà là xuất thân một môn nào, lại có là gan hướng tôn chủ nói ra lời như vậy. Lao nhân ra đã hỏi, người bên cạnh liền vội vàng đi nghe ngóng. Không bao lâu, có người tới bẩm báo, nghe nói là mười mấy năm trước Thái Bạch Tông đưa vào tôn phụ nữ đệ tử. Ồ! Lao Đan Sư nao nào, nói chính là trêu đến Thái Bạch Tông kẻ yêu sĩ diện suýt nữa rút kiếm chém quỷ thần người kia. Người bên cạnh nghe cũng không khỏi đến một trận tròn váng, không biết ta. Cái gì yêu sĩ diện rút kiếm chém quỷ thần, chưa nghe nói qua việc này à, ngươi từ nơi nào nghe được. Trong tâm tuy có nghi hoặc, lại không người dám hỏi, cổ thông lao đàn sư cũng không có giải thích gì tứ, chỉ là đứng xa xa nhìn tiên đài kia nữ tử, trong mắt không che giấu chút nào chính mình vẻ tán thưởng, một lát sau, mới nói, Thái Bạch Tông không có tới à. Những người còn lại tất cả đều lắc đầu, đều biết Thái Bạch Tông tại Sở quốc cùng tứ đại tiên môn đấu, liền đã sứt đầu mẹ chán, nào có ở không quản Vân quốc sự tình. Chúng ta tới đã chậm a, cổ thông lao đan sư trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng hít một câu, ánh mắt tựa hồ chậm rãi từ chung quanh tất cả tiên môn thủ lĩnh trên mặt quét tới, giống như là tự dễ lại như là tại cảm khái, nói: các ngươi nói, những đệ tử vào tôn phụ kia trong lòng đối với tiên môn nên có bao nhiêu thất vọng? mới có thể chính mình hướng tôn chủ đưa ra yêu cầu này đến A. Nhất thời các đại tiên môn thủ lĩnh đều sắc mặt ngưng lại, trong sân bầu không khí có chút kiềm chế. Tôn chủ, đây là có chút kiêng kỵ những người trong tiên môn kia, mới đáp ứng A. Triệu thông nguyên trong lòng đoán đến tôn chủ ý nghĩ, chỉ là đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra, như tại bình thường, tôn chủ cũng tuyệt đối sẽ không quá để ý trong người những tiên môn này, nhưng là bây giờ, món dị bảo kia đã tới tay, chính là tôn chủ muốn lập xuống chiến công hiền hách, Có khả năng đạt được đế tôn tự mình ngợi khen thời điểm, cho nên hắn cũng lo lắng phức tạp, lúc này mới đáp ứng nữ hoa kia yêu cầu. Đa tạ tôn chủ ban thường ân. Những đại nhân vật kia trong lòng đều có các suy đoán cùng ý nghĩ, những người khác lại không nghĩ được nhiều như thế. Tôn phủ huyết mạch, vào lúc này là nghe được tôn chủ đáp ứng Quách Thanh yêu cầu, chỉ là cảm giác vạn phần kinh ngạc cùng không hiểu. Nhưng tu sĩ bắt vượt, lại tại lúc này từng cái kích động vạn phần, nhất là những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia, càng là có chút mừng rỡ. Chuyện này thế mà so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tôn chủ thế mà chính xác đáp ứng xuống. Nhất thời, bọn hắn đều là kích động vạn phần, nhao nhao từ chân núi trong đám người đi ra, hướng về đỉnh núi tạ ơn. Mà một màn này, cũng lập tức dẫn tới không ít tu sĩ bắc vực cảm khái không thôi. Trong đó có thật nhiều người mặc dù không đến mức luân lạc tới hẻm phế nhân, nhưng bình thường tại tôn phủ trải qua cũng mười phần không như ý, đã không sai biệt lắm bị xa lánh đến biên giới, đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Như hẻm phế nhân tu sĩ có thể có lựa chọn của mình, như vậy chính mình những người này có phải hay không? Trước kia không ai nghĩ tới điểm này, nhưng bây giờ đã có người đầu tiên làm, những người khác liền cũng đều đi theo động tâm tư. Bây giờ trên tiên đài, liền ngay cả phương quý, cũng sâu cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới quách thanh sư tỷ to gan như vậy ý nghĩ, thế mà thật thành công. Trong lòng không khỏi thầm than quách thanh sư tỷ vận khí chuyện tốt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp quách thanh sư tỷ cũng có chút kinh ngạc, phản ứng một chút mới ý thức tới tôn chủ đã đáp ứng chính mình, vội vàng tiến lên, liền muốn lại không mình hành lễ. Hồ nháo. Nhưng cũng liền vào lúc này, từng tiếng quát vang ở trong sân. Thanh âm này không lớn, nhưng lại trong nháy mắt để lại chúng âm chiều, khiến cho tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Dương mắt nhìn lại, liền gặp trên đỉnh núi, Bạch Thiên Đạo Sinh chính chậm rãi đứng lên tới. Đạo Sinh. Tôn chủ nhìn thấy Bạch Thiên Đạo Sinh đứng dậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, khẽ gọi một câu. Bạch Thiên Đạo sinh quay người hướng tôn chủ hành lễ, nói: "đệ tử biết sư tôn khó xử chỗ, cũng biết sư tôn bất quá là kế hóa bình, chỉ bất quá, sư tôn có thể từng nghĩ tới, một khi mở tiền lệ này, người người bắt trước, tu sĩ bắc vực kia, há không lật trời đi? Tôn chủ lông mày không khỏi nhíu lại. Sư tôn đã nói trước, mới bị những tu sĩ bắc vực này chui chỗ trống, đệ tử tự nhiên vì sư tôn phân ưu. Trước đó đạo sinh cũng có chỗ nghe, biết được tôn chủ cùng chư vị trưởng lão định ra thần sinh ma thú này." Chính là vì muốn uy hiếp trư bộ tiên môn, kết quả lại bởi vì lấy nữ nhân kia, khiến cho ta tôn phủ uy nghiêm nhận khiêu khích, chẳng phải là cùng sơ tâm cách biệt quá xa. Ta tôn phủ huyết mạch, là không thể nào thua ở tu sĩ bắc vực. Tôn phủ quy củ, cũng không phải những người bắc vực này có thể tùy ý chọn hấn. Bạch thiên đạo sinh một câu một câu, nhẹ nói lấy, sau đó không người bất động. Lúc này không nên để người mượn cớ. Tôn chủ trao mày, chậm rãi mở miệng. Bạch thiên đạo sinh nói. Ta có biện pháp để chính nàng thu hồi lời ấy, cũng có thể để tu sĩ bắc vực Minh bạch cân lượng của mình. Tôn chủ trầm mặt lại, rõ ràng cũng không thích bạch thiên đạo sinh làm như thế, nhưng hắn cũng là hiểu rõ bạch thiên đạo sinh tính tình, nhất là bạch thiên đạo sinh vừa mới lập xuống bất thế đại công, chính là hắn thân là tôn chủ, vào lúc này cũng không dễ chịu phần trách móc nặng nghề với hắn, bởi vậy hắn chỉ là mày nhíu lại lấy, thật lâu không có mở miệng, mặc dù không có gật đầu cũng không có đáp ứng, nhưng thái độ đã là ngầm cho phép. Thế là bạch thiên đạo sinh lại bái một lần, quay người đạp trên hư không, chậm rãi hướng trong sườn núi tiên đài bay tới, từng bước một, bạch bào tung bay, giống như lích tiên, tu sĩ bắc vực, si ngoan ngu rốt, ngu xuẩn không thể thành, ngươi vốn là ta xem trọng, cùng người bên ngoài có chút khác nhau, không nghĩ tới, lại là ngu xuẩn nhất. Quách thanh sư tỉ chợt ngẩn đầu nhìn về phía giữa không trung bạch thiên đạo sinh, sắc mặt cực lạnh, nói, ngươi lại muốn thế nào? Những người kia là phế nhân, ngươi cũng không phải a. Bạch Thiên Đạo sinh hai tay chắp sau lưng, rơi xuống trên tiên đài, nhưng hai chân lại không chạm đất, treo tại cao ba thước chỗ. sắc mặt bình tĩnh nói: Mặc dù sớm có người đề nghị đưa ngươi trục xuất Nam Phương Thần Điện, nhưng ngươi rủ sao còn không có bị trục xuất đi? Một ngày là ta Nam Phương Thần Điện thần thị, liền muốn một ngày nghe ta Nam Phương Thần Điện hiệu lệnh, cho nên mặc dù bọn hắn có thể đi, ngươi lại không có khả năng đi được. Quách Thanh nhìn qua Bạch Thiên Đạo sinh khuôn mặt đạo mạc kia, đã không che giấu chút nào chính mình chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ta cũng nghĩ đi đâu. Bạch thiên đạo sinh nghiêm túc nhìn nàng, đống nhiên nhẹ giọng cười cười, vươn ba ngón tay. Hắn nói, chớ nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba trường, ta liền cho phép ngươi cùng bọn hắn cùng rời đi. chương 313, vận mệnh của các ngươi. Bạch thiên đạo sinh đại nhân đến tuột cùng muốn làm gì? Hiển nhiên quách thanh hướng tôn chủ nói ra thỉnh cầu, đã ngoài dữ liệu thuận lợi, đạt được tôn chủ nhận lời, tất cả mọi người sắp hoan hô lên lúc. Lại không nghĩ rằng bạch thiên đạo sinh bỗng nhiên vào lúc này đứng dậy, cái này lập tức khiến cho tất cả tu sĩ bắc vực đều có chút kinh ngạc, mà đám kia tôn phủ huyết mạch, vào lúc này thì là đều có vẻ hơi kích động, vô tận ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Ta dựa vào cái gì muốn tiếp ngươi bà trưởng? Quách thanh sư tỷ vào lúc này, sắc mặt cũng là không gì sánh được khó coi, nàng mắt lạnh nhìn bạch thiên đạo sinh, nói, sớm tại ma thú trước khi bắt đầu, các ngươi không phải liền muốn đem ta chụp đi hẻm phế nhân rồi hả? Hốn hồ lần này thần sinh ma thú, vốn là cá nhân thăm gia, cùng thân điện không quan hệ, đã là ta chiếm khôi thủ, liền có tư cách đưa ra thỉnh cầu, tôn chủ đã đáp ứng, ta làm gì lại phức tạp. Tôn phủ không phải ngươi nghĩ đến liền muốn, muốn đi thì đi. Bạch thiên đạo sinh thản nhiên nói, hốn hồ ngươi cũng minh bạch, nếu ta mở miệng, ngươi liền không có lựa chọn nào khác. Quách thanh sư tỉ trầm mặt lại, nàng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh núi, tiên vụ lượt lờ, căn bản thấy không rõ tôn chủ đám người biểu lộ mà tiên đài chung quanh những tôn phủ quý nhân kia trên mặt lại đều lộ ra kích động mà mong đợi cảm giác, nhao nhao nghị luận cái gì. thế là nàng trầm mặc rất lâu sau đó nói, tốt, ngươi đến, đánh cho một tiếng. người chung quanh đều lộ ra chấn kinh vừa khẩn trương thần sắc, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn về hướng trong sân bạch thiên đạo sinh cùng quyết thành người trên tiên đài đã sớm chủ động lùi ra ngoài đi, đem to như vậy tiên đài trung ương, tặng cho hai người bọn họ mặt đối mặt. vào lúc này. Vô luận là tu sĩ bắc vực hay là tôn phủ huyết mạch, trong lòng đều là có chút lo lắng. Nếu thật là động thủ đọ sức, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy Quách Thanh có thể thắng qua Bạch Thiên Đạo Sinh, bởi vì đó dù sao cũng là tôn phủ thiên kiêu số một, trong chúc cơ cảnh giới, có thể xưng vô địch tồn tại. Húng hồ có không ít người đều biết, Quách Thanh tại trong 10 năm này, lúc đầu cũng trước sau cùng Bạch Thiên Đạo Sinh giao thủ qua vài lần, mỗi một lần đều thua, hai người thực lực sai biệt, có lẽ còn là lớn vô cùng nhưng nếu chỉ là tiếp ba trưởng mà nói độ khó lại tựa hồ không có cao như vậy chuẩn bị sẵn sàng bạch thiên đạo sinh nhàn nhạt nhìn về hướng quách thanh sư tỷ nói lần này ta sẽ không lại giống như trước như vậy nhường cho ngươi bớt nói nhiều lời quách thanh sư tỷ trên mặt lộ ra một vòng vẻ chán ghét vô luận lúc trước hay là về sau ta chưa bao giờ cần ngươi nhường qua vừa nói chuyện nàng nhưng cũng biểu hiện mười phần nghiêm túc hít sâu một hơi hai chân đứng vững trên thiên đài tựa như cây giả cắm dễ cùng đại địa cả người đều giống như cùng một phương này tiên đài dung hợp ở cùng nhau quanh thân linh tức một kia một sợi hiện hiện quấn quanh ở nàng quanh người khiến cho nàng và táo sạch sẽ mà một mặt kia bị thanh phong quét bay phất phới giống như là muốn lăng không bay đi người chung quanh cảm ứng đến nàng quanh thân linh tức trong lòng cũng không khỏi đến có chút khâm phục quách thanh linh tức rõ ràng không phải mạnh nhất loại kia nhưng lại dị thường thuần túy thuần túy tới cực điểm loại kia trong lòng không khỏi thầm nghĩ khó trách nàng có thể đoạt được ma thú thứ nhất một thân linh tức này thực sự không biết trước sau túy luyện bao nhiêu hồi, lại đến tinh thuần như thế. người hay là như thế không có căn do kiêu ngạo, chỉ tiếc ngươi một mực không rõ một chút. Bạch thiên đạo sinh nhìn qua quách thanh sư tỷ đáy mắt tựa hồ cũng lóe lên một vòng khen ngợi chi ý, nói, kiêu ngạo luôn luôn phải có vô liếng, ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ngươi dù sao vẫn chỉ là cái tu sĩ bác vực mà thôi, mà lại. Là ta nhất gặp qua nhất không thông minh tu sĩ bác vực. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó thân hình khẽ nhúc đích, đột nhiên liền một trường gỗ tới chung quanh chư tu, một trái tim không khỏi nâng lên cổ họng. Chẳng ai ngờ rằng, Bạch Thiên Đạo sinh lại còn nói động thủ liền động thủ, tựa hồ một chút chuẩn bị cũng không có, đó dù sao cũng là người có thực lực đoạt được ma thú đệ nhất ta, Bạch Thiên Đạo sinh chính là thực lực mạnh hơn, không phải cũng hẳn là thoáng nghiêm túc một chút ta. Như vậy nhẹ nhàng một trường, giống như là cùng đối phương đùa giỡn đồng dạng, đừng nói là nữ nhân điên kia, liền xem như chúng ta. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên lúc, tất cả mọi người bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bạch Thiên Đạo sinh một trưởng kia kích đến nửa đường, thế mà chợt bạo phát ra ba đạo lôi minh. Mỗi buộc phát ra một tiếng sấm rền, hắn một trưởng kia lực lượng liền mạnh mấy lần, đợi cho ba tiếng lôi minh vang lên, hắn một trưởng kia đã đánh tới Quách Thanh Sư tỷ trước người, mà một trưởng kia lực lượng cũng thình lình đạt đến Lôi đỉnh vạn quân trình độ, thiên địa đều phảng phất bị một trưởng này ảnh hưởng, trên tiên đài hư không xuất hiện liên tục ba đạo hư không sụp đổ một vòng một vòng đắng ra. Tên này thật tác động. Một sát na này, Phương Quý trong lòng cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Hắn tử vừa mới bắt đầu, đã cảm thấy Bạch Thiên Đạo Sinh ba trường này nhất định sẽ không đơn giản, nhưng cũng không nghi tới, Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà vừa lên đến liền thi triển thủ đoạn như vậy. Trước đó Phương Quý khắp duyệt bảy kinh thời điểm, đã từng thấy qua liên quan tới loại bí pháp này đi chép, vốn là nguồn gốc từ tại Tề quốc cái nào đó tên gọi Lôi Tiêu Đạo tiên môn, một khi thi triển, trưởng lực liên tiếp tăng vọt, Lực lượng viễn siêu tự thân. Đây đã là rất nhiều người dùng để liều mạng chiêu pháp, nhưng trong tay Bạch Thiên đạo sinh lại dễ dàng như thế phát huy ra. Ùm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Quách Thanh sư tỷ đón trưởng lực kia cũng là không khỏi sắc mặt đại biến, nếu là chính diện đọ sức, như vậy lúc này nàng nhất định sẽ lựa chọn tránh né mà không phải đón đỡ. Có thể nếu ngay từ đầu liền nói muốn tiếp ba trường này, nàng liền chỉ có ngạnh kháng xuống tới, thế là nàng chỉ có thể trợn cắn răng một cái, Đống nhiên đưa tay Tôi động đầy trời trường ảnh, thẳng hướng Bạch Thiên đạo sinh nên đón. Thái Bạch tông bí truyền, Đại La tử bí thủ. Bạch Thiên đạo sinh tập ba đạo trưởng lực tại một trường, lực lượng cường hành, quách Thanh sư tỷ lúc này liền thi triển Đại La tử bí thủ, mạn thiên mạn địa đều là trường ảnh, giống như là dùng mấy chục trường, đi phân hóa cũng đón lấy Bạch Thiên đạo sinh một trường kia, cũng coi là ứng đối xảo diệu. Rắc rắc rắc. Trong hư không đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc tiếng nổ vang vang. Vô tận cuồng phong từ bọn hắn trưởng lực tương giao chỗ lan tràn ra, cao đến chung quanh chư tu ngay cả con mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể cảm giác được, bên tai giống như là vang lên liên tiếp sấm rền. Đợi cho cuồng phong kia tan hết, mọi người mới quay đầu nhìn sang, lập tức đều là kinh hãi. Một trường này kết quả ngoài dự liệu, Bạch Thiên đạo sinh cùng Quách Thanh hai người vị trí thế mà không có mảy may biến hóa. Nói cách khác, Quách Thanh thế mà chính xác ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường kia, cũng không lui lại nửa bước. Nếu nói khác nhau, Chỉ là ở chỗ lúc này Bạch Thiên Đạo Sinh vẫn là thần sắc nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt không có mảy may biến hóa, nhưng quách thanh quanh người linh tức, cũng đã ảm đạm rất nhiều, rõ ràng chính là nàng vừa rồi vì đón lấy một trưởng kia, đã tiêu hao rất nhiều pháp lực. Người thật sự không tệ. Bạch Thiên Đạo Sinh thản nhiên nói, vô luận là lực đạo nắm hay là trưởng lực, đều vừa đúng, tựa như ta trước đó lời nói, ngươi là một người cùng tu sĩ bắc vực khác biệt, ta coi trọng ngươi, cho nên mới lần lượt cho ngươi cơ hội, ngươi chẳng lẽ một mực không biết ta Sao phải nói những nói nhảm này? Quách thanh sư tỉ lạnh lùng nói, 10 năm trước đó trận chiến đầu tiên, thế nhưng là ngươi thua cho ta. Mọi người chung quanh ngay vậy, lập tức lại là một mảnh xôn xao. Rất nhiều người chỉ biết là Quách thanh trước sau cùng Bạch Thiên Đạo sinh giao thủ qua vài lần, mỗi một lần đều là đại bại, lại không người nào biết, nguyên lai like hai người bọn họ tại 10 năm trước đó liền đã giao thủ qua, mà lại lần thứ nhất giao thủ thời điểm, lại là Bạch Thiên Đạo sinh bại. Cái này sao có thể? Bạch Thiên Đạo sinh thế nhưng là tôn phủ thiên tiêu số một, hắn từ trúc cơ đằng sau, liền từ chưa bại qua à? Chỉ có trận chiến kia mà thôi, mà lại ta rất nhanh liền đã chứng minh, ngươi không bằng ta. Bạch Thiên Đạo sinh nghe được Quách Thanh lời nói, sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, lạnh giọng mở miệng. Cùng lúc đó, quanh người hắn lần nữa pháp lực nương tụ, theo những pháp lực kia hiện lên, trung quanh trong hư không, thế mà xuất hiện một mảnh bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, một viên một viên tinh thần lộ ra cực kỳ loa mắt, dần dần thắp sáng. Cuối cùng lúc đã xuất hiện trọn vẹn gần 100 quả, đoạt đi giữa thiên địa tất cả quan mang. Tôn Phủ Bí Pháp Bạch Thiên Đạo sinh đại nhân, thế mà trưởng thứ 2 liền đã thi triển Tôn Phủ Bí Pháp. Thấy một màn này, không biết bao nhiêu người kinh hãi. Tôn Phủ Bí Pháp, từ trước đến nay là Tôn Phủ huyết mạch dựa vào ngăn địch thủ đoạn mạnh nhất, thường thường cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất mới có thể thi triển đi ra, nhưng Bạch Thiên Đạo sinh bây giờ thế mà thái độ khác thường, trưởng thứ nhất liền vận dụng lôi tiêu tam trưởng dạng này cường pháp. Trưởng thứ hai liền đem tôn phủ bí pháp cũng thi trở ra, mà lại từ hắn lúc này dẫn động dị tượng đến xem, bí pháp của hắn, đã mạnh đến cực điểm. Tôn phủ bí pháp, cơ hồ tất cả tôn phủ huyết mạch, đều sẽ tu tập, nhưng thiên tư khác biệt, hỏa hầu tự nhiên cũng trên lệch cực lớn. Lúc trước phương quý đã đánh bại lục chân bình, chỉ là có thể dẫn động mấy viên tinh thần chi lực mà thôi, mà đi tới tôn phủ đằng sau, nhận biết thanh vân gian, bạch thiên mặc bọn người, thì có thể dẫn động hơn 30 ngôi sao chi lực. Cái này cũng đã là trong đó người nổi bật thế nhưng là lúc này Bạch Thiên Đạo Sinh, bí pháp vừa hiện, thế mà chừng 99 ngôi sao chi lực lập lòe, đã là đạt đến cảnh giới tối cao. Sau đó ngươi có thể thắng ta, đó là bởi vì, ngươi tu hành điều kiện, xa so với ta. Mà Quách Thanh Sư tỉ nhìn qua Bạch Thiên Đạo Sinh quanh người dị tượng, cũng là sắc mặt biến hóa, sau đó cắn răng mở miệng. Tu sĩ bắt vực, vì sao luôn luôn như vậy si ngu xuẩn cùn. Bạch Thiên Đạo Sinh trực tiếp đánh gãy Quách Thanh lời nói. Thanh âm vào lúc này, cũng có vẻ hơi sâm nhiên, các ngươi trách trời trách đất, nhưng dù sao không chịu tự trách mình, kẻ yếu sinh ra liền muốn bị thống ngự, duy có cường giả mới có thể hưởng hết hết thảy. tôn phủ đối đãi các ngươi không tệ, đã cho các ngươi rất nhiều từ trong kẻ yếu đi ra cơ hội, nhưng các ngươi lại bất tranh khí, thế mà còn muốn nghĩ đến lại trở về. Đã như vậy, ta liền muốn để cho ngươi minh bạch, không biết điều, muốn trả ra đại giới. Bạch thiên đạo sinh thanh âm, cũng không biết nói là cho quách thanh nghe. Hay là nói cho phía dưới những tu sĩ hẻm phế nhân kia nghe, lại hoặc là nói, nói đúng là cho trong sân này ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ bắc vực nghe, thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Mà tại tiếng nói này chưa rơi thời điểm, quanh người hắn trong bầu trời đêm, cũng đột nhiên tinh mang hội tụ, trưởng thứ hai đánh tới. ầm ẩm. Một trường này lực lượng, so với trưởng thứ nhất, lại mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Đơn giản như là trên 9 tầng trời cuồng phong dáng lâm xuống, mang theo dễ như trở bàn tay chi lực quét sạch từ phương. Khoảng cách lân cận chút tôn phủ tu sĩ, cơ hội đều khống chế không nổi thân hình của mình, bị cuồng phong kia dẫn tới một cái lào đảo, chỉ có vận chuyển toàn lực pháp lực, mới có thể cam đoan chính mình vững vàng dừng lại, mà không bị một trưởng kia dư thế phá ngã xuống đất. Mà chính diện đối mặt với một trưởng này, quách thanh sư tỷ thì càng là răng ngà cắn chặt, nàng vào lúc này, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là dù sao bọn hắn lúc này không phải luận võ đọ sức, cho nên nàng rút kiếm đằng sau cũng không có huy kiếm phản kích, mà là một thân pháp lực, đều là theo một kiếm này ngưng tụ. Sau đó thân kiếm dù sao nâng tại trước người mình, chính chính đón nhận một trường kia. Đùng, trong hư không vang lên một tiếng vang dọn, sau đó đầy trời cuồng phong dần dần tinh thần xa suốt. Tất cả mọi người mở mắt lúc trong lòng liền không khỏi lộ bột một tiếng, chỉ gặp lúc này quét thanh trong tay kiếm đã cắt thành hai đoạn, mà bản thân nàng cũng đã hướng lui về phía sau ra mấy bước, sắc mặt lộ ra tái nhợt dị thường, càng máu chốt thì là nàng một thân linh tức, vào lúc này thế mà đã lộ ra ảm đạm không thôi, tựa hồ tiêu hao lười biếng tận, không dư thừa mảy may. Nàng lúc này vẫn là không có thụ thường, thường nhân nhìn, tựa hồ chưa rơi bao nhiêu hạ phong. Nhưng tại người trong nghề trong mắt lại đều biết, nàng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Quách Thanh Tiên Tử, nữ hoa kia nàng, ở dưới chân núi, những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia thấy cảnh ấy, đều đã không khỏi lo lắng đi về phía trước ra mấy bước, một trái tim đều treo đến cổ họng. Bọn hắn mặc dù tu vi cũng bao nhiêu bị hao tổn, nhưng nhãn lực lại chưa biến, lúc này tự nhiên đều nhìn ra vấn đề, trong lòng tất nhiên là lại nôn nóng lại lo lắng, mà tại càng xa xôi, những người trong tiên môn kia, vào lúc này cũng đều khẩn trương lên. Cái thằng kia cực kỳ âm độc, hắn chính là đang khi dễ sư tỷ bình thường tu hành tài nguyên quá kém, pháp lực tinh thuần lại không đủ, cho nên đi lên hai trưởng liền trước làm cho sư tỷ tiêu hao tất cả pháp lực, sau đó sư tỷ liền không có bất luận cái gì dư lực đón hắn trưởng thứ ba liên ngay cả phương quý lúc này cũng không nhịn được những mày trùng điệp hướng trên mặt đất gắt một cái hiện tại mệnh của ngươi đã trong tay ta bạch thiên đạo sinh thần sắc lạnh nhạt có loại đem hết thể thế của khống chế trong tay bệ nghệ thái độ ánh mắt của hắn lưu ý vô ý quét qua phía dưới núi những tu sĩ hẻm phế nhân kia sau đó sắc mặt lạnh nhạt nhìn về hướng quách thanh sư tỷ bàn tay chậm rãi nhấc lên ngươi chịu vì những người này lãng phí hết một cái để cho mình xoay người cơ hội vậy những người này lại có hay không nguyện ý vì ngươi từ bỏ rời đi tôn phủ cơ hội hắn nhìn xem quách thanh sư tỷ trên mặt biểu lộ thế mà lộ ra 10 phần nghiêm túc mà lại rất có thành ý lại hoặc là nói ngươi có thể vào lúc này nghĩ đến minh bạch chân chính buông xuống tiêu ngạo vô vị kia hướng ta nhận thua quanh người hắn trưởng lực đã ngưng tụ đứng lên chân thành nói đây là ngươi cuối cùng suy tính cơ hội ta chỉ là có chút không rõ quách thanh sư tỷ hít một hơi thật sâu sắc mặt tái nhợt nổi lên chút tức giận đỏ hửng ngươi vì sao luôn luôn không chịu buông tha chúng ta Bạch thiên đạo sinh nao nào, sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, Con kiến vì cái gì luôn muốn bay lên trời. Kheo chó vì sao luôn muốn có thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Các người tu sĩ bắt vực, vì sao luôn luôn không nhìn rõ vận mệnh của mình. chương 314, tận áp chế ngạo khí. Bạch thiên đạo sinh nói ra câu nói sau cùng kia, hắn một thân linh tức, đã lại lần nữa ngưng tụ đứng lên. Cùng quách thanh khác biệt, hắn một thân linh tức, đơn giản trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô thận. Liên tiếp thi triển như thế tiêu hao pháp lực hai trưởng đằng sau, tự thân pháp lực thế mà giống như là không có nhận ảnh hưởng gì, mà theo hắn một thân pháp lực ngưng tụ, quanh người cuồng phong gào thét, đứng ở hắn đối diện Quách Thanh sư tỷ, hoặc nói tất cả tu sĩ bắt vực, vào lúc này cũng đều sắc mặt trắng bạch đứng lên. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, Bạch Thiên đạo sinh một trưởng này, Quách Thanh là tuyệt đối không tiếp nổi, bởi vì một trưởng này xuất hiện, vốn chính là Bạch Thiên đạo sinh cố tình làm, hắn là cố ý trước tiêu hao hết Quách Thanh tất cả pháp lực để nàng tại dưới tình huống không có chút nào phần thắng, lại đến tiếp chính mình trưởng thứ ba. đơn giản tới nói, chính là trưởng thứ ba này trực tiếp đem Quách Thanh đỡ đến trên trạm thủ đài. hắn nói không sai, lúc này Quách Thanh tính mệnh đã nắm giữ trong tay hắn. Ông ngon ngon, Bạch Thiên Đạo sinh lúc này pháp lực càng là ngưng tụ càng nhiều, từng tầng từng tầng trải ra tại chính mình quanh người, kỳ thế tựa hồ so phía trước hai trưởng còn muốn đáng sợ, nhưng hắn không vội vã tích góp lực đạo, lại thong thả trực tiếp xuất thủ, mà là lặng lặng nhìn Quyết Thanh. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn đây là đang trở lấy Quách thanh chính miỆng nhận thua. Tu sĩ Bắc vực vận mệnh. Mà Quách Thanh sư tỷ lúc này đối mặt với Bạch Thiên đạo sinh pháp lực cơ hồ không cách nào địch nổi kia, cả người đều vô cùng phẫn nộ, nàng không có nửa phần muốn nhận thua ý tứ, ngược lại trong lúc đột nhiên cắn răng một cái, đem một viên linh khí đan nhét vào trong muồm, sau đó dùng dốc hết toàn lực, đem chính mình đã còn thừa không có mấy pháp lực cưỡng ép tăng lên đứng lên, đảo ngược đi về trước một bước, vận mệnh này là cái gì? chẳng lẽ cho ngươi làm châu làm ngựa chính là chúng ta trời sinh vận mệnh sao? Nàng cắn chặt hàm răng, sư phụ ta không dạy qua cái này, cho nên ta không tin. Nàng lúc này thanh âm cũng không vang dội, nhưng bởi vì chúng quanh quá an tĩnh, những lời này nhưng lại xa xa chuyển ra ngoài, nghe vào người khác nhau trong lỗ thai, liền sinh ra khác biệt phản ứng, tôn phủ quý nhân bọn họ, nào nào đằng sau, trên mặt đều lộ ra không nhịn được biểu lộ, mà tu si bắc vực bọn họ, lại có kinh hại không thôi, tả hữu tư phương. Muốn tử những người khác trên mặt nhìn thấy một loại chê cười biểu lộ. Nữ nhân này, bây giờ nói nhất định là ăn nói khùng điên đúng hay không? Ta bình thường điệu thấp là người, an toàn đệ nhất, dạng này mới là chính xác cách sống đúng hay không? Chỉ là thấy được người khác trên mặt, đều chỉ có giống như chính mình vẻ khiếp sợ lúc, bọn hắn mới đột nhiên cảm giác được trong lòng hốt hoảng, chuyện gì xảy ra, những đạo lý này rõ ràng rất ngây thơ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lập tức liền nói tiếng trong nội tâm của ta đi. Mà tại càng xa xôi. Những tiên môn thủ lĩnh kia cùng cổ thông trưởng lão bọn người vào lúc này thì đều trầm mặt lại, không người nào biết những lao ra hỏa này trong lòng xúc động lớn bao nhiêu, có lẽ bọn hắn căn bản một chút xúc động cũng không có. Người tu hành dù sao không phải phàm nhân, tâm trí đều một cái so một cái kiên định, liền xem như núi Thái Sơn sụp ở phía trước cũng không đổi màu, huống chi là như thế ngây thơ hở rỗi mấy câu đây. Nhưng vô luận như thế nào, trong trầm mặt kia từ đầu đến cuối khiến người ta cảm thấy một loại khác lực lượng, không gì sánh được kiềm chế. Vậy chính là tự ngươi tìm. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh đang nghe xong Quách Thanh lời nói về sau, sắc mặt cũng đông nhiên trở nên dị thường âm trầm, hắn đột nhiên nhẹ nhàng nâng bước, bước về phía trước một bước, tại quanh người hắn, sức mạnh vô cùng vô tận kia, ngay vào lúc này đợi quẩn quần như thiên uy, bỗng nhiên đều là theo hắn như thế một cái nho nhỏ động tác mà hướng về phía trước nghiêng về đi qua, giống như thanh sơn treo ngược, chỉ là động tác này bản thân, liền cô vô tận vĩ lực. Sau đó Bạch Thiên Đạo Sinh liền nhẹ nhàng đợi trưởng, hướng về Quách Thanh đè xuống. Tại người tu hành xem ra, một trường này thật sự là chậm có thể, tựa hồ bạch thiên đạo sinh cũng không vội mà đem một trường này điểm xuống ở trên thân Quách Thanh, mà là cho nàng một cái cân nhắc khác thời gian, hắn chỉ là mặt không thay đổi, đem lực lượng vô tận kia đưa tới. Bộ dáng kia, rất giống là đao phủ đang từ từ vung đao chém về phía cổ phạm nhân. Quách Thanh tiên tử, chân núi các tu sĩ hẻm phế nhân muốn rách cả mí mắt, rốt cục kìm nén không được, vội vã vọt lên, bọn hắn lúc này đều hiểu, Quách Thanh hoàn toàn có thể nhận thua. Thậm chí có thể thu hồi trước đó giúp bọn hắn đòi hỏi thân tự do, mà chắc hẳn, đây cũng là bạch thiên đạo sinh trong lòng muốn nhất, nếu như quách thanh làm như vậy, nàng chẳng những không có tính mệnh mà lo lắng, ngược lại sẽ ở trong tôn phủ nhất phi trùng thiên. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không chịu làm như thế, chẳng lẽ mình những người này, muốn chơ mắt nhìn xem nàng chịu chết? Bọn hắn rốt cục nhịn không được, hướng về trong sần núi tiên đài lao đến, chỉ là còn không có sông ra mấy bước, liền chợt thấy đến trong sần núi, đạo đạo hào quang sen lẫn mà rơi Hơn mười vị thần ý xâm niên kim giáp thần vệ ngăn ở trước người bọn họ, mỗi người trong tay đều là cầm sắc bén giật mâu, người cầm đầu lạnh lùng quét qua những tu sĩ hẻm phế nhân này, lạnh giọng nói: "Người dám phạm tôn phủ chi cấm, giết không tha." Dù sao đều là một đám không có quan hệ gì với tôn phủ phế nhân, chính là giết, cũng không có gì có thể tiếc đi. Những tu sĩ hẻm phế nhân kia lập tức kinh hãi, thể sắc tinh thần như rơi xuống hầm băng. Mà tại càng xa xôi, cũng có thật nhiều người trong tiên môn, vào lúc này đều là sắc mặt đột biến đã có người kìm nén không được, trung điệp hừ một tiếng, nhưng xa xa, tôn chủ chỗ tòa kia đỉnh núi, liền giống như là có vô cùng giống như cao, bóng ma ở dưới ánh tà dương vô tận kéo dài, gắn vào đỉnh đầu của bọn hắn, sơn phong kia bằng dáng, liền giống như là có lực lượng nào đó gắt gao đè lại trong lòng bọn họ lửa giận nhất định phải như thế chấp mê bất ngộ a, bạch thiên đạo sinh một trưởng kia đã gìm xuống đến quách thanh sư tỷ trước người, hắn ấy mắt tựa hồ có chút cồn nộ, thấp giọng quát, ngươi thấy được không có? Ngươi vì bọn họ liều mạng, bọn hắn tại ngươi nguy nan thời điểm lại làm cái gì? Tu sĩ bác vực, chính là như thế thiên tính lương bạc, nhất định không có cái gì lớn khí hậu. Ngươi đã sớm nên nghe ta, cùng ta cùng một chỗ, trở thành tôn phủ. Quách Thanh sư tỷ tại dưới áp lực vô hình mà khổng lồ kia, cơ hồ muốn bị đè sập, nhưng nàng lại tức giận, cắn chặt hàm răng, nhìn xem Bạch Thiên đạo sinh con mắt, nghiêm nghị quát lên, ngươi thì tính là cái gì, cũng khống chế vận mệnh của ta. Ngươi? Bạch Thiên đạo sinh rốt cục nổi giận, Đáy mắt hiện lên một vòng tăng khốc, đột nhiên bàn tay tăng tốc, hướng phía dưới ghim xuống xuống dưới. ầm Ẩm. Hắn khẽ đảo trưởng vỗ xuống này, liền giống như là sớm tại trên trời lơ lửng vô số tòa núi lớn, đồng nhiên đồng thời rơi xuống. Kỳ thế như băng, tuyệt khó ngăn cản. Xong. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bất vực, vào lúc này đều thống khổ nhắm mắt lại. Cũng không biết thế nào, bọn hắn có thật nhiều người cùng Quách Thanh Vốn không quen biết, thậm chí có thật nhiều người. Tại bình thường là đem quách thanh coi như mặt trái điển hình đến đối đãi, tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái tìm đường chết nữ nhân, quá mức cuồng vọng, sớm muộn cho mình đưa tới tử lộ. Bây giờ nàng tử lộ quả thật tới, nhưng mọi người nhìn ở trong mắt, chợt cảm thấy kiểm chế lợi hại, phảng phất vật gì đó cũng muốn tùy theo mất đi. Cái kia bạch thiên gia tiểu tử thật tác động, nếu là hắn mượn ba trường này, mượn quách thanh nữ hoa kia tính mệnh, đem tất cả tu sĩ bắc vực ngông nên triệt để phá tan a. Từ hôm nay trở đi tu sĩ bắc vực tại tôn phủ liền ngay cả tấm màn tre trên mặt tự an ủi mình kia cũng không có chỉ có thể nhận rõ sự thật vĩnh viễn cam tâm tình nguyện cho tôn phủ huyết mạch làm nô lệ cũng không dám lại sinh ra lòng phản kháng nơi xa trong những người trong tiên môn kia đương nhiên có người trầm giọng quát chói tai đầy mặt không cam lòng nô đạo sinh làm việc thủ đoạn hay là quá kịch liệt chút bây giờ đế tôn bế quan nhiều năm thập cửu châu chi địa nghịch phỉ nổi lên bốn phía cho nên các phương châu phủ vốn đã tính toán thi chút lôi kéo kế sách Để cho những tu sĩ bắc vực này cực kỳ hiệu lực, nhưng bây giờ đạo sinh như thế một làm, cũng không thể có thể lại đạt tới bước này, bất quá, nhờ vào đó nâng uy hiếp một chút tứ phương tiên môn, cũng là không phải là không thể được. Trên đỉnh núi An Châu tôn chủ, vào lúc này cũng ở trong lòng thầm nghĩ, mà ở bên người tôn phụ triệu thông nguyên, trong lòng thì là liên thanh ai thán, nên, nên nha, 10 năm trước đó, lão Phu liền từng nói với ngươi, tính tình không thể như vậy của ngạo, nhưng ngươi nhất định phải không nghe. Bây giờ rốt cục rước lấy đại họa sát thân đi. Trong lòng bây giờ thế mà cũng có chút bi thường, giận dữ nghĩ, ngươi làm sao lại không thể học một ít người sư đệ? Vừa nghĩ, một bên dưới ánh mắt ý thức quét qua, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sư đệ đâu? Soạt. Theo Bạch Thiên đạo sinh một trưởng kia đánh rơi, quách Thanh bên người tiên đài mặt đất đều đã bị lực lượng cuồng bạo kia chấn động đến từng mảnh vỡ nát, bay đến giữa không trung, nàng cuối cùng ngừng tụ chút sức mọn, căn bản không có khả năng tại dưới lực lượng cuồng bạo này chèo chống bao lâu. Cơ hồ trong khoảnh khắc, liền bị lực lượng kia dễ như chở bàn tay ráng lâm xuống, quách thanh thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Mà Bạch Thiên Đạo sinh vào lúc này, nhìn xem quách thanh khuôn mặt thanh lệ vô song kia, trong lòng cũng là run lên, bàn tay hắn vào lúc này tựa hồ cũng chần chờ một chút, bất qua sau đó, liền lại lần nữa hung ác lên tầm đến, lực lượng ngược lại càng cuồng bạo hơn, hung hăng đập xuống xuống dưới. Ngươi dám khi dễ sư thì ta. Nhưng cũng liền vào lúc này, đồng nhiên kêu to một tiếng vang lên. Bạch Thiên Đạo Sinh trong lòng hơi kinh, nhưng không có quá coi ra gì, bất quá ngay sau đó, hắn trợn sắc mặt đại biến, chợt trở lại, thu hồi tất cả trường lực, hướng về giữa không trung đẩy đi, đã thấy phía sau hắn, thế mà đã xuất hiện một tòa vài chục trượng lớn nhỏ ma sơn, nặng nề văn vần, ôm theo đạo đạo vận vèo hư không hình thành quỷ dị đường vòng cung, hung hăng hướng về sau gáy của hắn đập xuống. Bình thường hay lớn, Bạch Thiên Đạo Sinh tự nhiên là sẽ không để ý tới, nhưng trước mắt lần này, thế nhưng là chạy muốn mạng tới a. Ầm ầm Cũng may Bạch Thiên Đạo sinh phản ứng kịp thời, quanh thân lực lượng đồng thời hướng giữa không trung đẩy đi qua, lập tức cùng Ma Sơn kia va nhau, sau đó liền nghe được một tiếng ầm ầm vang rền, thế như phong ba đồng dạng kình phong quét về bốn phía, tất cả mọi người cả kinh bốn phía lộn xộn lui. Bạch Thiên Đạo sinh bị Ma Sơn này một kích, bất ngờ không đề phòng, thế mà ngạnh sinh sinh lui hai bước, thần sắc giận dữ, định thần nhìn lại. Gặp được người đến bộ dáng, hắn lập tức mày nhăn lại, "Là ngươi?" Mà trên đỉnh núi, tôn chủ gặp được phương quý, cũng lập tức nao nao là hắn tôn chủ bên cạnh triệu thông nguyên cả người đều đã choáng váng ngọa tảo sư tỷ ta tôi giúp ngươi nha phương quý thu hồi ma sơn cũng không nhìn bạch thiên đạo xình một chút trước đi qua đem sư tỷ đỡ lên quách thanh sư tỷ lúc sắp chết nghe được phương quý một câu kia dám khi dễ sư tỷ ta liền đã cảm động tột đỉnh lúc này nhìn thấy phương quý trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút thương tâm chi sắc trong mắt tựa hồ còn có chút nước mắt còn tưởng rằng hắn là đau lòng thương thế của mình lập tức rất là cảm động, an ủi, đừng lo lắng, thương thế của ta không nặng. Ta không phải lo lắng ngươi. Phương Quý lau lau trên mặt mình nước mắt, gỗ lựa nói, ta là trong lòng đau mình tại Tôn phủ ngày tốt lành. Đến cùng nha. Chương 315, không phục đánh một chầu. Người tốt gan to. Lại nói Phương Quý vung vẩy ma sơn, làm cho Bạch Thiên đạo sinh trở lại ngăn cản, nhờ vào đó cứu Quách Thanh sư tỷ đến, nhưng cũng trong nháy mắt khiến cho trên núi dưới núi, vô số người kinh hãi mất nhan sắc nhất là tại dưới chân núi, dưới gốc đại thụ nào đó thanh vân gian cùng bạch thiên gia tỉ mọi bọn người càng là kinh hãi suýt nữa ngã sấp xuống, bọn hắn ngơ ngác nhìn trên tiên đài, nhãn thần đều đã trở nên tràn đầy tâm thần bất định bất an. ngược lại là trên tiên đài bạch thiên đạo sinh thấy có người dám đánh lén chính mình vốn cũng giận dữ nhưng thấy rõ phương quý bộ dáng đằng sau, sắc mặt lại bình tĩnh lại, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói trước đây vốn có người hướng ta cầu tình, nói ngươi cùng với những cái khác tu sĩ bắc vực khác biệt. Để cho ta cho ngươi một cái cơ hội trưởng thành, ta gặp hắn tâm thành, đã đáp ứng xuống, còn muốn lấy sau đó muốn gặp ngươi thấy một lần, nhìn một cái là hạ người gì, lại. Không nghĩ rằng, ngươi không hiểu quy củ như thế, có biết hướng ta xuất thủ, đại biểu cái gì. Ta cũng không muốn A. Phương Quý vừa nhắc tới việc này, chính là đầy bụng ốn lượng, nói, ta thật không nghĩ lấy gây chuyện A, vì không đáng các ngươi kỵ hối, biết ta chịu bao lớn ốn lượng sao. Rõ ràng ta có thể đoạt ma thú ba vị trí đầu. Ta đều cố ý thu kỉnh, ta thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng về sau chuyện gì đều mặc kệ, an tâm qua chính mình tiểu nhà ta, tôn phủ thời gian tốt bao nhiêu à, tại nguyên nhiều, điển tạ nhiều, còn có mấy cái hảo bằng hữu, đơn giản áo cơm không lo, vì định mọi người, ta vừa rồi thậm chí còn đang suy nghĩ cho ngươi đưa cái gì lễ đâu. Ngạch! Như thế một fan bây giờ trả lời, lập tức khiến cho bạch thiên đạo sinh mần ngơ, vốn cho rằng tiểu quỷ này sẽ giống như quách thanh rong giặc cùng chính mình nói một đống đại đạo lý đâu Không nghĩ tới câu trả lời của hắn ngược lại là chân thực như thế, nhất thời phản không biết nên làm sao tiếp. Nhìn qua phương quý trong ánh mắt, không khỏi lấy ra một vòng nghi hoặc chi ý. Có thể mấu chốt là. Phương quý nói đến chỗ này, lại bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, chợt đập một thanh đuổi, nói, các ngươi làm việc quá khi dễ người à. Bạch thiên đạo sinh ngay vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Mà phương quý trong thanh âm thì mang theo chút nổi nóng cùng nộ khí, kêu lên, các ngươi tôn phủ bản lãnh lớn, tiên môn đánh không lại các ngươi liền chỉ có nghe các ngươi, cho các ngươi tiến cống chỗ tốt, đây cũng là thôi tôn phủ huyết mạch là các ngươi người một nhà, có chuyện tốt đương nhiên các ngươi trước quan trọng lấy chính mình, tu sĩ Bắc vực phân đến trong tay không khỏi ít một chút, cái này cũng còn đỡ, có thể các ngươi dù sao cũng phải cho người ta lưu con đường sống a. làm việc căn cơm, thiên kinh địa nghĩa, trong hẻm phế nhân tu sĩ, đã không có cách nào cho ngươi làm việc, các ngươi không cho cơm ăn, ta cũng có thể lý giải, có thể các ngươi không thể liền đem người nhốt ở chỗ này, nhốt vào chết. Không khiến người ta đi tìm khắc bát cơm à. Sư tỷ ta chỉ là muốn cho người ta cầu đường sống, ngươi nhưng lại nhảy ra ngoài không thuận theo không gặp may mắn. A, Quá. Phương Quý nói đến chỗ bức tức, trung điệp hướng trên mặt đất gắt một cái, phẫn nộ nói, ta chỉ hỏi ngươi, có các ngươi như vậy khi phụ người sao? Trên núi dưới núi, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. phảng phất có một loại nào đó khí tức một ngạc, vào lúc này giống như là mây đen đồng dạng bao phủ tại trên đỉnh núi mà bạch thiên đạo sinh lúc này nhìn xem phương quý khuôn mặt giận dữ kia, nhưng cũng chầm mặt lại, hắn tựa hồ khinh thường cùng phương quý tranh luận, mặt không thay đổi nhìn phương quý nửa ngày, mới lãnh đạm mà nói, tôn phủ tự có tôn phủ quy củ, không thể bị các ngươi hỏng sự tình. Ha ha, quá. Phương quý lại đi trên mặt đất gắt một cái, nói, vậy dựa vào cái gì muốn đem tôn phủ quy củ dùng đến trên đầu chúng ta? Bạch thiên đạo sinh nghe được câu này, càng giống là nghe được cái gì tốt cười trò cười đồng dạng, chính là hắn trên khuôn mặt lãnh đạm kia đều tựa hồ lộ ra chút chê cười chi ý, thản nhiên nói: tu sĩ bất vực, si ngu xuẩn cùn, chỉ biết nội đấu, của mình mình quý, vốn là đê dại huyết mạch, nếu không có ta tôn phủ giáo hóa, các ngươi những người này đâu có hôm nay? Bây giờ tôn phủ cho các ngươi siêu nhiên tại chúng cơ hội, cho các ngươi nhúng chàm đại đạo khả năng, các ngươi lại không nghĩ tới báo ân, tự cam đọa lạc, người như vậy giữ lại thì có ích lợi gì? Phương Quý nghe lời này, sắc mặt đều có vẻ hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nói. Ngươi là thật cảm thấy tôn phủ huyết mạch tài trí hơn người. Bạch thiên đạo sinh hai tay cong ở sau lưng, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên. Ha ha ha, quá. Phương Quý dùng sức gắt một cái nặng, quắc, các ngươi tôn phủ như hoa, tổ tiên đi ra rộng rãi, liên đối lấy các ngươi những đời đời con cháu này cũng đi theo được nhờ Tu sĩ bắc vực tổ tiên không có làm qua các ngươi, hiện tại con cháu chịu khổ lại có thể có lời gì nói, nhưng bây giờ các ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng những muốn khi dễ người còn muốn nói gì nữa người ta huyết mạch thấp kém, trời sinh nên thụ khi dễ. Thanh âm hắn dần dần lạnh xuống, sắc mặt ít có nghiêm túc, lắc đầu nói, vậy phương lão ra ta coi như không phục người. Bạch thiên đạo sinh lông mày nhịn không được nhữ lại, nếu bàn về giảng đạo lý, phương quý những lời kia coi là thật không đến mức ảnh hưởng đến hắn, bất quá một tiếng này tiếp lấy một tiếng hướng trên mặt đất xì thanh âm, nhưng bây giờ là để hắn cảm giác có chút thụ ảnh hưởng, vào lúc này, nói chuyện cũng không khỏi đến có chút không đủ ổn Lạnh lùng nhìn về hướng phương quý, nói, sự thật đã là như thế, ngươi có chịu phục hay không, lại có cái gì tương quan. Phương quý mặt mày trầm xuống, tay áo bắt đứng lên, nói, vậy liền đến đánh một trầu nhìn xem tôn phủ huyết mạch là có hay không tài trí hơn người. Bạch thiên đạo sinh ánh mắt lạnh lùng, không chút nào che đậy vẻ trào phúng, chỉ bằng ngươi. Lúc này trên núi rơi núi, lập tức có hay không người cười ra tiếng đến, trước đây phương quý nhảy ra ngoài, cứu quách thanh, bọn hắn còn cảm thấy có chút giận dữ. Nhưng bây giờ chợt nghe phương quý muốn khiêu chiến bạch thiên đạo sinh, lại lập tức cảm thấy một loại hoang đường chi ý. Đây chính là bạch thiên đạo sinh A. Đường đường tôn phủ thiên kiêu số 1, trong chúc cơ cảnh vô địch tồn tại. Cho dù là quách thanh bực này người chiếm ma thú đệ nhất, tại dưới tay hắn, đều sống không qua ba trường. Bây giờ khỉ nhỏ không có danh tiếng gì này, thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến bạch thiên đạo sinh, liền lập tức để bọn hắn cảm giác vô cùng buồn cười đứng lên. Nhất là phương quý nhỏ tuổi. Nhìn đủ so bạch thiên đạo sinh thấp một cái đầu, trên mặt ngây thơ chưa tiêu, liền càng cảm thấy thú vị. Cái này so bỏ ngựa đấu xe còn muốn lộ ra buồn cười. Đúng, chỉ bằng ta. Bạch thiên đạo sinh cố này khinh thị sức lực, cũng làm cho phương quý trong lòng lên châm lửa khí, chống lạnh nói, không phục đi thử một chút. Vừa nói một bên chỉ mình cái mũi, quá to, ta như thua, đầu người ngươi cầm lấy đi, ngươi như thua, bình kia thanh. Vừa định gõ gạch đặt trước chân. Đoạt Bạch Thiên đạo sinh đáp ứng đem bình kia Thanh Thiên Bạch Lộ lấy ra cược, bên cạnh Quách Thanh sư tỷ đã có chút khẩn trương kéo hắn lại, thấp giọng nói: "Sư đệ, ngươi chớ có vì ta ra mặt, cái thằng kia mặc dù đáng giận, nhưng hắn một thân bản lĩnh, không có việc gì." Phương Quý quay người trấn an sư tỷ, nói: "Sư tỷ, ta không giống ngươi như vậy hảo tâm, nguyện ý vì người khác lãng phí ma thú ba vị trí đầu cơ hội, bất quá hắn mới vừa nói lời nói kia, ta là thật nghe không nổi nữa, họ Bạch, ngươi nếu thật có gan, Cũng đừng khi dễ nhà ta bụng cũng chưa ăn no bụng qua sư tỷ hai người chúng ta đỏ sức một phen, ngươi như thua, liền đem bình kia thanh thiên bạch. Lăn xuống đài đi thôi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, thế mà còn muốn khiêu chiến bạch thiên đạo sinh đại nhân. Tu sĩ bắc vực, si ngu vô chi, cuồng vọng tự đại, quả nhiên trời sinh chính là đê dai huyết mạch. chung quanh trong sườn núi, phía dưới núi, đông nhiên lại vang lên một mảnh tiếng teo to. Liền xem như tại trên tiên đài này. Cũng không ít người đều lộ ra biểu lộ khinh miệt cười lạnh kia, chế rêu đồng dạng nhìn xem phương quý. Từng tiếng chào phúng này đánh tới, phương quý bỗng nhiên trầm mặt lại. Trong lòng đông nhiên có loại cảm giác kỳ dị bay lên đi lên, giống như là có cỗ tử hỏa tại đốt. hắn vốn là cái làm chuyện cẩn thận, trước đó cũng là không muốn nhìn thấy quách thanh sư tỷ chính xác bị người đánh chết, lúc này mới kìm nén không được, vọng ra, dù là nói ra trong lòng mình một mực đang nghĩ mà nói, đều chỉ là vì bác bỏ bạch thiên đạo sinh mà thôi cũng không phải là chính xác nghĩ đến muốn thay tu sĩ bắc vực làm những gì, thế nhưng là bây giờ, nghe những người kia chế dễ hắn lại chính xác cảm thấy có chút không thoải mái. Thế là, hắn tại vô số lạnh lùng chế dễ ước, cùng bên cạnh quách thanh sư tỷ trong thần sắc lo lắng, đồng nhiên lạnh lùng quét chung quanh đám người đồng dạng, trong lúc đột nhiên, phi thân lên, thân hình tựa như một con chim nhạ, đột nhiên quăng vào cách đó không xa, còn tại tiểu giới thần bia trong vòng vây vân quốc trong ma vực, sau đó thân ở giữa không trùng, nghiêm nghị hết lớn. Đều mẹ hắn ít nói lời vô ích, là thật là giả trên nắm tay xem hư thực, tiểu ra ta liền ở chỗ này trở lấy, họ. Bạch, ngươi nhược quả thật là có bản lĩnh, liền tiến đến cùng ta tranh đấu một trận, bình kia thanh thiên bạch lộ. Lựa chọn vào ma vực, cũng là phương quý sớm nghĩ kỹ, cùng những người khác tách ra, liền có thể tránh khỏi có người hướng mình ngầm hạ hát thủ. Mà nhìn thấy phương quý vào ma vực, ở bên trong trắng trận khiêu khích, chung quanh mọi người nhất thời lại một mảnh xôn xao. Bọn hắn thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này bắt vượt hình dáng không gì đặc biệt tiểu quỷ đầu, thế mà thật muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh. liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh, vào lúc này cũng không khỏi đến nhíu mày tới. Vô chi tiểu nhi, nói khoác mà không biết ngượng, trước hết để cho mô ra đến gặp người một lần. Bất quá cũng còn không đợi Bạch Thiên Đạo Sinh nói ra đáp án đến. Trên tiên đài, chợt có một người vượt qua đám người ra, nghiêm nghị hết lớn, có người nhận ra thân phận của hắn. Chính là lần này ma thú xếp hạng 72 một vị tôn phủ huyết mạch, trúc cơ trung cảnh tu vi. Bắc Phương Thần Điện Kim Giáp, hắn đại khái lúc trước thấy được Phương Quý xếp hạng ở trên hắn, đã sớm lòng tràn đầy khương phục. Lúc này liền đông nhiên vượt lên trước ra tay. Người trên không trung liền đã lâu thương xuất thủ, thân thương vạch ra một kia chớp quấn quanh đường vòng cung, thẳng tắp hướng về phía trước đâm rơi. Tại hắn một thương này đâm ra thời điểm, người còn tại cái kia tiểu giới thần bia bên ngoài, một thương này lực lượng tích xúc tới cực điểm lúc, liền đã đến Phương Quý trước người. Tốt, Huyền Nhai Huyên, giết hắn, để tiểu quỷ này biết lợi hại. Mà trông lấy đạo kia hình như có kinh thiên chi vi thương khủng, cũng không biết có bao nhiêu người kêu lớn lên, quần tình kích cuồng. Nhưng ngay sau đó sau một khắc, trong ma vực phương quý, đột nhiên một bước hướng về phía trước đạp đi ra, thân hình hắn cực nhanh, quanh thân cuồng phong quay trúng quanh, linh tức cuồn cuộn, một cước đạp ở ngực người này, thẳng đem hắn từ giữa không trung đạp xuống đến trên mặt đất, té miệng phun máu tươi. Bá. Nhìn xem một màn này, đám người chính quần tình kích phân kia, đột nhiên đồng thời lặng ngắt như tờ, giống như là bị bóp lấy cổ. Cái này không được. Mà phương quý đạp trên tim tên tôn phủ huyết mạch kia, ánh mắt chậm rãi quét qua một đám tôn phủ huyết mạch, trầm giọng nói, kế tiếp. chương 316, có bản lĩnh liền tiền đến. Lớn mật tiểu nhi, làm can cùng đồ. Chỉ là tu sĩ bác vực, chỗ nào dám đả thương ta tôn phủ huyết mạch. Phương quý một cước đem cái kia xếp hạng 72 tôn phủ huyết mạch đạp ké xuống đất đằng sau, không biết đưa tới bao nhiêu tôn phủ tu sĩ kinh sợ. Bọn hắn không phải nghĩ đến nhất định sẽ thắng Chỉ là không nghĩ tới thua đơn giản như vậy, người kia dù sao cũng là người ma thú tốt 100, đường đường thần điện kim giác, thế mà vừa đối mặt ở giữa liền bại hạ trận đến, cái này không khỏi cũng quá nhanh, càng quan trọng hơn là, hắn bại phương thức, vẫn là như thế khuất hình nhìn thấy hắn bị phương quý đạp ở dưới chân một màn, những tu si tôn phủ này lập tức từng cái giận phát như điên đứng lên. Lục tổ hong vò vẽ, ma phương quý đối mặt với phía ngoài quần tình xúc động phẫn nộ, trong lòng cũng có chút giật mình. Cảm giác giống như là phạm vào nhiều người tức giận, trong lòng mình cũng có chút lo lắng, vạn nhất những người kia thật tất cả đều xông tới làm sao bây giờ. Vạn nhất trọc tôn phủ Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh, trực tiếp tiến đến xử lý chính mình làm sao bây giờ. Vừa rồi trên sự giận dữ đầu, ngược lại là không có cố lấy nghĩ những thứ này. Không cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện còn thực không có biện pháp gì, thế là dứt khoát quyết định chắc chắn, dù sao nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn, nhiều người tức giận đã trọc Vậy liền treo đến càng lớn chút đi, sợ đầu sợ đuôi tay chân bị gò bó, ngược lại lại càng dễ chuyện xấu, cố ý hai tay chậm rãi vác tại sau lưng, dưới chân vẫn đạp trên người kia, kêu lên, bớt nói nhiều lời, không phục liền tiến đến qua qua tay. Người! Bên ngoài đám kia tôn phủ huyết mạch nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tu sĩ bắc vực bọn hắn thấy cũng nhiều, cuồng vọng như vậy thật là chưa thấy qua, một màn xa lạ này cũng làm cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Trong lòng đều đang nghĩ, hẳn là người này là thằng điên. Lại hoặc là, là thật là có bản lĩnh. Này, tiểu quỷ đầu này. Mà những tu sĩ bắc vực kia gặp, thì trong lòng nhất thời như phiên giang đạo hải, không biết bao nhiêu người, lúc này đã kích động tay đều run lên, nhìn qua phương quý ở trong vần quốc hướng về tôn phủ tu sĩ hô to hét lớn dáng vẻ. Bọn hắn rõ ràng cảm giác là đang tìm cái chết, rõ ràng trong lòng thay hắn cảm giác lo lắng vừa sợ sợ, hết lần này tới lần khác huyết mạch chỗ sâu lại có loại không cách nào hình dung rung động cảm giác nổi lên. Xong, xong. Tôn chủ bên người Triệu Thông Nguyên, lúc này từ trên đỉnh núi nhảy đi xuống tâm tư đều có, trong lòng tiêu thảm, vốn cho rằng làm sư tỷ biết gây chuyện, không nghĩ tới làm sư đệ cũng là hôn bất lận, cái này Thái Bạch Tông là thế nào rệ rọ như thế hai đóa hiếm thấy tới. Vô tri cùng độ, ta để giáo huấn ngươi. Bất quá không để cho Phương Quý đợi bao lâu, trên tiên đài kia đã bỗng nhiên có người nghiêm nghị hét lớn, đạp không mà lên. Chỉ gặp người kia là người 20 tuổi trên giới cường tráng nam tử, khoát trên người lấy một đầu đáo tràng màu đen, trên cánh tay cuốn lấy một đầu bạch ngân tấm lụa hắn nhanh chân đi tới trong ma vực, quát khẽ nói, ta chính là đông phương thần điện kim giáp thương nhật lệ hoàng, ma thú xếp hạng 49, đến đây lĩnh giáo. Vừa nói chuyện, người trên không trung, nhẹ nhàng hướng về phương quý túi người hành lễ. Mà phương quý gặp hắn không có vừa lên đến liền động thủ, cũng là nao nào, sau đó hướng về đối phương chắp tay hoàn lễ. a Tu sĩ bắc vực lễ tiết, thương nhật lệ hoàng kia thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Đột nhiên một bước đạp đi lên, trên cánh tay bạch ngân tấm lụa chợt bay ở giữa không trung, liền giống như là một đầu linh xả, nhẹ nhàng lắp một cái, liền hóa thành vô tận phân thân, thế mà khiến cho mạn thiên mạn địa này đều là thành giải lụa màu bạc kia thiên địa. Mỗi một đạo tấm lụa đều mang sắc bén đến cực điểm sắc khí, xoắn về phía phương quý thân thể nho nhỏ. A, tôn phủ tu sĩ huyền pháp, phương quý thấy thế cũng lập tức cười lạnh một tiếng. Nhất trưởng liền kích, hắn một chút ở giữa, liền nhận ra đối thủ thi triển, chính là một đạo tiên môn huyền pháp, phối hợp món dị bảo kia, càng là biến hóa vô tận, mà lại người này hẳn là không nghĩ đến vừa lên đến liền cùng chính mình phân ra thắng bại, cho nên dấu dếm không ít hậu chiều, lúc này chỉ là đi đầu thăm dò mà thôi, tùy thời có khả năng thi triển ra cường hãn hơn bí pháp tới. Đã khám phá tầng này, vậy Phương Quý đương nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội. Trong tiếng cười lạnh, song trưởng như sắp xếp núi, ôm theo vô tận cuồng dạ chi lực đánh tới thương nhật lệ hoàng kia trước người, bây giờ hắn đã thi triển thái dịch chân thủy quyết, một thân pháp lực tầng tầng lớp lớp, một thế cao hơn một thế, thương nhật lệ hoàng kia thấy một lần không ổn, cần phải biến chiêu, đã bị áp chế, biến hóa không kịp, càng đợi tránh né, nhưng lại bị phương quý một thân cưỡng ép mà liên miên linh tức kia cho cuốn lấy, thế mà bị ép đón đỡ một kích này, sau đó im lìm, gào thét bay ngược ra ngoài, bành, hắn em tới ngoài 4 năm trượng, cả người dường như tê liệt đồng dạng. Nửa ngày đứng không dậy nổi. A. Phương Quý Thu hồi xong trường, sắc mặt cũng hơi có chút kinh hỉ, túi đầu nhìn xem lòng bàn tay. Cảm giác một trường này lực lượng, so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn điểm A. Trong lòng của hắn trở về chỗ vừa rồi đánh ra một trường kia cảm giác, càng nghĩ càng mừng rỡ, đột nhiên cảm giác được giống như là bắt được cái gì, một trái tim cũng không khỏi đến bành bành trực nhảy lên, phảng phất cái nào đó mê đoàn bị giải khai, hận không thể hiện tại liền muốn khoa tay múa chân. Tu sĩ bắc vực này mặc dù cùn vọng, nhưng hắn thực lực. Người này thật có chút khó giải quyết. Mà thương nhật lệ hoàng bị đánh bay một màn, cũng khiến cho bên ngoài tôn phủ một đám thiên kiêu bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Nếu nói cái thứ nhất xếp hạng 72 vị kia bị phương quý đánh bại, hay là bởi vì hắn có khinh địch chi niệm, cho nên bị phương quý tùy thời thừa lúc mà nói, như vậy người thứ hai này thua liền có chút quá trực tiếp, mấu chốt nhất là, vô luận là 72, hay là 49, đều là một chiêu thất bại. Tu sĩ Bắc Vực kia chân chính thực lực, ý nghĩ này cũng khiến cho có chút nguyên bản dục dịch đã sớm vội vã dự định xông đi vào tôn phủ huyết mạch. Vào lúc này chợt bình tĩnh lại, bọn hắn xếp hạng còn không bằng thương nhật lệ hoàng tia cao. Nếu là tiến vào, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ha ha, các ngươi đều sợ sao? Mà vào lúc này, trong vân Quốc Ma Vực Phương Quý, đống nhiên cất tiếng cười to lên, tâm tình lộ ra nhất là thật tốt, chống nạnh hét lớn, nếu không chịu phục, vậy liền tiến đến a, Bạch Thiên Đạo Sinh. Có bản lĩnh ngươi tiến đến, bình kia thanh thiên bạch. Hừ. Mà tại lúc này, trên tiên đài Bạch Thiên đạo sinh, sắc mặt sớm đã trầm xuống, hắn khẽ ngẩng đầu, hướng trên đỉnh núi nhìn thoáng qua, đã thấy Tôn chủ chính hướng hắn nhìn lại, chậm rãi lắc đầu, Bạch Thiên đạo sinh lập tức chỉ có thể đình chỉ thở ra một hơi, ánh mắt từ trên tiên đài kia trong đám Tôn phụ thiên tiêu đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ngày bình thường không luôn cũng tự xưng tư chất hơn người, tu hành không ngừng sao? Từng cái cuồng vọng tự đại, Kết quả ma thú bị người chiếm thứ nhất không tính, bây giờ lại muốn bị một con khỉ nhỏ ở nơi đó chửi rủa vũ nhục. Bạch, lời vừa nói ra, trên thiên đài, không biết bao nhiêu tôn phụ thiên tiêu đều là xấu hổ túi lầu xuống, sau đó chính là dưới đáy lòng dâng lên vô tận tức giận, đột nhiên có vô số người lấy binh khí, cầm pháp bảo, tranh cấp giành giận, hướng trong ma vực Vân Quốc kia vọt tới. "Bác vực tiểu quỷ, ta đến chiến ngươi, chớ có can dỡ, để cho ngươi đến lĩnh giáo ta tôn phủ bị pháp." Giết Trong ngay mắt này, đoạt tại trước mặt thế mà chừng ba người, ba người bọn họ xông ra đằng sau, mới phát hiện mặt khác hai cái cũng cùng chính mình lao đến, lại lui về cũng không ổn, liền dứt khoát trực tiếp cùng một châu vọt vào ma vực tới. Không tốt. Ma thấy một màn này, tất cả tu sĩ bác vực, cũng đều là biến sắc, ba người kia, thình lình đều đã là nam phương thần điện tiếng tâm lừng lây ba vị, chính là người cùng bạch thiên đạo sinh bối phận, một họ ách nhà, một họ quỷ chiêm, một tính phong hồ, bọn hắn đều là họ nhỏ xuất thân, lại thiên tư kinh người có tiểu tính tam kỷ tên, từ trước đến nay bị coi như là trong tôn phủ họ nhỏ dê đầu đàn. Có thể nói, tại Nam Phương Thần Điện, chính là Bạch Thiên Đạo Sinh, ngày bình thường đối bọn hắn ba người cũng rất coi trọng, rất ít đem bọn hắn làm họ nhỏ đối đãi có thể thấy được thực lực bọn hắn cường đại, mà lại tại trong lần ma thú xếp hạng này, bọn hắn cũng đều là cao hơn phương quý. Ba người này, phân biệt xếp hạng 23, 21, 19, đã là phi thường cao xếp hạng. Dạng này đáng sợ ba người hướng phương quý ra tay. Cái kia, ha ha, đến hay lắm. Còn không đợi những người khác kịp phản ứng, Phương Quý bỗng nhiên cười ha ha, một bước đoạt đi lên. Lúc này, cái kia vọt vào ma vực tới ba vị tôn phủ thiên tiêu, ngay tại lẫn nhau khiêm lượng, lo lắng lấy để ai bước lên tiến đến đánh trận thứ nhất, lại không nghĩ rằng, Phương Quý trực tiếp liền vọt lên, không thèm nói đạo lý đưa tay chính là một tòa ma sơn, trực tiếp đem sông vào phía trước nhất một người đúng ngay vào mặt đánh hướng về sau nhanh chóng tối lui, sau đó hắn quanh người kim khí vần quanh lại trong nháy mắt đem hai người khác nhốt lại trong vòng chiến đã các ngươi muốn cùng tiến lên vậy liền để phương lão ra ta thử một chút các ngươi chất lượng trong tiếng kêu to quanh người hắn linh tức mãnh liệt bung thả như sông lớn chảy xiết ma sơn nặng nghề quét sạch tứ phương kim khí sắc bén không gì không phá trong nháy mắt liền trêu đến ba tên họ nhỏ thiên tiêu này đại loạn tại dưới áp lực không cách nào hình dung tia không rảnh nghĩ lại đưa tay chống cự vốn là không nghĩ liên thủ giáp công cảm thấy làm mất thân phận nhưng lại đã cùng giáp công không sai. Thậm chí nói, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn vốn chính là xông lên đi vào, lập tức liền vây công lên Phương Quý. Bành bành bành. Ma vực ở giữa, trong nháy mắt vang lên một mảnh kinh người tiếng oanh minh, ba người kia lúc đầu đồng thời tiếp nhận Phương Quý, trong lòng còn có chút không tình nguyện, nhưng mấy cái đối mặt ở giữa, lập tức liền cảm giác được đối thủ lực lượng kinh khủng như lao nhanh sông lớn đồng dạng kia, cũng không dám lại có nửa phần lưu thủ, liều Mạng thi triển các loại huyền pháp, bí thuật, pháp bảo Huyền quang sen lẫn như thác nước, thẳng hướng Phương Quý cuốn đi. Nhưng ở ba người bọn họ trong dây công, Phương Quý thế mà càng chiến càng mãnh liệt, một thân linh tức kia, thế mà giống như là vô cùng vô tận giống như, mỗi một kích đều đáng sợ dị thường, lại cứ không biết mọi mệnh, mấu chốt nhất là, hắn huyền pháp biến hóa nhanh chóng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đã để người thấy được hắn thi triển ba đạo huyền pháp, mà lại mỗi một đạo, thế mà muốn tu luyện đến cực sâu hòa hợp. Nằm xuống đi. Liên chiến mười mấy chiêu, Ba người này đã là vướng trái vướng phải, Phương Quý thì tùy thời tìm cái sơ hở, đống nhiên cất tiếng cười to, Ma Sơn đón đầu đạp xuống. Thừa dịp ba người này riêng phần mình né ra thời điểm, đã bàn tay trái đánh bay một cái, chân phải đạp đổ một cái, cái cuối cùng lách mình nhanh trong tối lui. Lại thình lình bị Phương Quý một đạo Thái ớt kim khí luyện quanh tới, trong chốc lát liền đã bị thương cánh tay, sau đó lảo đảo lui ra. Ha ha, cứ như vậy sao? Mà Phương Quý tại thời khắc này cũng là càng chiến càng thông khoái, quanh thân huyết dịch rùng uống vài bát liệt tiểu quần quần chạy xiết. Cái này, không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực thấy cảnh ấy, đã khiếp sợ đứng ở nguyên địa, nội tâm rung động, không kềm chế được. Mà tại ở dưới chân núi, trong đám người, một mảnh tôn phủ huyết mạch, cũng đều là trở nên sắc mặt khó xử đến cực điểm. Trong một mảnh trầm mặc, bỗng nhiên có người đáng chát cười nói, các ngươi nhìn, trước đó Phương Quân quả nhiên không có tận qua toàn lực a. Chương 317: Giết sạch tốt nhất. Trong khoảnh khắc, liên tiếp bại năm người, cuối cùng càng là nhẹ nhõm thắng qua ba vị Tôn phủ Thiên Kiêu liên thủ, một màn này khiến cho Tôn phủ một đám tu sĩ cũng đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc lên, vừa rồi tiếng cười nhạo vào lúc này biến mất không còn một mảnh, thay vào đó thì là một mảnh kiềm chế sâu nhiên, không biết có bao nhiêu ánh mắt đông nhiên từ trong đám người sáng lên, nghiêm túc hướng phương Quý nhìn sang. Kẻ này chính là đã từng ở trong Tây Phương Tàng Kinh Điện, lấy một biện bốn, thắng biện pháp Bắc vực tiểu nhi a. Bây giờ trên đỉnh núi, liền ngay cả Tôn chủ vào lúc này Cũng nghiêm túc nhìn thoáng qua phương quý, hắn còn nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua phương quý một lần, trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ đến, hướng về triệu thông nguyên nói, thời điểm đó hắn, mới chỉ vừa mới trúc cơ, huyền pháp chưa thành, bây giờ liền đã có như vậy hỏa hậu a, Đến tuột cùng là môn nào phái nào, cũng có bực này bản sự, dạy dô hắn hải tử như vậy. Hoàng bét, ngay cả tôn chủ đều nhớ ký hắn nha. Triệu thông nguyên trong lòng, cũng đừng sách cỡ nào phiền muộn, hưu tâm che lấp, Nhưng cũng biết Tôn chủ nếu đối với tiểu tử kia cảm thấy hứng thú, vậy mình chính là muốn giấu giếm cũng không đạt được. Hướng chi mình đối với tiểu tử kia coi là thật nhân chi nghĩa thật, bây giờ hắn làm ra chuyện như vậy đến, chính mình như thế nào còn có thể sẽ giúp hắn. Đành phải cười khổ trả lời, hắn cùng ma thú đệ nhất nữ tử kia một dạng, đều là xuất thân thái bạch tông. Thái bạch tông? Tôn chủ nhẹ gật đầu, nói, "Là 300 năm trước tại Sở Quốc đại khai sát giới đôi sư huynh đệ kia xây tông Phai a." Triệu Thông Nguyên liên tục gật đầu lại một câu cũng không dám nhiều lời. Chính là Tôn chủ cũng không có nói nhiều, càng giống là nhớ lại cái gì, hai cái thâm thúy con mắt chỗ sâu, tựa hồ lóe lên một đạo kiếm quang cùng khuôn mặt cười hòa khí, con mắt hẹp dài, cái này khiến hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới bỗng nhiên hướng Triệu Thông Nguyên nhìn sang, nói: "Thông Nguyên à, ta Tôn phủ nhập chủy Bắc vực 1500 năm, tự nghĩ đối với tu sĩ Bắc vực cũng xem là tốt, nhưng những này Bắc vực thổ dân, lại riêng có người không phục quản hạn, tâm hoài dị động, không chỉ có" không cảm giác bởi vì, còn nhiều lần gây rối làm loạn, chuyện này ngươi thấy thế nào? a triệu thông nguyên nghe được vấn đề này, lập tức kinh hãi, trên chán mồ hôi lạnh đều chảy ra, vội vàng nói, tôn chủ nói đùa, những người lòng lang dạ thú kia, có một cái tính một cái, đều là đáng giết vạn kiếp bất phục đâu còn cần gì cái nhìn. Ha ha, ngươi chớ có khẩn trương. Tôn chủ thấy thế, cười khẽ một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, Lao Phu cũng là tin được ngươi, mới cùng ngươi nói những này Trước đây theo đế tôn đại nhân bế quan, không để ý tới thế sự, Bắc vực làm loạn hạng người càng chúng, đã từng có người đưa ra, sở dĩ tu sĩ Bắc vực 1500 năm cũng không chịu khuất phục, chính là bởi vì tôn phủ thống ngự, quá mức khắc nghiệt, cho nên tại tu sĩ Bắc vực phần lớn không có đường sống, cho nên mới muốn hóa thành lưu phỉ mới muốn không phục quản giáo. Cho nên vì tôn phủ thống trị, ngược lại nên cải biến một chút sách lược, nhiều chút lôi kéo kế sách mới được, việc này chúng ta thương nghị số về, còn không một cái kết luận lúc này mới muốn hỏi người cách nhìn. Ta, triệu thông nguyên nao nao, trong lòng đống nhiên có chút tâm động. Nghe tôn chủ hỏi câu nói này lúc, giống như là thật đang suy nghĩ, đang tìm kiếm một đáp án. Cái này khiến triệu thông nguyên trong lòng có chút do dự, đặt ở đấy lòng một ít lời, liền muốn thức ra, nhưng cũng liền tại một sát na này. Hắn đông nhiên lưu ý đến tôn chủ ánh mắt, trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, lúc này tôn chủ, chính mắt nhìn thẳng nhìn xem trong ma vực kia phương quý trên mặt tự nhiên không đến mức lộ ra cái gì vẻ phẫn hận, có chỉ là một mảnh lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Tại tôn phủ pha trộn nhiều năm như vậy, triệu thông nguyên như thế nào còn có thể không rõ lúc này tôn phủ đến tột cùng muốn cái gì đáp án, vội vàng giả bộ như nghiêm túc túi đầu suy tư một trận bộ dáng, ngẩng đầu lên nói, tôn chủ muốn đối với tu sĩ bắc vực lôi kéo cũng tốt, nghiêm khắc cũng được, đó là tôn phủ sách lược, tiểu nhân là chen miệng vào không lọt, bất quá tiểu nhân cảm thấy, cho dù là tôn phủ muốn đối với tu sĩ bắc vực lôi kéo. Cho thêm bọn hắn chút chỗ tốt, vậy cũng phải là tôn. Phủ ban thưởng cho bọn hắn, tôn chủ đại nhân ban thưởng cho bọn hắn, mà không thể là. Hắn có chút dừng lại, không người đến cùng. Bọn hắn cưỡng ép yêu cầu. Nói đi lời này, triệu thông nguyên đã không người đến cùng, trái tim bành bành trực nhẹ, chân tựa hồ cũng có chút như nhũn ra. Tôn chủ hồi lâu im mắng, triệu thông nguyên trong lòng đều đã cảm giác vạn phần không có lực lượng, mới đột nhiên cảm thấy một cái đại thủ đập vào trên lưng mình, sau đó tôn chủ tiếng cười vang lên. Thông Nguyên A Thông Nguyên, tu sĩ bắc vực như cũng giống như ngươi như vậy thông minh, vậy chúng ta đã sớm thành người một nhà, cần gì phải giống như bây giờ mở dạng, hơi một tí liền có người sinh sự làm loạn, không duyên cớ hỏng hảo tâm tình. Triệu Thông Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, biết mình nói ra tôn chủ muốn đáp ứng, lại vượt quan, suýt nữa hư thoát. Sau đó hắn liền nghe tôn chủ hướng bên người Âm Thị nói, nếu bọn nhỏ muốn chơi, liền để bọn hắn chơi đùa đi. coi coi còi, một đạo hắc giám sắc đại kỳ từ trên đỉnh núi bay qua. Phàm phất truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Phía dưới sân núi chân núi, tất cả tôn phủ huyết mạch thấy được đại kỳ kia, trong lòng liền không khỏi đều là trầm xuống, bọn hắn biết lá cờ này đại biểu cái gì, tôn chủ đây là đã đồng ý bọn hắn xuất thủ a, hoặc là nói, đồng ý bọn hắn giết người. Trước đó xuất thủ những người kia, chỉ là nghe Bạch Thiên đạo sinh lời nói mà thôi. Nhưng Bạch Thiên đạo sinh kinh diễm đến đâu, cũng bất quá là chút cơ cảnh giới, lại chỗ nào so ra mà vượt tôn chủ một cái tỏ thái độ. Không biết có bao nhiêu vừa rồi một mực trầm mặc nhìn xem vân quốc trong ma vực phương quý, người mặc hắn khiêu khích, giống như ở không có nửa phần xuất thủ chi ý, vào lúc này đông nhiên đều trong mắt tinh mang đại thịnh, một thân linh tước, tựa như giải khai phong ấn tiêu thằng đứng lên. Ha ha, các người đều sợ sao? Lúc này phương quý, vừa mới đánh bại cái kia tiểu tính tam kiệt liên thủ, chính là lòng tin phong đại, trong lòng cực độ thống khoái thời điểm, nhất là mắt thấy nhất thời trong tôn phủ huyết mạch, thế mà không có người lại đi vào, càng là rất cảm thấy đắc ý nhìn không được lại phải chống nạnh khiêu khích, tới tới tới, không phục tiến đến cùng ta động thủ, nếu là cảm thấy không có chỗ tốt, chúng ta có thể thêm điểm tặng thưởng a, ta chỗ này có thật nhiều ma sơn dị bảo đâu, đều dùng đến để lên làm tặng thưởng thế nào? Chủ yếu là ngươi, Bạch Thiên đạo sinh, ngươi bình kia thanh. Phía ngoài trên thiên đài, đồng nhiên đồng thời có hơn 10 đạo ánh mắt hướng về trong ma vực nhìn sang, cùng lúc đó, mười mấy đạo nhân ảnh trổ hết tài năng, đi tới giữa không trung, bọn hắn mục quang lãnh lệ Đều là tả nhìn về hướng trong ma vực phương quý.